trương 530. tiêm sa chùi ai để ngươi gọi điện thoại trương 530. tiêm sa chùi ai để ngươi gọi điện thoại tiêm sa chùi trong màn đêm a tích mang theo nô chí huy tại con phố bên trong đi vòng vo cái này điểm con phố bên trong đầu người tích lũy động người đến người đi phi thường náo nhiệt rốt cuộc là tiêm sa chùi người lưu lượng không có nhiều nói khắp nơi đều là phồn hoa cảnh tượng huy ca tích ca hai người đi qua ngang qua xem trận nhiệt tình cùng hai người chào hỏi cũng không tệ lắm phải không a tích không khỏi có vài phân ấp ý nhìn xem nô chí huy công, chỉ huy tranh công tiêm xa chùi ta tiếp nhận xuống tới cải tạo rất nhanh sinh ý một điểm không rơi xuống, Tiêm Sa chủy lấy xuống để hắn nhìn, nô chí huy toàn quyền để cho hắn, A Tích sẽ cầm nô chí huy tại ẩn củng khu bộ kia, chỉ bất quá một tuần thời gian, Tiêm Sa chủy cái này khối địa bàn liền vững vàng vào chuyện, biết tròn biết méo, nô chí huy cười ha ha gật đầu, chuyện này nhớ ngươi một cái đại công, hắc hắc, A Tích sờ lên đầu, đi theo còn nói thêm, Tiêm Sa chủy bên này nhất định là không có cái gì vấn đề quá lớn, thanh trại sự tình, nếu như muốn bắt đầu làm việc, nhớ rõ gọi ta, cái này một đơn, như thế nào nói ta đều muốn tham dự vào, như thế nào, không phục a nô Chí huy còn không lý giải a tích cái tính cách này cách cùng vương cựu qua mấy chiêu hắn khẳng định không phục. là a tích khẳng định nhẹ gật đầu không che giấu chút nào ta không tin hắn cốt như vậy vì phong hắn có chút nao nao muốn thử ngươi nói cái này trương tiểu tổ không chịu cùng chúng ta hợp tác có muốn thử một chút hay không hắn thân thủ không có gì tốt thử nô Chí huy lắc đầu hắn thân thủ không tệ thành trại năm đó chính là hắn làm chủ lực hỗ trợ đánh xuống hơn nữa ngươi xem một chút đại lão bản người kia cũng không dám đi vào trương tiểu tổ nhất định là có thực lực trong người hắn suy tư một chút đợi một chút đi không nóng nảy bây giờ nhanh chóng là đại lão bản cái này người nhất định sẽ có động tác, cái này phương diện, lô chỉ huy thật đúng là không nóng nảy, hắn còn là hết sức bảo trì bình thản đến lượt nhanh chóng người không phải là bọn hắn, mà là đại lão bản bên kia mới đúng. thời gian kéo càng lâu, vạn nhất chủ sĩ nghiệp cùng quý lão đàm tốt rồi, vậy bọn họ liền triệt để không có kịch. ngày hôm sau, cựu long thành trại, một đài màu đỏ xe gắn máy từ bên trong mở đi ra, lam tín nhất ngồi trên xe, đối với tấm gương cẩn thận lấy hoay mình một chút kiểu tóc, hắn đặc biệt đi long quyển phong tẩy phát tiệm, long quyển phong tự mình cho hắn làm tạo hình, chia ba kiểu tóc rất lưu loát, keo xịt tóc liền lên không ít, rất có loại. nhớ rõ mua điểm mang một ít những vật khác. Long Quyền Phong đem mang theo khói cắn lấy miệng bên trong, đem trong tay mang theo lễ hộp cho hắn, cho ngươi chuẩn bị xong một khối cao đoan bề ngoài. Đại Tạ Lão Đại, Lam Tín Nhất cũng không khách khí, đem lễ hộp nhận lấy, vận động lên chân ga, ống bô xe phún ra ngoài khói xe. Khúc khục khục. Long Quyền Phong bị khói xe sặc thẳng ho khan, đứng ở khói xe bên trong thoả mãn, chó chết ta, ta đỉnh ngươi phổi mời Lão Đại người khói xe. Nhưng vẫn là không quên mất đối với đã báo tố đi ra ngoài Lam Tín Nhất giận do một tiếng, bắt mắt Điểm A đẹp trai. đã biết. Lam Tín Nhất âm thanh xen lẫn tại động cơ trong tiếng nổ vang xu tiểu tử khủ khủ long quyền phong lẩm bẩm lắc đầu vỗ vỗ truyền đến có chút cảm nhận sâu sắc lồng lực quay người tiến vào thành trại xe gắn máy một đường chạy ra hướng phía tiêm xa truy liền đi lúc này thư nhân bị thự màu đen mẹ xe đét xe con đứng ở cửa ra vào miêu miêu ăn mặc một thân nát hoa tiểu váy dài nói ra sách nghiêng khóa khoác trên vai bọc nhỏ bao nàng quay đầu lại thúc giục nói nhanh lên á cha bị muộn rồi tiêm xa truy rất xa chẳng phải mấy cước chân ga sự tình. đại lao bản bản tay lấy tóc không nỗi không chậm từ đại sảnh bên trong đi ra đến gấp cái gì à nữ nhi bảo bối của ta đến trễ mới không tốt Miêu Miêu lại chết thân trở về, kéo Đại Lão bản cánh tay, còn có ngươi cái này thần quần áo, thật là quá quê mùa cha à! Còn có ngươi trên lưng cái này bao bao, có thể hay không hôm nay không phải à? Đại Lão bản tại ăn mặc trên rất không có nói cứu, liền như vậy mấy bộ quần áo, chứ hắn ra không giảng cứu, cũng có nhất định nguyên nhân là hình thể quá lớn, chẳng muốn đi định chế đi một chuyến. Về phần bên hông cái kia màu đen hầu bao, cũng đã hất tỏa sáng bao tương đều, Lão thổ liền Lão thổ sao, ba ba đều như vậy một bó to tuổi rồi. Đại Lão bản chẳng hề để ý vây vây tay, đi theo Miêu Miêu đi lên phía trước, ta cũng không phải là người trẻ tuổi, muốn hẹn họ, ai nha? Cha, miêu miêu làm nũng chu môi, hảo hảo hảo, ta không nói nữa còn không được sao? Bao bao người muốn vác lấy liền vác lấy đi. Hừ, đại lão bản hừ hừ một tiếng, vỗ vỗ bên hông vác lấy hầu bao, xấu là xấu xí một chút, nhưng mà nó có thể chẳng à? Bên trong nhiều một chút tiền mặt, như thế nào cũng làm cho người rất an tâm à? Hắn mở cửa xe ngồi xuống. Lão đại, thái tử ca, đại tiểu thư. Lái xe tâm phúc cùng hai người đánh cái chào hỏi. Các loại hai người ngồi xuống về sau lúc này mới phát động xe đi ra ngoài đại lão bản bốn bề yên tĩnh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mắt nhìn bên trong kính chiếu hậu bên trong. Tâm Phúc phát giác được hắn ánh mắt, hơi hơi nhẹ gật đầu, tỏ vẻ hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, không xảy ra vấn đề gì. Xe hướng phía Tiêm Sa Trùi liền đi. Cùng Lam Tín nhất suy nghĩ giống nhau, Miêu Miêu cũng muốn đem hôm nay địa điểm gặp mặt đính tại Tiêm Sa Trùi hai người ăn nhịp với nhau. Bên này có nhà quán trà không tệ, rất nổi danh. Miêu Miêu còn là bỏ ra điểm công phu đặc biệt mới ở chỗ này định vị trí. Vừa tối 7 giờ, Tiêm Sa Trùi, trương ký quán trà, Lam Tín nhất ngồi ở xe gắn máy trên, từ trong quần jean lấy ra thuốc lá đến trâm một điếu thuốc, chìa khóa xe vứt cho thẳng gửi xe, xe giúp ta đỗ tốt, một mình xếp vị không có vấn đề đẹp trai, thang gửi xe nhìn xem lam tín nhất trong tay trăm nguyên tiền giá trị lớn, yên tâm đi, ta bãi đậu xe, cam đoan không, cạo không có, đứng ở quán trà phía trước chờ một chốc một lát, không bao lâu, màu đen mẹ xe đẹp đứng ở cửa ra vào, miêu miêu nhanh như chắp đẩy cửa xe ra xuống tới, một cái nhảy hướng lam tín nhất, chờ lâu đi, không có, vừa tới, lam tín nhất phi thường ăn ý, đưa tay đem nhào vào trong ngực miêu miêu ôm lấy, ruột rẻ điểm, người ba ba cũng tại đâu, mới không có việc gì, miêu miêu không cho là đúng, cam đoan lam tín nhất cái cổ không chịu xuống tới, chán ngán tốt một hồi, nàng lúc này mới xuống tới. Hai người ánh mắt nhìn hướng màu đen Mercedes. Miêu Miêu, ngươi cũng không có đã nói với ta, ngươi nhà còn có như vậy tốt điều kiện a. Lam Tín Nhất nhìn xem màu đen Mercedes, cười cùng Miêu Miêu nói, lần này, ta áp lực cảm giác rất lớn a. Lam Tín Nhất bây giờ còn thật là rất ngoài ý muốn, trước kia không có nghe ngóng qua Miêu Miêu trong nhà tình huống. Xe Mercedes đen, tại Hồng Kông cũng không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện tiểu gia đình là có thể mở trên. Bởi vì cửa xe đã mở ra một bên, Lam Tín Nhất đứng ở chỗ này vẫn có thể đủ xem đến một điểm trong xe. Chỉ cảm thấy, ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau cái này người, như thế nào có chút nhìn quen mắt ta không có, miêu miêu vớt vớt tóc cũng không biết giải thích thế nào. cha tình huống, nàng lý giải một điểm, nhưng không phải rất nhiều. cửa xe mở ra đại lão bản xuống xe, cười ha ha nhìn xem lam tín nhất, lam tín nhất đang nhìn đến đại lão bản về sau, toàn bộ người biểu lộ cũng thay đổi. nếu là lúc trước đại lão bản cùng thành trại quan hệ, như vậy liền là phù hợp tiêu chuẩn đại lão bản ba ba liền là lôi chấn đông tiêu diệt. long quyển phong bọn hắn trước kia cũng là từ lôi chấn đông trong tay tranh giành xuống tới thành trại. mọi người không phải bằng hữu, nhưng là không phải địch nhân, không có gì quá nhiều trao đổi. nhưng mà. Ngày hôm qua Lam Tín Nhất đi theo Long Quyền Phong đến Tiêm Sa Chùy gặp Ngô Chí Huy, đứng ở phía sau, hắn cũng nghe đã đến không ít kỹ càng tình huống đại lão bản. Hiện tại thế nhưng là đập vào thành trại chủ yếu, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Miêu miêu, dĩ nhiên là đại lão bản nữ nhi. Như thế nào sẽ? Đi thôi cha. Miêu miêu, ngẫu nhiên không biết mấy thứ này, nãy cà tương đi lên lôi kéo đại lão bản tay, cùng Lam Tín Nhất giới thiệu nói, đây là ta ba ba, đây là Tín Nhất, bạn trai. Nói đến bạn trai thời điểm, âm thanh đều xấu hổ tiểu thêm vài phần. Ân, sắp thực đủ đẹp trai. Ha ha ha, đại lão bản ngẫu nhiên một bức không nhận thức Lam tín nhất tư thái, ta đã nói đâu, ai có thể đem ta nữ nhi mê hồn đều không có. Hôm nay nhìn qua, ta một người nam nhân đều cảm thấy đẹp trai à? Ha ha ha. Ha ha. Lam tín nhất cũng chỉ có thể kiên trì nợ nụ cười, cùng đại lão bản chào hỏi ba người tiến vào quán trà. Vị trí đã sớm định tốt, tiến vào phòng, đơn giản hàn huyên một phen. Đây là cái gì? Miêu miêu nhìn xem Lam tín nhất đặt ở trên bàn lễ hội, tín nhất. Nàng ngáy mắt con ngươi, ý bảo Lam tín nhất chủ động nói chuyện. Ah ha ha. ha. Lam tín nhất nở đủ cười, đây là cho thúc thúc mang lễ vật. Hắn đem lễ hộp đưa tới, đại lao bản tiếp nhận, ân nhìn xem liền không tiện nghi à, lên tay hủy đi phong. Nào có ngươi như vậy cha. Miêu miêu lẩm bẩm đẩy đứng thẳng hắn cánh tay, nào có đang tại khách nhận mặt mở quà. đều giống nhau, dù sao đều là người trong nhà. Đại lao bản chẳng hề để ý, đem xì gà gác ở cái gạt tàn thuốc trên, mở ra lễ hộp bắt tay bề ngoài lấy ra, tại ngọn đèn chiếu xuống nhìn nhìn. Ồ, không tệ lắm. Bá tước, cao đoan tên bề ngoài a, tiểu tử, nhìn qua ngươi cũng rất bắt mắt. Hắn gật một cái làm tín nhất, cũng không khách khí bắt tay bề ngoài đeo tại đồng hồ trên, đánh giá một cái, ân, rất phù hợp sao? Ta rất vừa ý à. Ha ha ha, kỳ thị, ưa thích liền tốt. Miêu miêu nhìn qua cũng là nhẹ nhàng thở ra, cho làm tín nhất một ánh mắt, như thế nào tiến đưa quý trọng như vậy đồ vật, thiệt là. Rất nhanh đồ ăn dâng đủ, ba người mở ăn. Ngay từ đầu còn rất bình thường, tất cả mọi người tiếp xúc không sai. Tín nhất ta, đại lao bản để đuối xuống, cầm qua gác ở cái gạn tàn thuốc xì gà, kỳ thật đâu, ta đối với ngươi ấn tượng còn là phi thường không tồi. Vừa cao lại đẹp trai, bối cảnh lại không tệ, ta rất vừa ý a. Miêu miêu nghe khoẹt miệng khe mí môi, nhưng là vừa đã nhận ra không đúng. Bối cảnh không sai, tín nhất còn không có nói mình trong nhà tình huống đâu cha làm sao biết? Tín nhất cũng không nói lời nói, nhìn xem đại lão bản, ngươi theo ta nữ nhi Miêu Miêu cùng một chỗ, ta hoàn toàn không có ý kiến. Đại lão bản ha ha nở nụ cười, mút lấy xì gà phun ra khói mù, về sau tất cả mọi người là người một nhà, ta cũng liền không khách khí. Hắn nói chuyện liên tục, đi theo tiếp tục nói đi xuống, đúng lúc đâu, ta mới hạng mục kế hoạch đâu, liền là giải quyết thành trại những cái kia chủ sĩ nghiệp nhỏ. Ngươi là Trương tiểu tổ ngựa đầu đàn, nhất thích đẹp trai, ngươi giúp ta nói với hắn, để hắn khuyên nhủ đi tù, đem thành trại chuyển nhượng cho ta đi nơi đây nói, tự nhiên là địch thu cái này đại nghiệp chủ trong tay thành trại những cái kia chính mình địa phương. xấu hổ a thúc thúc. Lam tín nhất biểu lộ không thay đổi, cười nói, lão đại chỉ là thành trại nhân viên quản lý mà thôi, thành trại sự tình, hắn không phải tay. nếu như là những chuyện này lời nói, như vậy ta nhất định là giúp không được gì. Miêu miêu nghe xong, càng nghe càng không thích hợp, chiếc búa cũng ngừng lại. nàng xem thấy Lam tín nhất cùng đại lão bản, ánh mắt tại trên thân hai người qua lại chuyển động, không hiểu ra sao. không việc gì đâu. đại lão bản chẳng hề để ý vây vây tay, tuôn qua khăn tay lau miệng bên cạnh, tiện tay nhét vào bên cạnh. Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Trương Tiểu tổ nếu như nói không lên lời nói, vậy hãy để cho hắn bung ra đến, để cho chúng ta vào thành trại. Chúng ta tiến vào, địch thu cũng liền không có biện pháp. Hắn nói chuyện liên tục, dù gì à, cái kia ngươi liền trong bóng tối giúp đỡ chúng ta, ngươi ở bên trong tiếp ứng, chúng ta trực tiếp đánh đi vào, nội ứng ngoại hợp. Lam tín nhất sắc mặt kéo xuống tới, cũng không cười, chỉ là hút thuốc, không trở về lời nói. Miêu Miêu nhìn bọn họ hai người, nhịn không được nói ra, các ngươi đang nói cái gì? Uy hiếp sao cảm giác? Nói chuyện a, không nói lời nào là có ý gì a? Đại Lao bản không đáp lý Miêu Miêu đã cắt đứt nàng mà nói, mắt liếc thấy Lam Tín Nhất, ngươi không phải nói thích ta nữa nhi? Như thế nào, điểm ấy sự tình đều không làm được. Cảm tình là cảm tình, thành trại là thành trại, nhất mã quý nhất mã. Lam Tín Nhất lạnh lùng đáp lại nói, chuyện này, xấu hổ, ta hoàn toàn không giúp đỡ được cái gì. A, ta đã biết. Đại lão bản sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, toát miệng xì gà, nhìn về phía Miêu Miêu, làm nửa ngày, ngươi là đang đùa ta nữa nhi à? Cái kia ngươi làm điểm ấy việc nhỏ ngươi đều không làm được. Lam Tín Nhất bĩu môi, nhíu mày nhìn xem đại lão bản, không có phản ứng đến hắn. Số hồ, Lam Tín Nhất đứng dậy, Ta còn có chuyện, đi trước. Trong hành lang, tiếng bước chân vang lên đại lão bản đến thời điểm liền sớm chuẩn bị xong, đã sớm an bài nhân thủ ở phía sau đi theo. Lam tín nhất mở cửa, hành lang bị mấy cái mã tử ngăn chặn, khí thế hung hùng. "Chuyện này, ngươi muốn là không cho cái bản giao lời nói, ta sẽ rất không vui." Đại lão bản ngồi tại vị trí trước, nếu mày mút lấy xì gà, "Hoặc là, ngươi phối hợp ta, ta vào thành trại. Hoặc là, ngươi chơi ta nữ nhi cái này việc, ta phế đi ngươi, nửa đời sau đừng làm nam nhân, mọi người hủy nhau." "Cha, ngươi đang nói cái gì a?" Miêu Miêu quá sợ hãi vừa muốn đứng lên nhưng mà bị đại lao bản đệ lại ngồi tại vị trí trước im miệng không liên quan ngươi sự tình ta miêu miêu vừa muốn nói chuyện im miệng đại lao bản trừng mắt vẻ mặt hung tướng cùng ngày xưa hoàn toàn bất động đem miêu miêu sợ được trì trệ không dám lên tiếng đại lao bản mắt liếc thấy lam tín nhất âm thanh lạnh lùng nói như thế nào tuyển chính ngươi nhìn xem ta còn có việc đi trước lam tín nhất từ trong túi quần lấy ra phi đao đến bóp trong tay cất bước hướng phía bên ngoài đi đến gặp hắn muốn đi mã tử cũng là đi về phía trước hai bước lam tín nhất quan lớn tránh ra ai để ngươi đi mã tử lắc đầu Song Phương Dương cung bạc kiếm, đang muốn tới đây, nhân viên phục vụ nhìn xem điệu bộ này, lòng bàn chân bôi mơ bỏ chạy, xuống dưới báo cáo tình huống. Bá, Lam tín Nhất trong tay phi đao rời tay, đối với phía trước mã tử bản tới. Phi đao đâm vào mã tử trên bờ vai, Lam tín Nhất một cái công kích đi lên, đem phi đao bức lấy xuống tới, giơ lên đao liền rạch. Trong hành lang pháng cái lâm vào trong hỗn loạn. Lam tín Nhất thân là thành trại đệ nhất đao, thân pháp vẫn phải có. Trong hành lang 45 cái mã tử, quả thực là không có có thể ngăn lại hắn, không có vài cái bị hắn rạch ngã xuống đất. Miêu Miêu thấy thế, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hừ. Lam tín nhất hừ nhẹ một tiếng, ngọn phi đao rút ra, nắm chặt trong tay hướng phía ngoài hành lang đi đến. A, đại lao bản cười lạnh một tiếng, nhìn xem muốn đi Lam tín nhất, trong tay xì gà mãnh liệt ném ra ngoài. Lam tín nhất nhìn xem bay tới xì gà, theo bản năng nghiêng người tránh né đại lao bản động. Chớ nhìn hắn hình thể mập mạp, nhưng mà động tác vô cùng nhanh nhẹn, rộng thùng thình đế dày dẫm đạp trên mặt đất, mặt đất đều tốt giống như đang run rẩy bình thường. Chốc lát, Lam tín nhất vừa mới đưa tay đẩy ra bay tới xì gà, vậy ra hỏa tinh bên trong, đại lao bản một quyền đã mở ra. Lam tín nhất mắt thấy tránh né không kịp, vội vàng hai tay nâng lên đan sen đón đỡ. Bành. Một hồi nặng nề tiếng va đập ở bên trong, Lam Tín Nhất đứng không vững, lảo đảo lui về sau đi vài bước. chạy. Lam Tín Nhất căn bản không mang theo do dự, nhanh chân liền hướng đầu bậc thang chạy đại lao bản cùng chính mình lao đại long quyền phong một cấp bậc. chính mình cái gì trình độ Lam Tín Nhất rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải đại lao bản đối thủ. chạy. Đại lao bản khoe miệng khẽ mí môi, lộ ra khinh thường biểu lộ đến. cái này hé miệng động tác, để khoe miệng vết sẹo nhìn xem đều rõ ràng vài phần. hắn nhìn trong hành lang gian thảm, mãnh liệt vừa nhấc chân, dùng sức chở về vừa thu lại, thảm bị mạnh mẽ lực đạo mang về. Lam tín nhất bị về sau rút lực đạo vấp một lảo đạo, khó khăn lắm ổn định thân hình. Cũng sẽ cái này thời gian ngắn ngủi đại lao bản cầm lấy cửa ngăn tủ trên khay ném ra ngoài, đi theo chạy lấy đà sông lên phía trước. Lam tín nhất đưa tay đánh bay bay tới khay, đại lao bản đã đến trước người. Tay phải hắn năm quyền, nhìn qua bình thường không có gì lạ một quyền, đánh vào Lam tín nhất trên thân. Bành. Lam tín nhất lại lần nữa đưa tay đón đỡ, một quyền này so vừa mới một quyền không biết lực đánh vào đại đa số, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, trực tiếp lăn xuống đầu bậc thang. Ân, bá tước bề ngoài liền là tốt. Đại lao bảng thu tay lại cánh tay, nhìn xem hành lang bắn đèn xuất tại cổ tay đồng hồ trên, khen ngợi một câu, lúc này mới cất bước về phía trước. Dưới lầu, Lam Tín Nhất lăn mình xuống tới, vô cùng chật vật từ trên mặt đất đứng lên, lao đi khỏe miệng máu tươi, vừa mới đứng lên đại sảnh bên trong thực khách đã không, gần 10 cái mã tử đứng ở nơi đó, mắt liếc thấy hắn, cút. Lam Tín Nhất chửi bới một tiếng, hướng phía cửa ra vào liền chạy qua đi, bị một đám mã tử vòng vây đại lao bảng từ thang lầu cao thấp đến, nhìn xem hỗn loạn đại sảnh, cũng không nóng nảy, triệt thân đi hướng bày hàng. Trong cài, nhân viên phục vụ chính cầm lấy điện thoại gọi điện thoại đâu không phải kêu cảnh sát mà gọi là xem trận rất rõ ràng có người đến dẫm trắng tử trương ký quan trả có người dẫm trắng a nhanh hơn vàảnh đại lão bản đưa tay một cái tắt bầy ở trên quầy chỉnh cái quầy hàng đều đi theo run rẩy một cái trên bản đồ vật mánh liệt nhảy nhảy dựng nhân viên phục vụ nơm nớp lo sợ nhìn xem đại lão bản ai để ngươi gọi điện thoại đại lão bản chỉ một ngón tay nhân viên phục vụ đem điện thoại búng búng ta nhân viên phục vụ ấp úng vẫn là đem mì dò phồn đẩy tới rầm rào đại lão bản tiện tay kéo một cái đem máy diên vứt trên mặt đất đập phá cái nát bét Chương 531, các người đi, người lưu lại. Chương 531, các người đi, người lưu lại. Enh Cổng khu, phố hoa, Kim Hối đỉnh. Bao lớn thời gian phi thường náo nhiệt. Trên cơ bản Enh Cổng khu bên này lão bản toàn bộ đều đến. Nô Chí Huy cách mỗi một tháng hoặc là hai tháng đều kêu lên bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm đây là một loại đặc biệt, đoàn kiến, hoạt động, mục đích sao? Tự nhiên là vì duy ổn quan hệ. Enh Cổng khu bên này địa bàn như vậy lớn, mặc dù là hiện tại làm lớn, Nô Chí Huy cũng coi trọng những thứ này căn cơ. Lại nói, người làm ăn ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, cũng rất hợp lý. Cửa ra vào Lông giải cầm lấy tay cầm điện thoại đi tới, đưa cho Ngô Chí Huy, Huy ca, A Tích điện thoại. Hiện trường, thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người phi thường tức thời, không người lên tiếng nữa, sáng tạo hoàn cảnh. Ân, Ngô Chí Huy cầm qua điện thoại, làm sao vậy? Có đơn sự tình A Lão đại. A Tích nói chuyện liên tục, miêu tả một cái, đại lao bản người đến chúng ta gặp cái gì bắt người. Trước ký quan trả nhân viên phục vụ gọi điện thoại cho xem trận, để cho bọn họ tới đây xử lý đại lao bản người ngăn ở phía dưới thời điểm. Liên từ ghi danh số, nhân viên phục vụ đã biết rõ bọn họ là đại lao bản người. Bắt hai A. -a còn không biết, ta chính qua đi. tần không tệ, còn dám mang người tiến chúng ta địa bàn. nô chí huy gật gật đầu, thản nhiên nói, lời nói tí hắn biết, lao tiêm hiện tại là ai địa bàn, biết rõ. a tích gật đầu đáp lời, ta còn có đơn sự tình phải xử lý. nô chí huy thả tay xuống bên trong điện thoại đứng dậy, các ngươi ăn cơm trước, ăn được cũng tốt, xấu hổ, ta liền không ngồi. huy ca, ngươi đi rút. thỉnh thoảng mời chúng ta cái này lớp lao bản ăn cơm, chúng ta ăn uống chùa tốt cảm tạ a ngươi xấu hổ cái gì, chúng ta xấu hổ mới đúng a, ha ha ha. chúng lao bản vội vàng mở miệng. nô chí huy là từ hẻn cổng khu đi ra nhưng mà Ngô Chí Huy cái này người cùng hắn tiếp xúc thật rất thoải mái mặc kệ lăn lộn nhiều lớn như trước đem bọn hắn cái này lớp lao bản làm cái bảo giống nhau nói chuyện khách khách khí khí địch mọi người cùng nhau hợp tác thật cũng rất vui vẻ rất thoải mái cho nên mọi người đối Ngô Chí Huy là phát ra từ nội tâm tôn kính Thư Kim Hối Đình đi ra thang gửi xe đã đem xe chạy đến cửa lông dài mở cửa xe đem Ngô Chí Huy đưa vào đi tiếp nhận điều khiển xe ly khai đèn cổng khu cách lao tiêm rất gần hướng mặt trước mở một đoạn qua phía trước đường hầm thương khám quẹo trái đã đến tiêm sát trì trương ký quán trà quán trà bên trong giờ phút này một phiến hỗn loạn, Lam Tín Nhất cầm trong tay phi đao dựa vào bàn đứng thẳng, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, keo xịt tóc đập vào chia 37 kiểu tóc từ lâu trải qua lộn xộn, trên thân treo vài đạo màu máu tươi thuận theo miệng vết thương chảy ra, trong tay nắm chặt phi đao lưới đao nhún máu, máu tươi hội tụ thành tích tích rơi trên mặt đất. bên người ngược lại 56 cái mã tử, Lam Tín Nhất thân thủ coi như cũng được, nhưng mà trên lầu đã bị đại lao bản liên tục hai lần trọng quyền, thân thể bị thương, dưới lầu lại người đông thế mạnh, Lam Tín Nhất song quyền nan địch bốn chân, đánh bất động, đại lao bản mắt liếc thấy Lam Tín Nhất biểu môi đánh bất động lời nói, cái kia ngươi có thể đã đi không xong. Hắn dừng lại một chút, lại nói, đương nhiên, còn là câu nói kia, ngươi có thể cùng ta hợp tác, vậy thì cái gì đều tốt nói. Ngươi theo ta nữ nhi sự tình, ta cũng sẽ không phản đối, đồng ý các ngươi, bạo lực đoàn nhị bà thủ vị trí, cho ngươi, như thế nào? Hừ. Lam Tín nhất nửa cúi đầu, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, biểu lộ khinh thường. Cửa ra vào. Ha ha ha. Vương Cửu Điên lão tiếng cười truyền đến, không đợi không chậm đi tới, thức thời điểm a đẹp trai. Lão đại đã tốt cho ngươi thành ý, ngươi muốn là còn như vậy bừng, cái kia liền cho mặt không biết xấu hổ. Hắn buổi tối liền phụ trách nhìn cửa miệng, có hắn trông coi, Lam Tín Nhất như thế nào đều chạy không ra được. Lam Tín Nhất hít mũi một cái, trong tay rất nhanh phi đao vắt ngang trước người, không cần nói cũng biết, thu thập hắn. Đại lão bản không kiên nhẫn lắc lắc tay, ý bảo mã tử tiếp tục đột thủ. Trên lầu, đát đát đát. Miêu Miêu bước chân vội vàng chạy xuống, một cái lảo đảo té ngã, bị đại lão bản đỡ lấy. Cha. Miêu Miêu nhìn xem bị thương Lam Tín Nhất, trong mắt ẩn chứa nước mắt, ánh mắt lo lắng, ngươi tại sao có thể như vậy? Tại sao phải như vậy đối Tín Nhất? Vì cái gì? Ta mặc kệ giữa các ngươi có chuyện gì, thả hắn đi nàng chỉ một ngón tay cửa ra vào, nữ khí lo lắng nói ra, hắn là tin tưởng ta mới tới đây, để hắn đi à? chuyện của người lớn tỉnh, tiểu hài tử không muốn dính vào. đại lao bản cùng nữ nhi bảo bối nói chuyện còn là rất hòa khí, tiểu tử này không tức thời, cái kia không có biện pháp. người miêu miêu còn muốn nói chuyện, đại lao bản trừng mắt, lập tức sợ được miêu miêu không nói, thu thập hắn. đại lao bản lại lần nữa một tiếng hô, thủ hạ mã tử hướng phía chính giữa lam tín nhất liền xông tới, vốn là trong ngoài bị thương lam tín nhất căn bản chống đỡ không được, lại làm cho thất bại ba người về sau phía sau lưng lại lần nữa bị chém một đao, bị gạt ngã tại đại lao bản trước người. Tiểu tử, đại lao bản nhất chân dẫm ở lam tín nhất sau lưng eo, vững vàng ngăn chặn để lam tín nhất căn bản dây rùa không mở. Ta đã tốt cho ngươi mặt, tốt có kiên nhẫn a. Đại lao bản ngữ khí không nóng không lạnh, ta cái này người làm việc từ trước đến nay đơn giản thô bạo, là xem tại miêu miêu trên mặt mũi. Ta đối với ngươi đã tốt tha thứ, tốt cho cơ hội, hãy bất sản luôn đi, làm ta. Lam tín nhất ngữ khí cứng, để ta phản bội lao đại, phản bội thành trại, không thể nào. Hắn là bị Long Quyển Phong tại thành trại thu dưỡng, Long Quyền Phong liền cùng hắn ba ba giống nhau. Lam tín nhất đối Long Quyền Phong độ trung thành, tự nhiên không cần nhiều lời đủ gan. Đại lão bản cắn răng một cái, nhấc chân liền đạp. Không muốn. Miêu miêu té nào vào lam tín nhất trên thân ngăn trở, trở mình nhìn xem đại lão bản. Cha, để cho ta tới khuyên hắn một chút tốt không tốt? Đại lão bản nhíu nhíu mày, không nói gì thật cũng không có phản đối. Đứng lên, tín nhất. Miêu miêu vị lam tín nhất đứng lên, ánh mắt lóe lên nhìn xem hắn, cái này việc đều tại ta, quái ta một mực không có cùng ngươi giới thiệu trong nhà tình huống. giữa các ngươi cái gì sự tình ta mặc kệ, nhưng mà ta để ngươi đến. nàng cầm lấy lam tín nhất cầm phi đao tay, phi đao trực tiếp chống đỡ tại chính mình trên cổ, cưỡng ép ta cưỡng ép ta liền có thể đã đi ra lam tín nhất biểu lộ một xá còn là tay trái ôm miêu miêu cái cổ tay phải nắm chặt phi đao tất cả chớ động người chung quanh thấy thế đại tiểu thư bị cưỡng ép trong lúc nhất thời nhao nhao vô thức đẩy về sau ra ân đại lao bản khoe mắt mãnh liệt rụt rụt, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nhìn xem miêu miêu người giúp hắn đại lao bản âm thanh đại thấp sắc mặt kéo xuống tới ôm ôm nói người giúp một cái ngoại nhân để đối phó ta để hắn đi miêu miêu tâm tình kích động nhìn đại lao bản cha ta không phải loại này tính kế người khác người đại lao bản nặng nề thở dốc một hơi hắc hắc hắc Vương Cửu tiếng cười có chút bồn bồn, Miêu Miêu cũng không tốt, giúp đỡ ngoại nhân để đối phó Lão Đại, đừng vờ nướng ngẩn. Để hắn đi. Miêu Miêu lại lần nữa một tiếng hô, cầm lấy phi đao chống đỡ tại chính mình trên cổ, cái thanh này phi đao rất sắc bén, nên có thể dễ dàng cắt ta cổ. Đại Lão bản quét mắt cửa ra vào đứng Vương Cửu, để hắn đi. Lam Tín nhất cưỡng ép Miêu Miêu, hướng phía cửa ra vào chậm rãi di động. Bành, Vương Cửu đột nhiên xuất thủ, nhấc chân đá vào Lam Tín nhất sau lưng leo, đi theo dán đi lên. Hắn cầm lấy Lam Tín nhất tay phải néo một cái, kết lao, một tiếng, Lam Tín nhất tay phải vô lực tụi sụn dưới. Nhẹ nhóm bị tháo bỏ xuống đại lao bản cũng thuận thế đem lảo đảo miêu miêu kéo tới đây. Hầm ra súc. Lam tín nhất gầm nhẹ một tiếng, nhặt lên trên mặt đất phi đao tay trái rất nhanh hướng phía Vương Cựu liền xông tới. Vương Cựu một cái nhẹ nhõm nghiêng người tránh thoát, chân phải nâng lên tại chỗ một cước, trực tiếp đem Lam tín nhất đạp bay ra ngoài. Lam tín nhất đánh vỡ cửa cửa thủy tinh, chật vật ngã sấp xuống tại con phố trên, một nơi miệng thủy tinh đường rẽ. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, vùng đấy vải xuống không có đứng lên. Vương Cựu thân thủ cũng phi thường không tồi, gần với đại lao bản, kéo vào được kéo vào được. Hahaha. <cười> Vương cửu sông mã từ lắc lắc tay, để phía ngoài láng giềng thấy được sẽ không tốt. Cửa ra vào, một đám nhân mã hướng phía bên này liền đến. A Tích quản lý bên này con phố, ngoại trừ xác định địa điểm để xem trận từng cái chàng tử lưu động bên ngoài, đặc biệt tại bãi đậu xe tiệm an bài một cái cửa tiệm. Mọi người toàn bộ tập trung ở nơi đây, không có việc gì sao uống chút trà tâm sự cái nào nữa xinh đẹp. đã xảy ra chuyện xác định địa điểm tụ tập, tốc độ rất nhanh. Mấy phút thời gian, những thứ này người đã đến. Nơi đây không được náo sự. Xem trận nhìn xem quán trà đi ra hai cái mã tử, đưa tay một mực đi ra mã tử. Ai để các ngươi náo sự? Vương Cựu đi ra đẩy trên sống mũi lớn kính râm, như vậy nhanh liền đến hòa liên thắng hiệu suất rất cao nhá hắn không coi ai ra gì đem người kéo vào được nhìn xem xem trận cả đám yên tâm chúng ta rất nhanh giải quyết nơi đây tổn thất nhiều ít cho lên. mã tử đưa tay liền muốn đi túm trên mặt đất lam tín nhất lam tín nhất rãy rủ vài cái không có đứng lên xông xem trận hô cứu cứu ta một đài lái xe đi qua a tích đẩy cửa xe ra xuống tới quét mắt lam tín nhất ai ôi là ngươi a như vậy nhanh lại tới lao tiêm dạ phố vương hắn ra hắn nhìn đi tới hai cái mã tử chướng mắt ta để ngươi vương hắn ra Mã Tử nhìn xem một đầu tóc trắng A Tích, do dự một chút, vừa mới cầm lấy lam tín nhất tay vừa buông ra đến. "Rắc rồi a?" Vương Cửu nở nụ cười, "Ha ha ha, tiểu tử, xem ra ngươi là rất không phục a." Hắn hoạt động cái cổ, nhìn xem A Tích, tự nhiên là nói lên một lần sự tình. "Nơi đây, ta địa bàn." A Tích cất bước đi vào, bả vai đỉnh đầu đứng ở cửa Vương Cửu, đem hắn pha khai, lớn cất bước đi vào. Sau lưng mấy người theo tiền đến, đem trên mặt đất lam tín nhất kéo lên đại lao bản ngồi tại vị trí trước, nhìn xem vào A Tích, chân mày cau lại. Hắn thật không ngờ, Hoa Liên thắng người dĩ nhiên đến như vậy nhanh sự tình còn không có làm xong đâu. nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhíu mày vừa liếc nhìn nữ nhi Miêu Miêu. Tiểu Áo Đông có chút hở à, liên vi một người nam nhân, cũng dám ngỗ nghịch chính mình đều do nàng chặn ngang một cước, làm trễ ngại thời gian, bằng không chính mình đã sớm mang theo Lam tín nhất đi. có Lam tín nhất trong tay, đến lúc đó liền có thể cùng Long Quyền Phong Đàm, Đàm điều kiện. bất quá cũng không có biện pháp sự tình, hai người trước kia sớm ở chỗ này định tốt rồi vị trí, nếu như Đại Lão Bản cưỡng ép can thiệp, ngược lại sẽ để Miêu Miêu phát giác được không thích hợp. xấu hổ. Đại Lão Bản nhìn xem vào A tổ chức một cái ngôn ngữ, còn là để Thấp Tư Thái, Bạch Bao Tử chỉ là ngẫu nhiên chúng ta ở chỗ này làm đơn sự tình không có sớm cùng các ngươi dặn dò hôm nay tới nơi đây một là chúc mừng hòa liên thắng đạp rơi lao tiêm thứ hai đâu thuận tiện xử lý một cái ta chính mình sự tình không có sớm dặn dò tính chúng ta dẫm qua giới hắn tổ chức mu nữ cái này gian quán trà tổn thất nhiều ít chúng ta một phần không thiếu toàn bộ bồi thường hơn nữa là cho gấp đôi mặt khác hôm nay ở chỗ này tất cả huynh đệ mỗi người bao hai vạn lớn lì xì coi như là ấy nấy của ta bên ngoài đến hơn hai người mấy chục vạn sẽ xuống ngay a a tích nhảy lên lông mày rất có thành ý a vâng Đại lão bản ha ha nở nụ cười, "Hôn khác, ta lại tại lao tiêm mang lên một bàn, chuyên môn làm cho này việc cho Hòa Liên thắng xin lỗi." Đại lão bản bây giờ nói chuyện còn rất ít xuất hiện, cũng là không có cách nào sự tình. Nơi này là Hòa Liên thắng địa bàn. Bởi vì cái gọi là nắm tay người nào lớn, ai liền có quyền nói chuyện, ai thế lực đủ, nói như vậy cũng có thể dơ lên đầu nói chuyện. Tại bị Ngô Chí Huy hung hăng thu thập một lần về sau, dù là đại lão bản, bây giờ đang ở xem đến A Tích về sau, vậy cũng phải là thành thành thật thật. Khách khí nói chuyện, quy củ làm việc, hết thảy đều dựa theo lớn nhất thành ý đến. Bồi thường tiền đi. A Tích không có tiếp đại lão bản lời nói gốc, gọi tới quán trà lão bản, bao nhiêu tiền, cho hắn nói, hiện tại cho, hai phần. Miêu Miêu nguyên bản vẻ mặt chờ mong, đang nghe A Tích lời nói về sau, lại là trong mắt thất vọng. Xem ra, bọn hắn sẽ không chiếu cố tín nhất. 18 vạn tạm đi. Quán trà lão bản cũng dám muốn, xã đoàn ở chỗ này, hắn không sợ, đương nhiên dám muốn. Cho tiền. Đại lão bản rất sảng khoái, kéo ra bên hông nghiêng tay lại đừng nhìn nghiêng tay lại nhìn xem cút kỹ, nhưng mà bên trong thật đúng là không ít, đây là 20 vạn, ngươi từng điểm. Đối số. Quán trà lão bản gật gật đầu, tỏ vẻ số lượng đối chúng ta đây cũng liền đi đại lao bản đứng dậy đứng lên lập tức an bài người tới đây tiễn đưa lì xì sự tình hôm nay quấy dậy nói hắn dẫn người liền đi mã tử đưa tay đi kéo lam tín nhất nhưng lại bị a tích người lợi ra đi thì đi ai để ngươi dẫn hắn đi nghe được câu này miêu miêu như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra lam tín nhất nguyên bản còn tưởng rằng chính mình nhất định sẽ bị mang đi không nghĩ tới bị bảo vệ biểu lộ kinh ngạc nô chí huy mới cùng lão đại không có thỏa đàm hiện tại lại muốn giúp mình một lần ân đại lao bản không khỏi cho mảy nhìn xem a tích có ý tứ gì a lông trắng bồi thường ta cho ngươi, Lý Si lập tức đến, không cho ta dẫn người đi. Ngươi tại ta địa bàn làm hỏng đồ vật, để ngươi bồi thường, rất hợp lý. A Tích nhìn cũng không nhìn đại lão bản, bay bổng nói, các ngươi có thể đi, nhưng mà hắn, các ngươi phải lưu lại. Ta lão đại nói, đến chúng ta địa bàn tiêu phí cái kia chính là tin tưởng chúng ta, cho nên chúng ta sẽ che phủ nơi đây khách nhân. Ngôi nhìn mặc kệ, ai cũng có thể tại chúng ta địa bàn nháo sự, về sau ai còn dám đến lao tìm a? Nếu như chúng ta che phủ, cái kia liền muốn có quy tắc, có trật tự. Các ngươi quy củ a. Đại lão bản nhíu lại mắt. Vâng. A Tích khẳng định nhẹ gật đầu. Chúng ta quý cũ. Đại lao bản trầm giọng lại hỏi, không cho mang đi. A Tích lớp đầu. Đúng. Đại lao bản đập bàn một cái, cho mặt không biết xấu hổ, ta đây liền không đi. Thành ý ta cho rất đủ, nhưng mà ngươi nếu quả thật cảm thấy ta đại lao bản sợ ngươi, cái kia ngươi liền muốn sai rồi. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, giao người. A Tích như cũng là lớp đầu, khí thế mười phần. Chơi hắn. Đại lao bản sông Vương cự quát lớn một tiếng. Chương 532, thuyền của mượn tên đánh thành trại. Chương 532, thuyền của mượn tên đánh thành trại. Ha Vương Cửu Điên lão âm thanh trong đại sảnh vang lên. Hắn hoạt động cái cổ hướng phía A Tích đi tới, "Đẹp trai, người rất kiêu ngạo a." A Tích nghiêng người mà đứng, tư thái cao ngạo hai người đối mặt. Một giây sau hai người đồng thời khởi hành, hướng phía đối phương liền xông tới, lang lệ ác liệt ra quyền. Từng quên đến thịt, đại sảnh bên trong thỉnh thoảng vang lên nắm đấm đánh vào đối phương trên cánh tay âm thanh. Chém lật bọn hắn. A Tích thủ hạ đẹp trai hô to một tiếng, hướng phía cái này người nối nghiệp liền xông tới đại sảnh bên trong, con phố truy cập lâm vào trong hỗn loạn, hai phe nhân mã huấn chiến. Bành. Một tiếng trầm đục hai người đồng thời kéo ra khoảng cách. A Tích lắc lắc hai tay cánh tay, chậm rãi phun ra một cái thở dài, chặt nắm hai tay cánh tay đỏ lên, ở dựa dựa dựa vào. Vương Cửu đứng ở tại chỗ nhảy lên đứng lên, hai tay không ngừng đuốt đồng dạng đỏ bừng cánh tay, ngươi là chó, đánh người như vậy đau nhức. Lại đến. A Tích trầm giọng một giống, hướng phía Vương Cửu chủ động ra chiêu, một cái chạy lấy đả xuống tới, liên tục hai quyền. Vương Cửu nghiêng người tránh né, đưa tay đón đỡ, nhìn chuẩn cơ hội đối với A Tích trên mặt một kích trọng quyền. A Tích kích tức lưng áo sau này khẽ đảo, thuận thế một cái nghiêng người rơi xuống đất, bàn tay chống đất mặt, hai chân lăng không đá đạp. Ta đỉnh, đỉnh. Vương Kiều một kích đón đỡ, bị A Tích một cước trọng kích đạp liên tiếp lui về phía sau, đâm vào đằng sau trên mặt bàn, không có ý nghĩa. Đại Lão bản nhìn xem cũng không có chiếm cứ lấy thượng phong vương Kiều, lạnh giọng quát lớn một tiếng, thân thể đi theo động, hình thể khổng lồ hắn giờ phút này liền là linh hoạt bậc mạng, dán A Tích liền lên rồi, bành bành bành, hắn ra quyền cùng A Tích rất nhanh đánh nhau, hắc hắc hắc, Vương Kiều liếm liếm môi khô giáo, bước nhanh dán đi lên hai người đồng thời vây công A Tích, không thể không nói, hai người này phối hợp thật đúng là rất ăn ý, Đại Lão Bảng chủ công chính diện, Vương Kiều chọn cơ hội đả hắc quyền hai người còn đổi lấy đến làm xa luôn chiến, A Tích dần dần lâm vào phòng thủ, không hề chủ động tiến công. Vương Khuyển kề sát đi lên, một cái cao cao càng lên, cánh tay buốn lượng, khụi tay đối với A Tích đầu nặng đập xuống. A Tích trong mắt hơi híp, tay phải nâng lên đón đỡ, trước người chạy xe không. Ôi, Đại Lão bản nhìn chuẩn cơ hội, song trường hất lên xương các đốt ngón tay phát ra hoạt động âm thanh, thay đổi trường thành quyền, đối với A Tích trước ngực đập phá đi lên. A Tích mí mắt nhẹ dựng, ngăn trở Vương Khuyển một cái nặng khụi tay, nhấc chân đưa hằn đá văng ra, đồng thời hai tay cánh tay đón đỡ trước người. Bành, A Tích bị một kích trọng kích phía dưới, trực tiếp bay ngược đi ra ngoài đâm vào đằng sau trên vách tường, ngã xuống trên mặt đất. hắn một cái chờ mình, tại chỗ lại nhảy dựng lên, nửa ngồi trên mặt đất, điều chỉnh tư thái. Ta 12 tuổi liền bắt đầu luyện quyền. Đại lão bản thu tay lại đứng thẳng tại chỗ, mắt liếc thấy A Tích. Một quyền này công lực 30 năm, ngươi chống đỡ được. A Tích thở dài một hơi, điều chỉnh chính mình hỗn loạn nội tức. giờ phút này hắn hô hấp nhiễu loạn, cánh tay mơ hồ chuyển đến cảm nhận sâu sắc. Ta cuối cùng nói nhiều một lần. Đại lão bản mắt liếc thấy A Tích, để ngươi người, đem lam tín nhất giao ra đây. Băng không. hắn dừng lại một chút, ánh mắt tấm lánh, ngươi hôm nay được trôn ở chỗ này ta cũng nói một lần, a tích đứng dậy, cảm khẽ nâng, như cũng là vẻ mặt cao ngạo, các ngươi có thể đi, người lưu lại. lúc này, con phố bên ngoài người càng đến càng nhiều, an bài tại tiêm xa chủy cái này khối xem trận tất cả đều hướng tới bên này, cùng đại lao bản an bài trợ giúp tao nộ. con phố bên trong lâm vào một phiên loạn đấu. rất tốt, đại lao bản từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, người rất có loại, hắn chân phải một dẫm sàn nhà, lại lần nữa dán đi lên, ra quyền tốc độ so với trước nhanh hơn vài phần. vương cựu cười theo sát mà lên hai người liên thủ, thật đúng là đánh ra phi thường cường thế áp chế hiệu quả. Vang rội quát lớn âm thanh từ bên ngoài truyền đến, hai cái đánh một cái. Nô Chí huy tử trên xe bước xuống, đưa tay co lại mã tử trong tay lớn thiết truy, nhìn như vô cùng tùy ý hướng phía vương cựu ném một cái, trên không trùng quần cuộn bay đi. lớn thiết truy tốc độ bay nhanh, trên không trung bay nhanh vận động, trực kích vương cựu phía sau lưng. bá, không trung mơ hồ tựa như có lực gió vang lên, vương cựu phát hiện không đúng, trầm giọng khẽ quát một tiếng, chân phải mãnh liệt một hớp dẫm, thần công hộ thể. Vành. nặng nhè âm thanh vang lên, lớn thiết truy trùng trùng điệp điệp nện ở hắn sau lưng đeo, phát ra nặng nhè âm thanh. vương cựu bị trong chớp nháy này lực đánh vào toàn bộ người thân thể lảo đảo hướng trên tường đụng phải đi lên, không tốt. Vương Cửu chỉ cảm thấy tựa như có một cỗ mạnh mẽ lực đạo trong người xông qua, khó khăn lắm ổn định thân hình về sau đứng vững, quay người tới đây. Lần này, chỉnh cái đại sảnh đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Vương Cửu biết hầu giật giật, chỉ cảm thấy có một cỗ thanh vị mặn của tới, hắn cắn chặt hàm răng, gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng, cưỡng ép dưới áp chế đi. Ta. Khoe miệng. Một vòi máu tươi còn là tràn ra. Hắn trưởng lớn suy nghĩ, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ nhìn xem bên ngoài. Cửa ra vào nô chí huy nghiêng người đứng ở cửa ra bảo, con mắt khẽ nâng, mắt liếc thấy hai người. nô chí huy nhìn xem a tích, a tích, không có sao chứ. a tích lắc đầu, hoạt động cái cổ, nhìn xem đã đến nô chí huy, sống lưng đều đứng thẳng lên vài phân. đến rất nhanh sao? đại lão bản liếm liếm ở môi, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng biểu lộ đến. hai cái người đánh một cái. nô chí huy tại chỗ đi hai bước sau đó ngừng lại đưa tay, mã thử trong tay đoàn đao cầm ở trong tay, một bên thân, tốt uy phòng a. cổ tay run lên, phi đao rời tay đại lão bản lần trước tại kiến thức đến nô chí huy thân thủ về sau, đã sớm để phòng chiêu thức ấy đâu trước tiên nhảy ra tránh nẻ. ken, đoàn đao đâm vào trên vách tường, phát ra vang rội tiếng ba chạm, màu trắng vách tường bột phấn văng tung tóe, hỏa tinh bắn tung tóe bên trong lưu lại một cái lớn lớn, cái hố nhỏ. Mã thử đưa lên đoàn đao đại lão bản nhìn xem Ngô Chí Huy, lập tức nhảy lên tránh nẻ. hắn thân thể linh hoạt, vô cùng rất nhanh di động tới, hướng phía bên cạnh lập trụ tránh khỏi. Ai biết Ngô Chí Huy chỉ là giả thoát một chiều, nhìn xem đại lão bản di động phương hướng, thứ hai đao mới ra tay, phấp phấp, băng gỗ lập trụ bị đoàn đao đâm thật sâu vào, lập trụ đằng sau, gian vách tường đứng yên đại lão bản biểu lộ kinh hãi. Ánh mắt tập trung xuyên thấu lập trụ đoàn đao, tí tách trên mặt đất, máu tươi thuận theo khoe miệng nhỏ xuống, nhỏ tại trên sàn nhà, bắn tung tóe ra, như là trong ngày mùa đông mai vàng, tươi đẹp mà dễ làm người khác chú ý khoe miệng đòn đao nuôi đao cắt hắn miệng môi trên, đúng là hắn nguyên bản khoe miệng vết sẹo chỗ, da thịt xoay tròn, hô suy, đại lao bản hô hấp trầm trọng lại run lẩy bẩy, con mắt lớn trừng mắt hạt châu nhìn chậm chậm vào đòn đao, ánh mắt kiêng kỵ đây là cái gì yêu quái, con mẹ nó, một màn này, làm cho ở đây tất cả mọi người chịu cả kinh, hít vào ngủ khí lạnh, nhất là lam tín nhất trực tiếp liền xem đây người, không thể tin đúng vậy tốc độ rất nhanh Ngô Chí Huy một lần nữa ngắt một thanh đoàn đao tại tay, bất quá người hình thể như vậy lớn nên rất tốt trúng mục tiêu người muốn chết Đại Lão bản đột nhiên giận dữ, đề khí hét lớn một tiếng, lách mình đi ra, dắt lấy bên cạnh ghế hướng phía Ngô Chí Huy đã tới, hắn hai tay một chảo cầm lấy bên người dậy đặt bản vương lớn ngăn tại trước người, hướng phía Ngô Chí Huy phóng đi, Vành. bay tới đoàn đao bị bản vương lớn ngăn trở Đại Lão bản thăm dò nhìn qua, chuẩn bị theo bên mình lại xem Ngô Chí Huy đã sớm không có ở đầy cửa ra vào rất xa Ngô Chí Huy đứng ở con phố trên, trong tay nắm chặt hai thanh đoàn đao mắt liếc thấy đại lao bản đại lao bản lại lần nữa công kích đoàn đao bay ra một trước một sau đâm thủng bản tấm đuôi mũ bên trong nút ở phía sau trước mặt đại lao bản đâm trúng hắn cánh tay đại lao bản cắn chặt hầm răng kéo dài công kích nhưng mà Ngô Chí Huy khoảng cách lại kéo ra, căn bản không cho hắn theo bên mình cơ hội hầm ra súc hầm ra súc đại lao bản đột nhiên giận dữ, Song Ngô Chí Huy gáo thét đứng lên có chúng đừng chạy Ngô Chí Huy nắm chặt đoàn đao, đương nhiên đáp lại nói có gan ngươi tới đây Ngô Chí Huy lại không nốc đại lao bản cộng thêm một cái vững kiểu một khi bị bọn hắn dán lên liền cùng huyên hoang khoác lác giống nhau không bỏ rơi được có thể viết chỉnh Tại sao phải cùng ngươi tạ liều thịt chẳng a, bổ nhào bà mẹ ngươi." Đại lão bản tức giận gào hét, cũng mặc kệ hắn như thế nào tới gần, nô chí huy thủy trùng cùng hắn bảo trì 56 bước khoảng cách. Trên thân, Nghiễm nhiên đã nhiều ba bốn đạo lưỡi dao, ra thịt xoay tròn. Bản vuông lớn trên đã cắm lên sáu chui đòn đao, như là thuyền cỏ mượn tên giống nhau, một thanh tiếp lấy một thanh. "Thảo." Đại lão bản tin tưởng tăng nữa, miệng lớn thở phì phò. Kịch liệt động tác đối với hắn thể năng tiêu hao còn là rất lớn. Lại như vậy xuống dưới, chính mình được mẹ chết ở chỗ này. Mắt thấy bên ngoài con phố trên càng ngày càng nhiều trợ rút, khiến trong tay bản vuông lớn thuấn phía một mặt khác liền chạy, chớ nhìn hắn như vậy béo, nhưng mà chạy, một chút cũng không thua người gầy, đuổi theo mau, chém chết hắn. Nô Chí huy nhìn xem chạy xa đại lão bản, kêu gọi tiểu đệ đuổi theo mau. Thiêm sa trụi bên ngoài, mấy đại xe còn đứng ở bên ngoài, Lữ Văn Đào ngồi ở bên trong, nhìn xem bỏ rơi bàn hướng mặt ngoài chạy đại lão bản, đằng sau một đống người đi theo phía sau cái mông nghiền, ra rưởi, hắn thấp giọng chửi bới một câu, nắm chắc sự tình không có làm định. Lữ Văn Đào ánh mắt nhìn hướng bên người ngồi quỷ lão cảnh tỷ, cầm một cái lưu loát luân đôn giọng tiếng anh, xấu hổ, muốn viển toái các ngươi xuất thủ ủy lao cảnh ti gật gật đầu, nắm bắt đối nói cho ra chỉ lệnh. Trong ghế xe thò ra tới một cái còi báo động, màu đỏ xanh đèn lập lòe hướng phía Tiêm xa Trụy con phố bên trong liền tiến bảo. Lữ Văn Đào nhìn xem xông vào con phố công kích xe, đi theo đẩy cửa xuống xe, ngồi trên đứng ở bên cạnh xe BMW đút, quay người rời đi đại lao bản buổi tối hôm nay tuy rằng làm chuẩn bị, nhưng mà cũng không dám quá tùy tiện tiến Tiêm xa Trụy. Cho nên, vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn đặc biệt cho mình tiêu phần bảo hiểm, để Lữ Văn Đào an bài người ở bên ngoài chờ. Không nghĩ tới, phần này bảo hiểm thật đúng là dùng tới. Công kích trên xe thu hoạch lớn cảnh sát xông vào tiêm sa truy về sau, bắt đầu đại quy mô duy trì trật tự. Con phố bên trong một phiến hỗn loạn. Nô Chí Huy nhíu mày, nhìn xem từ trên xe bước xuống quỷ lão cảnh ti, xem ra, đại lão bản mới tìm bối cảnh rất là không đơn giản. Quỷ lão cảnh ti đều an bài lên, không tệ không tệ. Đại lão bản biệt thự đại lão bản cùng Vương Cửu hai người chật vật từ trên xe bước xuống, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kiên kỵ. Chó điên Mô Chí Huy. Đại lão bản cắn chặt hàm răng, làm sao có thể? Hắn có cái gì tốt thân thủ? Vương Cửu há to miệng, không nói gì. Rất rõ ràng, Vương Cửu cho không ra đáp án. Nô Chí Huy vừa mới cái kia một cái bữa, cho hắn làm ra nội thương đến. Vào lúc ban đêm, Miêu Miêu đều không có trở về đại lão bản cầm lấy điện thoại đánh cho nữ nhi, tại mấy phen chờ đợi về sau cuối cùng là tiếp thông. Ta bây giờ đang ở thành trại bên trong. Miêu Miêu trong thanh âm khó tránh khỏi mang theo vài phần thất vọng, ta chưa từng có nghĩ đến, cha ngươi dĩ nhiên là loại người này. Ngươi trở về, chúng ta từ từ nói chuyện. Đại lão bản nhẫn lại tính tình cùng Miêu Miêu giải thích đứng lên, nhưng mà bị Miêu Miêu cắt ngang, ta sẽ không trở về. Ta sẽ dừng lại ở thành trại, ta cũng sẽ cùng tiến nhất cùng một chỗ, ngươi lúc nào nghĩ thông suốt ngươi lại cùng ta gọi điện thoại đi. Cái gì? Đại lao bản trong mắt trừng, âm thanh lạnh xuống, thành trại, cậu đều không chỗ ở, kém như vậy, cùng biệt thử so với điểm nào nhất tốt. Vậy cùng so ngươi tốt. Miêu Miêu phản bác, người nơi này đều rất tốt. Đại lao bản âm thanh kéo cao, ngươi thật muốn đấm mình. Miêu Miêu không có trả lời hắn, đáp lại hắn là cắt đứt điện thoại. Bành. Đại lao bản đập bàn một cái, nhìn xem đứng yên Vương Cửu, kêu người, đi thành trại, đem Miêu Miêu mang về. Chúng ta. Vương Cửu có chút do dự, nô chí huy là đầu chó điên, chúng ta đi tiêm xa chủy gây sự, cái này việc hắn nhất định sẽ tìm chúng ta. Hiện tại lại đi thành trại. Có phải hay không có chút? Ân. Đại lão bản trong mắt Trưởng, ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Không có, không có. Vương Cửu vội vàng vẫy vẫy tay, ta đây liền đi an bài, ta đây liền đi an bài. Vương Cửu quay người hướng phía bên ngoài đi đến, trên mặt phụng bội nụ cười biến mất, thay vào đó là khinh thường nét miệng. Trong màn đêm đại lão bản cùng Vương Cửu một trước một sau từ trên xe bước xuống, đằng sau trong đội xe, Phần Đông Mã Tử đi theo từ trên xe bước xuống. Quái vật khổng lồ chiếm giữ giống như cựu long thành trại bề ngoài thoạt nhìn cũng nát, ngọn đèn cũng là ảm đạm. Cùng bên ngoài từng tòa một đứng vững. Ánh đèn sáng tỏ cao lâu, ngẫu nhiên tạo thành tươi sáng do nét đối lập. Mấy cái hành tẩu người qua đường, nhìn xem đại lao bản hung thần ác sát một đoàn người, lập tức rất xa tránh được. Bọn hắn đi đến thành trại bên ngoài, bên trong Long Quyền Phong đã mang người đi ra. Ha ha. Long Quyền Phong nhìn xem ngoài miệng bọc lấy vải gạt, trên cánh tay chảy ra vết máu vải gạt đồng dạng dễ làm người khác chú ý. Thái tử, như thế nào làm? Ai đem ngươi đánh thành như vậy? Hắn hút miệng thuốc lá, phun ra khói mù, ngựa khí nghiền nấm nói, trong trí nhớ rất ít xem đến ngươi chật vật như vậy à? Hãy bất sáng nôn đi. Đại lao bản mặt trầm, nhìn chăm chăm vào Long Quyền Phong đem miêu miêu giao ra đây, Bằng không, ta hôm nay liền đánh vào thành trại. Ân, lại đánh. Long Quyền Phong nghe vậy một xá, nhìn từ trên xuống dưới đại lão bản, ta nhớ không lầm, ngươi tại Tiêm Sa chuỵ cũng đã nói những lời này đi. Như thế nào, nhớ ăn không nhớ đánh a, còn tiến ta thành trại. Y miệng. Đại lão bản bị Long Quyền Phong nhiều lần nói rõ chỗ yếu, tức giận thẳng nhìn lên rằng, một câu, giao không giao người. Miêu miêu cùng tín nhất cùng một chỗ, không phải rất tốt. Long Quyền Phong thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, hai tay một chia đều, miêu miêu chính mình nói, nàng liền muốn lưu lại thành trại. Cựu Long thành trại, cái gì muôn hình muôn vẻ người đều có nàng nếu như muốn lưu ở bên trong, như vậy ta liền sẽ thu." Hắn bọc miệng thuốc lá, "Nàng không nguyện ý đi, ta đây cũng không có biện pháp." Chương 533, uy hiếp không được ta cơm sá xỉu. Chương 533, uy hiếp không được ta cơm sá xỉu. "Hãy bớt sam luôn đi." Đại lão bản hít thật sâu một hơi xì gà, đậm đặc khói mù bị gió thổi tàn ra, đem Miêu Miêu giao ra đây. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Miêu Miêu cặp tay cánh tay bị thương lam tín nhất từ thành trại đi vào trong đi ra, nhìn xem đại lão bản, cùng thành trại không quan hệ, ngươi dùng không đến như vậy. Lại nhiều người vây quanh ở nơi đây, ta cũng sẽ không trở về với ngươi." Đã nghe được. Long Quẩn Phong hai tay một chia đều, lộ ra vẻ mặt vô tội đến, thật không phải là ta lưu lại nàng, là chính nàng nguyện ý đợi ở chỗ này. Ta thật không biết tiểu tử này cho ngươi ăn cái gì mê hồn thuốc. Đại lão bản nhìn xem nữ nhi cái này phó tư thái, càng nghĩ càng tức giận, chỉ ở về phía nàng, "Đừng nói như vậy nhiều, hiện tại liền cùng ta trở về." Đại lão bản đi lên trước. Miêu Miêu liền hướng về sau co lại, cùng hắn kéo ra khoảng cách, không cùng hắn đi, trốn ở Lam tín nhất sau lưng, cầm hắn chống đỡ. "Tốt rồi, đừng làm rộn." Long Quẩn Phong đưa tay ngăn cản trước người đại lão bản để chính nàng lãnh tĩnh một chút đi, nói không chừng qua mấy ngày liền cùng ngươi đi trở về. Tránh ra, đại lão bản hư lạnh một tiếng, đưa tay cầm lấy long Quyển phong tay, hai người riêng phần mình phát lực, rằng co đứng lên. Đừng làm. Long Quyển phong phun khói mù, nhìn xem đại lão bản, ngươi an bài người tại lao tiêm đối phó chúng ta nhà tinh nhất, ta đều không có tìm ngươi. Ngươi xem hai người bọn họ, về sau làm không tốt chúng ta đều được dính điểm thân gia quan hệ, đừng làm được quá mức lựa à? Tránh ra, đại lão bản không nghe hắn, nữ khí trầm xuống lại lần nữa quát lớn đứng lên. Long quyền phong không nói lời nào, chỉ là ngăn ở phía trước. Bảnh. Đại lão bản đột nhiên ra quyền, đối với Long quyển phong trên lồng ngực liền đập phá đi lên. Long quyển phong nghiêng người tránh né, đi theo xuất thủ hai người lập tức đánh vào cùng một chỗ. Long quyển phong cùng đại lão bản hai người luyện đều là cùng một cái con đường, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà Long quyển phong tốc độ rõ ràng nếu so với đại lão bản nhanh một chút, đại lão bản mập mạp khổng lồ dáng người, không có chiếm được ưu thế. Bành! Theo Long quyển phong một quyền đánh vào đại lão bản trên bụng, đại lão bản cố hết sức sau này bước nhanh rút lui đi ra ngoài. Người không được. Long quyển phong run rẩy khỏi bụi, nhìn xem đại lão bản, nhiều năm như vậy bằng hữu, đừng làm được mọi người máu tươi đầu đường nha. Đáng chết. Đại Lão bản nghiến răng chửi bới một tiếng, nhìn chăm chăm vào Long Quyển Phong, lại đến. Lập tức hắn lại lần nữa xông tới Đại Lão bản lại lần nữa công kích, cùng Long Quyển Phong đánh vào cùng một chỗ. Rõ ràng so với trước muốn càng kịch liệt nhiều. Một đám mã tử đứng ở phía sau, nhìn xem hai bên chính mình Lão Đại xuất thủ. Phúc. Theo hai người lại lần nữa thối lui. Đại Lão bản khoe miệng trân máu, Long Quyển Phong đồng dạng khí tức bất ổn, nặng nghề thở hổn hển. Ta không tin đánh không thắng ngươi. Đại Lão bản tiện tay lau khoe miệng máu tươi, khoát tay xông đằng sau vương cửu một đám mã tử nói đến, cho ta xông vào thành trại bên trong, bình định nơi đây. Đừng đánh nữa, các ngươi đừng đánh nữa. Miêu Miêu rút cuộc vợ ra, đứng ở Long Quẹn Phong phía trước, ta cho ngươi biết, liền tính ngươi hôm nay đánh tiến đến thì thế nào, ta tại thành trại bên trong chờ phi thường không đổi, ta cảm thấy được nơi đây rất tốt, ít nhất, không, có người lợi dụng ta. Nàng nói, tự nhiên là đại lão bản lợi dụng nàng làm cục bộ Lam Tín Nhất, sự tình đại lão bản đã sớm biết Lam Tín Nhất là ai, chỉ bất quá cố ý giả ngu mà thôi. Cùng ta trở về. Đại lão bản khẽ cắn môi, tự biết đối lý hắn lực lượng không phải rất đủ, ta đã làm cái gì cũng không có xảy ra. Ta không. Miêu Miêu vô cùng quả cường, ta muốn cùng Tín Nhất dừng lại ở cùng một chỗ, ta liền thích hắn. Đi. Đại lão bản đi mau hai bước liền muốn đi lên, lại vẻn vẹn mà dừng, "Ngươi làm gì? Nếu như ngươi hôm nay nhất định muốn mang ta đi, ta đây liền chết ở chỗ này." Miêu Miêu cầm trong tay một con dao găm nhắm ngay cổ của mình, "Để ngươi người đi, đừng có lại quấy dối thành trại." "Ngươi?" Đại lão bản bị Miêu Miêu động tác tức giận không nhẹ, thở hổn hển thẳng gật đầu, "Hảo hảo hảo, ngươi chính là như vậy uy hiếp ta sao? Ta không thích ngươi bây giờ." Miêu Miêu nhìn xem đại lão bản, "Cha ta trước kia không phải như thế. Hắn không phải một cái vì mục đích không từ thủ đoạn người. Ta không từ thủ đoạn. Đây là sự thật, đây là dáng hổ." Đại lão bản không cảm thấy mình làm sai cái gì, ta là lợi dụng ngươi đem làm tín nhất mọi ra đến. Nhưng mà ta làm gì sai? Xã hội liền là như vậy, người ăn ta ta ăn người. Hắn nói chuyện tâm tình kích động, lớn tiếng nói, ta không làm như vậy, ai kiếm tiền, ai cho ngươi biệt thự ở, ngươi sống ăn nhàn sung sướng, cho ngươi ăn ngon cho ngươi mặc tốt, ai cho ngươi? Còn không phải là vì ngươi. Đã đủ rồi. Miêu miêu cũng là tâm tình kích động nhìn hắn, ta không cần ngươi như vậy. Hảo hảo hảo. Đại lão bản liên tục gật đầu nghiến răng, nếu như ngươi đám mình, cái kia ngươi liền cùng đám này rát rưởi xen lẫn trong cùng một chỗ đi có khác thử cho ngươi ở ngươi không muốn cùng cái này lớp giác rưởi ở tại thành trại âm u trong góc không tự biết hắn tự tay chỉ một cái thành trại xuống ở nơi này mặt liền cùng âm u trong góc có dán liền ánh sáng đều là xa xỉ ta cam tâm tình nguyện miêu miêu ngữ khí kiên định ngươi đại lao bản tức giận sắc mặt tái nhợt nhìn xem thái độ kiên quyết miêu miêu không còn bên dưới cuối cùng là sợ hãi nàng thật một đao cho mình trên cổ lấy xuống đi trương tiểu tổ đại lao bản xoay người rời đi miêu miêu tại thành trại bên trong xuất hiện bất kỳ vấn đề ta nhất định san bằng thành trại thẳng đến bọn hắn ly khai, miêu miêu lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ người thân thể thả lỏng xuống tới, hào hứng không cao tâm tình xa xát. Tàn đi! Long Quyển Phong giũu môi báo cho biết một cái lam tín nhất, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian mang miêu miêu trở về ăn bữa ngon ăn an ủi một cái. Tốt. Lam tín nhất vội vàng đi lên, an ủi đứng lên, không có việc gì miêu miêu, qua mấy ngày chờ hắn tiêu tàn khí thì tốt rồi. Ai. Long Quyển Phong thở dài, lấy ra thuốc lá đến đốt, đứng ở tại chỗ hốt. Thẳng đến mọi người toàn bộ ly khai. Khổng khục! Long Quyển Phong hít khói đột nhiên ho khan đứng lên một vòi máu tươi từ kẹo miệng tràn ra, hắn tùy ý đưa tay lau sạch sẽ. vừa mới cùng đại lão bản lẫn nhau đấu ở bên trong, đại lão bản không có chiếm được tốt, hắn đồng dạng cũng không có chiếm được tiện nghi. Long uyển phong nện cho truy ngực, hướng phía thành trại bên trong đi đến. sau lưng một đài xe con dừng ở bên ngoài, quỷ lão cảnh ti bị đặt xuống xe, đưa ra chính mình giấy chứng nhận, gọi lại Long uyển phong. trong xe con đã ngồi một cái người đầu tư làm được lữ văn đảo, hắn không có xuống xe. ân, Long uyển phong quay đầu nhìn xem hắn, có việc a, trưởng quan, phần này đồ vật ngươi nên rất hứng thú. Quỷ lão bị đặc từ trong túi quần cầm ra một phần văn bản tài liệu đến, ngươi không phải tại điều tra Trần Lạc Quân thân phận. Trần Lạc Quân, cùng ngươi đoàn muốn giống nhau, là ngươi hảo huynh đệ địch thu cổ nhân, A Chiếm nhi tử. Lữ Văn Đào ngoại trừ tìm đại lão bản làm việc, mình cũng không có rơi xuống lưu ý quan sát thành trại Hạch Tâm Long quyển phong đây là hắn phát hiện tin tức, để quỷ lão tra một chút, không muốn quá đơn giản. Long quyển phong nhíu mày, tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn lướt qua. Kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long quyển phong quét mắt quỷ lão bị đặc, run rẩy khói bụi, có ý tứ gì? Có người muốn cùng ngươi nói chuyện thành trại sự tình. Quỷ lão bị Đặc Đựu môi báo cho biết vừa xuống xe bên trong ngồi Lữ Văn Đảo. Cửa sổ xe quay xuống, Lữ Văn Đảo xông Long quyển phong giơ lên tay, coi như là giản dò. "Số hổ, ta không có hứng thú." Long quyển phong quét mắt Lữ Văn Đảo, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. A chiếm giết địch thu vợ con, hắn thế nhất định phải tìm được A chiếm nhi tử, giết hắn báo thù." Bị Đặc nói chuyện liên tục, nhìn xem Long quyển phong, "Ngươi nói, nếu như phần tài liệu này đã đến địch thu trong tay, làm như thế nào?" "Địch thu muốn là biết rõ người hắn muốn tìm ngay tại thành trại bên trong, hay vẫn là ngươi che chở, vậy hắn sẽ nhìn ngươi thế nào?" "Ngươi uy hiếp không được ta." Long Quyền Phong xoay người rời đi, căn bản liền không mang nhiều quay đầu lại liếc mắt nhìn. Giác rồi. Lữ Văn Đào sắc mặt âm trầm xuống, đưa tay kéo Âu Phục vào áo, đem xe cửa sổ lại rung đi lên. Xe con một cước chân ga, trực tiếp lái đi. Thành trại bên trong. Muốn nói gì tối đa, cái kia tự nhiên là nhà khoa bác sĩ tối đa, đều là không chứng nhận. Trong y quán. Không được. Bác sĩ nhìn xem Long Quyền Phong, phổi khối u rất nghiêm trọng, hay là đi phía ngoài bệnh viện xem đi. Không đi. Long Quyền Phong ngậm lấy điếu thuốc lắc đầu, xem cái dám a, đều là gật người. Đang nói đâu. Bên ngoài Lam Tín nhất âm thanh truyền đến nhớ rõ giữ bí mật Long Quyền Phong dặn dò một câu quay đầu nhìn xem đi tới Lam Tín Nhất như vậy nhanh đúng vậy à Lam Tín Nhất nhìn xem đang tại cho Long Quyền Phong leo té đánh rượu bác sĩ cao thấp rõ xét lão đại dáng người như vậy tốt hắn đưa tay chọc chọc Long Quyền Phong trên cánh tay cơ bắp hoa wow, thật chặt thực cút cút cút. Long Quyền Phong ngậm lấy điếu thuốc tức giận lắc lắc tay muốn sở sở nữ nhân đi sở ta làm gì dừng lại một chút hắn lại nói đúng rồi ngươi giúp ta đưa hẹn một cái Ngô Chí Huy đến thành trại à Lam Tín Nhất nhìn xem Long Quyền Phong đi bên ngoài đi thành trại bên trong vẫn có chút lên không nổi mặt bản hắn biết rõ Long Quyền Phong ước hẹn Ngô Chí Huy làm gì liền là cảm tạ hắn giúp đỡ tại Tiêm Sa Trùi bảo vệ Lam Tín Nhất nếu như Tín Nhất bị đại lão bắn bắt tình huống tương đối với bọn họ rất bất lợi cũng rất bị động Tín Nhất Long Quyền Phong không có khả năng mặc kệ hắn nếu đến thành trại bên trong đến đây đi Long Quyền Phong lập lại một câu không có quá lâu giải thích trời tối ngày mai buổi tối hôm nay quỷ lão cảnh ti tìm hắn Long Quyền Phong liền không được không thay đổi chủ ý nên thử cùng Ngô Chí Huy bên này tiếp xúc tốt Lam Tín Nhất tựa hồ nghĩ tới điều gì cũng liền không có nhiều lời trong biệt thự đại lao bản nén giận ngồi tại vị trí trước miệng lớn mút lấy xì gà tay trái tại trên lồng ngực vuốt vuốt bằng phẳng đau đớn bên ngoài vương cửu bưng một chén thuốc đưa tiến đến đưa tới đại lao bản trong tay chén thuốc ra bên ngoài bốc hơi nóng lao đại ân đại lao bản gật gật đầu thổi nhiệt khí đem chén thuốc một cái uống xuống hắn cao mày cái này việc ngươi nói giải quyết như thế nào đợi một chút đi vương cửu suy tư một chút cho ra bản thân ý kiến miêu miêu hiện tại đang tại nổi nóng người trẻ tuổi không hiểu chuyện qua mấy ngày thì tốt rồi thành trại bên trong bẩn như vậy loạn tắm đều là vấn đề a ở không vài ngày sẽ ra tới "Ta nói không phải cái này à, đại lao bản hiện tại đang tại nỗi nóng, cũng không nghĩ tới nhiều nhắc tới nữ nhi miêu miêu cái đề tài này." Vừa mới chuẩn bị nói, bên ngoài Mã Tử bước nhanh chạy vào, thông báo nói, Lữ sinh đến. A. Đại lao bản không khỏi nhìn về phía Vương Cửu, để hắn tiến đến. Hắn đứng người lên, sửa sang lại một cái, làm cho mình thoạt nhìn chẳng phải chật vật, xác định không có vấn đề lúc này mới đi đại rảnh. "Phần này đồ vật, cho ngươi." Lữ Văn Đào tới đây, đi thẳng vào vấn đề đem cái kia phần Trần Lạc Quân thân phận tin tức tư liệu đặt ở trên mặt bàn, "Có vật này, thành trại sự tình ngươi xử lý liền muốn thuận tay nhiều." Lữ Văn Đào là tìm đại lão bản đây là không sai, nhưng mà hắn vì cái gì còn muốn đi trước tìm Long Quyền Phong đâu? Bởi vì nếu như tìm Long Quyền Phong, tại hắn bên kia lấy được đàm phán quyền, liền có thể tiết kiệm đại lão bản chính giữa đạo này chỉnh tự làm việc, không cần đại lão bản, trực tiếp có thể cùng Long Quyền Phong thỏa đàm, để hắn đi thuyết phục giải quyết đi thu, chính mình liền tiết kiệm rất nhiều chi tiêu, tiết kiệm cho đại lão bản phần này rất nhiều tiền. Chỉ bất quá, Long Quyền Phong cũng không phản ứng đến hắn, cho nên Lữ Văn Đào không có biện pháp, lúc này mới lại tới tìm đại lão bản làm việc. Người làm ăn sao, chú ý chính là một cái tỉnh, như thế nào kiếm nhiều được cái đó chơi. Trần Lạc Quân, A Chiếm nhi tử, ngay tại thành trại. Đại lão bản xem đến phần này thân phận tư liệu về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Thành trại sự tình, hắn đại lão bản đương nhiên rõ ràng, hiểu rõ nha. Có vật này, mình làm khởi sự đến đơn giản nhiều. Mau chóng, Lữ Văn Đào sửa sang lại một cái cà vạn, đứng dậy rời đi rồi. Yên tâm. Đại lão bản miệng đầy đáp ứng xuống, có vật này, địch thu không lý do cự tuyệt ta. Vào đêm, Màu đỏ mện xe đét dừng ở thành trại bên ngoài, đã sớm chờ ở chỗ này làm tín nhất chạy ra đón chào, Huy ca, lão đại ở bên trong chờ ngươi. Ân Nô Chí Huy gật gật đầu, cùng Hà Tích hai người theo Lam Tín Nhất đi vào thành trại bên trong. Rốt cuộc có cơ hội đi vào thành trại. Nghe nói, bình thường người đi vào, phân phút liền muốn lạc đường a. Lời nói này, lần đầu tiên tới thành trại thời điểm, Lam Tín Nhất là đúng Nô Chí Huy đã nói như vậy. Không có không có. Lam Tín Nhất vây vây tay, Huy ca ngươi muốn vào thành trại, còn không phải phân phút sự tình, như thế nào cũng sẽ không lạc đường a. Hắn bây giờ đối với Nô Chí Huy thái độ có thể nhiệt tình, đối phương cứu được hắn một lần nha. Không có Nô Chí Huy, không có Bửu Phí Mao Tử, mình bây giờ ở nơi nào còn không biết đâu. Thành trại bên trong nhân khẩu dày đặc đi vào xuyên thẳng qua trong ngõ hẻm, khó người mùi vị đập vào mặt. Người nhiều địa phương kém mang đến tai hại rất lớn, nhưng mà cũng có chỗ tốt, bên trong chính là một cái hơi co lại thành thị, ăn, mặc, ở, đi lại mọi thứ đều có. Ngay cả mát xa phòng loại này chỗ ăn chơi, đồng dạng một cái không rơi, đều có. Tại Lam Tín nhất dưới sự dẫn dắt, ba người trái lượn quanh quẩn phải, cuối cùng ở bên trong một vị trí thật tốt trước lầu dừng lại đứng ở chỗ này. Có thể xem đến đối diện cách đường cái đứng vững cao lâu, hai bên đối lập tương phản thật lớn. Trong nhà ăn nhỏ nhắn, Long quyển Phong ngồi tại vị trí trước hút thuốc, xem đến Ngô Chí Huy cùng A Tích đã đến vội vàng đứng dậy giàn giọ, song phương hàn huyên một cái ngồi xuống, trương sinh, lô chí huy tiếp nhận long quyển phong đưa tới thuốc lá, quét mắt đầy mỡ mặt bàn, chuẩn bị mời ta ăn cái gì ăn ngon, cơm xá xíu. long quyển phong mang theo thuốc lá ngón tay chỉ một cái cửa tiệm bên trong cầm trong tay chém đào tăng xin đốt lao đầu trọc, hắn chất mật xin đốt, tại thành trại bên trong tuyệt đối là nhất tuyệt, trương 534. trăm lô chí huy trương lương tính chấp hành giả pháp, trương 534. trăm lô chí huy trương lương tinh chấp hành giả pháp, đúng không, lô chí huy nghe tiếng. Phùng Quối mù nhìn về phía bên trong chính đạo pháp thuần thục chém xá xíu lao đầu trọc, "Trương Sinh có phải hay không tại nói khoác ngươi a? Có phải hay không nói khoác? Hắn đã biết rõ a." Lao đầu trọc đem chém tốt hai phần cơm xá xíu đã bưng lên, đặt ở trên mặt bàn, vẫn không quên nhớ thuận điếu thuốc tại tay, ăn ngon liền ăn ngon, không thể ăn liền không ăn ngon. "Ha ha." Nô Chí Huy rút ra một đôi đũa, kẹp lên một khối xá xíu nhét vào miệng bên trong, "Ừm, thật đúng là không tệ, Trương Sinh không có thổi nước." Hắn dừng lại một chút, nói theo, "Chỉ bất quá, tụp ngữ nói tốt, làm suy nghĩ, vị trí là trọng yếu nhất, vị trí này không tốt, suy nghĩ cũng khó làm a." Hắn lúc nói lời này là nhìn về phía Long Quyền Phong nói, như vậy tốt tay nghề, để ở chỗ này mở cửa tiệm, lợi nhuận không đến nhiều tiền. Đổi lại địa phương tốt, kiếm nhiều chẳng phải là càng tốt. Đạo lý nói có đạo lý. Long Quyền Phong run rẩy khói bụi, lúc nói chuyện khói mù lờ lờ, nhưng mà tục ngữ nói tốt, mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, cũng không phải là không có đạo lý. Muốn là như vậy nói, đương nhiên cũng là có đạo lý. Nô Chí huy cũng không nhiều lời, bấm béo thuốc lá đem cơm xá xíu đổ lên A Tích trước mặt, nói bụng ngươi liền tiếp lấy ăn. Tốt. A Tích cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Hắn ăn cơm rất thô lỗ từng ngụm từng ngụm, nhưng nhìn lại để cho người cảm thấy rất có muốn ăn bộ dáng, quá nhanh cả ăn, ăn như vậy nhiều, còn không mèo, có hay không tiên lý a? Long Quyền Phong quét mắt ăn cơm a tích, ánh mắt vừa nhìn về phía Ngô Chí Huy, chủ động nói, hôm nay kêu Ngô sinh tới đây, là vì cảm tạ các ngươi giúp đỡ ta đẹp trai làm tí nhất. Hắn ngữ khí chân thành, cái này đơn sự tình, ta Long Quyền Phong thiếu nợ ngươi một đạo. Hoa, không phải chứ? Ngô Chí Huy quét mắt liếc chung quanh, trương sinh, ngươi nói ngươi cảm tạ ta, nào có cảm tạ người như vậy đơn sơ. Hắn liễu môi báo cho biết một cái đang tại ăn cơm a còn có à, một bàn cơm xa xíu liền muốn đuổi chúng ta, như thế nào nói ngươi đều là thành trại phúc lợi hội hội trưởng, như vậy không có vô trương. Ha ha ha. Long Quyền Phong nợ nụ cười, hắn đương nhiên biết rõ Ngô Chí Huy là ở cùng hắn nói đùa. Đi, cái kia liền cộng thêm một đầu, dẫn ngươi đi thành trại bên trong nhìn xem. Đi. Ngô Chí Huy cũng đứng dậy theo đứng lên. Long Quyền Phong dẫn Ngô Chí Huy tại con phố bên trong quay vòng lên, khoan hay nói, Long Quyền Phong cái này phúc lợi hội hội trưởng công tác làm thật đúng là phi thường không tồi. Hàng xóm láng giềng nhìn thấy hắn, đều chủ động cùng hắn chào hỏi, bầu không khí không sai đương nhiên. Những thứ này biểu hiện trên thật tốt, bày biện ra một cái có nhiệt độ thành trại, trên thực tế âm u càng nhiều. Có trong ngõ hẻm tu tiên, phòng bài bạc bên trong đặt mình trong trong xương khói đổ hai mắt màu đỏ tươi dân cơ bạc, bị màu đỏ bầu không khí đèn lồng che đậy tiệm bốn tóc, ngồi ở trên ghế ăn mặc nhanh đến bẹn đùi đối ngoại tao tư thế làm cho đầu hải sản thương nhân. Ta tại thành trại bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, đã sớm trói quen nơi đây. Long quyền phong túi người lan can, ngẩng đầu nhìn đang tại sân thượng thổi gió tiểu hải tử, vừa nói muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, ta còn thật không biết nơi đây nếu như hủy đi về sau, đều sợ liền phần công đều tìm không đến a. Ha ha nô chí huy nghe nợ nụ cười, cái kia liền xin nghỉ hưu sớm a. đang khi nói chuyện, Hắn từ trong túi quần lấy ra một phần chứng minh thân phận đi ra, trần là quân, ngươi muốn điều tra người, giúp ngươi điều tra, a chiếm nhi tử, địch thu muốn giết chính là cái người kia. nô chí huy nhìn xem hắn, nợ nụ cười, quỷ lão bị đặc cảnh ti không phải đi tìm ngươi. đáp ứng bọn hắn, giúp bọn hắn thao tác, khuyên đủ địch thu, đối với ngươi mà nói, cũng không phải việc khó gì. ân. long uyển phong nghe vậy trước là một xá, hắn kinh ngạc là, nô chí huy làm sao biết những tình huống này, bất quá rất nhanh lại kịp phản ứng. nô chí huy sự tỉnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, điểm ấy sự tình với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Về phần hắn làm sao biết quỷ lão cảnh ti đi tìm chính mình, cái này không được biết rồi, không giống nhau. Long Quyền Phong lắc đầu, ta biết rõ người kia đầu tư làm được Lữ Văn Đạo, giúp hắn cùng một chỗ đem phá bỏ và rời đi nơi khác giá cả nâng lên, lợi nhuận nhiều chỉ là bọn hắn. Hắn hít thở sâu một hơi, ta ý tưởng, nơi đây chủ xí nghiệp, mặc kệ lớn nhỏ, đều hy vọng bọn hắn thật có thể đuổi bắt được thuộc về mình cái kia phần phá bỏ và rời đi nơi khác phí, bọn hắn tín nhiệm ta, đẩy ta đi ra làm cái này phúc lợi hội hội trưởng, ta liền có tất yếu đối với bọn họ phụ trách. Ha ha ha, nô chí huy dựa lưng vào lạng can, nhìn xem trên sân thượng thổi gió tiểu hải tử, không nghĩ tới a, chương sinh lý tưởng còn rất vĩ đại. Hai người đứng ở chính giữa liền trên cầu, hai tòa nhà lầu giữa khoảng cách có hạn, đỉnh đầu bầu trời đồng dạng cũng bất quá ngõ hẻm lớn nhỏ. Trong đêm tối, sáng ngời sáng trắng trăng tròn treo trên cao, ánh trăng sáng ngời chiếu vào trên thân hai người. Cho nên, long quyền phong nổ ngụm khói mũ, nhìn xem nô chí huy, cho nên ta kêu ngươi tìm đến, cùng ta hợp tác. Nô chí huy đồng dạng cũng là nổ ngủ gõi mũ, ngón tay gõ gõ khói bụi, nghĩ kỹ. Vâng, long quyền phong lên tiếng gật đầu. "Quá quá ta cần một cái điều kiện tiên quyết. Mặc kệ ngươi muốn như thế nào lấy thêm, chỉ cần cái này lớp chủ sĩ nghiệp chống đỡ ngươi, vậy ngươi phải đến chỗ tốt, muốn thích hợp phân ra đến một điểm cho bọn hắn." Hắn nặng nề bật hơi, lỗ mũi ra bên ngoài bốc khói lên sương ngủ, không muốn cùng đầu tư làm được Lữ Văn Đào giống nhau, an tươi nuốt sống, đem cái này lớp chủ sĩ nghiệp bước đến chết. Lữ Văn Đào cái này người, nói tốt nghe điểm cái kia chính là làm đầu tư đứng lên. Nói không dễ nghe một điểm, cái kia chính là các loại đường ngang ngõ tắt, hống liên tục mang lửa gạt, vừa đấm vừa xoa cùng nhau ra tay, hắn thủ đoạn, rất nhiều. Không có vấn đề. Lô Chí Huy gật đầu đáp ứng xuống. Yên tâm, cho bọn hắn giá cả tuyệt đối công bằng. Long Quyền Phong gật gật đầu, có ngươi những lời này ta an tâm. Nô Chí Huy nhử mày, như vậy tin tưởng ta. Một cái nắm trong tay hòa liên thắng như vậy đại xã đoàn, có được tiền cộng khu vòng tròn luận quần quyền nói chuyện người, dĩ nhiên không bán bột mì không lợi nhuận cái này bút tu tiên phí tổn. Long Quyền Phong liễu môi nở nụ cười, ta thật sự không nghĩ ra được hắn sẽ có lý do gì đến nuốt số tiền kia. Hắn âm u nhổn nguội mù, quay đầu nhìn xem Nô Chỉ Huy, không lý do, ngươi không giống nhau. Ha ha ha, Nô Chỉ Huy nở nụ cười, trương sinh khoa trương người như vậy có trình độ, nhưng mà ta thích nghe, nói nhiều chút giác rồi a. Long Quyền Phong cười mắng một tiếng, lầm bầm. Chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, ta có thể nói nhiều. Được a. Nô Chí huy gật gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp đi vào chủ đề. Nếu như ngươi không định cùng Lữ Văn Đào hợp tác, hiện tại bọn hắn trong tay nắm bắt Trần Lạc Quân thân phận cái này bại tẩy, như thế nào nói? Lữ Văn Đào nếu như không có cùng Long Quyền Phong tiếp xúc thành công, như vậy hắn tự nhiên sẽ đi tìm Đại lão Bản. Chỉ cần tại này kiện sự tình trên hơi chút phát lực, địch thu cùng Long Quyền Phong liền sẽ náo tách ra. Địch thu là thành trại Đại Niệm Chủ một trong, vậy còn không tốt thao tác sao? Không thể nghi ngờ. Bây giờ Trần Lạc Quân chính là bọn họ chính giữa tranh đoạt điểm, tại này kiện sự tỉnh trên phát lực, làm chơi ăn thật, đơn giản nhiều. Long Quuyền Phong hoặc là giao người, hoặc là liền cùng địch thu náo tách ra, thành trại nội loạn. Đi một bước xem một bước đi. Long Quuyền Phong suy tư một chút, ta cùng ai chiếm mặc dù là bất đồng trận doanh, nhưng mà chúng ta bạn rất thân. Năm đó có thể đánh xuống thành trại, nhưng thật ra là ai chiếm cố ý để ta một tay, bằng không ta cũng không có buồn sự này. Hắn thở hắt ra, cho nên, như thế nào nói, hiện tại gặp con của hắn, ta sẽ che chở hắn. Long Quuyền Phong châm trước đứng lên, đã đánh tốt rồi chú ý. Suy nghĩ liền cái này một hai ngày thời gian, đem Trần Lạc Quân đưa ra ngoài, để hắn không muốn lại đến Hồng Công. Hắn đã tại an bài, đem người đưa đi dễ dàng, an bài đầu rắn thuyền thì tốt rồi, mấu chốt là về sau. Long Quỹn Phong còn là hy vọng, cái này cố nhân chi tử, cuộc sống sau này hay là muốn an ổn một điểm. Ân. Nô Chí Huy trầm ngâm hít một khói, người đưa đi, không được, Trần Lạc Quân sự tình, dù là người đem người đưa đi, địch thu giống nhau sẽ cùng ngươi trở mặt. Không có biện pháp. Long Quỹn Phong lắc đầu, trở mặt ta cũng không có khả năng đem Á Quân giao ra đi, đây là ta điểm mấu chốt địch tu nếu như trở mặt với ngươi, cái kia thành trại sự tình sẽ không có như vậy chỗ tốt sửa lại. Nô chí huy rút cuộc ngẩng đầu lên, bấm kéo trong tay đầu mẫu thuốc lá. bất quá, ta ngược lại là có một cái thật tốt ý tưởng, có thể xử lý cái này việc. Long quyền phong lúc này nhìn xem nô chí huy, cái gì ý tưởng? Mỹ nhân kế. Nô chí huy cười ha ha nhìn xem Long quyền phong, chỉ bất quá, làm tín nhất cùng hắn cô bạn gái nhỏ sẽ phải làm ra điểm hy sinh, cống hiến một chút. Ân. Long quyền phong nhìn xem thẳng câu tay nô chí huy, lập tức cùng nhau đi lên, nghe hắn lời nói, biểu lộ nắm lấy không chắc. Long Quỷ Phong mang theo Ngô Chí Huy tại thành trại bên trong chuyển rất lâu, lần nữa trở lại nhà hàng thời điểm, lão đầu chọc tránh mục ánh sáng cảnh giác nhìn xem ngồi ở chỗ ngồi trên ăn cơm A Tích, trong tay còn nắm chặt chính mình cái tia đem chém chém thì dao. Trên chỗ ngồi, A Tích đang tại quá nhanh ăn ăn, mang theo xá xíu hướng miệng bên trong nhét, thuận tiện tới miệng cơm. Bên cạnh đã đống năm cái trong ầm, ăn sạch sẽ. A Tích dừng lại chiếc đó, ngẩng đầu lên, động tác này, đem lao đầu chọc xem cần trường, cái này rút cuộc ăn no rồi đi. Hắn vượt lên trước mở miệng, đem mình treo xá xíu giấu đi, ăn nữa cũng không có a, xá xíu. Mẹ nó nô chí huy như thế nào dẫn theo cái ăn hàng tiền đến? Hắn là đi theo Long quyển phong đi ra ngoài chạy hết, lưu lại cái này ăn hàng ở chỗ này, tai hỏa hắn ánh sáng cơm liền ăn chính mình năm bàn, xa xíu càng là chém hai đường cho hắn ăn nữa, thật làm cho cái này Bạch Mao tử đã ăn xong a phía sau quảy. Lam Tín nhất ngậm trong mồm cây cây tâm tại miệng bên trong, lật qua lại tạp chí trong tay nhìn xem, có phải hay không quét mắt một vòng lao đầu chọc biểu lộ, âm thầm cười trộn. Rát rưởi. Tiêu ngươi khoe khoang thủ nghệ của ngươi, hiện tại biết rõ, đối với đối thủ đi, ăn sạch ngươi à. A Tích đánh cho trọn vẹn nấc, sờ lên bụng thoải mái đốt một điếu thuốc thơm, "Lão đại, ngươi trở về à?" "Không phải ta nói, lão đầu chọc xá xíu làm thật là nhất tuyệt ta, càng ăn càng tốt ăn. Hắn Tán Dương cũng không có giành được lão đầu chọc bị khẳng định mang đến cảm giác thành tựu. "Ha ha ha." Nô Chí Huy nở nụ cười, rắc rồi à, ăn ít một chút, không biết, còn tưởng rằng ta không cho ngươi cơm ăn đấy." Hắn nhìn Long Quyền Phong, "Buổi tối hôm nay, đa tại chương sinh khoản đãi, chúng ta hợp tác, lại nói." "Ừm." Long Quỹn Phong gật gật đầu, "Đi, ta tiễn đưa ngươi đi ra ngoài." "Đều gọi làm tín nhất, tín nhất, theo ta ra ngoài tặng ngươi." Lam tín nhất khép lại tạp chí trong tay, lập tức đứng dậy từ trong quầy đi ra. Mấy người vừa muốn động thân ly khai, bên ngoài một cái mã tử vội vàng đi đến, thở phì phò ngựa khí lo lắng, lão đại, không, không tốt, miêu miêu đã xảy ra chuyện. Cái gì? Lam tín nhất như là bị dẫm vào đôi mèo, trừng mắt hắn, chuyện gì xảy ra? Ai Trần Lạc Quân uống nhiều ly, vọt vào miêu miêu trong phòng, muốn miêu đồ bất chính. Mã tử nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, chúng ta bị hắn đánh cho một trận, ngăn không được, hiện tại đóng cửa ở bên trong đâu? Cái gì? Lam tín nhất âm thanh kéo cao, Long Quyền Phong bước chân rất nhanh hướng phía bên kia đi nô chí huy cũng không đi, đi theo qua đi nhìn xem. mấy người rất nhanh liền đi tới gian phòng, nghe bên trong truyền đến miêu miêu kêu cứu âm thanh, lam tín nhất đối với cửa liền xông tới đi lên, nhưng mà liên tục hai cái cửa không có phá khai. a tích, nô chí huy hô một tiếng. a tích một cái chạy lấy đà xông tới, chuẩn xác đá vào đóng cửa vị trí, ván cửa mạnh vụng văng tung tóe bị đá văng. bên trong, trần lạc quân chính đem miêu miêu đặt ở dưới thân, đưa tay đi bắt miêu miêu quần áo, nhưng mà bị miêu miêu thể sống chết chống cự, buông ra. lam tín nhất sắc mặt hắc khó coi, xông lên một chảo trần lạc quân, bị trần lạc quân bắn ra hai người đánh vào cùng một chỗ. Tương xứng. Long quyển phong thoát điêu thuốc, đột nhiên cất bước đi lên, đưa tay một quyền trực tiếp đem Trần Lạc Quân đánh bay ra ngoài, đâm vào trên tường dậy không nổi. Nô chí huy quét mắt xuất thủ Long quyển phong, sách, công lực rất sâu a Trần Lạc Quân trên mặt đất dễ dụi lấy không có đứng lên. Phân chợ quỷ, Long quyển phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trần Lạc Quân, ta là nhìn ngươi đáng thương, mới lưu lại ngươi ở nơi này cho ngươi một miếng cơm ăn, uống nhiều hai chén, không biết mình tiêu cái gì. Trần Lạc Quân tay chống đất mặt, vùng đất vài cái quả thực là không có lên đến. Thanh trại có thành trại bên trong quỹ củ, ta chỗ này có ta quỹ củ. Long Quyền Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, miêu miêu cái gì người a? Người khi dễ hắn, hắn để khí hô, cắt hắn. Mã Tử làm bộ muốn lên trước, chờ một chút. Long Quyền Phong lại lần nữa quát lớn một tiếng, ta tự mình đến, không muốn a Long Ca, tí nhiều ta một lần cơ hội. Trần Lạc Quân biểu lộ sợ hãi, nhìn xem cầm đao đi lên Long Quyền Phong, lắc đầu dây rụi lui về sau đi. Long Quyền Phong thiết diện vô tư, giật lấy Trần Lạc Quân liền tiến bảo vệ lúc cờ, không bao lâu hết thảm một tiếng, thả nước cấm thanh vang lên, đem người ném ra thành trại. Long Quyền Phong ném trên tay nước động, mặt không biểu tình đi ra, nếu ai dám khi dễ nghĩa tẩu liền cùng hắn một cái kết cục. Hắn nhìn hướng nô chí huy, xấu hổ nô sinh, để ngươi chế ước, ta tiện đưa ngươi đi. Ta cũng có cái chuyện. Nô chí huy tổ chức một cái ngôn ngữ, rút ra trần lạc quân thân phận đến. Ta nghe nói, địch thu một mực ở tìm hắn cử nhân nhi tử. Ta liền chú ý một cái. Hắn mang theo trang giấy tay tại không trung rơi rơi lên, cái này trần lạc quân là ai chiếm nhi tử? Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người chung quanh đều là một xá, những thứ này người tự nhiên cũng biết địch thu cùng a chiếm ở giữa ẩn đoán. A chiếm nhi tử. Long Quỷ Phong sắc mặt lập tức lạnh xuống, ánh mắt nhìn toilet, địa ngục không cửa ngươi chui đầu vô lời à. Hắn khẽ vươn tay, Mã Tử Thanh đao đưa cho Long Quỷ Phong. Long Quỷ Phong nắm chặt đoạn đao liền lại lần nữa đi vào. Mấy hơi thở giữa, Long Quỷ Phong toàn thân nhuốm máu từ trong toilet đi ra, "Nô Sinh, ngươi không phải muốn cùng Thu Ca nói chuyện hợp tác, thi thể của hắn ngươi mang đi, Thu Ca sẽ rất vui vẻ. Ta đây liền không khách khí." Nô Chí Huy vui vẻ gật đầu, đã tạ trương sinh, túi đem Trần Lạc Quân cất vào đi, gánh tại trên bờ vai liền đi ra ngoài. Thay đổi thân quần áo Long Quỷ Phong đem Nô Chí Huy bọn hắn tống xuất thành trại, Hàn Nguyên hai câu Cách đó không xa một cái quân trang ngang qua chỉ vào Ngô chí huy bọn hắn đứng lại khiêng cái gì Bung, chứng minh nhân dân lấy ra ông A Tích đem người ném vào dương phía sau một cước chân ga trực tiếp khai ra đi quân trang lúc này đuổi theo hô Long Quyền phong thở hắt ra nhìn xem Lam tín nhất tín nhất cái này việc đi qua ngươi sẽ không trách Lão đại nhìn lầm thu lầm người đi sẽ không Lam tín nhất không có cái gọi là lỡ đầu hắn nhìn biến mất xe con trong nội tâm rõ ràng rất trần lạc quân mình cũng đánh không lại thật muốn khi dễ miêu miêu làm sao có thể miêu miêu ngăn được hắn bọn hắn tiến vào. Liên miêu miêu quần áo đều không có túm mở, cái này việc. Vậy là tốt rồi." Long Quuyền Phong gật gật đầu, đi an ủi một cái miêu miêu đi. Chương 535. Ai cho hắn thời gian cân nhắc gã cứng rắn ăn? Chương 535. Ai cho hắn thời gian cân nhắc gã cứng rắn ăn đêm kia. Một cỗ xe con rất nhanh xuyên thẳng qua tại trên đường lớn. Nửa đêm thông tin, một gã quân trang tại Cựu Long thành trại phụ cận phát hiện bộ dạng khả nghi nam tính, khiến một cái giải hình ba bọc. Xe tải ra đi radio bên trong truyền ra radio chủ bá âm thanh, lại bị quay cửa kính xe xuống dốc vào đến gió mai một. Hiệu suất không tệ lắm. Lô Chí Huy đè xuống radio Ánh mắt quét mắt kính chiếu hậu bên trong ngồi Trần Lạc Quân, "Tiểu tử ngươi, nhặt được cái mạng à, như vậy nhiều người cùng ngươi diễn kịch. Đa Tạ. Trần Lạc Quân ánh mắt ở bên trong kính chiếu hậu bên trong cùng Ngô Chí Huy đối mặt, "Đa Tạ huy ca giúp đỡ." Buổi tối, cái này đơn sự tình liền là Ngô Chí Huy thiết kế tốt, Trần Lạc Quân cái này, phiền toái, muốn sớm làm giải quyết, không thể kéo dài. Hắn cùng Long Quỷ Phong đã tìm được Trần Lạc Quân, nói với hắn rõ ràng hắn chính mình thân phận vấn đề, để hắn ly khai. Trần Lạc Quân ngay từ đầu là không mặn ý, hắn chằng tay nghìn đắng mới đi đến Hồng Kông. Ngô Chí Huy cho hắn tìm xong rồi đừng lui, ly khai Hồng Kông quay về nội địa, cho nhân kình thiên làm bảo vệ tiêu, lấy hắn thân thủ đầy đủ, nhân kình thiên cũng có thể khai ra để hắn hài lòng tiền lương, không là vấn đề. người sau, đều là su lợi tránh hại, tiếp tục lưu lại nơi đây chế tạo phiến thoại, chẳng bằng tìm kiếm một cái tốt đường ra đương nhiên. trực tiếp đi, khẳng định không có đạt tới mục đích, muốn thiết kế một phen mới được. long quyển phong thu lưu trần lạc quân tại bên người, trực tiếp đem người đưa đi, địch thu nhất định là phi thường không vui. vậy hãy để cho trần lạc quân làm chút chuyện, lôi chỉ huy đem trần lạc quân thân phận truyền tin, long quyển phong thuận thế chém hắn, cái kia liền tất cả đều vui vẻ. tại thiên ca bên người chăm sóc tốt hắn. Nô Chí Huy dặn dò một câu, "Các loại về sau, cơ hội thích hợp, ngươi muốn làm muốn quay về Hồng Kông, đến lúc đó đến ta Huy Diệu bảo an làm bảo an. Ân. Trần Lạc Quân gật gật đầu, cảm kích nhìn Nô Chí Huy. Người đời này, dựa vào chính mình, muốn xuất đầu rất khó, nhất là tại Hồng Kông, cái chỗ này. Có đôi khi, vận khí chiếm cứ rất lớn một bộ phận thành phần ở bên trong. Lạc Mã Châu đã sớm chuẩn bị cho tốt dẫn thuyền trở Trần Lạc Quân liền hướng phía đối diện mở qua đi. Bên kia, Nô Chí Huy đã an bài Nhâm Kình Thiên bên người bảo an tiếp hắn đem người đưa đi, chuyện này cũng coi như giải quyết. Ngày hôm sau, một nhà quán trà bên trong đại lao bản cùng vương cựu hai người sớm ngồi ở nơi đây bọn họ là đến cắm điểm để thu về phần thẻ đánh bạc sao tự nhiên là trong tay cái kia phần liên quan về trần Lạc quân thân phận tin tức không bao lâu địch thu liền vào được đại lao bản mang theo vương cựu liền cùng nhau đi lên cũng không cần cái gì chăn đệm đi thẳng vào vấn đề là được đem trần Lạc quân thân phận tin tức bày tại địch thu trước mặt địch thu quả nhiên lập tức bạo chạy Hắc hắc! đại lao bản nhìn xem nổi giận đùng đùng ly khai địch thu bắt chân thị dầu gà nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn có trò hay để nhìn địch thu nổi giận đùng đùng vào thành trại tìm long quyển phong muốn người lao đầu chọc đốt tịch trong nhà ăn lúc này thời điểm trần lạc quân đã chết rồi còn muốn cái gì người a chết địch thu nghe vậy một xá là long uyển phong đem ngày hôm qua bởi tối phát sinh sự tình nói đơn giản một cái trần lạc quân cái này rất rưởi dĩ nhiên giấu giếm thân phận tới gần ta chiếm được ta hảo cảm lưu lại hắn tại bên người cũng chắc ta lớn tuổi đều không có chú ý điều tra bọn hắn thân phận liền đơn giản đã tin tưởng hắn long uyển phong cũng không phủ nhận trần lạc quân cái này việc chỉ bất quá liền là đem mình đắp nạn hoàn toàn không biết rõ tình hình lại nói tiếp hay là muốn cảm tạ nô sinh nếu như không phải hắn ta cắt cái kia tiểu tử liền muốn ném ra thành trại Long Quẩn Phong thở dài một cái, trong giọng nói mang theo vài phần may mắn, nô sinh hỗ trợ cha được Trần Lạc Quân thân phận, lúc này mới không có đánh bậy đánh bạ Vương Tha Hán. "Nô sinh." Địch Tu những mày, vẫn còn có chút không tin nhìn xem Long Quẩn Phong. "Nô Chí Huy, Huy Diệu Tập đoàn." Long Quẩn Phong giải thích đứng lên, nói cái gì đến cái gì, Nô Chí Huy lại tới thành trại. "Trương Sinh, ta đến." Nô Chí Huy cười ha hả từ bên ngoài đi vào, đến ăn ngươi cơm xa sỉu, còn có, giúp ta liên hệ rồi hảo huynh đệ của ngươi Địch Sinh không có. Sau lưng, là theo chân một bộ áo trắng A-tích. Cửa tiệm bên trong đang tại chém đốt tịch lao đầu chọc, ánh mắt lướt qua Ngô Chí Huy tinh chuẩn tập trung phía sau hắn đi theo An Hàng A Tích. Hắc. A Tích đứng ở Ngô Chí Huy sau lưng, đồng dạng cũng là nhìn về phía cửa tiệm đằng sau lao đầu chọc, chủ động dặn dò, xa thiếu làm như vậy tốt, đốt vịt, thịt nướng nghe nói ngươi cũng biết nhất truyện, bên ngoài nói mỏ mà thôi." Lao đầu chọc vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không muốn tin không muốn tin." Hắn nhìn đến A Tích, tay đều run lên một cái, vội vàng đem treo đốt tịch thu nhiều hai cái ẩn nút đi. Miệng bên trong còn tại nhỏ giọng lẩm bẩm, "Rắc rưởi Ngô Chí Huy à, chính ngươi đến coi như dòng, ngươi giận hắn đến ta chỗ này làm gì a?" Nô sinh, Long Quyển Phong ngậm lấy điếu thuốc liền đứng lên nhiệt tình cùng Nô Chí Huy chào hỏi, chính nói ngươi đâu ngươi đã đến rồi. Hắn vội vàng cùng Nô Chí Huy cùng địch thu giới thiệu địch thu cao thấp quét mắt Nô Chí Huy, đối với hắn không có cái gì hứng thú, hắn càng quan tâm là Trần Lạc Quân. Hắn nhìn Nô Chí Huy, Trần Lạc Quân, người ở nơi nào? Giải quyết xong a. Nô Chí Huy nhún nhún vai, kéo ra ghế ngồi xuống, ngươi không nhìn tin tức a? Ta nghĩ cùng địch sinh tiếp xúc, ban đầu Trương Sinh đem người đưa cho ta, để ta làm lễ gặp mặt. Nô Chí Huy lấy ra Trung Hoa thuốc lá đốt, hít một hơi lúc này mới nói, ai biết như vậy chút suy sẹo, mới ra thành trại đã bị quân tráng phát hiện. Quân trang ở phía sau đi theo cán, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể đem Trần Lạc Quân trực tiếp xử lý. Cái này việc làm thời điểm liền một bộ toàn bộ đã làm xong, không có gì chỗ sơ suất. Long Quyền Phong tự mình động thủ, giết chết Trần Lạc Quân, nô chí huy phụ trách kết thúc công việc, đi ra ngoài đã bị quân trang đánh lên. Có cảnh sát đuổi kịp, không xử lý sạch đương nhiên không thể nào hợp tình hợp lý. Ai thật đúng là hâm mộ địch sinh a? Nô chí huy phun khói mù, thản thức nói, có trương sinh như vậy tốt huynh đệ, phi thường chống đỡ ngươi. Hắn đem Trần Lạc Quân thân phận tin tức lấy ra đổ lên địch thu trước mặt, ta giúp ngươi giải quyết cái này người, coi như là một phần lễ gặp mặt. Ha ha, địch thu quét mắt Ngô Chí Huy, ánh mắt vừa nhìn về phía trên bàn Trần Lạc Quân thân phận tin tức, hắn cầm lấy tin tức nhìn một chút, cùng đại lao bản cho mình cái kia phần không có sai biệt, sắc thực giống nhau địch thu đem thân phận tin tức đưa cho chính mình tâm phúc, nhỏ giọng đối với hắn dặn dò vài câu đơn giản liền là để tiểu đệ đi thành trại bên trong nghiệm chứng một cái, bọn hắn nói có phải hay không đều là thật, cái này nghiệm chứng, tự nhiên cũng là nghiệm chứng cũng không được gì, cái này việc cũng chỉ có Ngô Chí Huy, Long Quyền Phong cùng Trần Lạc Quân ba người biết rõ chuyện gì xảy ra, đồ vật đến, lao đầu chọc bưng bàn ăn tới đây bắt đầu mang thức ăn lên, chủ đánh liền là đô tịch. Giòn ra nhũ chim bù câu, xả xíu, thịt nướng đợi chút, vàng óng ánh chảy mỡ, mùi thơm sông và muối. Ta đây chẳng phải không khách khí. Nô chí huy cầm lấy chiếc đũa trực tiếp mở ăn, mang theo ra nướng xốp giòn thịt nướng dính điểm kẹo nhét vào miệng bên trong, bắt đầu nhai ngót. Mấy người bắt đầu ăn cơm, không ai lái miệng nói cái gì, chỉ là yên tĩnh ăn cơm. Long quyển phong không nuốt nhích chiếc đũa, địch thu nhìn xem ăn chính hương nô chí huy cùng a tích, nhất là quá nhanh cắn ăn a tích, nhìn hắn ăn đều đem người xem nói bụng địch thu không đếm xỉa tới ăn, không bao lâu tâm phúc bỏ chạy tiến đến ghé vào lỗ thay hắn nhỏ giọng nói vài lời hắn lúc này mới hài lòng gật gật đầu, đem tâm phúc đuổi đi, nhìn về phía Ngô Chí Huy, cái này việc ta địch thu cảm tạ ngươi, hỗ trợ giải quyết xong một cái cuộc đại sự. tuy rằng hắn không có trực tiếp xem đến Trần Lạc Quân, nhưng mà chuyện này không làm được giả. như vậy nhiều người nhìn xem, Trần Lạc Quân lại ý đồ cứng rắn Long Vận Phong ngựa đầu đàn làm tín nhất cô bạn gái nhỏ miêu miêu, không sai được. đừng cảm tạ, ta phải làm, ta nghĩ tìm địch sinh hợp tác đến nhà. Ngô Chí Huy cũng là rất trắng ra, để luo xuống nói ra, tự giới thiệu một cái. hắn móc ra danh thiếp kẹp, rút ra một trương danh thiếp đến đẩy qua đi. Ngô Chí Huy, Huy Diệu Kiến trúc công ty, Huy Diệu Bảo an. Tại dài đến hơn 10 giây danh hiệu sau khi nói xong, lúc này mới nói, ta tới đây, liền là muốn cùng địch sinh tâm sự, thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình. Đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là chính mình, nên có thân phận, đương nhiên muốn một cái không rơi toàn bộ báo ra đến. Dù là thời gian dài điểm địch thu cầm lấy Ngô Chí Huy danh thiếp, cuốn chứ danh mảnh nhìn xem. Trên danh thiếp rất đơn giản, cũng chỉ có Ngô Chí Huy thiếp vàng ba chữ, phía dưới lại là một chuỗi con số, không còn mặt khác. Thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình, chắc hẳn đại lão bản bên kia nên đã cùng ngươi tiếp xúc qua. Ngô Chí Huy nói chuyện liên tục, nhìn xem địch thu nói ra ngươi cũng biết, thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác sự tình, thuộc về ta Ngô Chí Huy đến làm. Quỷ lão làm không được các ngươi, cho nên đã tìm được ta. Ha ha. Địch Thu lời nói rất có mùi thuốc súng, nở nụ cười, cái kia ngươi cảm thấy, ngươi có thể làm được chúng ta. Phá bỏ và rời đi nơi khác đàm phán sự tình, ta không am hiểu, ta cũng không phải là phụ trách cùng các ngươi nói chuyện phán, đó là quỷ lão sự tình. Ngô Chí Huy khoát tay áo, đi theo nói ra, nhưng mà, nếu như ta cảm thấy được, chúng ta nếu là có nhất trí mục tiêu, nhất trí lợi ích, vậy chúng ta có thể hợp tác nhá. Ân. Địch Thu nhìn xem Ngô Chí Huy, nhất trí lợi ích đúng Ngô Chí Huy trắng ra nói, từ quỷ lão trong tay móc tiền nhà. Địch Thu nghe Ngô Chí Huy lời nói, lập tức có chút kinh ngạc cùng kinh ngạc, xem ta làm gì? Ngô Chí Huy chẳng hề để ý nuốt nuốt vai, như thế nào? Có tiền không lợi nhuận, cho quỷ lão làm người làm công, ta không có hứng thú. Long Quyền Phong ở bên cạnh nghe, thích hợp chen miệng nói, ta cùng Ngô sinh sớm tán gẫu qua, hắn có thể cam đoan thu ca ngươi cầm đầu một đám chủ sĩ nghiệp lợi ích. Dừng một chút, hắn đi phía trước đụng đụng, lúc này trên cơ sở, mọi người sẽ đem giá cả lên trên dơ lên vừa nhất, lợi ích sao? Mọi người xem phân, đúng không? Địch Thu nghe Long Quyển Phong lời nói, không có lập tức nói tiếp, trong lòng tính toán đứng lên. Hắn trầm ngâm nói, ngươi có buồn sự này à? Ta có không có bản lĩnh, ngươi không biết à? Nô Chí Huy biểu môi báo cho biết một cái trên mặt bản đã không có chút giá trị Trần Lạc Quân thân phận tin tức, ta không có bản lĩnh, chuyện này cũng sẽ không rơi vào ta trên đầu, có phải hay không à? Nô Chí Huy có thể nhẹ nhõm bắt được Trần Lạc Quân thân phận, cái này nói do hắn có quan hệ, có thể ôm xuống cái này đơn, cái kia thì càng không cần nói nhiều. Đại Lão bản bên này, bọn hắn khẳng định cũng trầm trầm rất gần đô chí huy thân thể sau này nhích lại gần khít khói ngươi theo chúng ta hai cái bên trong ai hợp tác cũng có thể nhưng mà cùng đại lão bản hợp tác ngươi có thể có được cái gì cái này là ngươi cần suy nghĩ thật kỹ suy tính sự tình những lời này thật đúng là nói đến một chút trên đại lão bản chân trước mới tìm qua địch thu địch thu mới có thể vào thành trại đến muốn người nếu như nếu không đến người địch thu có thể cầm long quyển phong làm như thế nào tìm đại lão bản giải quyết ta tìm người làm việc đương nhiên muốn trả giá thật nhiều phải trả tiền đại lão bản cũng không thiếu chút tiền lệ này mục tiêu là cái gì tự nhiên là cầm thành trại lợi ích đến trao đổi ta suy nghĩ một chút. Địch thu trầm ngâm một chút, thật cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Nô chí huy cái này một câu, chỉnh thể tiếp xúc xuống tới so đại lão bản tốt hơn nhiều. Không nóng nảy, chậm rãi cân nhắc, làm sinh lý, sốt ruột là làm không thành. Nô chí huy phi thường chi kỷ trấn an một câu, khéo hiểu lòng người, quỷ lão cùng các ngươi đàm phá bỏ và rời đi nơi khác, còn có rất dài quá trình đâu. Hắn lại lặp lại nói, từ từ sẽ đến, ngươi chậm rãi cân nhắc, không nóng nảy. Đến tận đây, chuyện này cũng liền nói tới nơi đây, mấy người tiếp xuống đến vừa rồi danh hàn huyên vài câu, sau đó đứng dậy ly khai. Từ thành trại bên trong đi ra địch thu nên rời đi trước, nô trí huy ngồi vào trong xe đi theo mở đi ra ngoài. A tích, Ngô Chí Huy lười biếng rửa vào châu ngồi đỡ lưng. đã ăn nó no chưa? coi như không tệ. A tích hai tay nắm chắc tay lái, thật lưỡi dư vị, cái này lao đầu chọc chẳng những có thân thủ, làm đốt thịt tay nghề đồng dạng cũng là nhất tuyệt. người đây đều nhìn ra hắn thân thủ tốt rồi. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, nhắm mắt dưỡng thần, không nhanh không chậm nói, ăn no rồi, vậy là tốt rồi làm việc. truyền lời đi ra ngoài, chúng ta đã cùng địch thu đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. a, A tích quay đầu nhìn xem Ngô Chí Huy, nhìn cái gì vậy? Ngô Chí Huy không trợn mắt, đều đoán được A tích đang nhìn chính mình tin tức cho đi ra ngoài, đại lao bản liền nóng nảy, hắn nóng nảy, địch thu liền mới có thể tuyển chúng ta sao? Ai cho hắn thời gian chậm rãi cân nhắc A, Cần phải nhanh hơn tiết khấu. Ngoài miệng nói là ngoài miệng nói, thực tế như thế nào làm cái kia liền cùng nói một không giống nhau, khác nhau. Hắc <cười> hắc hắc, A Tích lập tức nghĩ tới Ngô Chí Huy mục đích, sảo chá nợ nụ cười. Số tiểu tử, Ngô Chí Huy là mầm, cười như vậy gian. Hiện tại trên mặt toàn bộ viết một cái gian chữ A, đó cũng là cùng lao đại học. Giác dưỡi, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng vì báng ta A. Ta như vậy một cái thẳng thắn thành khẩn người làm ăn, làm sao có thể gian đâu? nô Chí huy đoán không sai đại lão Bản đem trần lạc quân thân phận giao cho địch thu cũng đã vui thích chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị cái gì đương nhiên là vào thành trại trần lạc quân cùng long quyền phong giữa có hắn ba ba trần chiếm cái tầng quan hệ này long quyền phong quả quyết sẽ không giao người địch thu lại đánh không lại long quyền phong a lại là tại thành trại long quyền phong không nghe địch thu địch thu cầm hắn cũng không có biện pháp cho nên địch thu quả quyết muốn tới tìm chính mình trao đổi điều kiện đương nhiên là bán ra thành trại phần này bảng giá đại lão bảng chứng từ cũng đã toàn bộ chuẩn bị xong giá thấp mua vào định ra một điểm vấn đề đều không có sẽ chờ địch thu tìm tới cửa địch thu không có vợ không có hải tử cầm nhiều tiền như vậy có làm được cái gì a? Ván đã đóng thuyền, ai biết, hắn đợi đến lúc không phải địch thu, mà là địch thu đã cùng nô chí huy đạt thành hiệp nghị nghe đồn. Về phần cái gọi là trần lạc quân, nô chí huy đã sớm giải quyết hết, ở đâu còn có cái gì trần lạc quân a? Trước hết nhất thu được rõ là đầu tư được lựa văn đảo. Một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho đại lão bản, chuyển được về sau, nửa khí không nóng không lạnh, sự tình làm như thế nào? Hắn rõ ràng cho thấy đệ nặng lừa giận. đang tại làm, đại lão bản tâm tình không tệ, mút lấy sỉ gà làm ra can đoan. Tin tức đã cho địch thu, không được bao lâu, hắn liền sẽ ngoan ngoãn tới tìm ta hợp tác. Điểm này. Đại lão bản rất có lòng tin, bằng không cũng sẽ không sớm liền mô phòng tốt rồi chuyển nhượng hiệp nghị. Ngoan nghe lời tìm ngươi." Lữ Văn Đào nghe đại lão bản trong giọng nói đáp ý cùng tự tin, rút cuộc nhịn không được, chửi ầm lên, "Bọn ngươi cái dám chờ hắn tìm ngươi hợp tác? Ngươi đợi rác rưởi đi." Hắn thanh âm tức giận tại trong điện thoại truyền ra, "Cái này việc sớm đã bị Ngô Chí Huy nhanh chân đến trước ta. Đã chuyển tới, địch thu cùng Ngô Chí Huy đạt tốt rồi hiệp nghị." "Cái gì?" Đại lão bạn nghe vậy sửng sở, vẫn là chưa tin, không thể nào, không lý do cùng Ngô Chí Huy hợp tác. "Chẳng lẽ?" Long Quuyền Phong thật đem Trần Lạc Quân giao ra không có khả năng a lấy chính mình đối Long quyền phong lý giải, hắn cái này người trọng tình nghĩa, sẽ không như vậy làm đại lão bản không tin, nhưng mà, đến bây giờ cũng không có thấy địch thu tìm đến mình. Ta tìm ngươi đại lão bản là để cho ngươi giúp ta làm việc, không phải thật để ngươi đem ta lão bản. Lữ Văn Đào chửi gầm lên, gian dạy làm việc bất lợi đại lão bản, tiêu tiền để ngươi làm việc, không phải tiêu tiền cho ngươi vui chơi giải trí, ở bên cạnh Dương Mắt nhìn nhìn xem. Hắn buông lời nói, ta cho ngươi thêm một vòng thời gian, nếu như ngươi còn làm một chút tác dụng cũng không có, cái kia liền đến này là ngừng đi. Đúng, đúng. Đại lão bản cầm lấy điện thoại vội vàng gật đầu ứng thừa xuống tới cho ta chút thời gian rất nhanh rất nhanh một phen khuyên can mãi đại lão bản lúc này mới đem lữ văn Đào an ủi tốt Cúp điện thoại Hầm ra xúc đại lão bản tức giận đập bàn một cái nô chí huy khinh người quá đáng cái này con mẹ nó đều so ta vượt lên trước không lý tỷ hắn liền không lý tỷ nô chí huy một cái phá bỏ và rời đi nơi khác cùng chính mình tranh giành cái gì hắn chỉ cần phụ trách hủy đi là được thành trại là ai cùng hắn có quan hệ gì cái này đều muốn cố ý ngăn đón chính mình tài lộ hơn nữa hắn lại như thế nào giải quyết địch thu thuyết phục hắn Đại Lão bản lại nào biết đâu, Ngô Chí Huy muốn tranh phần này, lực lượng đây là một phương diện. Còn có một cái phương diện cái kia chính là Đại Lão bản đắc tội qua hắn. Nếu như đắc tội qua hắn, cái kia liền nhất định giống chết người, ngăn cản chính là người Đại Lão bản tài lộ. Ngăn cản người tài lộ giống như giết người cha mẹ. Vương Cửu đứng dậy, tiêu diệt Ngô Chí Huy đi. Cái này người chỉ có tiêu diệt hắn có thể vĩnh viễn trừ hậu họan. Giác rồi. Đại Lão bản tức giận mắng, việc cấp bách không phải giải quyết Ngô Chí Huy. Hắn cho mình tìm một thang, hiện tại đi làm Ngô Chí Huy cái kia chính là lãng phí thời gian. Trước mặt kệ hắn, để hắn nhảy đáp một đoạn thời gian chưa giải quyết cái này lớp chủ sĩ nghiệp, giải quyết những thứ này chủ sĩ nghiệp về sau, lại thời gian dần qua cùng hắn ngô chí huy chơi. Được rồi. Vương Cửu Ngượng ngùng cười cười, cũng liền không nói thêm gì nữa. Nếu như đến mệm không được, cái kia liền mạnh bạo, cứng rắn ăn. Cái này lớp chủ sĩ nghiệp, muốn bán cái kia liền bán, không muốn bán, vậy cũng muốn ép bọn hắn bán. Chương 536. Một lần làm luật là hắn. Chương 536, một lần làm luật là hắn. Liên tục mấy lần thất bại về sau, lại thêm lên lực văn đảo bên này cho ra áp lực đại lão bản hiện tại đã giật gấu vá vai, nghèo rất mùng tơi, nghĩ không ra cái gì những thứ khác cái gì tốt biện pháp để lường đối ban đầu có một cái long quyền phong liền gia tăng lên độ khó. Nô Chí Huy nếu quả thật đã cùng địch thu đạt thành hiệp nghị, chính mình muốn đối phó có Ngô Chí Huy ra chỉ địch thu, cái kia liền khó càng thêm khó. Như vậy đại lão bản chỉ có thể thử lại đi tiếp xúc địch thu, nhưng mà đã tiếp xúc không lên. Nô Chí Huy cũng không có nhà rỗi. Muốn muốn thay đổi rất lớn từ quỷ lão nơi đây mò được lợi ích, có một cái điều kiện tiên quyết đó chính là bọn họ cái này lớp chủ sĩ nghiệp, mặc kệ lớn nhỏ, toàn bộ đều muốn vận thành một sợi tưng. Chỉ có mọi người toàn bộ cột vào cùng một chỗ, không chê vào đâu được như vậy mới có thể có ngồi xuống đàm phán quyền lợi địch thu cũng rất phối hợp Ngô Chí Huy, không có người không thích giấy bạc hắn đồng dạng cũng là như thế dù sao phá bỏ và rời đi nơi khác là đã định trước cái kia liền theo cùng một chỗ làm đi trong lúc vô hình Ngô Chí Huy chiếm cứ chủ đạo địa vị địch thu tại Ngô Chí Huy bảy mưu đặt kế xuống đem một đám lớn nhỏ chủ sĩ nghiệp toàn bộ tụ lại lại với nhau địch thu tư nhân thử. biệt thự biệt thự chiếm diện tích rất lớn trong nhà lại không thấy nữ chủ nhân càng không có tiểu hải tử thiếu khuyết tức giận dĩ vãng nơi này chính là vắng ngắt hôm nay nhưng là vô cùng náo nhiệt thậm chí cả ở mỹ một đám lớn lớn nhỏ nhỏ chủ xí nghiệp được có gần số hai người toàn bộ ngồi ở chỗ này cái này lớp chủ xí nghiệp mỗi cái đều là kẻ nghiện thuốc mọi người trong tay cầm điếu thuốc thỉnh thoảng nói lên vài câu trong phòng chứa khí mù mịt tối tăm mờ mịt tất cả đều là khói mù khùng khùng địch thu đẩy cửa ra bị khói này sương mù sặc ho khan hai tiếng hoa không phải chứ bàn tay hắn quạt gió đi tới các ngươi ở bên trong thắp hương à như vậy sặc đều nhận được ở đi theo phía sau vào long quyền phòng hắn nhìn mắt bên người làm thứ nhất người sau rất có nhãn lực độc đáo lập tức đi đem cửa sổ toàn bộ cho mở ra địch thu vớt vớt lượn quanh ở trên tay chuối hạt đeo tay bốn bề yên tĩnh ngồi xuống thu ca đầy mặt ánh sáng màu đỏ a đúng vậy thu ca khí sắc như vậy tốt có cái gì tốt sự tình a mấy cái chủ sĩ nghiệp lập tức mở miệng chủ động ân cần thăm hỏi đó là đương nhiên ta lại ta nhiều năm một cái quọp tâm nguyện đương nhiên vui vẻ địch thu cười ha ha tiếp nhận chủ sĩ nghiệp đưa tới thuốc lá cũng không rút mặt khác sao quả thật có đơn chuyện tốt muốn tìm mọi người tại bọn hắn lúc nói chuyện long quyển phong thì là tùy ý đứng ở bên cạnh không theo chân bọn họ cùng một trôi ngồi xuống dựa lưng vào bên cửa sổ trên ngắm trong mồm trên khói ánh mắt quét mắt đang ngồi cái này lớp chủ sĩ nghiệp nón chuyện tốt cứ việc nói. Chủ sĩ Nghiệp mang theo ấm trà cho Địch Thu rót một chén nước trà đổ lên trước mặt, "Ta đã nói hôm nay đi ra ngoài cảm giác đều không giống nhau, nguyên lai like là có chuyện tốt tới cửa a, ha ha ha." Mấy người nói chuyện phía bên trong, Địch Thu đem hôm nay triệu tập mọi người mục đích nói ra. Cái kia chính là mọi người muốn buộc chặt cùng một chỗ. Buộc chặt cùng một chỗ là không có vấn đề gì, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Địch Thu nói ra yêu cầu đã có điểm quá phận, cái kia chính là đem khế đất toàn bộ đặt ở trong tay hắn. Cái này, Thu ca, chúng ta đối với ngươi nhất định là không có gì nghi vấn, nhưng mà cái này khế đất toàn bộ giao tay ngươi, có phải hay không không quá phù hợp a? đúng vậy à, chỉ cần mọi người vận thành một cô dây thừng, ai tới đối phó chúng ta còn không sợ à? Chúng chủ xí nghiệp ngươi một câu ta một câu, nói thật dễ nghe, hạch tâm ý tứ còn là không muốn dựa theo địch thu nói đến làm. Lời nói không phải như vậy nói. Địch thu bắt đầu khuyên bảo, đại lao bản người kia bộ dáng gì các ngươi là biết rõ, nếu như hắn thật muốn chơi cứng rắn, các ngươi không đối phó được hắn. Tiếp xuống đến, song vương đã bắt đầu lẫn nhau thuyết phục, chỉ bất quá bất kể như thế nào, đều không có đạt thành điều nghị. Như vậy đi, long quyền phong hút miệng thuốc lá, đã cắt đứt mọi người, bằng không nghe một chút nô sinh, lam tín nhất đi cửa ra vào mở cửa, không bao lâu, đem Ngô Chí Huy tiếp tiến đến địch thu bên người đã sớm để lại một vị trí. Ngô Chí Huy kéo ra ghế ngồi xuống. các ngươi băn khoăn, ta nhiều ít cũng nghe đã đến. Ngô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề nói ra, nhưng mà, bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác cái này bánh ngọt có người theo dõi, các ngươi không nguyện ý dựa theo quỷ lão khai ra bồi thường đến ký, cái kia đã có người sẽ làm các ngươi. hiện tại, thành trại nắm trong tay, đối với các ngươi đến nói không phải phúc khí, một cái không tốt, ngược lại đã thành các ngươi vận rủi. lời này vừa nói ra, mọi người cao mày bọn hắn tự nhiên là biết rõ đạo lý này. Đại Lão bản đã đi tìm bọn hắn, hơn nữa đã làm xong mấy cái tiểu chủ. Dùng thủ đoạn gì không được biết, dù sao hiện tại đã nhìn không tới cái kia mấy cái tiểu chủ. Nô Chí huy, các ngươi huy diệu liền là phụ trách phá bỏ và rời đi nơi khác. Có người đưa ra nghi vấn, ai biết ngươi có phải hay không theo chân bọn họ một phe. Bây giờ nói dễ nghe như vậy, ai biết đến lúc đó. Ai? Long Quyền Phong đã cắt đứt hắn lời nói, nhìn xem nô Chí huy nói ra, nô sinh không phải là người như thế, các ngươi cũng không nên quên mất, hắn trước kia cùng ai? Hắn nổ ngụm gối ngủ, Thiên Ca, hắn là cùng Thiên Ca sao? Thiên ca cái này người như thế nào? Các ngươi không rõ ràng làm à. Long Quyền Phong ánh mắt đảo qua một đám chủ sĩ nghiệp bên trong bốn người, cái này bốn người lập tức biểu hiện có chút lộ vẻ do dự đúng. Nhâm Kình Thiên, nô Chí huy trước kia tại Huyền Cổng Khu làm thằng gửi xe, đi theo Nhâm Kình Thiên một đường đi tới. Cái này Nhâm Kình Thiên, hắn trước kia ngay tại thành trại bên trong chờ qua, tị nạn, chờ đợi một đoạn thời gian. Ha ha ha! Nhâm Kình Thiên thở mở tiếng cười vang lên, dậy tây hắn từ bên ngoài đi vào, rất nhiều năm không đến thành trại, bên trong còn là cùng trước kia giống nhau, nhưng mà cũng so trước kia càng tốt. Hắn xông túng qua ghế đưa lên lam tín nhấc nhẹ gật đầu. Ngồi xuống, một đường đi tới, bên trong làm càng ngày càng tốt. A Thiên, A Thiên, sao ngươi lại tới đây? Cái này bốn cái chủ sĩ nghiệp xem đến Nhâm Kình Thiên, lập tức chủ động chào hỏi. Tới đây đảm bảo a. Nhâm Kình Thiên trước sau như một cười như là gì lạc phật bình thường. Huy từ hiện tại muốn làm cái này hạng mục, ta sang đây xem xem, ta có thể hay không có cái gì giúp được việc. Cái này, cái này bốn cái chủ sĩ nghiệp nhìn xem Nhâm Kình Thiên xuất hiện về sau, thái độ không có vừa mới như vậy cường ảnh. Bởi vì Song Vương thật đúng là có nguồn gốc. Nam đó, Nhâm Kình Thiên xảy ra chuyện về sau bị một đám cảnh sát đuổi theo, cuối cùng bị ngăn ở trong nõ nhỏ. Quân Trang lôi buông tha hắn, cũng cho hắn chỉ con đường, cái kia chính là việc không ai quản lý khu vực thành trại. Nhâm Tỉnh Thiên liền là chạy vào cái này tránh một đoạn thời gian. Tại thành trại bên trong hắn tốc độ phát triển rất nhanh, Ngư Long hỗn tạp thành trại, ngược lại để hắn trong thời gian ngắn chuyển biến cực lớn, cũng ở nơi đây mặt nhận thức không ít người. Từ thành trại sau khi rời đi, về sau Nhâm Tỉnh Thiên mới đổi kịp Đặng Bá. Tại Đặng Bá thuộc hạ đồng dạng tích góp từng tí một, một đoạn thời gian về sau, mới điền có khu, tự lập quân hộ. Cái này bốn cái chủ xí nghiệp vốn là không có thực lực làm chủ xí nghiệp, bốn người đi tìm Nhâm Tỉnh Thiên từ trong tay hắn lượn tiền, lúc này mới đứng lên. bây giờ nhìn đến nhâm kình thiên xuất hiện, tự nhiên tâm tính có nhiều biến hóa. chúng ta nhà huy tử rất bắt mắt, bất kể là làm người còn là làm việc. nhâm kình thiên cười ha hả nhìn xem mấy người, nói theo, các ngươi xem, toàn cổng khu ta đều có thể thanh thản ổn định toàn bộ xử lý dù hắn phụ trách, đúng không? huy tử làm việc không xảy ra vấn đề gì, ta tin qua được hắn. nói xong, nhâm kình thiên không nói thêm gì nữa, diêm sẹo qua đốt thuốc lá hút, các ngươi tiếp tục trò chuyện. nhắc tới một chút thế hệ trước đi ra la lụn, thật đúng là rất chú ý đạo nghĩa hai chữ. Nói thí dụ như lúc trước vẫn bạo lão đại xóa lão thái, hắn liền giảng đạo nghĩa, bất kể như thế nào đều chết chống đỡ hắn ngựa đầu đàn luận bạo. Chỉ bất quá, những thứ này người là trọng tình vừa nặng nghĩa đương nhiên, đây cũng là có chút điều kiện thiên quyết, đó chính là ngươi người còn tại, ngươi như trước đã thế. Có nhâm Kình Thiên ở bên trong lưng sách, cái này bốn cái chủ sĩ nghiệp thái độ trước tiên cải biến. Đây là một cái cả hai cùng có lợi sự tình, đại lao bản chúng ta một mình cùng hắn chơi, khẳng định chơi bất quá. Cái này bốn cái người trước tiên đạt thành nhất trí, có thống nhất ý kiến, nếu không, liền dựa theo Thu Ca cùng Ngô Sinh ý kiến. Đúng chúng ta đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, tìm chỗ dựa, đẩy bọn hắn đi ra giúp đỡ chúng ta giải quyết. Có bốn người bọn họ trước tiên tỏ thái độ hỗ trợ bơi chúng nói, tiếp xuống đến liền hiệu suất cao nhiều. Mọi người đạt thành thống nhất ý kiến, cái kia liền quá tốt bất quá. Nô chí huy nở nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người, nếu như mọi người tin tưởng ta nô chí huy, tin tưởng địch sinh, chúng ta nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. đáng tin, tất cả mọi người có thể bắt được một cái chính mình thích giá cả bồi thường. Ha ha ha! Mọi người nở nụ cười, giải quyết những chuyện này, nô chí huy cùng nhầm kình thiên trước tiên từ nơi này ly khai. Xuyên thẳng qua tại thành trại bên trong, Nhân Kình Thiên ánh mắt đảo qua thành trại ở bên trong, ngẩng đầu nhìn trời. Ngõ hẻm hẹp hòi, tầm mắt có hạn chỉ có thể nhìn đến cùng ngõ hẻm bình thường bầu trời. Ai? Nhân Kình Thiên có chút thốn thức thở dài, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại vẫn lần nữa tiến vào thành trại. Biểu hiện của hắn tràn đầy cảm thán, rất rõ ràng lần nữa tiến đến, nhớ tới chính mình năm đó chuyện cũ đến. Vất Vả Thiên Ca, Lô Chí Huy cười ha hả cho hắn đưa lên một điếu thuốc lá, còn muốn Vất Vả ngươi chuyên môn hỗ trợ đi một chuyến. Chút lòng thành, nói những lời này làm gì? Nhậm Kình Thiên chẳng hề để ý vây vây tay mang theo thuốc lá ngậm lên miệng, bàn tay ngăn trở Ngô Chí Huy nốt lửa, toát hai phần. Bất quá, thành trại hủy đi cũng là chuyện tốt, có thể giải quyết rơi rất nhiều che giấu vấn đề. Hắn ánh mắt nhìn Ngô Chí Huy, Huy Tử, còn là có bản lĩnh à, tốc độ nhanh như vậy, cũng đã đến nơi này từng bước. Hắn run rẩy khói bụi, đi, theo giúp ta đi thành trại đi vào trong đi. Đi. Ngô Chí Huy đi theo Nhâm Kình Thiên sau lưng. Nhâm Kình Thiên tại thành trại bên trong chuyển thật lâu, cuối cùng dừng lại tại hắn trước kia chồ ở hai người từ lầu các đi ra đã đến trên thiên thay. Vừa đúng, trên đỉnh đầu. Một cái bay đi mở được sân bay máy bay hành khách trước mặt đáp xuống, quái vật khổng lồ mang đến thật lớn cảm giác các bách, lóe lên rồi biến mất. Không tệ lắm. Nô Chí Huy đứng ở Nhâm Kình Thiên bên người, nghe răng cười nói, thiên ta trước kia liền kiếm được như vậy tốt vị trí. Người sao, cũng nên có một chút dục vọng mới được, có dục vọng mới có thể thúc dục ngươi đi lên phía trước. Nhâm Kình Thiên nở nụ cười, khi đó, buổi tối thời điểm liền tưởng xuyên ngồi ở chỗ này, nhìn xem đối diện, nhìn xem bay quá phi cơ. Hắn thở hắt ra, thốn tức nói, tốt xấu, cuối cùng nhất là rốt cuộc đi ra ngoài. Ha ha ha. Lô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, Nhâm Kình Thiên nói rất đúng. Nhân Kình Tiên cười cười, quay người đi xuống lầu dưới, "Đi." "Vì cái gì nơi đây cao nhất đều chỉ có như vậy cao? 14 tầng, như thế nào không nhiều lắm thêm cao một điểm, dù sao đều thêm cao. Ngươi cho rằng là trình độ vấn đề sao? 14 lầu không phải kiến trúc thời hạn mức cao nhất, là bị phi cơ đụng vào hạn mức cao nhất. Lại hướng lên thêm thăng chức cũng bị phi cơ đụng à? Bằng không, khẳng định còn có thể thêm càng cao." Hai người câu được câu không trò chuyện. Không bao lâu, Chuẩn xác tin tức xác định truyền ra. Lấy Ngô Chí Huy vị đại biểu đoàn đại biểu cùng đích thu, vị đại biểu thành trại một đám chủ xí nghiệp đã bắt đầu một vòng mới phá bỏ và rời đi nơi khác đàm phán. Tin tức này vừa ra, đại lão bản triệt để ngồi không yên, bọn hắn nếu như đàm đã thành, vậy còn có chính mình cái gì sự tình, lúc này bắt chuyện nhân thủ bắt đầu làm việc. Vương Cửu đã sớm dựa theo đại lão bản ý tứ đem nhân thủ tổ chức tốt rồi. Theo đại lão bản chỉ lệnh, Vương Cửu an bài một đám mã tử chia làm mấy đường, chuyên môn đi giải quyết những cái kia tiểu chủ. Chỉ bất quá đại lão bản tính sai. Nô Chí Huy lại lần nữa vượt lên đầu cùng hắn, lại lại lại một lần sớm quy hoạch tốt rồi. Cái này lớp chủ sĩ nghiệp đã toàn bộ bị lôi kéo cùng một chỗ, đem trong tay cửa tiệm toàn bộ tập trung vào địch thu nơi đây ký hiệp nghị. Thay lời khác đến nói, chỉ có giải quyết địch thu, để địch thu ký kết, bọn hắn mới có thể đi theo ký kết. Dù là hiện tại bọn hắn đáp ứng đem địa phương bán cho đại lão bản, cũng vô dụng. Trọng điểm tại địch thu nơi đây. Hầm ra xúc. Vương Cựu tức giận chửi ầm lên, địch thu cái gì thời điểm học được làm chiêu này? Hừ. Đại lão bản đưa tay vô bàn một cái, hắn ngược lại là đủ gan. Ta cũng muốn nhìn xem, địch thu hắn muốn làm cái này chim đầu đàn, hắn có bản lĩnh hay không chịu đựng được ở. Hắn mặt lạnh lấy, ánh mắt đảo qua bị áp đảo trên mặt đất mấy cái tiểu chủ, gọi điện thoại cho địch thu, để hắn tới đây, ta muốn cùng hắn đảm. Đại Lão bản đứng dậy, buổi tối hôm nay, ngay tại thành trại bên ngoài, buổi tối hôm nay, ta liền muốn vào thành trại, Liên một mạch giải quyết cái này lớp chủ sĩ nghiệp, đem Long Viễn Phong từ thành trại đuổi ra đến đem thành trại nắm tại tay, hắn cũng muốn nhìn xem Nô Chí Huy còn thế nào chơi. Áp bách phía dưới, chủ sĩ nghiệp cũng chỉ có thể gọi điện thoại thông tri Địch thu. Thu Ca, ngươi có thể nhất định muốn đi qua à? Bằng không thì chúng ta liền bàn giao tại nơi đây. Mẹ nó! Địch Thu chửi bới một tiếng cúp điện thoại, ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi bên cạnh Nô Chí Huy, Nô Sinh cùng ngươi đoán giống nhau, Đại Lão bản đối chủ xí nghiệp động thủ. Bọn hắn chuẩn bị mạnh mẽ ăn, nắm mấy cái chủ sĩ nghiệp trong tay, bảo hôm nay buổi tối tại thành trại cửa ra vào theo chúng ta đảm. Địch Thu thật đúng là không thể cự tuyệt. Nếu như hắn không đi lời nói, như vậy bọn hắn vừa mới đạt thành hợp tác liên minh tất nhiên lại trong nháy mắt văng tung tóe. Khế đất giao tay ngươi bảo quản, ngươi mặc kệ bọn hắn lời nói, còn giữ lại người tự nhiên sẽ không lại tin tưởng ngươi. Cái kia liền đi a. Ngô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, chẳng hề để ý nói, ta liền nữa thích hắn như vậy chơi cờ gián. Hắn bĩu môi, trực lai trực vãnh nhiều tụa, duy nhất một lần giải quyết, vấn đề gì cũng không có, ta rất vừa ý, Địch Tu nhìn vẻ mặt không sao cả Ngô Chí Huy cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn tâm lý có chút không có đáy. Hô, Lôi Chí Huy đứng lên, lười biếng rồi đung một cái, xếp tốt nhân thủ, buổi tối hôm nay cùng hắn chơi, duy nhất một lần thảo luận hắn." Chương 537. Có thể mở đánh thần công hộ thể con rồi. Chương 537, có thể mở đánh thần công hộ thể con rồi. Thế nhưng là, địch thu còn là trong lòng còn có băn văn, đại lao bản bên này, nhân thủ rất mạnh. Đại lao bản chính mình, thân thủ tương đối có thể, cùng A tổ giống nhau, đều là đi nội công, ta cũng không phải hắn đối thủ. Hắn bắt đầu xuống liệt kê, ngoài ra, dưới tay hắn Vương Cửu rất được ngạnh khí công tinh túy, thần công hộ thể đao thương bất nhập, căn bản đánh không lại. Còn có dưới tay hắn những cái kia bạo lực đoàn thủ hạ, đồng dạng mỗi cái đều là hung thần sát sát, không có một cái nào là người không. Đây là địch thu lớn nhất lo lắng, một cái đại lá bản, một cái vương cửu, chỉ cần cái này hai cái người liền đầy đủ để hắn kiên kỵ. Thần công hộ thể. Nô chí huy nổ ngụm khói mũi, ngươi có hay không thử qua dùng súng bắn hắn a? Súng. Địch thu nghe vậy một xá, muốn dùng súng, cái kia không thu được chận đi, chỉ đuôi một chút. Nô chỉ huy vẫy vẫy tay, bọn hắn không cần súng chúng ta cũng không cần súng. Miễn cho nói chúng ta khi dễ người thần công hộ thể, ta vẫn luôn không tin trước kia BLG giống nhau không đều là thần công hộ thể. bị tám liên quân một người một thương dạy làm người hắn đem thuốc lá bóc tát để cho ta tới phá hắn. Địch Thu nhìn xem chẳng hề để ý Ngô Chí Huy, lập tức cũng liền không có gì tốt do dự. hắn cầm lấy điện thoại bắt đầu an bài liên lạc đứng lên gọi điện thoại cho Hảo huynh đệ lá hổ để hắn ra người giúp đỡ. A Tích Ngô Chí Huy cũng đã bắt đầu an bài trầm ngâm một chút nói ra gọi điện thoại cho Thiên Hồng buổi tối cho hắn một cái vũ đài dừng một chút lại nói mắt khác. Thông chi Lâm Hoài nhặt gan bài phi cơ tới đây, đông hoàng tử giống nhau, têu nhiều chút có thể đánh. Chúng ta muốn từ nhân số trên đạt tới nghiền ép tính ưu thế, đánh ra người đồng thế mạnh khí thế đến. Không có vấn đề. A Tích gật gật đầu, lập tức sẽ xuống ngay an bài. Tin tức rất nhanh liền truyền xuống dưới. Con rồi vừa nghe đến tin tức này, như thế nào nói đều chủ động thân thỉnh ra nhập vào, nhau nhau muốn thử. Ta cũng là vẫn luôn không tin mạnh khí công. Hắn tìm được Ngô Chí Huy, Lão Đại, tính ta một người, tính ta một người, ta cũng muốn đi. Như thế nào nói, loại trường hợp này cũng không thể không có ta con Rùi à? Ngươi không được đi. Nô Chí Huy mắt liếc thấy con rồi. ta, không được. Con rùi phát hiện Nô Chí Huy ánh mắt, huy huy huy, lão đại ngươi không nên nhìn không nổi người. Hắn nhìn hướng bên người A Hoa, Hoa Ca, nói, ngươi nói, ta con rùi có phải hay không cũng rất có thể đánh. Ân, A Hoa ý vị thâm trường lên tiếng, có thể, có thể đánh. Phúc, ha ha ha, ta đỉnh ngươi phổi a. Con rùi tức giận chửi lầm lên, bị A Hoa chọc giận, lão đại, ta mặc kệ, như thế nào tính ta con rùi một cái a? Được đi, Nô Chí Huy thật cũng không có lại nói, cái kia liền tính ngươi một cái, chính mình bắt mắt điểm. Không có người quản ngươi à? Yên tâm. Con rồi lúc này đét miệng nở nụ cười. Ta nghe nói a, Vương cửu lạnh khí công, đao thương bất nhập. Cắt. Ta còn nghe nói, Vương cửu căn bản không cần đao, tu khí thành dao, ngón tay cùng đao giống nhau cắm xuống một cái lỗ thủng, tùy tùy tiện tiện người thận đều bị chọc vào đi ra a, đang khi nói chuyện. Lôi Chí Huy còn rỗi ra ngón trỏ cùng ngón giữa, làm cái chiếc đũa kẹp dùng tay ra hiệu, nha, thấy không, liền là như vậy, nhẹ nhõm cắm đi vào sau đó lại như vậy kẹp kẹp lấy, thận nắt bết. Dựa vào. Con rồi nghe Lôi Chí Huy lời nói, theo bản năng sau này nhảy một bước, bụm lấy chính mình eo như vậy tà môn chính là như vậy tà môn hơn nữa nghe nói vương cửu có cái mê cái kia chính là chuyên chọc vào người khác thận nô chí huy những mày sợ rát rưởi a con ruồi chửi bới một tiếng sợ ta con ruồi liền không biết rõ sợ chữ viết như thế nào a không nói nữa lao đại ta đi an bài nhân thủ đi con ruồi chạy như một làn khói hắn lúc này đem mình thủ hạ nhân thủ triệu tập lại mình cũng không có nhàn rỗi đem người an bài về sau điều khiển xe liền đi ra ngoài trong miệng hắn chè mũi thì thầm thần công hộ thể tu khí thành dao ngón tay chuyên chọc vào thận cắm xuống một cái lỗ thủng xe một cước phanh lại, tại một nhà ngũ kim cửa tiệm dừng lại. Con rồi cầm lấy chìa khóa xe liền tiến vào, ở bên trong đi vòng vòng, ngón tay nơi đây xoa bóp chỗ đó gõ vừa gõ, cuối cùng chỉ vào một khối ba ly thép tấm, giúp ta cắt gió đá một cái. Hắn hai tay khoa tay múa chân đứng lên, cắt thành áo ba lỗ hình dạng, trước sau tất cả một hồi, khoăn, dùng dây thừng trôi đứng lên. Tiền mặt lấy ra, có tiền liền dễ làm sự tỉnh. Lão bản đeo lên bảo hộ mặt nạ bắt đầu khởi công, con rồi thỉnh thoảng ở bên cạnh chỉ điểm vài câu, đúng đúng đúng, liền là như vậy. Nơi đây nơi đây, nơi đây lại đánh mãi một cái. Không bao lâu con ruồi đối với tấm gương kéo tung chính mình âu phục cáo khoát, khoan hay nói dùng dây thừng chuôi đứng lên, mặc lên người và táo lại dùng dây thừng trói chặt, rất theo bên mình, một điểm vấn đề đều không có, trung quanh vây cực kỳ chặt chẽ, liền là hơi có chút ảnh hưởng hành động lực, bành bành bành, con ruồi chính mình ngón tay ở trước ngực khấu trừ trừ, bang bang rung động, làm không tệ, ta rất vừa ý, lại cho đơn tiền boa, con ruồi lúc này mới lẩm bẩm vui thích rời đi, hùng hùng hổ hổ, chó chết, còn tụ khí thành dao, ta có thép tấm che chở, ta xem ngươi như thế nào chọc vào ta, đang khi nói chuyện, con ruồi còn bày ra cái rắn quyền chiêu số ngón tay điệu bộ đi phía trước thuận, chọc vào ta, ta còn chọc vào ngươi hải. Trung quanh, ngang qua người qua đường nhìn xem tư thái cổ quái con ruồi, không khỏi nhỏ giọng lầm bầm hai tiếng, ngu ngốc, rất xa liền tránh được hắn. Dựa vào, con ruồi chửi bới một tiếng, mở cửa xe đi lên phát động xe rời đi rồi. Buổi tối 7 giờ, cựu Long Thành Trại, cái này điểm, Thành Trại bên trong im lặng, tất cả nhà tất cả hộ đều ra môn đóng chặt. Long Quyền Phong sớm thông chi, để cho bọn họ về sớm một chút. Buổi tối bọn hắn muốn làm sự tình, trong ngõ nhỏ, một cái đi đi lại lại người đều không có các đại cửa hàng cửa tiệm cũng là sớm đóng cửa nam ở nhà mình trên bệ cửa sổ nhìn xem thành trại bên ngoài cựu long thành trại phía ngoài trên đất trống hiện tại đã bị phần đông xe chiếm cứ bạo lực đoàn buổi tối hôm nay hầu như toàn bộ xuất động tụ tập tại thành trại bên ngoài cầm trong tay gia hỏa nhìn chằm chằm. xe con ngọn đèn chiếu sáng phía trước ba cái chủ sĩ nghiệp bị chói quỳ dạp xuống đất trên trên mặt tràn đầy máu đen đại lao bản bốn bề yên tĩnh ngồi ở trên ghế, tay nết xì gà thỉnh thoảng hút trên một cái đang mặc áo khoác ra bên trong dự áo hoa vương cựu hai tay ôm cánh tay nhiên giang rộng ra trần đứng một bức cả lơ phất phơ bộ dáng long quyền phong đứng ở thành trại cửa ra vào Lam tín nhất đứng ở bên trái, lao đầu trọc đứng ở bên phải, phía sau là thành trại tiểu đệ. Lam tín nhất chỉ vào đại lão bản con lớn, buông ra cái này mấy cái chủ sĩ nghiệp. Đẹp trai. Vương Vũ đi phía trước các bước, âm thanh to rõ sông Lam tín nhất hô, đủ gan đi ra nói à. Hai người bắt đầu mắng nhau. Về phấn Long quyển Phong cùng đại lão bản, hai người đều không có lên tiếng, tùy ý tiểu đệ của mình cùng đối phương mắng nhau. Mấy phút về sau địch thu mang theo lão hổ chạy tới nơi đây đằng sau đoạn xe đập vào đôi tránh cùng đi theo đến. Ngô Chí Huy bước xuống xe địch thu các loại Ngô Chí Huy đi lên, lúc này mới đi theo hắn đi lên. Xa xa. Những thứ khác chủ sĩ nghiệp cũng tới, nhưng mà nuốt ở phía sau mặt đứng xa xa nhìn. Hôm nay kêu giúp đỡ nha. Đại lão bản nuốt lấy xì gà, quét mắt đi theo Ngô Chí Huy đi lên địch thu. Chờ các ngươi đã lâu rồi. Thái tử. Địch thu quét mắt đại lão bản, thả bọn hắn. Đằng sau chủ sĩ nghiệp đều nhìn xem đâu. Địch thu đương nhiên muốn xuất ra khí thế đến. Thả bọn hắn cũng được à? Bọn hắn nói, khế đất đều đặt ở tay ngươi, ngươi lấy ra, ta để lại bọn hắn. Đại lão bản nuốt lấy xì gà, không vội không chậm, bọn hắn đã đáp ứng đem địa phương bán cho ta. Hắn đem sì gà cắn lấy miệng bên trong, từ trong lòng ngực rút ra một trang giấy, mở ra hất lên mặt hướng địch thu, đoán xem bọn hắn dùng giá bao nhiêu cách bán cho ta. Hahaha, Vương Diệu điên cười từ bên người đi tới. 20 khối một xích giá cả, tốt công bằng à? Hahaha, mấy cái chủ xí nghiệp cúi đầu, không dám lên tiếng. 20 khối một xích, cái giá này xác thực tốt công bằng à? Địch thu lạnh lùng đáp lại nói, khế đất tại ta tay, vậy cũng muốn ngươi có bản lĩnh cầm đến. Không quan hệ, không có khế đất cũng được à? Đại lao bản đem ký kết hợp đồng hợp đứng lên thu vào trong túi quần. Không có khế đất, bọn hắn ký tên đồng ý, giống nhau hữu hiệu. Ngươi không cho ta lời nói, ta đây liền chính mình đi vào thu. Ngươi dám? địch thu trong mắt trưởng quan lớn, ngươi không có tư cách vào thành trại. Tư cách, ngươi nói không tính. Đại lão bản chẳng hề để ý, ta nắm đấm lớn, muốn như thế nào tiến liền như thế nào tiến, huống chi ta còn có hợp đồng. Hắn đề khí sông vương cựu nói ra, trí tử, vào thành trại, thu điện. Tốt lão đại, vương cựu hít sáo, kêu gọi nhân thủ liền hướng thành trại bên trong tiến. Cái này có thể đi à? Lô chí huy rốt cuộc lên tiếng, quét mắt cái này ba cái chủ xí nghiệp, các ngươi thật bán cho hắn à? Lại bổ sung, đừng có gấp, nghị thông suốt lại nói, lời nói ta biết, ta chống tay các ngươi, chúng ta bị buộc. Hắn uy hiếp chúng ta à? mấy cái chủ sĩ nghiệp lúc này la lên đứng lên bước các người a Ngô Chí Huy gật gật đầu sâu chấp nhận cái kia liền có thể đánh cho đại lão bản mắt liếc thấy Ngô Chí Huy ngươi ai a tự giới thiệu một cái ta Ngô Chí Huy hiện tại là cựu Long Thành Trại phá bỏ và rời đi nơi khác liên hợp chủ sĩ nghiệp ủy ban để cử đi ra hội trưởng Ngô Chí Huy nói ra chính mình thật dài danh hiệu đến ngươi đụng đến ta nhóm chủ sĩ nghiệp cái kia xấu hổ hắn quay đầu hướng về phía sau lưng Đông Hoàng Tử một đoàn người hô nói rõ nói rõ có thể mở đánh Đông Hoàng Tử la lớn làm việc chém lật bọn hắn phi cơ nắm chặt đòn đao xung trận ngựa lên trước, ta vì a công làm việc. Ân. Đại Lão bản nhìn xem sông lên đám người kia, mãnh liệt một xá, sau đó cũng hô, động thủ, đạp rơi thành trại. Long Quyền Phong nổ ngụm khói mù, thản nhiên nói, ngăn chặn bọn hắn. Không có vấn đề lao Đại. Lam Tín nhất trong nội tâm nẹn cố khí đâu, cầm lấy phi đao liền xuống tới, lão đầu chọc sau lưng co lại, hai thanh chém xá xiu đao mài vụ sáng, đi theo cũng xuống tới. Trung quanh hỗn loạn đứng lên, lô chí huy lại thêm lên địch thu, lão hổ người, bọn hắn người đông thế mạnh, khí thế rõ ràng ép một bậc. Chí tử. Đại Lão Bảng quét mắt Trung Canh, phun khói mù. Qua đi giúp đỡ bọn hắn mở ra lỗ hổng. Vương Cửu liền muốn khởi hành. Nô Chí Huy bên người, A Tích nắm chặt đoạn đao đi ra. Lạc Thiên Hồng ôm ấp tám mặt hán kiếm trước mắt cất bước hai người một trái một phải, một cái lông trắng, một cái tóc xanh một thanh đoản đao, một thanh trường kiếm. A. Vương Cửu nhìn xem đi ra hai người, hoạt động một cái cái cổ nợ đủ cười, ha ha ha, lần này ra hai cái người. Hắn lắc đầu, nhếch môi nói, chưa đủ đánh a. A Tích cùng Lạc Thiên Hồng hai người không có phản ứng đến hắn, ba người riêng phần mình mà đứng, híp mắt nhìn chăm chú lên đối phương. Lúc này thời điểm đột ngột một thanh đánh vỡ khí này không khí. Người xem sai. Con rùi từ Ngô Chí Huy đằng sau truy ra, bọn họ là đến xem trò vui. Hắn bĩu môi, dưới khoẹt miệng quăng khoẹt mắt đè thấp, chính là một cái ngạnh khí công vương cựu mà thôi, dùng không đến bọn hắn xuất thủ. Ngươi. Vương Cựu bị đột nhiên ngoi đầu lên con rùi cho dán ở, mắt nhìn một thân trắng âu phục con rùi, chế cười. Ngươi có thần công, ta cũng có thần công. Con rùi đi về phía trước hai bước, nghe nói ngươi ưa thích dùng ngón tay chọc vào người thật. Đang khi nói chuyện, hắn tượng mô tượng dạng, tay phải nâng lên ngón trỏ ngón giữa dựng lên, lớn tiếng quát lớn, thần công hộ thể. Sau đó, khẽ vươn tay, chỉ vào Vương Cựu, ngoái một cái đến, chọc vào ta, chọc vào ta thật. Nô Chí Huy bên này người nhìn xem con rồi cái này tư thế, không khỏi nhìn nhiều vài lần, trước kia cũng không biết con rồi sẽ ngạnh khí công a. Nô Chí Huy cũng là như thế, con rồi tiểu tử này làm cái gì phi cơ. Đại lão bản bên này càng là lên tiểu bạo động. Cho tới nay, Vương Cửu chính là bọn họ trong lòng độc nhất vô nhị tồn tại, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một cái cũng sẽ ngạnh khí công người. Giác rưởi. Vương Cửu nhìn xem tràn đầy tự tin một bức vô cùng kỳ diệu con rồi, thật bị hắn rắn ở, ngươi cùng ai học. Con rồi méo mắt quét Vương Cửu liếc, "Đứ môi, ngươi còn không có tư cách biết rõ." Muốn chết. Vương Cửu trong cơn giận dữ đi phía trước một cái chạy lấy đà, tay phải không trung run lên, ngón trỏ ngón giữa nắm bắt trực tiếp đâm vào con ruồi ngực. Thần công hộ thể. Con ruồi lớn tiếng a nói, ta đỉnh. Vành. Một thân nặng nghề âm thanh vang lên. Vương Cửu hai ngón tay chọc ở con ruồi trên lồng ngực, nếu như khó có thể đi vào mảy may. Cả người hắn mí mắt đẩy lên, không thể tin. Trung quanh càng là một mảnh xôn xao, nhất là đại lão bản bên người mấy cái tâm phúc càng là không thể tin nhìn xem con ruồi, cảm thấy rung động. Nô chỉ huy đứng ở phía sau chịu được nội tâm vui vẻ làm cho mình không cười lên tiêu đến bọn hắn đứng ở phía sau xem rõ ràng, phía trước đâm, trên thân sắt lá giảm bất lực sau này, đem quần áo sau lưng đều nhô lên đến một khối. chọc vào, chọc vào, chọc vào, ta đỉnh, đỉnh, đỉnh, con rùi tư thế mười phần, đứng ở tại chỗ lù lù bất động, phần hông đi phía trước dùng sức đỉnh một cái, cánh tay run run, có lực à. vương cửu cho mày, tổng cảm thấy không đúng. chen vào đi, mang một ít mềm, lại rất cứng rắn, cảm giác liền không đúng. như thế nào? bình thường chọc vào nhiều người như vậy, hôm nay chen vào không lọta. con rùi mắt liếc thấy vương kiệu. Thân thể đi phía trước giò xét giò xét, chó má thần công, tại ta ngạnh khí công trước mặt, chó má cũng không phải. Hắn quét mắt đại lão bản bên kia mấy người, liền loại hàng ngày màu, ngay cả ta ngạnh khí công đều không phá được, còn tưởng là ngựa đầu đàn. Tại huy ca nơi đây, ta đây loại nhân vật chỉ có thể làm mã tự a, không có khả năng. Vương Cựu không thể tin, nghe con ruồi chế ngạo mắt trợn tròn gầm nhẹ một tiếng, lại lần nữa liền chọc vào, rốt cuộc phát hiện âu phục phía sau lưng và táo chắp lên không được bình thường. Hắn manh liệt một trảo con ruồi của não, trực tiếp sẽ mở một khối đến lộ ra bên trong sát lá. Thảo. Vương Cựu chửi bới một tiếng nhìn xem cái này khối sắt lá, ngươi dám đùa người ta? Rốt cuộc phát hiện, con ruồi vẻ mặt mỉa mai nhìn xem hắn, đi ra lăn lộn muốn ăn nao sao? xé hỏng ta hão, một nghìn khối, nhớ rõ đùi thưởng tiền, Bồi bà mẹ ngươi. Vương cửu đột nhiên nhấc chân, đá vào con ruồi trên lồng ngực đem hắn đạp bay đi ra ngoài, cho ta gọi hắn. Đại Lão bản bên người hai cái tâm phúc đi lên đối với con ruồi liền là một hồi quyền đấm cước đá, điên cuồng liền đạp. Lão đại cứu ta! Con ruồi bị vội vàng bảo vệ chính mình, lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng a Lão đại. Tên ngươi tiểu tử trang, Nô trí huy dợt khóc dợt cười, nhìn xem bị liền đạp vài chân con ruồi. Hắn xoay người nhặt lên trên mặt đất thạch đầu tiện tay hất lên. Hai người bị đánh trúng bị đau kêu thảm thiết. Vương cửu một cái lắc mình phải bắt hướng trên mặt đất con ruồi. Hắn bây giờ đối với trước mặt mọi người trêu đùa chính mình con ruồi địch ý rất nặng. A Tích đi theo bước ra tới, đoàn đao trước mặt mà đến, bị Vương cửu tránh ra, song Vương kéo ra khoảng cách. A Tích cầm khẽ nâng, vẻ mặt cao ngạo tư thái, ngươi đối thủ là ta. Vương cửu, ngươi nhất định phải chết ta ra rồi. Con ruồi trốn ở A sau lưng, chỉ vào Vương Cựu chửi ầm lên, ngươi ngươi ngươi, chờ chết đi ngươi. Hắn cảm thấy còn chưa đủ hạ giận, trực tiếp nhảy dựng lên mở mắng. Vương Cựu tức giận quá sức, nhìn xem trốn ở attic sau lưng Diếu Võ Dương ai con ruồi, nhưng lại lại cầm hắn không biết làm thế nào. Tiểu Nhân Đắc trí sát mặt, để con ruồi diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng. Nô chí huy ánh mắt nhìn chăm chú lên thành trại bên ngoài hỗn loạn hiện trường, lập tức mắt nhìn lạc Thiên Hồng. Một ánh mắt, đủ để. Lạc Thiên Hồng đã khởi hành, hướng phía bên kia hỗn loạn đám người xông tới. Tám mặt hán kiếm vỏ kiếm từ không trung bay ra, chọc ở cắt đá địa lý. Khéo léo tám mặt hán kiếm tại ngọn đèn chĩa sạ xuống hàn quang loẹt loẹt. Lạc Thiên Hồng giống như đầu sói đói bình thường xông vào đám người, khí thế bất người. Chương năm trăm Trong năm Thần thành trại cửa ra vào đại lão bản thủ hạ đại lượng mã tử đối với thành trại bên trong công kích, hắc quả quả tất cả đều là người. Long Quẩn Phong bên này nhân thủ rõ ràng giảm rất nhiều, không có hỏa liên thắng người ở phía sau giúp đỡ, đoán chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị giải khai. Long Quẩn Phong hít khói, mặt không biểu tình nhìn xem phía trước tình huống. Miêu Miêu bàn tay trầm nắm, móng tay bóp lòng bàn tay có chút trắng bệnh, Khẩn Trương nhìn xem phía trước. Lão đầu chọc như thường ngày nhìn xem chỉ là xá xíu tiệm lão bản, trên thực tế thâm tàng bất lộ hai thanh chém đao xuất đao tốc độ cực nhanh, rất nhanh bổ chém, đánh ra khí thế Lao đầu chọc như vậy bắt mắt, lập tức liền có không ít người hướng phía quanh hắn đi qua, áp lực gia tăng mấy liệt. Lam tín nhất bên này đồng dạng áp lực rất lớn, phi đao quang ngắn, đối phương người đồng thế mạnh dưới tình huống khó có thể phát huy ưu thế. Ngay tại Lam tín nhất âm thầm tiêu khổ thời điểm, đột nhiên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong tầm mắt, tóc xanh lạc thiên hồng cầm trong tay tám mặt hán kiếm trong đám người một đường mạnh mẽ đâm tới, hắn liền như cùng quét sạch đất đá trôi, từ trên núi giống nhau kiếm ảnh bên trong không ngừng có người ngã xuống. Huyết vụ trên không trung tràn ngập, trong không khí tràn đầy một lượng mùi máu tươi. Ta, Lam tín nhất nhìn xem không trung bay ra nước tay lại nhìn mắt như là thái thịt chém dưa lạc thiên hồng theo lạc thiên hồng một đường xung qua bên người ngã xuống một đám mã má tử máu tươi đem cắt đá nhuộm thành đỏ sậm lại để hắn sinh ra từng điểm trên sinh lý không khỏe ngươi quản cái này kêu sống mái với nhau sống mái với nhau cái rắm, cái này con mẹ nó kêu nghiền ép thật sao có lạc thiên hồng gia nhập cục diện trong nháy mắt dịch chuyển lạc thiên hồng vẫn chưa thỏa mãn còn giữ lại giao cho bọn họ đến thì tốt rồi vương kiệu đại lão bản nhìn mình bên này người tổn thất vô cùng nghiêm trọng tức giận lớn tiếng quát lớn một câu vương kiệu vừa định khởi hành đi lên Lại độ bị A Tích chặn đường xuống tới, nói, ngươi đối thủ là ta. Vậy trước tiên tiêu diệt ngươi. Vương Cửu quát lớn một tiếng, nhặt lên trên mặt đất chém đao liền xuống tới, cùng A Tích đối bính cùng một chỗ hai người đoạn đao đụng vào nhau, kim loại va chạm âm thanh càng ngày càng dồn dập. Thần công hộ thể. Vương Cửu hét lớn một tiếng, nhìn xem A Tích đâm về lồng ngực đòn đao, cũng không né. Cứu rắn đan hai đao bổ ngang, Vương Cửu trong tay đoạn đao trực tiếp chém về phía A Tích cánh tay. Dựa vào, A Tích nhíu mắt vẻ dựng, rút đao về đỡ, bị Vương Cửu hai đao nặng bổ bộ lui ra phía sau. Như vậy thần, Lạc Thiên Hồng đã bất ra trở về. Tám mặt hán kiếm trực tiếp đâm về vương cựu phía sau lưng. Ta đỉnh. Vương cựu nhấc chân dùng sức một dẫm địa phương. Tám mặt hán kiếm đi theo đâm vào sau lưng của hắn. Man lực phía dưới. Tám mặt hán kiếm thân kiếm xuất hiện hơi hơi ố lượn, dĩ nhiên không có đâm vào mảy may. Ân. Lạc Thiên Hồng không khỏi nhíu mày, thật sự như vậy tám môn. Ta rất không thích các ngươi hai cái. Vương cựu vẻ mặt ta giống như, hoạt động cái cổ nhìn xem Lạc Thiên Hồng cùng A Tích hai người, ta rất khí. Lời nói rơi xuống. Hắn cầm đao chủ động tiến công, một đánh hai, cùng hai người rất nhanh quần chiến cùng một chỗ đại lao bản trầm mặt nhìn xem tràng diện này, không ngừng mút lấy gì cả khu xe gà động tác rõ ràng nhiều lần nhanh hơn, nhìn ra được, hắn rất vô cùng lo lắng. Cạnh mình đã đã mất đi ưu thế. Tại hòa liên thắng đông hoàng tử, phi cơ dưới sự dẫn dắt, phối hợp với lao đầu chọc cùng Lam Tín Nhất, dần dần vây kín. Cản rỡ. Đại lao bản nhìn xem một đao chém ngược lại một người Lam Tín Nhất, quát lớn một tiếng vô lan cản đứng lên. Mập mạp thân thể giờ phút này dị thường nhanh nhẹn, hướng phía Lam Tín Nhất rất nhanh tới gần. Một quyền đánh ra. Lam Tín Nhất nâng lên hai tay cánh tay đón đỡ, toàn bộ người bị man lực đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào thành trại dây kém trên hàng rào. Hắn té ngã trên đất, lăn mình một vòng tay chống đất phẳng vấn đồ bỏ lên, một ngụm máu tươi liền phun ra. Một quyền phía dưới, trực tiếp đem Lam Tín Nhất đánh ra nội thương. Bảnh! Đại lao bản xuất thủ liên tục, nhấc chân đạp thức dậy trên ống tuyếp một mặt ống tuyếp trên không trùng xoay tròn vài vòng vững vàng rơi vào đại lao bản trong tay, trái phải đại khai đại hợp, trong nháy mắt vung mạnh ngược lại một mảng lớn. Hắn thân pháp liên tục, trong tay ống tuyếp ngồi chỗ cuối, hướng phía phía trước hòa liên thắng cả đám sông lên ống tuyếp mang lấy đám người, tại khổng lồ hình thể chống đỡ dưới, cực lớn lực đánh vào mang ngược lại một mảng lớn đẩy đi ra. Thảo! Phi cơ chật vật từ trên mặt đất đứng lên, lắc lắc đầu rút đao đi lên. Chỉ bất quá qua hai chiều, nhìn xem trước mặt đập tới ống tuyết, đoàn đao gác ở trước người đó nữa, bị anh bay ra ngoài đại lao bản gia nhập, trong nháy mắt lại đánh ra nghiền ép ưu thế. Vương Cửu kéo dài a tích cùng lạc thiên hồng, chính mình được thừa dịp lúc này, thay đổi rất lớn đánh ra áp chế hiệu quả đồng thời. Còn muốn để phòng đứng ở bên cạnh nhìn xem nô Chí huy, tiểu tử này một tay phi đao, không thể không phòng. Hừ, Long Quyển Phong đem trong tay mang theo thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, nhặt lên trên mặt đất hai thanh đoàn đao, hướng phía đại lao bản xông tới đại lao bản có cảm giác đánh lui trước người mã tử, quay người nhìn xem trước mặt bổ tới song đao. Tổng tiếp nâng lên đón đỡ. Keng. Va chạm kịch liệt ở bên trong, hai người giằng co cùng một chỗ, lẫn nhau âm thầm phát lực so đầu ám kình. Thái tử. Long quyển phong hạ thấp xuống song đao, nhìn chằm chằm vào đại lão bản, khóe miệng ngậm khói trở lên bốc khói lên, thành trại, ngươi vào không được, thu tay lại đi. Hử? Đại lão bản miết miệng, khóe miệng vết sẹo run run, thành trại, ta nhất định tiến. Hắn đưa tay phát lực, tổng tiếp mang lấy đoạn đao đem long quyển phong đẩy đi ra, hai người rất nhanh tranh đấu lại với nhau. Lên. Ta cũng tới. Địch Thu cùng lão hổ hai người xem tình huống này, quát lớn một tiếng lúc này tham dự đi bảo. Ba đánh một, thoáng cái, tình cảnh dần dần gần như ổn định. Đại lao bản người càng đánh càng ít một mũi cái mã tử bắt đầu lui về phía sau, không hề hướng thành trại bên trong phương hướng chắc tay, đao trong tay đều bị làm mất. Nhưng mà cũng không có thể không đánh à, chính mình lao đại còn tại đánh đâu ánh mắt một phen tìm kiếm, người ở chỗ này không có một cái nào là dễ khi dễ. Sau đó vài người ánh mắt tập trung tại một thân màu trắng đầu phục con ruồi trên thân, gọi hắn, bốn cái mã tử nói một tiếng, hướng phía con ruồi liền xông tới, bắt đầu vây công thực lực yếu nhất con ruồi, phân trận quỷ, con ruồi chửi tới một tiếng. Nhìn xem xong lên bốn cái mã tử, thật cho là ta con rổi dễ khi dễ à. Con rổi chửi bậy một tiếng cũng xong tới, Song Vương đã bắt đầu sát người vật lộn. Rát rưởi, con mẹ ngươi đào ta chứng làm gì? Đạp ngón chân. Tiểu hài tử mới dùng cho hề a, a. Con rổi ám chiêu không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn còn bị đánh ngã trên mặt đất, mấy người đối với trên mặt đất con rổi nhấc chân liền đạp, ngươi một cước ta một cước. Cũng may có thiết bạn che chở, nhưng mà con rổi cũng bị đạp quá sức, vừa lăn vừa bỏ bắt đầu chạy trốn. Lôi Chí huy quét mắt không có gì nguy hiểm con rổi, cũng lười quản hắn, ánh mắt nhìn hướng cùng A Tích, Lạc Thiên Hồng đối chém vương cửu. Vương cửu không có chút nào rơi vào hạ phòng, ngược lại là A Tích cùng Lạc Thiên Hồng trên cánh tay, nhiều hai đạo lỗ thủng, ngạnh khí công vô cùng kỳ diệu, rất tà môn một cái đồ vật, không biết thật sự có thần công hộ thể còn là cái gì, thật chém không đi vào. Nếu như bên ngoài đánh không đi vào, cái kia liền từ bên trong đánh. Nô Chí Huy đưa tay ra người tay, bên cạnh Long Dải mất công khiêng một cái lớn thiết truy liền lên đây, đưa đến Nô Chí Huy trong tay. Nô Chí Huy cầm lấy truy trôi liền xuống tới, chút chất truy trôi tại Huy động xuống, truy trôi vốn lượn mang đến thật lớn động năng, vừa mới chống đỡ Lạc Thiên Hồng một kiếm bổ ngang Vương Kiều căn bản không có phục hồi tinh thần lại, bị nô Chí Huy một kích búa tạ trực tiếp văng bay ra ngoài. Thần công hộ thể. Vương Cửu hét lớn một tiếng, một cái lý ngư đả đỉnh từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Vành. Búa đã đi theo nối gót tới, hướng phía bộ ngực của hắn lại lần nữa đập phá xuống tới. Thần công hộ thể. Vành. Cực lớn trọng kích lực lượng, trực tiếp đem Vương Cửu nện lật trên mặt đất. Thần. Vành. Nô Chí Huy vung mạnh to lớn thiết truy, luân thiên mãnh liệt nện, nện Vương Cửu trực tiếp đau sốc hồng. Thần bà mẹ ngươi. Lô Chí Huy nhìn xem nghiêng người lăn mình Vương Cửu, lại lần nữa một đũa trực tiếp đưa hắn văng bay ra ngoài. Thảo. Vương cửu chửi bới một tiếng, khe miệng máu tươi tràn ra, khó khăn lắm đứng vững bước chân, liền xem đến Ngô Chí Huy trong tay thiết truy rời tay bày tới. Hắn lúc này không Chung một cái trở mình nhảy ra tránh né. Ngô Chí Huy tinh chuẩn tập trung Vương cửu điểm dừng chân, trong tay một thanh phi đao rời tay. Chử, uu, âm thanh xé gió lên. Vương cửu trong tầm mắt, một đám chiếc xạ ngọn đèn phi đao rất nhanh đâm tới, bị vô hạn phóng đại. Hắn theo bản năng nghiêng đầu tránh né, nhưng lúc này đã quá muộn. Bành, phi đao đâm rách hắn beo kính dâm, trực tiếp cắm vào. Không Chung, văng tung toé kính mắt mảnh vỡ bắn tung toé mở. A. Vương Cửu tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nô Chí Huy tốn qua A Tích trong tay đoạn đao song tới, giơ tay chém xuống. Hàng quang bên trong máu tươi phun ra, huyết vụ tràn ngập, vương cửu trên thân áo da bị mở ra, lưu lại một đạo đạo vết đao. A Tích cùng Lạc Thiên Hồng hai người đứng thẳng đứng ngoài quan sát, nhìn xem xuất đao tốc độ cực nhanh nô chí huy, lão đại đao vừa nhanh. Liên tục tám chín dưới đao đi, nô chí huy lúc này mới thu tay lại đoạn đao hướng bên người ném một cái, thật sâu cắm vào cắt đá địa lý. Cắt đá chập lên. Trên thân đao nhiễm phải máu tươi theo trọng lực tác dụng xuống ngụ tụ, chậm chạp chảy xuống, hòa nhập vào cắt đá bên trong, trở nên đỏ sẫm. Sao làm sao có thể? Vương Cửu bờ môi run rẩy, miệng bên trong ra bên ngoài dở máu. Hắn nhìn lên trước mắt đã bóng chồng Nô Chí Huy, cố hết sức lặng lẽ trấn mắt. Nô Chí Huy mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Thần thân công. Nô Chí Huy đi về phía trước vài bước, nghe sau lưng Vương Cửu hửng đầu âm thanh, khẽ vươn tay, cầm qua lạc thiên hồng trong tay tám mặt hàn kiếm, triệt thân trở về, một kiếm đâm vào, tám mặt hàn kiếm nhẹ nhõm sọt xuyên qua, khéo léo thân kiếm mang theo máu tươi từ sau lưng xông ra. Nô Chí Huy nhìn xem hắn, ngạnh khí công, rất đỉnh. Tám mặt hàn kiếm rút ra, cầm lấy Vương Cửu quần áo và tháo bao lấy thân kiếm. Máu tươi trả lao xệ xệ, tám mặt hán kiếm trên không trung xoay tròn vài vòng, chuẩn xác đâm vào Lạc Thiên Hồng bên người đùi kiếm trùng tua đỏ theo thân kiếm lắc lư đi theo trái phải đong đưa. Ôi, Vương Cửu miệng bên trong ra bên ngoài phun bật máu, ngựa đầu trùng trùng điệp điệp nện té trên mặt đất. Vương Cửu. Đại lao bản nhìn xem ngã xuống đất Vương Cửu, rối loạn đúng mực, nổi giận gầm lên một tiếng một quyền đánh lui đi thu, theo bên mình đi lên bả vai đem láo hổ đánh bay. Long quyển phong nhìn xem cơ hội này, hai tay hất lên một quyền, đối với đại lão bản trên lồng ngực quanh đi lên. Oành. Phụp. Nặng nghe âm thanh ở bên trong, đại lão bản mập mạp thân thể trực tiếp bị văng bay từ không trung phun ra một ngụm máu tươi, huyết vụ phiêu linh đại lao bản trùng trùng điệp điệp đập xuống đất, mang theo một phiến cắt đất, đùi đất tung bay, nôn mệt, tay hắn chống đất mặt, vừa định đứng lên, lại là một ngụm máu tươi phun ra, long quyển phong bứt ra tiến lên, bắc quyển liền muốn đập xuống, trước ngực đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức kéo tới, đi theo một ngụm máu tươi phun ra, vô lực bị giảm xuống đất, thân họa phổi khối u hắn, tại vừa mới cùng đại lao bản đối bính xuống khí huyết cuộn cuộn, một quyền này đánh ra, làm cho mình đồng dạng bị thương, a tổ, địch thu la lên một tiếng, đi theo liền muốn phóng tới đại lao bản, không muốn, miêu miêu đứng ở phía sau nhìn không được lên tiếng hô, Long Quyển Phong trở lại mắt nhìn miêu miêu, suy tư một chút, còn là ý bảo địch thu cùng lão hổ hai người dừng lại. trong lúc nhất thời, chỉnh cái trên trận đều an tĩnh xuống dưới. giáp rưỡi a, con rùi âm thanh trước tiên đánh vỡ điên lặng, cứu mạng, cứu ta a. chỉ thấy hắn đẩy người bụi đất tử trong đám người bò lên đi ra, trên thân dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là dấu chân, cũng không biết bị cái kia mấy cái mã tử đạp nhiều ít chân. cũng may trên thân thép tấm cho hắn cung cấp phòng hộ, chỉ là bộ dáng vậy nhìn thê thảm một điểm. giáp rưỡi a ngươi, lông dài lướt mắt, nhìn xem bộ dáng chật vật con rùi chịu được cười, kêu ngươi đừng dính vào, ngươi muốn dính vào, cùng ta giống nhau đứng ở chỗ này xem, cái gì sự tình không có a, đang khi nói chuyện, hắn còn là đưa tay đem con rồi kéo lên, hoa, bị đạp như vậy nhiều chân, thật thê thảm a ngươi, nô Chí huy chỉ là quét mắt bọn hắn, ánh mắt nhìn hướng lạc thiên hồng, lạc thiên hồng cầm lấy tám mặt hắn kiếm hướng phía đại lao bản đi đến, không muốn, long quyển phong nhìn ra nô Chí huy ý tứ, lên tiếng xin tha, hắn làm miêu miêu ba ba, làm hắn tín nhất cùng miêu miêu, nô trí huy gợn sóng không sợ hãi, không phản ứng chút nào, hắn không chết, ta ngủ không được, lạc thiên hồng bước chân liên tục hướng phía đại lao bản đi đến thái tử long quyền phong lau sạch lấy khoe miệng khuyên đem địa bản nhường lại đi bằng không ngươi sống không được đại lão bản ngồi liệt trên mặt đất miệng lớn thở phì phò nhìn xem cầm kiếm hướng phía chính mình lớn cất bước đi tới lạc thiên hồng ta để ta cái gì cũng làm cho đi ra đại lão bản nhìn xem màu lam tóc cắt ngang chán về sau lạc thiên hồng cái kia lạnh lùng ánh mắt lớn tiếng nói bạo lực đoàn địa bản toàn bộ giao ra đây xa đoàn giải tán thiên hồng nô trí huy lên tiếng hô một câu chết thân hướng trên xe đi tản cảnh sát muốn tới hoa liên thắng mọi người mang người lập tức tản đi rất nhanh ly khai phía ngoài con phố trên Lữ Văn Đào đặc biệt kêu quỷ lão cảnh ty ở phía sau áp trận, đến lúc đó tốt kết thúc công việc, nhưng lại đánh lên đồng dạng dẫn người đến hứa cảnh ty, hứa cảnh ty một điểm mặt cũng không cho hắn. Song Phương bắt đầu tranh công, thật vất vả quỷ lão vứt bỏ hứa cảnh ty, mang người đến thời điểm, nơi đây đã thu trạng. Long Quyển Phong đám người cũng là rất nhanh lui tiến vào thành trại bên trong, chỉ để lại một nơi thương binh. Đáng chết! Quỷ lão cảnh ty nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy đầu lớn, nhưng mà cũng không có bước tiếp theo chỉ lệnh. Có cấp dưới đề nghị, sơ có nên đi vào hay không bắt bọn họ? Đi vào bắt! Quỷ lão cảnh ty tức giận chừng cấp dưới liếc quát lớn đứng lên, người dẫn người đi và bắt. Thành trại bên trong rắc rối phức tạp, cảnh đội trước sau xuất động gần 3000 người cũng không thể giải quyết bên trong. Liên bọn hắn cái này không đến 10 cái người đội ngũ còn vào thành trại bắt người. Có thể hay không đi ra đều là cái vấn đề a để quỷ lão đi vào, hắn quả quyết sẽ không đi vào, muốn chết ra đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, còn căn bản không có địa phương điều tra, chết cũng là chết vô ích. Còn đứng ngay đó làm gì, gọi điện thoại, kêu người, kêu xe chẳng a. Quỷ lão cảnh ti tức giận lại lần nữa quát lớn một câu, chỉ huy cấp dưới duy trì hiện trường. Không làm được cái gì, cái kia liền kết thúc công việc đi. Dù sao cũng phải lấy ra chút gì đó, đối ngoại đã nói chính mình dẫn đội đi đến kịp thời, bọn hắn lưỡng bại cầu thương tốt rồi. Cái gì? Lữ Văn Đào nghe được tình huống cụ thể về sau, thoáng cái tự trên châu ngồi đứng lên, bọn hắn toàn bộ rất rửi. Vâng. Trợ lý túi đầu hồi đáp, cũng không dám ngẩng đầu. Mẹ nó. Lữ Văn Đào đập bàn một cái, tâm phiền ý loạn kéo túm áo sơ mi cổ áo, "Phế vật, nhất ban phế vật, đồ vô dụng." Chương 539. Trên biển chữa bệnh thuyền. Chương 539, trên biển chữa bệnh thuyền. Cửu Long thành trại bên ngoài một trận chiến, trực tiếp đem đại lão bạn bạo lực đoàn triệt để đánh tan. Cho tới nay, đại lao bản tại đây bảy mã tử trong nội tâm đó là cao cấp nhất tồn tại đồng dạng. Có thần công hộ thể vương cựu cũng tinh thần của bọn hắn trụ cột, có vương cựu tại, bọn hắn cảm giác làm chuyện gì cũng có thể bách chiến bách thắng. Thế nhưng là, từ khi gặp được Ngô Chí Huy về sau, bạo lực đoàn thoạt nhìn cũng liền không có bạo lực như vậy một cái xã đoạn, liền như vậy tại Cửu Long thành trại bên ngoài hoàn toàn bị vỡ tung, Ngô Chí Huy một chút cũng không mang theo khách khí, trực tiếp đem đại lao bản địa bản thu về trong túi. Kể từ đó, tiêm sa chủy cái này một hồi, ngoại trừ tân ký địa bản bên ngoài, coi như là triệt triệt để để bị Ngô Chí Huy thế lực vây quanh tại chính giữa. Thành trại quyền chủ động, nắm đại Ngô Chí Huy trong tay đầu tư làm được lữ văn đảo một tay tính toán, như vậy văng tung tóe, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn xem Ngô Chí Huy cùng thành trại cái này lớp chủ sĩ nghiệp làm, hoặc là nói tại đàm phán cái này phương diện, Ngô Chí Huy vẫn là tương đối có kinh nghiệm, Ngô Chí Huy đảm nhiệm người trung gian, nhìn như chỉ là một cái người trung gian, cái gì đều không quản, nhưng mà địch thu đều là nhìn hắn ánh mắt nói chuyện, ngay từ đầu, quỷ lão cũng không nguyện ý nhà ra, không nguyện ý để cao giá cả, mượn Ngô Chí Huy thao tác cũng liền đến, thành trại bên trong sự tình nhiều lần phát, trước là cái nào đó thi công đơn vị đảo đoạn thành trại cung cấp thủy tuyến đường. Nói là tu sửa nhưng mà chậm chạp không có tu sửa tốt. Ngay sau đó lại là cắt điện, thông hướng thành trại mạch điện cũng hỏng mất, cùng nhau còn có điện thoại đoạn thủy cắt điện. Cái này có thể cho chủ sĩ nghiệp lý do, không cần chủ sĩ nghiệp tổ chức, cái này người nối nghiệp trực tiếp bắt đầu kháng nghị, đã sớm chuẩn bị cho tốt phóng viên vội vàng khiêng camera bắt đầu hình ảnh giống như trắng trận tuyên truyền. Quỷ lão, ngoài miệng hô hào dân chủ, hắn nói hắn thứ hai, không, có người nói thứ nhất. Bọn hắn vì phá bỏ và rời đi nơi khác, loại làm này có thể đã không dân chủ, truyền thông đưa tin trên phô thiên cái điệu tuyên truyền. Dư luận áp lực xuống. Quỷ lão chính phủ không có biện pháp, chỉ có thể trầm xuống tâm đến một lần nữa cùng cái này lớp chủ sĩ nghiệp đàm phán, nói một chút cái này cầu thang loại phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường phương án đến. Có chính giữa sự việc xen giữa, thời điểm này, quỷ lão nói chuyện như khí, rõ ràng sẽ không có như vậy cường ngạnh, thành thành thật thật ra giá. 200 xích một cái, quỷ lão mới mở 5000 thôi. 200 xích đến 650 xích mở 3000. 600 xích trở lên cho 2000. Nô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem quỷ lão mới nhất cho ra phương án, tiện tay bỏ rơi trên mặt bàn, cầm đi cầm đi, đem phương án cầm đi. Liên chót như vậy ý tiện. Xem thường ai a? Cứ như vậy ít tiền, ai để hắn phá bỏ và rời đi nơi khác a. Nô Chí Huy bĩu môi, nhìn xem Địch Thu tiếp tục cùng Quỷ Lão đàm, cái giá tiền này, quá thấp. A. Địch Thu không khỏi một xá, ban đầu hắn đối cái giá tiền này còn là đã thật hài lòng. Phải biết rằng, hắn trước kia thu vào đến thời điểm, cao nhất cũng bất quá 310 xích. Hiện tại so với trước kia đến, giá cả không biết muốn lật gấp bao nhiêu lần a, có lời vài lần Địch Thu nhìn xem Nô Chí Huy, lại tiếp tục muốn, Quỷ Lão có thể hay không không đồng ý a. Ta cho ngươi tính số khoản. Nô Chí Huy bẻ ngón tay, bắt đầu cho Địch Thu tính số. Đầu tiên, muốn khấu trừ ta cái kia phần, ngươi nắm bắt tới tay có bao nhiêu? Thủy đi về sau, ngươi đã không có tiền thuê nơi phát ra, nửa đời sau đều muốn dựa vào cái này sinh sống. Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn gật một cái, quan trọng nhất là, đây là quỷ lão tiền, không muốn ngu sao mà không muốn, vì cái gì không muốn à. Bọn hắn tại Hồng Kông, không biết mò bao nhiêu tiền tại tay, để cho bọn họ nhà nước nhiều nhỏ ra một điểm, không thành vấn đề. Được rồi. Địch Thu như vậy tính toán sổ sách, cũng liền cảm thấy ít, tiếp tục cùng quỷ lão đàm. Tiếp xuống đến nửa tháng thời gian. Song Phương kéo dài đàm phán, thời điểm này giá cả lại lần nữa đề cao. 200 xích trở xuống, đã cho đã đến 8500. Còn chưa đủ. Lô Chí Huy lắc đầu, cùng hắn chậm rãi kéo lấy, ta cũng muốn nhìn xem, là bọn hắn thiếu kiên nhẫn, còn là chúng ta trước thiếu kiên nhẫn. Ha ha ha. Địch Tu lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ nụ cười đến, bọn hắn đương nhiên là không đợi. Dù sao thành trại bên trong như vậy nhiều người, mỗi tháng tiền thuê không biết thu nhiều ít, bọn hắn gấp cái gì, không hủy đi cái kia liền không hủy đi, không có cái gọi là đàm phán tiến độ như thế nào. Lữ Văn Đào có quỷ lão rộn cái tầng quan hệ này ở bên trong, hiện tại đã đến giá bao nhiêu cách hắn nhìn thấy tận mắt. Chết tiệt Ngô Chí Huy. Dồn chừ hầm lên. Ta đã, đã điều tra xong, Ngô Chí Huy nhìn qua là ở giúp đỡ chính phủ làm việc. Trên thực tế, hắn cùng thành trại người thông đồng lợi hại. Hắn không nói, Lữ Văn Đào tự nhiên cũng biết. Ngô Chí Huy giúp đỡ địch thu bọn hắn giải quyết đại lão bản, mục đích là cái gì, Lữ Văn Đào đoán cũng đoán được. Nguyên bản thuộc về mình bánh ngọt, sinh sinh bị nửa đường đi ra Ngô Chí Huy cho thiệt hổ. Hắn tâm lý được tiêu là một cái khí a, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Quỷ lão dồn nhìn xem không có lên tiếng nói tiếp Lữ Văn Đào, cùng nhau đi lên. Ngươi muốn đến biện pháp gì hay đến trị liệu Ngô Chí Huy? Là trị, không phải trị liệu, thu thập hắn. Lữ Văn Đào có chút im lặng liếc mắt. Như thế nào nói, quỷ lão ngươi tại Hồng Công cũng chờ đợi đã nhiều năm như vậy, như thế nào một chút cơ bản dùng từ đều lĩnh hội không? Đúng, thu thập, thu thập. Dồn cười ha hả nhẹ gật đầu, hắn bây giờ nhìn đi lên một chút cũng không giống một cái tổng tài, cái này bức tư thái, nói hắn là một cái gian thương thích hợp hơn. Khuôn mặt tính kế, liền tính toán như thế nào mỏ chỗ tốt. Dồn tiên sinh. Lữ Văn Đào cùng Dồn hợp tác qua mấy lần, song phương cũng sớm đã quen thuộc không thể lại quen thuộc, dựa theo cái nhìn của ta, nội chí huy hiện tại là ngồi vững vàng cái này mâm nhỏ. Ngươi cũng đã nhìn ra Hắn sau lưng có người chống tay, bằng không cũng không dám một mực như vậy trở lên cùng các ngươi tiêu giá. Chúng ta, tại đây đơn trên sự tình, khẳng định không có hy vọng gì. Hơn nữa, ngươi nên cũng nhìn ra, nô Chí Huy tại Hòa Liên thắng trong kia là được nhiều người ủng hộ, tất cả đều là hắn người. Tân Ký hiện tại cũng cùng nô Chí Huy quan hệ rất tốt, bọn hắn trong hội kia cũng biết. Liên nô Chí Huy bọn hắn như bây giờ trạng thái, chúng ta là tìm không thấy cái gì bắt mắt sá đoàn đi ra theo chân bọn họ đối địch. Lữ Văn Đào cái này phân tích còn là phi thường đúng trọng tâm, nói là lời nói thật. Hắn phân tích ra đến nói cho giòn nghe, tự nhiên là muốn nhìn hắn thái độ, phỏng đoán một cái hắn tâm tư. Vậy cứ như thế tính. Dồn nghe hắn lời nói, trên mặt khó nén thất vọng tần sắc, như vậy lớn một khối địa phương bày ở chỗ đó. Hắn hút miệng xì gà, đậm đặc khói mù tràn ngập, ánh mắt lập lòe, cứ như vậy nhìn xem, thật sự là để người trông mà thèm đâu. Dồn bởi vì cấp dưới Mại Liên quan đến, đã thân thỉnh ngày xưa không rơi điều động. Cái này bút chỗ tốt nếu là không có mò được, cái kia chính mình phải tay không quay về nước Anh. Tại nước Anh, ở đâu còn có cho hắn mò cơ hội a coi như là có, cũng không có tại Hồng Kông nơi đây mò thư thái như vậy. Rất hiển nhiên. Dồn chắc là sẽ không cứ như vậy cam tâm đồng dạng. Lữ Văn Đào ném ra ngoài cái đề tài này, các loại chính là hắn thái độ, đây là hắn thăm dò, hắn muốn nhìn dồn trong lòng là nghĩ như thế nào, dồn cái này trả lời, ngẫu nhiên đã nói rõ hắn ý tưởng, đúng, đương nhiên không thể cứ như vậy làm nhìn xem, cứ như vậy tính. Lữ Văn Đào sâu chấp nhận gật đầu, nhìn xem dồn nói, Cựu Long Thành Trại Hạng mục, chúng ta còn là không muốn muốn, không có hy vọng. Dồn biểu lộ khó nén thất vọng, bất quá, Lữ Văn Đào lời nói xoay chuyển, đi phía trước đụng đụng nhìn xem dồn, có đôi khi, không nhất định phải tiếp tục lại nhìn trầm trầm vào Cựu Long Thành Trại cái này Hạng Ngục, cái này Hạng Ngục không có kịch, cái kia liền đổi cùng một cái phương hướng. Dù sao, mục tiêu của chúng ta là trắng hoa hoa tiền mặt, đúng không?" Dồn mắt sáng ngời thêm vài phần, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần chờ mong, liếm liếm bờ môi nhìn xem Lữ Văn Đạo. cùng đợi hắn bên dưới. No. Minh Châu, cái này đầu đổ thuyền, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua." Lữ Văn Đạo nhìn chằm chằm vào Dồn, đi theo nói đi xuống, ngoại giới được xưng là Hà Sinh chính mình đổ thuyền, từ Ngô Chí Huy hỗ trợ quản lý. Dồn không khỏi nhíu mày lặp lại một tiếng, No. Minh Châu." "Nô, no. Minh Châu là ai không trọng yếu, cùng ta cũng không có quan hệ." Lữ Văn Đào đứng lên, ánh mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ, ném ra ngoài vấn đề một đầu đồ thuyền, giá trị bao nhiêu tiền? mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn. Dồn nhìn xem đứng ở bên cửa sổ Lữ Văn Đạo, suy đoán nói, ngươi muốn cướp cái này đầu đồ thuyền. Hắn lắc đầu, còn là không muốn làm chuyện này. Một đầu đồ thuyền, đáng giá mấy đồng tiền a cầm ở trong tay làm gì, liền tính cướp đồ thuyền, lại có thể có gì hữu dụng đâu. Liên như vậy điểm tiền chuộc, còn chưa đủ nhét kẻ rằng, chớ đừng nói chi là phân cho chính mình có thể có mấy cái tiền. La, ngươi nói không sai, ta là chuẩn bị đánh cái này đầu đồ thuyền chủ ý. Lữ Văn Đảo sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, quay đầu lại nhìn xem Dồn, tự như nhìn thấu hắn tâm lý suy nghĩ một đầu đổ thuyền mà thôi, đáng giá mấy đồng tiền à? cái kia, dồn tâm tư bị đâm phá, nhìn xem Lữ Văn Đảo, đổ thuyền không đáng tiền, nhưng mà người trên thuyền lại phi thường đáng giá. Lữ Văn Đảo ánh mắt sáng ngời, nhìn xem dồn, no. Minh Châu đưa vào hoạt động coi như không tệ, có rất nhiều phú thương đều thích đi lên chơi, một chiếc thu hoạch lớn phú thương no. Minh Châu cầm ở trong tay, cái kia cũng không phải là cái giá tiền này. Lữ Văn Đảo chết thân trở về, một lần nữa ngồi ở trên ghế salon, sống lưng thẳng, những thứ này phú thương cầm ở trong tay, cái gì cũng tốt nói, đơn giản nhất một cái hai đầu ăn con đường chẳng những có thể từ trong tay bọn họ lừa gạt một khoản, còn có thể từ Ngô Chí Huy trong tay lừa gạt một khoản lớn. Phú Thương bị ép buộc, cho tiền giao tiền chuột đây là tất nhiên, mà Ngô Chí Huy nơi đây mới là tiền chuột đầu to. Như vậy nhiều Phú Thương tại thuyền của bọn hắn trên chơi, muốn là xảy ra chuyện, Ngô Chí Huy quản còn là mặc kệ. đương nhiên là muốn xem vào, bằng và không còn thế nào la luận? Huống chi cái này đầu đổ thuyền còn là Hà Sinh làm lương sách, có Hà Sinh nhắn hiệu, như vậy cái này tiền chuột còn có thể lại lật mấy phen. Hà Sinh có tiền a, đương nhiên muốn nhiều muốn một chút, đúng không đây là một cái tất nhiên kết quả. Cái này dồn nghe được lữ văn Đào lời nói về sau mỹ mắt kịch liệt nhảy nhảy rựa như vậy nhiều phú thương tính cả đổ thuyền cùng một chỗ cưỡng ép cái ý nghĩ này quá kinh khủng như vậy nhiều phú thương gặp chuyện không may đến lúc đó cảnh đội áp lực khẳng định cũng là phi thường lớn cái này vạn nhất muốn là ra cái gì tốt xấu đến đây chẳng phải là dồn cảm thấy cái ý nghĩ này quá lớn mật chơi quá lớn cái này muốn là đang đánh cuộc trên thuyền có như vậy một hai cái bối cảnh đặc biệt cứng rắn cùng loại với lý sinh như vậy phú thương lời nói cái kia liền xong đời như thế nào dồn tiên sinh giống như có chút do dự a lữ văn đảo ánh mắt lóe lên nhìn xem dồn nói theo Ngươi cần làm sự tình rất đơn giản, liền là phối hợp một cái chúng ta mà thôi. Ngươi chỉ cần hỗ trợ cung cấp một cái đồ thuyền chạy quy tích, trình báo thời gian đợi chút kỹ càng tin tức là được, những thứ khác chúng ta sẽ an bài người giải quyết. Nói đến đây, hắn từ trong túi quần móc ra một cái thẻ đến, đổ lên dồn trước mặt. Đây là một trương thủy sĩ ngân hàng biên lai like gửi tiền, bên trong 1000 vạn, đây là cho ngươi trả thù lao. Chỉ cần cái này việc thuận lợi, đến tiếp sau còn sẽ có mới trả thù lao cho đến ngươi, ngươi chỉ cần phối hợp chúng ta là được rồi. Dượn không thể tin mắt nhìn trên bản tạp phiến, sau đó nhìn lư văn đạo 1000 vạn. Số này, quả cao chỉ cần chính mình cung cấp tình báo mà thôi, căn bản không đáng cái giá tiền này. Rôn ngửi được một kia âm lưu mùi vị đến, cảnh giác hắn cũng không có nhận lốc. Ha ha ha! Lữ Văn Đào nhìn xem không nói lời nào rồn, không khỏi phá lên cười. Hảo hảo hảo, xem ra rồn tiên sinh không tin ta à? Ân. Rôn hút miệng xì gà, các ngươi có câu nạn ngữ kêu vô công bất thụ độc, cái này tiền quá nhiều. Hắn nhìn Lữ Văn Đào, xem ra ngươi còn không có nói với ta lời nói thật à. Số gì, số gì, ta nghĩ lại, ta kiểm nghiệm. Lữ Văn Đảo lộ ra thật có lỗi biểu lộ đến, chưa một bước làm ra tự mình kiểm nghiệm, được, rồi, ta thừa nhận. Ta không có nói cho ngươi quá minh bạch. Kỳ thật, tìm ngươi cũng là nhìn chúng rộn tiên sinh chức vị cùng quyền lợi, cần ngươi hỗ trợ xử lý khả năng đột phát tình huống, mua cái bảo hiểm mà thôi." Hắn nhún vai, nhìn xem Quỷ Lão Dộn, "Đúng, liền là như vậy. Ta không tin." Dộn lắc đầu, như trước không tin, "Xem ra, chúng ta còn không có cơ hội hợp tác rồi." Số tiền kia, cho rất nhiều, nhiều đến hắn cũng không dám cầm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cương em nọ. No. Minh Châu mục đích thực sự, Dộn rất muốn tiền cái này không sai, nhưng mà mới sẽ không tham dự loại này điên cuồng hành động. Cái này vạn nhất xảy ra sự tình rơi vào trên người mình, đừng nói tiền. Cuối cùng đều không có kết cục tốt, ta hắn cũng không muốn gần đến giờ đầu ngã quỵ. Cái này nợ nần hắn vẫn có thể đủ được coi là quèn niệm. Đầu tư của chúng ta được, sở dĩ có thể làm như vậy phong sinh thủy khởi, bởi vì các loại có tiền đại phú hào đều nguyện ý đầu tư. Lữ Văn Đào nhìn xem tràn đầy cảnh giác quỷ lão rồn, chỉ đành phải nói, trong lúc này a kỳ thật có lớn kim chủ tài trợ. Tại hắn lúc nói chuyện, cửa ban công bị cấp dưới đẩy ra, tránh ra thân vị, một cái chống quả trượng trung niên nam nhân từ bên ngoài đi vào. Mặc dù là trống quả trượng, eo của hắn như cũng là vú lên, giống như đứng không vững giống nhau. Trung niên giày tây, bên trong phân tóc dài, đeo một bức kính mắt, phía dưới đeo khẩu trang lại đem hắn mặt cho vật che chắn ở rồn nhìn xem đi tới Trung niên, nhìn nhìn Lữ Văn Đào, không nói gì. "Hồng sinh." Lữ Văn Đào nhìn xem đi tới Trung niên, lập tức không người xuống, thái độ cùng kính chào hỏi. Hắn chủ động đi lên, nhiệt tình nên đón, viện Trung niên cánh tay, đi theo hắn cùng một chỗ đi vào trong. Tự giới thiệu một cái. Trung niên đi đến rồn trước người, tại trên ghế salon ngồi xuống, lúc nói chuyện hái khẩu trang, tác kêu Hồng Văn Cương, tại Hồng Kông làm món đồ chơi quốc tế mẫu dịch sinh ý. Dộn nhìn nhìn lộ ra diện mạo như trước Hồng Văn Cương, ánh mắt lập loè không chắc một cái món đồ chơi mậu dịch người, tham dự đến chuyện này bên trong đến. Không hợp lý. Ân. Dộn gật gật đầu, có món đồ chơi mậu dịch cần ta giúp đỡ. Ý ở ngoài lời, không muốn theo chân bọn họ còn có nhiều thương lượng. Ha ha, đừng có gấp nha. Hồng Văn Cương cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét mắt Dộn, không biết Dộn tiên sinh có từng nghe nói qua trên biển chữa bệnh viện. Chương 540. Tổng cảnh ti tính là cái gì? Sắt phá lang. Chương 540, tổng cảnh ti tính là cái gì? Sắt phá lang. Trên bệnh chữa bệnh viện dốn nghe vậy trước là sưng sờ, sau đó lộ ra không vui biểu lộ đến, không phải là một cái di động loại nhỏ bệnh viện sao? cái này có cái gì tốt nói, vô duyên vô cớ xách mấy thứ này làm gì, quả thực sủi quậy. hắn quát lớn một tiếng, sau đó cùng đứng lên, đổ thuyền sự tình, các ngươi đi chủ hay đi, đến lúc đó ta cho các ngươi cung cấp nhất định trợ giúp. dốn đưa tay mắt nhìn đồng hồ, đi tới cửa, ta còn có cái sự tình, thời gian không còn kịp rồi, đi trước. hắn đứng dậy liền đi. chỉ bất quá, cửa ra vào đứng hai cái hắc y bảo vệ tiêu lại chắn cửa ra vào, hai tay giao thay nhau trước người nhìn xem hắn. Dồn ý bảo bọn hắn tránh ra, nhưng mà hai người lù lù bất động, ngăn lại đừng đi. Hắn không vui quay đầu lại, làm gì? Ta thời gian đang gấp a. Hồng Văn Cương cười nhạt một tiếng, lấy ra thuốc lá đến kẹp ở trong tay. Lữ Văn Đào vội vàng cầm lấy cái bật lửa liền cùng nhau đi lên, xoay người giúp hắn đem thuốc lá đốt. Tránh ra. Dồn quát lớn một tiếng, ta hiện tại. Bảo Tiêu không nói gì, đáp lại hắn là hai thanh nâng lên mang theo ống giảm thanh súng lục. Trang bị thêm ống giảm thanh súng lục thoạt nhìn hẹp dài vô cùng, nhưng mà cảm giác gấp bách như trước. Dồn mí mắt kịch liệt nhảy một cái, theo bản năng lui về sau hai bước. Hắn bước nhanh đi đến Lữ Văn Đạo trước người tức giận thẳng run dậy, các ngươi đây là làm gì? Dồn tiên sinh, Lữ Văn Đào nhễ môi, ôm ôm nói, buổi tối ta nói với ngươi như vậy nhiều, ngươi cứ như vậy đi, để lộ bí mật làm như thế nào a? trong lời nói y tứ, không cần nói cũng biết, gấp làm gì a? Hồng Văn Cương nhẹ nhàng nở ngụm gõ ngủ, nhễ môi ý bảo trước mặt chỗ ngồi, ngồi xuống đàm. Dồn nhìn nhìn Hồng Văn Cương, lại nhìn xem cầm thương hai cái bảo tiêu, còn là ngồi xuống. Dồn tiên sinh, Hồng Văn Cương kéo qua trước mặt cái gạn tàn thuốc, run rẩy khói bụi, ngươi còn không có nói cho ta biết, cái gì là trên biển chữa bệnh thuyền đâu? Ta không biết, ta cũng không có hứng thú biết rõ. Dồn chịu đựng không kiên nhẫn hồi đáp, thành trại hạng mục không có biện pháp, cái kia ngay tại đổ trên thuyền xuống công phu đi. Trên biển chữa bệnh thuyền, Dồn tại cảnh đội làm nhiều năm như vậy, hoặc nhiều hoặc ít biết rõ trên biển chữa bệnh thuyền là cái gì. Vừa mới cái kia lần lý do thoái thác, chẳng qua là hắn tại giả vừa ngây ngốc mà thôi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình giống như đã bị bọn hắn theo dõi, ý thức được điểm này hắn không muốn bị liên quan đến càng sâu, cho nên Dồn đặc biệt nhảy vọt qua chữa bệnh thuyền chủ đề, không tiếp gốc. Hắn cũng muốn tốt rồi, trước từ nơi này thoát thân, nếu như Lữ Văn Đảo lại đến tìm chính mình, cái kia liền đảo khách thành chủ, trực tiếp bắt bọn hắn đây là cái cái hố không thể nhảy. Thành trại hạng mục đang đánh cuộc dưới thuyền công phu, đây là thuộc về lữ sinh lợi. Hồng Văn Cương nói chuyện không vội không chậm, tiếp tục nói đi xuống nói. Trên biển chữa bệnh thuyền là ta xin ý. Ta đâu lại là lữ sinh lớn kim chủ, ngươi cùng hắn quan hệ tốt, vậy cũng là cùng ta quan hệ tốt. Cái tiêm ngươi cũng phải giúp tay ta, đi ra mỏ, hô bang hỗ trợ nhà. Tại Hồng Văn Cương lúc nói chuyện, Lữ Văn Đào lấy ra đã sớm chuẩn bị cho Tốt một sấp tư liệu đến, cười đổ lên dồn trước mặt. Phía trên là ảnh chụp ảnh chụp hình ảnh, là trộm nhất Lữ Văn Đào cùng dồn tiếp xúc hình ảnh, không thiếu lấy tiền hình ảnh. Dưới tấm ảnh mặt đẽ nặng là một sấp tư liệu, xem đến nội dung. Dỗn nhìn xem ảnh chụp, cầm lên rất nhanh là xem, sắc mặt âm trầm xuống. Hắn đem ảnh chụp trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại trên mặt bàn, ảnh chụp sông bay ra ngoài, ngươi làm gì? Cầm những thứ vô dụng này đến uy hiếp ta? Dỗn lớn tiếng hướng hắn nhóm gào lên, ta đường đường một cái tổng cảnh tí, như vậy cao cấp cảnh vụ nhân viên, ngươi cầm những thứ này uy hiếp ta? Có ích. Đừng có gấp. Hồng Văn Cương không chút nào không cho là đúng, bĩu môi ý bảo phía dưới đệ nặng tư liệu, nhìn xuống xem nha. Dỗn biểu lộ biến hóa không chắc sau đó còn là cầm lên phía dưới đè nặng tư liệu đến rất nhanh là xem đây là một phần liên quan về dồn cái người kiểm tra sức khỏe báo cáo tháng trước sự tình phía trên có kỹ càng phân tích dồn nhìn xem mấy thứ này cao mày không rõ ràng cho lắm đây là dồn tiên sinh một phần cái người kiểm tra sức khỏe báo cáo ta cho tới hồng văn cương chờ hắn xem hết lúc này mới bắt đầu tiếp tục nói đi xuống ta nhận thức một cái nước anh phú thường các người cái kia phú quý đại gia tộc có người hơn 60 tuổi hắn thân thể xảy ra chút vấn đề nhu cầu cấp bách một bức khỏe mạnh ưu tú là gan đến thay đổi hồng văn cương hít khói nói chuyện liên tục vừa đúng đâu ta làm quốc tế món đồ chơi mẫu dịch thời điểm thuận tiện làm cái nghề phụ bọn hắn tìm được ta để cho ta giúp hắn tìm phù hợp tư liệu rồi tiên sinh thân thể liền cùng hắn rất ăn khớp khói mù tại hồng văn cương trước mặt lan tràn ra đối với bọn hắn những thứ này người mà nói tiền chỉ là giấy mà thôi có thể thay thế lại phù hợp chính mình khí quan mới là chân quý nhất hồng văn cương ngẩng đầu nhìn dồn kính mắt đằng sau cặp mắt kia ánh mắt như diều hâu bình thường lợi hại ngươi nói nếu như phần tài liệu này ta cho đến bọn hắn dừng lại một chút hắn lúc này mới tiếp tục nói như vậy theo chân bọn họ gia tộc loại này khổng lồ thế lực so với ngươi một cái tổng cánh thi tính là cái gì đồ vật ta thay đổi ngươi là gan hắn liền có thể nhẹ nhõm kéo dài vài năm thậm chí đã nhiều năm sinh mệnh hồng văn cương thân thể đi phía trước dò xét dò xét nhìn xem dồn đến ngươi nói cho ta biết ngươi một cái tổng cảnh ti, tính là cái gì đồ vật hai ba năm sinh mệnh kéo dài đối với bọn hắn loại này đứng ở tiền mặt người trên núi lên nói sức hấp dẫn phu nhân quá lớn bao nhiêu tiền không nhiều ít giấy bọn hắn đều cho võ lớn gấp đôi cho dồn trong lúc nhất thời nhẹ lời á khẩu không trả lời được đúng chính mình một cái tổng cảnh ty sát thực rất lợi hại nhưng mà cùng nước anh gia tộc này so với không đáng giá nhắc tới đến Hồng Văn Cương trên mặt lộ ra nụ cười đến, tràn đầy nguyến ngấm. Ngươi nói, ta có muốn hay không đem phần này số liệu chuyển lại cho bọn hắn đâu? Theo hắn lời nói rơi xuống, dồn theo bản năng liền đưa tay đi lấy trên bản chính mình phần tài liệu kia. Hồng Văn Cương cũng không ngăn trở hắn, không quan hệ, ta tay bên trong còn nhiều mà. Lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, xung hai cái bảo tiêu quát lớn đứng lên, không có nhãn lực đổ vật. Cầm súng làm gì? Không thấy được dồn tiên sinh phải lý khai. Cầm khẩu súng đối với như vậy cao cấp cảnh vụ nhân viên, các ngươi muốn đi vào ngồi xổm dám sát ta? Hai cái bảo tiêu nghe vậy lúc này mới thanh súng lục trò thu vào. Chỉ bất quá. Dộn cũng không dám đi, đứng ở tại chỗ, do dự tốt một phen, khẽ cắn môi lại là một lần nữa ngồi xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có, ngươi nên nhiều ít cũng đoán được, ta Hồng Văn Cương à, chủ yếu thu nhập còn là dựa vào ta nghề phụ. Hồng Văn Cương nghiêm nhiên đã nắm giữ nói chuyện quyền chủ động, không nhanh không chậm nói, "Gần nhất, ta tay bên trong có mấy cái tờ đơn, mục tiêu cũng đã chọn xong. Ngay tại Hồng Kông, trong đó có một người đâu, là đốc sát gia thuộc người nhà, là một cái phụ nữ có thai, không, có người giúp đỡ khẳng định không được." Hắn nhìn Dộn, "Như vậy đi, ngươi nho nhỏ hiệp trợ ta một cái thì tốt rồi, ta đem người mang đi." Ngươi cho ta giải quyết đến tiếp sau, như thế nào? Hồng Văn Cương đưa tay mắt nhìn đồng hồ, bên kia khách nhân chờ muốn, không có thời gian. Buổi tối hôm nay ta người liền sẽ độc thủ, trực tiếp hái được nàng tâm. Ngươi đi rồi. Dồn theo bản năng cự tuyệt, cảnh vụ nhân viên gia thuộc người nhà, nếu như gặp chuyện không may lời nói, hội. Cái kia ngươi cũng ngay. Hồng Văn Cương trong nháy mắt trở mặt, chỉ một ngón tay cửa ra và quát lớn đứng lên, không nguyện ý hiện tại liền cút ra ngoài cho ta. Đường đường tổng cảnh thi ở trước mặt hắn bị giao huân khiển trách giống như con chó giống nhau. Ngươi. Dồn tức giận khòe miệng run rẩy lên, trừng mắt Hồng Văn Cương há to miệng cũng không có bên dưới. hô. Hồng Văn Cương thở hắt ra, thuốc lá đế bóc cắt, ngựa khí lại hòa hoan đứng lên, sẽ không để cho ngươi không công làm việc. ngươi tiếp qua không lâu liền muốn ly khai Hồng Kông, về sau không có cơ hội mò, hiện tại không mò cái gì thời điểm mò à? Dồn ánh mắt lập lòe, sắc mặt tâm trầm, không có nói tiếp. Lữ Sinh không phải đã cho một nghìn bạn tại Thụy Sĩ ngân hàng tài khoản? Hồng Văn Cương nhíu mày nhìn xem Dồn, giúp đỡ chúng ta làm việc, đến tiếp sau chỗ tốt còn sẽ có rất nhiều. ngươi xem, đổ thuyền sự tình chúng ta không phải cũng tại làm sao? Thành Trại Sự Tình, chúng ta sẽ giải quyết, đều toàn bộ phương diện trải rộng ra. Không thể thiếu ngươi cái địa phận. Hán kiên nhớ quên, không muốn đánh giá thấp chúng ta, chỉ là ta tự mình một người, là làm không như vậy lớn. Tại châu Âu, chúng ta khách hàng lớn không biết có bao nhiêu à, tất cả đều là ngươi ngày thường tại trong tin tức thấy những cái kia người. Chúng ta nghiệp vụ rất rộng, cũng tỉ như nói tiền giả nghiệp vụ cũng là có hợp tác. Châu Âu có cái tiêu, hoa sĩ, tiền giả chuyên gia, bọn hắn tiền giả bán cho ai à? Còn là những thứ này người, còn là cái này tiêu, hoa sĩ, người, hắn ba ba cũng bởi vì cùng những cái kia người tiêu một cái giá, súng sờ sờ đã bị đánh chết, liền cùng đánh chết một con chó giống nhau hắn lúc này mới nhìn về phía rồn tổng công ty theo chân bọn họ so với thật không coi vào đâu ngươi tại bọn hắn trước mặt liền con chó cũng đều không tính bọn hắn cũng có thể không chế nước anh chính đàn rồn sát mặt biến hóa mấy phen về sau cuối cùng là túi lầu đến cần ta làm cái gì tại Hồng công người trên người quỷ lão giờ phút này ngẫu nhiên túi xuống cao ngạo đầu lâu hắn biết rõ chính mình nhỏ bé nếu như không phối hợp chính mình lá gan liền không thuộc về mình ta liền thích ngươi phối hợp như vậy người Hồng văn cương nét miệng nở đủ cười ngày mai ta sẽ an bài người làm việc đến lúc đó ngươi tự nhiên biết mình muốn làm cái gì ngươi chỉ cần nho nhỏ phối hợp một cái là được rồi, việc rất nhỏ mà thôi. tốt. rồn thở hít ra, đứng dậy, không có chuyện gì ta liền đi trước. không tiễn. hồng văn cương tay trái cầm lấy trước người quái trượng, cười ha hả nhìn xem ly khai rồn, hợp tác vui vẻ a rồn tiên sinh. nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lộ ra khinh thường biểu lộ đến. hồng sinh. lữ văn đào tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, cái này để hắn đi, như thế nào không cùng cái kia cái tổng đốc sát sự tình. hắn cao mày, cái kia rác rưởi tổng đốc sát, rất nhận người phiền, nhìn chăm chăm vào chúng ta, còn cắm nằm vùng đi vào. không quan hệ, khùng khùng không nóng nảy, Hồng Văn Cương ho khan một tiếng, tay bụng lấy trái tim vị trí, làm chuyện gì đều có cái tiến hành theo chất lượng quá trình, cái này quỷ lão là lá gan quá nhỏ, không dám giúp đỡ chúng ta, vậy trước tiên để hắn làm mấy đơn sự tình làm quen một chút, chậm rãi khống chế, tốt, Lữ Văn Đào vội vàng gật đầu, lời nói xoay chuyển, đổ thuyền sự tình, khung cục, khu. Hồng Văn Cương hai tay án lấy quả trượng, thời gian dần qua từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đổ thuyền sự tình cần phải hảo hảo kế hoạch một cái, nhất định muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, hắn chỉ chỉ trái tim của mình, nếu như lần này cần là thất thủ, ta đây sẽ không có thời gian, có biết hay không? Hồng Văn Cương Họa có nghiêm trọng trái tim tật bệnh, viên này tâm đã không được. Hắn cũng một mực không có tìm được phù hợp thay thế trái tim, bởi vì hắn huyết tính đặc thù, rất khó tìm đến phù hợp. Ngược lại là có một cái phù hợp trái tim tài nguyên, đó chính là hắn thân đệ đệ. Bắt cóc đổ thuyền tiết mục, không chỉ là cùng thành trại phương diện lợi ích có quan hệ. Hắn chủ ý đánh vào phía trên này, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là hắn đệ đệ cũng ưa thích đi no. Minh Châu cái này đầu đổ trên thuyền đánh bạc, tốt hồng sinh. Lữ Văn Đào vội vàng vỗ bộ ngực cam nói, cái này việc ta sẽ triệt để an bài tốt, một lần giải quyết giúp đỡ hiệp trợ Hồng Văn Cương, Lữ Văn Đào nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Bởi vì cái này dính đến hắn chính mình bản thân lợi ích, như thế nào đều tận tâm tận lực. Ân. Hồng Văn Cương gật gật đầu, hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đưa tiễn ngươi. Lữ Văn Đào vội vàng đi theo. Bệnh viện Minh Tâm. Nô Chí Huy cùng Long dài xuyên thẳng qua tại trên hành lang, từ bệnh viện trong phòng bệnh đi ra. Vây công thành trại cái này việc, Hòa Liên Thắng bên này cũng xuất hiện các huynh đệ bị thương. Nô Chỉ Huy đây là đặc biệt sang đây xem bọn hắn liếc, tham viếng một cái. Không cần mỗi cái người đều đi xem, chọn mấy cái dẫn đội, tham viếng một cái đây là một cái lôi kéo nhân tâm hành vi mặc dù là xã đoàn chén thuốc phí chờ cái gì toàn bộ bao, nhưng mà Ngô Chí Huy còn là sẽ đích thân đi một chuyến. Ngươi để phía dưới cái này người nối nghiệp cảm nhận được ngươi coi trọng, mọi người làm việc mới có thể càng phát ra chân thành. bọn hắn mới có thể cầm ra vượt qua tiền lương cái kia phần tính tích cực đến. Về phần hiệu quả, cái kia tự nhiên không cần nói cũng biết. rất nhiều người liền Ngô Chí Huy đều không có gặp qua mấy lần, chớ đừng nói chi là Ngô Chí Huy có biết hay không bọn hắn. Lão đại dĩ nhiên tự mình tới đây thăm viếng, tự nhiên độ trung thành thật lớn để cao. bệnh viện hành lang, Ngô Chí Huy nhìn xem trước mặt mà đến tống tử kiện, cười nói, bận rộn như vậy ai trưởng quan? ra bản án bị thương. Huy ca, Tống Tử Kiệt xem đến Ngô Chí Huy, nhiệt tình đáp lại nói, làm sao ngươi biết ta xuất hiện ở bản án? Ngô Chí Huy biểu môi báo cho biết một cái trước ngực hắn treo giấy chứng nhận. Tổng đốc sát, Tống Tử Kiệt, ta ngược lại là không có bị thương. Tống Tử Kiệt vội vàng đem giấy chứng nhận lấy xuống thu hồi, giải thích nói, làm ghép thành đôi cái sàng điều tra, có cái nữ tử hoạn bệnh bạch cầu, thật giống như ta có thể cùng nàng đối trên. Ngô Chí Huy nở nụ cười, vui với giúp người ai trưởng quan. Tốt rồi Huy ca, ngươi cũng đừng treo gẹo ta. Tống Tử Kiệt vội vàng khoát tay, sau đó nghiêng người giới thiệu lên người bên cạnh mình đến vị này chính là cao cấp đốc sát Trần Quốc Hoa người tốt Nô Chí Huy đánh giá liếc cái mới nhìn qua này có chút niên cấp Trần Quốc Hoa hai tóc mai đã có tóc trắng Nô Chí Huy Tống Tử Kiệt cùng chính mình giới thiệu lên như vậy hoàn toàn không thể làm chung một cái người cái kia xem ra liền là có việc Trần Quốc Hoa niên kỷ nhìn xem không nhỏ nhưng vẫn chỉ là cao cấp đốc sát cái kia trên cơ bản cảnh đội kiếp sống không sai biệt lắm đến đây vị trí trên cơ bản đã là hạn mức cao nhất Tống Tử Kiệt nhắc tới hắn hẳn là có mục đích là quả nhiên Tông Tử Kiệt đi theo mở miệng nói ra Huy ca. Có đơn sự tỉnh đúng lúc muốn tìm người giúp đỡ. Hắn đề nghị, nếu như nơi đây gặp, nếu không cùng đi bên ngoài hút điếu thuốc, nói một chút. Được a. Nô Chí Huy suy tư một chút, gật gật đầu, trưởng quan mở miệng, đương nhiên phối hợp. Tốt rồi Huy ca. Tống Tử Kiệt đi theo Nô Chí Huy sau lưng, cười nói, ngươi cũng đừng rêu ca ta, gọi ta a Kiệt tử thì tốt rồi. Chương 541. Huy ca rất nặng tình nghĩa không lý do không là ngươi. Chương 541. Huy ca rất nặng tình nghĩa không lý do không là ngươi. Bệnh viện bên ngoài. Dã da vào vào người qua đường đuổi tới, đều eo khẩu chàng, tâm tình không cao. Ngươi lúc nào tới đây a? bản án hết bận có hay không. Một cái tay nải phụ nữ có thai cầm lấy điện thoại, tay trái vướt ve bụng của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười, "Tốt, ta đây chờ một chút ngươi." Nô Chí Huy ba người từ bên trong đi ra. "Đi." Nô Chí Huy quét mắt đang đứng tại cửa bệnh viện tiếp gọi điện thoại chờ đợi phụ nữ có thai, "Qua bên kia đi." Ba người kéo ra cùng phụ nữ có thai khoảng cách, đi đến một mặt khác thùng rác bên cạnh. Nô Chí Huy lấy ra trung hoa thuốc lá đến, cho Tống Tử Kiệt cùng Trần Quốc Hoa hai người phái một vòng. "Huy ca." Tống Tử Kiệt đốt thuốc lá hít một hơi, chủ động mở ra chủ đề, "Nghe nói các ngươi hạng mục gần nhất tiến triển rất không tồi." "Thành trại bên này." giống như cùng quỷ lão bên này đang tại vững bước đẩy mạnh, coi như cũng được đi. Ngô Chí Huy run rẩy khói bụi, ít xuất hiện vây vây tay, trước mắt đến xem tiến độ còn có thể. hắn quét mắt hai người bọn họ, đi thẳng vào vấn đề, nói theo, có chuyện gì cần ta giúp đỡ. Tống Tử Kiệt tìm chính mình có việc, cái kia liền trắng ra một điểm, dùng không đến chăn đệm cái gì, là loại này. Tống Tử Kiệt đang nghĩ ngợi như thế nào mở miệng đâu, gặp Ngô Chí Huy như vậy khéo hiểu lòng người, vậy thì tốt quá. Trần Quốc Hoa cao cấp đốc sát, ta dựa làm, chúng ta gần nhất một mực ở cùng nhất tông bản án, văn viện món đồ chơi quốc tế mẫu dịch tập đoàn biểu hiện ra là một nhà món đồ chơi công ty, nhưng mà không, có đơn giản như vậy. Trần Quốc Hoa sắp xếp cháu của mình Trần Chí Kiệt ở bên trong nam vùng, nhưng mà trong khoảng thời gian này cháu hắn mất liên không thấy. Tống Tử Kiệt nổ ngụm khói mù, nói chuyện lời nói tốc độ nhanh hơn, chúng ta mục tiêu tập trung tại Văn Viễn tập đoàn Hồng Văn Cương thân đệ đệ lớn Văn Ký Hiệu trên thân. A. nô Chí Huy đại khái nghe rõ chuyện gì xảy ra, hắn đệ đệ cùng cháu ngươi mất tích sự tình có quan hệ. Trong nội tâm cũng tại nói thầm. Trần Quốc Hoa cũng là cái người hung ác cá lại đem cháu của mình hướng bên trong tiến đưa làm nam vùng. Thật đại công vô tư. Không phải Trần Quốc Hoa chủ động tiếp nhận lời nói, văn viện tập đoàn biểu hiện ra là món đồ chơi mạo dịch, nhưng mà sau lưng lại làm lấy nhân thể khí quan phi pháp hoạt động sinh ý. Phụ trách người Hồng Văn Cương, chúng ta tại trên người hắn cha không được cái gì, nhưng mà hắn đệ đệ lớn văn ký hiệu, nhưng là có thể trở thành đột phá khẩu. Hồng Văn Cương họa có nghiêm trọng trái tim tật bệnh, trái tim không được, cần vật thay thế, chỉ có hắn đệ đệ tâm có thể cứu hắn. Chúng ta đi bệnh viện điều tra Hồng Văn Cương tin tức, trái tim của hắn rất khẩn cấp, ta đoán chừng, nếu như tìm không thấy phù hợp trái tim tài nguyên, sẽ động đến hắn đệ đệ. A. Lô Chí Huy lại lần nữa lên tiếng nhẹ gật đầu, hiểu được chân tướng, nhưng mà Điều này cùng ta cũng không quan hệ à, ta không giúp đỡ được cái gì." Có thể, Trần Quốc Hoa sợ Ngô Chí Huy cự tuyệt, vội văn nói, "Lớn văn ký hiệu cái này người, ưa thích đánh bạc. Chúng ta điều tra qua hắn, trước kia thời điểm, hắn ưa thích đi mà có casino chơi, về sau các ngươi đổ thuyền mở về sau, hắn thích đi các ngươi đổ thuyền chơi. Hy vọng Ngô sinh có thể an bài một cái, để cho chúng ta trên đổ thuyền tìm cơ hội tiếp cận một cái lớn văn ký hiệu." Nhãn hiệu hiệu ứng, thật đúng là như vậy một sự việc. "No." Minh Châu có Hà Sinh làm tuyên truyền thư sắp nhận, lại là Hà Sinh thiết kế đoàn đội dựa theo casino bộ kia làm. Lớn văn ký hiệu vẫn thật là không cần chạy xa như thế, trực tiếp đi no. Minh Châu là được rồi, giống nhau tiêu xái Không chờ ngô chí huy trả lời. Cái này cái cọc bản án, ta không muốn cháu ta xảy ra vấn đề gì, đây là ta lớn nhất tâm nguyện, công lao cái gì, ta không quan tâm. Trần Quốc Hoa vội vàng bổ sung, biết rõ ngô sinh cùng Tống Sơ giữa có nguồn gốc, giao tình tốt. Cái này đơn án tử liên quan đến rất lớn, nếu như Tống Sơ nếu có thể phá cái này vụ án lời nói, nhiều lắm là nửa năm, hắn có rất lớn cơ hội xét Trần Quốc Hoa tuy rằng chỉ có cao cấp đốc sát chức vụ và quân hàm, nhưng rốt cuộc là tại trong đội cảnh sát trà trộn nhiều năm càng già càng lão luyện, nói chuyện rất có trình độ, biết rõ điều bào. Sợ Ngô Chí Huy cự tuyệt, trực tiếp trước tiên đem cảm tình bài đánh lên, đã biểu lộ nhu cầu của mình, lại để cho Ngô Chí Huy chẳng phải phản cảm. Ha ha. Ngô Chí Huy gật đầu cười, thật cũng không có cự tuyệt, không có vấn đề, việc rất nhỏ, cho ta hành trình, ta ngược lại là an bài một cái. Thừa cảnh ti dòng chính, mắc lý lao đại tống tử hào thân đệ đệ, lại thêm lên tống tử kiệt cùng giao tình của mình, Ngô Chí Huy đương nhiên sẽ không cự tuyệt bọn hắn. Vậy thì tốt quá. Trần Quốc Hoa lập tức kích động vườn tay để diễn tả mình lòng biết ơn, có Ngô Sinh giúp đỡ, chúng ta liền muốn thuận lợi nhiều. Ân. Ngô Chí Huy ứng thừa xuống tới, ta đem thư sinh dãy số cho các người, các người cùng hắn liên hệ đi, hắn sẽ giúp bè bạn an bài một cái. Thuận tay. Ngô Chí Huy đem đường tại trong túi láo bút máy rút ra, vặn mở viết xuống một chuỗi dãy số cho từng Tử kiện. Thư sinh với tư cách no. Minh Châu phụ trách người, đổ trên thuyền tình huống như thế nào hắn là rõ ràng nhất, có hắn một tay tư liệu, cũng liền dễ xử lý nhiều. Đa tạ. Trần Quốc Hoa nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, càng cảm động, biểu lộ thành khẩn nói lời cảm tạ. Vậy cứ như thế Nô Chí Huy kéo ra lông dài lái qua đến cửa xe, quay đầu lại xông tống Tử Kiệt nói một tiếng, có chuyện ngươi của ta, có ta dạy số. Tốt. Tống Tử Kiệt cười ha ha tiễn đưa Nô Chí Huy lên xe. Cái này Nô Chí Huy còn rất dễ nói chuyện nha. Trần Quốc Hoa nhìn xem biến mất xe con đèn sau, đánh giá một câu, tuổi còn trẻ, rất chính một cái đẹp trai. Cái đó là. Tống Tử Kiệt tự nhiên mà vậy khoa trương đứng lên, Huy ca là rất nặng tình nghĩa một cái người, đối với chính mình bằng hữu, tuyệt đối không phải nói. Hai người câu được câu không trò chuyện. Bên cạnh đứng cái kia phụ nữ có thai, một tay chống đỡ eo một tay vươn vai bụng, tiếp tục chờ chờ. Trước mặt một cái đeo khẩu trang trẻ tuổi nữ tử hướng phía nàng đi tới, tiếp cận phụ nữ có thai thời điểm, cầm trong tay một khối vải trắng bưng kín mặt của nàng. Phụ nữ có thai thoáng cái hai mắt một vòng hắc, đứng ở tại chỗ lung la lung lay, đứng không vững. Trẻ tuổi nữ tử vội vàng đưa tay đỡ nàng, "Ngươi không sao chứ? Ta tiễn đưa ngươi đi vào." Cái này động tĩnh, bị Tống Tử Kiệt, Trần Quốc Hoa bọn hắn xem đến, quét mắt cũng liền không có làm chuyện quan trọng. Trần Quốc Hoa hít khói, ánh mắt nhìn vị phụ nữ có thai đi vào trẻ tuổi nữ tử, cùng Tống Tử Kiệt câu được câu không trò chuyện đến tiếp sau cụ thể thao tác đột nhiên, Trần Quốc Hoa xem đến nữ tử trên cánh tay lộ ra một cái hình xăm. Có biến? Trần Quốc Hoa ném đi đầu mẩu thuốc lá liền hướng phía trong bệnh viện đi, cái này người là làm việc. Tống Tử Kiệt nghe vậy dừng lại một trận, thuốc lá một ném sau đó lập tức liền theo đuổi đi vào bệnh viện đại sảnh bên trong. Cái này điểm người nhiều, truy vào đến về sau, nhìn xem cửa sau xuất khẩu chỗ đó hai người lý khai, đuổi theo. Trần Quốc Hoa chỉ một ngón tay, lập tức đuổi theo. Tống Tử Kiệt suy tư một chút, ta đi lái xe. Trần Quốc Hoa từ cửa sau đi ra, một đài xe còn một cái thang gấp, chở phụ nữ có thai cùng nữ tử trực tiếp liền rời đi, hắn lúc này đuổi theo. Tống Tử Kiệt đến xe đuổi theo, trợ trên Trần Quốc Hoa, đối phía trước xe con theo đuổi không bỏ. Tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, cửa sau cửa ra vào, một đài ngừng lại mái che thức chữa bệnh vận chuyển hàng hóa xe chậm rãi thúc đẩy. Xe vận tải cũng không có ra bệnh viện, mà là tại trong bệnh viện dạo qua một vòng về sau, lại dừng ở bệnh viện đằng sau rỡ hàng khu. Trong xe, ngọn đen nằm đạm, từ ngoại trừ độc đèn thấu phát màu tím ánh sáng, mượn ngọn đèn, có thể xem đến trong xe tràn đầy các loại chữa bệnh khí giới. Nơi đây nghiêm nhiên chính là một cái cỡ nhỏ phòng giải phẫu. Hung tổng có biết không nàng mang bầu. Bác sĩ thôi động ống trích, rựa vật ngưng tụ thành châu từ lỗ kim bên trong nhỏ ra. Quy củ cũ, nam tử đầu chọc đập vào ngọn đen. Trước là cẩn thận nhìn xuống phụ nữ có thai, lại cầm lấy trong tay tư liệu so với một cái, đẩy cửa xe ra xuống xe. Mau chóng, phi cơ chờ đâu? Bác sĩ đem khẩu trang kéo đi lên, đeo lên trừ độc bao tay, bắt đầu tiến vào trạng thái cửa bệnh viện. Nguyên lãng cảnh tự tổ trọng án đốc sát đi đến cửa ra vào, trái phải tìm kiếm lấy chính mình lão bà tung tích, trái phải xem cũng không có phát hiện, gọi điện thoại, điện thoại cũng ở vào không cách nào chuyển được tình huống. Buổi tối hôm nay, hắn cùng lão bà đã hẹn tốt buổi nàng đi định kỳ mang mẫu kiểm, trong tay hắn có bản án đi không được, còn đặc biệt hẹn buổi tối. Không nghĩ tới đến nơi đây nhưng không có tìm đến lão bà đốc sát không khỏi chân mày cao lại vừa mới chuẩn bị đi bệnh viện tìm người một đài xe cảnh sát tại trên người hắn dừng lại vương thành quỷ lão cảnh ti từ trên xe cảnh sát đi xuống đi theo phía sau nhiều cái tiểu nhị có cái quẹt bản án cần ngươi phối hợp một cái điều tra quỷ lão móc ra chính mình cảnh ti giấy chứng nhận đến đi thôi ta đốc sát vẻ mặt mở mịt nhìn xem quỷ lão cảnh ti giấy chứng nhận ta lão bà không thấy ta được đi trước tìm nàng nàng mang bầu không thấy ngươi đương nhiên tìm không thấy nàng bởi vì là ngươi giết nàng nha quỷ lão mặt không biểu tình nhìn xem hắn đừng đóng kịch Chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng. Ngươi đang tại điều tra cái này vụ án, thu lấy hối lộ bị ngươi lão bà phát hiện, nàng khuyên ngươi tự thú, ngươi cự tuyệt cũng giết nàng. Đốc sát biểu lộ kinh hãi, không đợi hắn có phản ứng, mấy cái tiểu nhị ngón tay khoác lên bên hông hắn, vê đút mô đen 10 trên, ý vị không cần nói cũng biết. Mang đi. Quỷ lão vung tay lên, tiểu nhị đi lên liền đè xuống hắn. Trên đường phố, Trần Quốc Hoa điều khiển xe ở phía sau truy đuổi phía trước chạy thuộc mạng xe con, nhưng mà tại giao lộ thời điểm, bị chặn ngang một chiếc xe con chặn lại. Rắc rưởi. Trần Quốc Hoa tức giận một cái tát vô vào trên tay lái. Không có cam lòng nhìn xem biến mất tại trên đường lớn xe con đèn sau 560 niên đại cảnh đội, không thể nghi ngờ là tụ tập phần đông tao thao tác tại một thân. Cổ hoặc tử ác, cảnh sát chơi càng ác. Tuy rằng đến bây giờ, cảnh đội đã cải biến rất nhiều, nhưng mà tao thao tác như trước đối với giết mình đã mang thai thê tử cảnh đội Đốc Sát Vương Thành, cảnh đội điều tra tốc độ rất nhanh. Cũng không biết bọn hắn dùng thủ đoạn gì, Vương Thành dù sao là chiêu, thừa nhận là mình làm. Quỷ lão cảnh ti Tì cũng tìm được tương ứng chứng cứ đến, đã chứng minh Vương Thành giết người độc cự, nhưng mà thi thể ở nơi nào, Vương được không biết rõ. Không quan hệ. Ủy lão tra án Từ trước đến nay điều tra và giải quyết năng lực rất mạnh. Thông qua bóc lột, tia rút kén thao tác, tại một đoàn dây rối bên trong rất nhanh đã tìm được đầu mối chính. Bọn hắn tại bờ biển đã tìm được bị vương thành sát hại thế tử, chỉ bất quá nàng hiện tại có chút thế hãm, thân thể bị du thuyền cánh quạt đánh không còn hình dáng, tứ chi không được đầy đủ xuất hiện nhiều nặng thiếu thốn. Bất quá may mắn là, mặt còn là hoàn hảo, rất tốt phân biệt, hoàn toàn ăn cướp. Liên như vậy, cái này cái quẹt bản án chỉ là hao tốn thời gian không lâu liền phá án và bắt giam ly ra. Quỷ lão cảnh ti đối mặt truyền thông màn ảnh đối vương thành đốc sát lớn tiếng trách cứ đồng thời cũng làm cho thị dân yên tâm cảnh đội sẽ tăng cường nội bộ quản lý mặc kệ ai phạm tội hết thể dựa theo pháp luật xử lý quỷ lão rôn ngồi ở trong nhà xem tivi trong tấm hình nói chuyện quỷ lão cảnh thi suy tư một chút cái kia cái gì thành đốc sát quả thực liền là cảnh đội bại hoại rôn nhìn về phía bên người trợ lý an bài hắn tại giám sát bỏ bên trong hào hào tỉnh lại một cái đã biết trợ lý gật gật đầu sẽ xuống ngay an bài rôn run dậy tập trí không tập trung xem đứng lên cái này tức thì bản án thống tử kiện bọn hắn đồng dạng cũng đóng tập trung đã đến thực tế lý giải đến chết cái kia phụ nữ có thai về sau đã cảm thấy có vấn đề hai người lập tức điều khiển xe tiến về trước cảnh tượng lý giải tình huống chỉ bất quá rất không may bọn hắn còn là đã tới chậm một bước vương đã thành trải qua không còn tại phòng giam bên trong vương thành công bố muốn lên toilet sau đó tại trong toilet rát rưởi giết thê tử hắn từ cảm giác nghiệp chướng nặng nề phá vỡ vách cờ buồn cầu dùng đứt gãy mảnh sứ vỡ cắt đứt cổ của mình tự sát thân vong hô tông tử kiệt cùng trần quốc hoa hai người đứng ở xe con bên cạnh nhìn xem dùng vải trắng đang đắp mang ra đến vương thành diên phần mình hút thuốc mẹ nó Tống Tử Kiệt nhíu nhíu mày, nhẹ giọng chửi rủa nói, "Làm nửa ngày, trong đội cảnh sát còn có cái này người nối nghiệp nội ứng à. Nhẹ giọng một chút, Trần Quốc Hoa lập tức ngăn chặn Tống Tử Kiệt miệng, "Loại lời này, chúng ta không nên ở chỗ này nói. Phụ trách Vương Thành cái này vụ án người qua tay vài tổ, căn bản không biết ai có vấn đề ai không có vấn đề." Tống Sơ, Trần Quốc Hoa hít sâu một cái khói, ta cảm thấy được muốn hai tay đẩy mạnh. Nắm chặt cơ hội cùng Lớn Văn ký hiệu tiếp xúc, mau chóng tại trên người hắn mở ra đột phá khẩu, cháu ta đến bây giờ còn tung tích không rõ. Tốt, Tống Tử Kiệt ném đi đầu mẩu thuốc lá lên xe, đi trước tìm Huy ca thủ hạ người tiếp xúc lớn văn ký hiệu. Mặt khác, cùng Hứa Sơn nói một tiếng, báo cáo cái này vụ án tình huống cùng suy đoán, để hắn hỗ trợ điều tra một cái. Tốt. Trần Quốc Hoa vội vàng đuổi theo. Lúc này, Bapmi Anma, một chỗ trong ngục giam đang mặc áo sơ mi trắng giám ngục trưởng Cao Tấn cầm điếu thuốc ngồi tại vị trí trước, tóc hồng bạ đùa dùng keo xịt tóc đánh bóng loáng tỏa sáng, sau này nã trước bàn làm việc. Một người tuổi còn trẻ nam tử bị giám ngục cán lấy quỳ rạp xuống đất trên, mặc dù hắn như thế nào dễ rựa, không hề có tác dụng. Cái này là Trần Quốc Hoa làm nằm vùng cháu trai Trần Chí Kiệt. Cao Tấn mặt không biểu tình quét mắt Trần Quốc Chí bắt đầu liệt kê Trần Quốc Chí phạm phải hành vi phạm tội. Trần Quốc Chí lớn tiếng phản bác, không phải ta, đây không phải là ta. Nhưng mà không có người phản ứng đến hắn, hắn nói cốt ngữ, tại Bắc Mi An Mà, ai nghe hiểu được A Cao Tấn tay trái cầm nhiều thuốc, tay phải cầm ra một phần phạm nhân tư liệu đến. Vạch Trần rơi phạm nhân, giấy chứng nhận chiếu, đem Trần Quốc Chí mới đập giấy chứng nhận chiếu để đi lên đối với ấn chương Hà Hơi, ấn chương che ở Trần Quốc Chí trên tấm ảnh, tư liệu đầy đủ hết. Hiện tại là ngươi. Cao Tấn giơ tay lên bên trong núi tư liệu, cầm một cái trôi chạy cốt ngữ, ngươi làm ta sinh ý đập tiệm, ta không lý do không làm ngươi. Hắn khoát tay chặn lại, đem người áp xuống dưới, bắt giam giam lại. Chương 542, Tập đoàn Quy Mô ăn xong lau sạch. Chương 542, Tập đoàn Quy Mô ăn xong lau sạch. Trần Quốc Trí, không biết lão bản cái gì ý tưởng, lão bản ý tứ là cái này người trước lưu lại. Cao Tấn tự nhiên là muốn nghe lão bản. Trước kia, hắn thân hỏa bệnh nặng, không có tiền trị liệu, là Hồng Văn Cương cứu hắn, bỏ ra số tiền lớn giúp hắn trị tốt. Cao Tấn cũng rất mắc ơn, về sau so đến nơi này, biểu hiện ra là ngục giam giám ngục trưởng, trên thực tế mượn ngục giam nhiệm hộ, chuyên môn phụ trách hỗ trợ hoạt động Hồng Văn Cương đầu cơ trục lợi nhiệm vụ. Thả ta ra, thả ta ra. Trần Quốc Chí bị áp xuống dưới, trong ngục giam quanh quần hắn gào to. Hô, Cao Tấn đứng lên, mút vào một cái thuốc lá, khóe miệng khẽ nhếch, toát ra khói mù lại trôi vào trong lỗ mũi. Thật dài khói mù phun ra. Cao Tấn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến, tại ngục giam trong hành lang rất nhanh lẹ qua, cuối cùng tiến nhập phía sau, giam giữ khu. Nơi đây giam giữ khu cùng phía ngoài phạm nhân thương là hoàn toàn cách ly ra. Cái này giam giữ không phải phạm nhân, mà là bọn hắn, hàng hóa, một mỗi cái sống động người. Thân thể của bọn hắn liền là lớn nhất tài phú. Nghiêm chỉnh cái thân thể, nếu như có thể toàn bộ tháo gỡ ra đến đều có thể tìm được đối ứng người mua lời nói, cái kia cái giá này giá trị liền có thể vô hạn phóng đại đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ đào một cái khí quan, đồng dạng cũng là có giá trị, người nghèo cũng mua không nổi. áp phụ trách trong này trông coi cũng không phải là bình thường giáng ngục, mà là tuyệt đối tâm phúc. Thương cửa mở ra, Cao Tấn cầm lấy khăn tay bịt miệng mũi, biểu lộ lạnh lùng quét mắt bên trong hàng hóa, một mũi cái thương kiểm tra xuống tới, trên cơ bản không có gì vấn đề quá lớn. Giáng ngục trưởng, một cái trông coi vội vã từ bên trong chạy ra, xuất mùi hôi trắng, bên trong giống như có người đã không được, không được. Cao Tấn không khỏi mệt nhiễu lại lại với nhau cầm lấy hắn cổ áo, bác sĩ như thế nào nói đến thời điểm liền bị thương, miệng vết thương cảm nhiễm đã khuyết tán đến nội bộ, hết thuốc chữa, mẹ nó, phế vật, cao tấn thấp giọng chửi bới một tiếng, gắt vệ đẩy ra, để bác sĩ nắm chặt thời gian, thừa dịp người còn không có chết, vội vàng đem máu cho ta rút khô. đúng, đúng, thủ vệ vội vàng gật đầu chạy xuống đi ở chỗ này, có thể tới đến nơi đây hàng hóa đều cũng có giá trị, nếu như hàng hóa còn không có thể hiện giá trị của mình sẽ chết mất, vậy cũng sẽ đuổi tại hắn trước khi chết, đem máu toàn bộ rút khô. huyết dịch đồng dạng cũng là chất quý, nhiều ít cũng có thể giá trị một điểm tiền từ hàng hóa trông coi thương đi ra ngoài về sau chờ ở phía ngoài cấp dưới vội vàng chạy tới tướng quân bên kia người đến ân cao tấn gật gật đầu tiếp nhận thủ hạ đưa tới âu phục âu phục chặn lại đeo trên trên thân hắn vừa đi một bên thủ săn cúc áo kéo vào áo nhìn xem đứng ở nơi đó trung niên lộ ra nụ cười đến lần này lại là người đến a là giá ngục trưởng trung niên vội vàng lấy ra thuốc lá đến cho cao tấn đưa lên một chi lần này nhiều ít cái người a mười cái đi cao tấn đối cái này nợ nần tính toán rõ ràng khít khói nói sau này trở về giúp ta cùng tướng quân gửi lời thăm hỏi nhất định nhất định Trung niên cười ha hà đáp lại nói, lần sau có thời gian nhớ rõ đến chúng ta bộ là cũng trả. Tốt nhất định đi. Cao tấn cùng hắn câu được câu không trò chuyện. Tại bọn hắn lúc nói chuyện bên cạnh ngừng lại một đài giảm thức xe tải, giám ngục đang tại thúc dục đứng xếp hàng phạm nhân, thúc dục bọn hắn nhanh lên lên xe. Từ chân chuỗi tứ chi trên, ngẫu nhiên có thể xem đến cái kia từng đạo thật giải thuật về sau vết xẹo, như là con giết giống nhau chiếm giữ. Những thứ này người không đúng, những hàng hóa này đã là thể hiện chính mình giá trị hàng hóa, hoặc là bị cắt một cái thận các loại không còn khí quan còn có thể còn xuống người. Vì cam đoan lợi ích thay đổi rất lớn dưới tình huống. Bọn hắn còn là sẽ bị qua tay. Bán cho những thứ này gieo trồng bột mì nguyên vật liệu bộ lạc. Những hàng hóa này chuyên môn phụ trách giúp bọn hắn làm công gieo trồng bột mì cây non, lại dùng tốt lại tốt không chế. Lợi ích thay đổi rất lớn, tại bọn hắn loại người này trên thân diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng bất luận cái gì giá trị đều vơ vét hầu như không còn. Cho dù là chết, xấu hổ, cũng trước cống hiến một chút đi, đem mỏ rút khô lại nói. Chúng ta đây đi trước. Trung niên nhìn xem Cao Tấn người xác nhận tiền mặt không sai, khoát tay áo. Cao Tấn đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, thẳng đến xe biến mất, lúc này mới xoay người lại điện thoại đi theo vang lên. Huy Cao Tấn nghe trong điện thoại truyền đến Hồng Văn Cương âm thanh, thái độ lập tức cung kính, Lão bản, có cái gì phân phó?" "Ta tâm, ta đang tại kiếm bên trong." Hồng Văn Cương âm thanh nghe vào nói chuyện hơi có có chút cố hết sức, "An bài bên này bác sĩ đoàn đội, để cho bọn họ thời khắc chuẩn bị cho tốt, Tuy thời chuẩn bị vì ta phục vụ." "Tốt lão bản." Cao Tấn vui vẻ gật đầu, "Đúng rồi, lần trước cái đám kia hàng bên trong, chết một cái, bất quá máu bị rút khô, vãn hồi rồi điểm tổn thất." "Ai." Hồng Văn Cương thở hắt ra, "Ngươi xem rồi làm đi, lần sau chú ý một chút." "Đã biết." Hai người lúc này mới cúp điện thoại. Hồng Văn Cương bắt tay sách điện thoại đặt ở bên cạnh thân đứng ở trên mặt bàn. Hắn quét mắt trên tường TV bên trong đang tại thông báo đốc sát giết vợ tin tức, cầm lấy điều khiển từ xa liền đem TV đóng. Trước mặt, trên bàn cơm bày biện nhiều loại mỹ thực, dao nĩa mang lấy. Dưới ánh đèn, tạo hình đẹp đẽ tỉnh rượu khí bên trong, rượu đỏ rượu dịch thể lộ ra rượu đỏ đặt thú màu đỏ. Cửa gian phòng bị đẩy ra, một người trung niên nam tử từ bên ngoài đi vào, kéo ra ghế ngồi xuống, "Ca, hôm nay như thế nào mời ta ăn cơm?" Đây là Hồng Văn Cương đệ đệ Hồng Văn Tiêu, dâu cai nọn, cũng mang lấy phó kính đen đen so sánh với Hồng Văn Cương bệnh chẳng dậy, Hồng Văn Tiêu liền muốn khỏe mạnh nhiều. Khí sắc Hồng Nhật Vân phất thân thể giàu có. Đây không phải thật lâu không có cùng người cùng nhau ăn cơm. Hồng Văn Cương cười ha hả cầm lấy dao đưa đến, cắt trước mặt bỏ bịt tiệt, "Hôm nay tìm ngươi ăn cơm, sẽ không chậm trễ ngươi đi." "Sẽ không." Hồng Văn Tiêu cười nói, "Hai chúng ta huynh đệ là có một đoạn thời gian không có ăn cơm đi." Hắn cầm lấy ly đế cao, "Thân thể như thế nào? Khôi phục không sai." Hồng Văn Tiêu xin bỏ bịt tiệt nhét vào miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, "Bác sĩ nói, tăng cường rèn luyện, không có cái gì vấn đề quá lớn. Vậy là tốt rồi." Hồng Văn Tiêu trấn an nói, "Ngươi yên tâm đi, món đồ chơi công ty có ta nhìn xem." không xảy ra sai, ngươi xem rồi ta tự nhiên là yên tâm." Hồng Văn Cương ngay nuốt lấy thì bò, tay trái xin tay phải đào, cười ha hả nhìn xem Hồng Văn Tiêu, cái này tư thái cảm giác lạ lạ. "Nghe nói, ngươi gần nhất vẫn luôn đi no. Minh Châu trên thuyền chơi, mà cao đều rất ít đi." "Là?" Hồng Văn Tiêu lên tiếng gật đầu, ngẫu nhiên đi chơi một chơi, thư giãn một tí. Chơi đương nhiên không có việc gì. Hồng Văn Cương chẳng hề để ý nói tiếp, "Ta chính là nhắc nhở ngươi, đổ thuyền chính bất chính quy, mà casino ít nhất cũng có gian lận bài bạc. Yên tâm đi ca." Hồng Văn Tiêu còn tưởng rằng hắn tại lo lắng cho mình thua tiền đây cũng là Hà Sinh bọn hắn bên kia đổ thuyền, không sai được. được đi. Hồng Văn Cương nghe được hắn như vậy nói, cũng liền không có nhiều nhiều lời hai người câu được câu không trò chuyện. nửa giờ sau, bữa tiệc chấm dứt, Hồng Văn Tiêu ly khai. ha ha. Hồng Văn Cương nhìn xem Hồng Văn Tiêu bóng lưng, ánh mắt theo dõi hắn hậu tâm vị trí. nói đúng ra, là hắn trái tim. trên mặt hắn nụ cười có chút hãi người. dặn dò chú ý làm việc và nghỉ ngơi quy luật, nghỉ ngơi nhiều. đã biết. Hồng Văn Tiêu cũng không bay đầu lại. Hồng Văn Cương nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, dùng chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh nói, đừng đem trái tim của ta làm hỏng mất trực tiếp cùng đệ đệ nói, để hắn đem tâm cho mình, đệ đệ chắc chắn sẽ không đồng ý có tiền lại trôi qua như vậy tiêu xài. Ai cũng không muốn chết, cho dù là chính mình thân ca ca, giống nhau sẽ không cho. Cho nên, Hồng Văn Cương tự nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra, chuẩn bị đầy đủ đến lúc đó trực tiếp cấp là được. Hôm nay kêu Hồng Văn tiêu tới đây, bất quá là vì xác nhận mình một chút trái tim trạng thái mà thôi. Con mẹ nó. Hồng Văn Cương chống quải trượng đi tới bên cửa sổ trên, nhìn xem phía ngoài cảnh đêm, có như vậy tốt thân thể, không hảo hảo công tác, suốt ngày liền cứ biết giỡn chơi, thật là lãng phí. Cho ngươi thêm chút thời gian, để ngươi lại hưởng thụ một cái. Hồng Văn Tiêu Viên này khỏe mạnh tâm, hắn quá nhớ đang muốn, hắn không muốn chết. Sợ chết, mỗi cái người đều sợ chết. Nhất là Hồng Văn Cương loại này, sự nghiệp thành công, trong tay nắm bó lớn tiền mặt đứng ở phía sau màn bảy mưu Nghị kê lao đại, bọn hắn càng không muốn chết. Hồng Văn Cương về tới thư phòng, lật qua lại trước mặt bảy biện văn bản tài liệu, đây là món đồ chơi công ty khoản. Công ty bọn họ kết quả, ngoại trừ một chút thông thường tính món đồ chơi hoa hoa bên ngoài, ngoại thương cửa ra chủ yếu là nghĩa mô phòng chân thật khủng bố hoa hoa làm chủ. Ngoài ra, hắn còn mặt khác chú sách một nhà công ty mậu dịch, chuyên môn về một chút nghĩa thân thể cắm vào công ty cung cấp nguyên vật liệu. Vì đạt tới mục đích này, liền cần làm một chút đặc biệt thủ đoạn thao tác. Nói thí dụ như, di thể hiến cho đây là một phương diện, chỉ dựa vào hiến cho khẳng định cũng chưa đủ. Toàn cầu thị trường nhu cầu ở chỗ này, vậy làm sao bây giờ đâu? Giả tạo, giả tạo di thể hiến cho hiệp nghị, như vậy sẽ không có vấn đề gì, có hiệp nghị ở đằng kia liền là hợp lý hợp pháp. Bằng không đi nơi nào tìm như vậy, nhiều nguyện ý hiến cho người đi ra à? Người sống, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Mỗi cái người còn là phi thường yêu quý chính mình, dù là chết cũng thế, không phải ai đều nguyện ý hiến cho. Cái kia không có biện pháp, muốn chết người à? Người chết không làm chủ được. Người chết, ngươi nói hắn nguyện ý, như vậy hắn liền nguyện ý. xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Văn Cương thả tay xuống bên trong hận ngủ, điện thoại trực tiếp đánh ra ngoài. Các ngươi nhà tang lễ như thế nào làm? Vì cái gì gần nhất cung cấp ít như vậy nhiều? Có biết hay không nhiều ít hộ khách chờ muốn? Không có biện pháp tha hồng sinh, phụ trách người cũng là không ngừng tiêu khổ. Gần nhất không có như vậy nhiều người chết tiễn đưa tới đây à? Cũng không phải là cái gì người đều có thể động. Những cái kia có tiền có thế phú thương, chúng ta cũng không dám đánh nhà bọn họ người chết chủ ý à? Hồng Văn Cương vì đạt tới nghiệp vụ nhu cầu. Tao tốn tốt một phen tâm huyết, đem Hồng Công nhiều cái nhà tang lễ quan hệ toàn bộ đạt thông. Hồng Công như vậy nhỏ, nào có địa phương chôn người chết, biện pháp tốt nhất liền là một mũi lửa đốt đi. Nhà tang lễ phụ trách giả tạo, cầm điểm những thứ khác cho cốt đuổi đi là được rồi, thi thể thì bị tạm giam số dưới. Cộng thêm trên Hồng Văn Cương cung, cung cấp giả tạo yến cho hiệm nghị, cái kia nơi phát ra cũng liền hợp lý hợp pháp, một vốn bốn lời. Ta mặc kệ. Hồng Văn Cương ngữ khí đông cứng, không mang theo bất luận cái gì từ chối chỗ trống, phải cho ta cam đoan nhu cầu của ta, không đạt tới, vậy liền đem chính ngươi làm thịt cho ta tiễn đưa tới đây. Có biết hay không? Hồng Văn Cương buông một câu lời nói tàn nhẫn, lúc này mới đem điện thoại bấm rơi, đốt một điếu thuốc thơm, thật là phế vật đồ vật. Loại chuyện này đều làm không được, muốn ta nói, khục khục cụ. Hắn đột nhiên ho khan đứng lên, vội vàng cầm ra dược vật liền nước nuốt xuống, lầm bầm, được bắt mo vào độ. Thiền thủy Vịnh biệt thự khu, Nô Chí Huy ngồi ở trên ghế salon, phụng bội càng xinh, nhạc huệ Trinh xem TV đốc sắt giết người tin tức đều tại đưa tin, vì chính là ngồi thực chuyện này, dẫn tới mọi người phỉ nộ. Thật là cầm thú a, loại này nam nhân đang chết, chính mình lao bà mang thai hắn đều có thể giết, còn đem người ném vào hải lý, nàng nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? cái này quyển sách tin tức bản thảo nắm bản thảo người cũng là tương đối có trình độ nắm bản thảo góc độ tự nhiên là đặt ở nữ tính nhân vật trên thân bởi như vậy một đám nữ tính xem đến cái này tin tức tự nhiên mà vậy liền đem chính mình đồng tính góc độ thay vào đi vào hiệu quả thật tốt ai cũng sẽ đối với cái này đoc sắt lớn tiếng chửi rủa tự nhiên mà vậy cũng liền không có người đi quan tâm hoài nghi cái này việc đến cùng như thế nào dù sao cảnh sát điều tra kết quả cũng đã thông báo đi ra cái này là bình thường quạt lên nam nữ mâu thuẫn đối lập lấy đạt tới chính mình mục đích đáng trách ta số nam nhân càng sinh huy động chính mình nằm đấm ngược lại nhìn chằm chằm vào ngô chí huy Nói, ngươi nói, ngươi có phải hay không cũng là loại này tâm ngoan thủ lạt nam nhân. Đàn ông các ngươi sẽ không có một độ tốt. Tốt rồi, tốt rồi." Nô Chí Huy nhìn xem nghiến răng nghiến lợi huy động nắm đấm càng sinh, giở khóc giở cười, ta khẳng định không phải loại người này. Dừng một chút, lại nói, chỉ bất quá chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Cái này vụ án Tống Tử Kiệt cùng Nô Chí Huy đã từng nói qua, chuyện gì xảy ra Nô Chí Huy đương nhiên rõ ràng. Đêm hôm đó ta cùng Tống Tử Kiệt tại cửa bệnh viện, ta còn thấy được cái kia phụ nữ có thai. Ngay sau đó nửa giờ, cái này độc sát đã bị bắt, phụ nữ có thai thi thể lại tại bờ biển phát hiện. Hắn như thế nào giải quyết ta? Trừ phi hắn biết bay. Ân, nhạc vệ trinh không khỏi nhìn về phía Ngô Chí Huy, bắt được Hoa điểm, Ngươi nói là, đây là vu oan hãm hại. Ân, có mục đích riêng. Ngô Chí Huy gật gật đầu, thân thể của nàng khí quan rốt cuộc là bị thuyền đánh nát vẫn bị người hái được. Ai biết ta? Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Càng Sinh, chỉ ở về phía nàng. Ta nghe người ta nói, gần nhất ngươi bị người lừa dối, nói muốn hiến cho chính mình thân thể. Làm sao vậy? Không vĩ đại. Càng Sinh đương nhiên nương nương mức, còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Nếu như ta muốn là dấp rưỡi, hiến cho thân thể của mình có thể cứu trợ những người khác đạo lý là đạo lý này nô chí huy bĩu môi vậy cũng lớn cũng không nhất định để ngoại nhân biết rõ ngươi hiến cho thân thể của mình sự tình hắn đột nhiên cùng nhau đi lên nếu như nếu để cho ngoại nhân đã biết ngươi ký hiến cho sách như vậy ngươi lập tức sẽ chết ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết ngươi sau đó đem ngươi tầm, lá gan tỳ thận cộng thêm ngươi khoẹt mắt màng toàn bộ đảo đi nô chí huy lộ ra vẻ mặt vẻ mặt tà ác đến có biết hay không ngươi khí quan có thể chế tạo nhiều ít tài phú đi ra cảng sinh bị nô chí huy cái này phó tư thái hủ đến theo bản năng hướng ghế sofa đằng sau về sau rụt rụt Ngươi cho rằng đào ngươi khí quan là được rồi? Nô Chí huy nói chuyện liên tục, ta sẽ sẽ đem ngươi xương cốt móc xuống, có biết hay không chế tác một chút đồ vật, dùng ngươi xương cốt đến làm lá tất yếu, thân thể đào giống sau đó nghiền xương thành cho a mỹ nhân. A, càng sinh sợ được kết lên, hai tay tại trước mặt lung tung gõ vào, ta không cúng, ta không cúng. Nóc nữ, nô Chí huy dợt khóc dợt cười lắc đầu, cái này còn kém không nhiều lắm, làm việc thiện có thể, nhưng mà có thể mang đến cho người khác lợi ích việc thiện, không để nghĩ làm, làm cũng nhất định không thể để cho người khác biết rõ để cho người khác đã biết, cái kia ngươi cũng liền cách cái chết không xa. Vĩnh Viễn không muốn đánh giá thấp lợi ích có thể sinh ra nhiều lớn khu động năng lực. Bắt mắt điểm a, Nô Chí Huy cũng là không hề hù dọa cản sinh, cầm lấy áo khoác đi ra cửa. Cửa ra vào, Lông Dài đã điều khiển xe ở chỗ này chờ đợi, lên xe hướng phía chỗ mục đích mà đi. Lập tức, vòng thứ năm phá bỏ và rời đi nơi khác đàm phán liền muốn đã bắt đầu. Nô Chí Huy cần cùng địch thu cái này, lớp chủ sĩ nghiệp cộng lại một cái đại quyền báo thạch tấp thành cùng hứa cảnh ti bên này cũng cần đi đi lại lại một cái. Hiện nay, Quỷ Lão lúc này mới phát hiện mình không nên tìm Nô Chí Huy, nhưng mà đã không có biện pháp, không có Nô Chí Huy cái này người trung gian. Những cái kia chủ xí nghiệp không nguyện ý đảm. Bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cầm nô chí huy làm người trung gian, chuyện không có cách nào khác. Trưng 543, lợi ích hôn tâm cái này việc không đúng á. Trưng 543, lợi ích hôn tâm cái này việc không đúng á buổi chiều 6 giờ. Dồn đúng giờ tan tầm kết thúc công việc. Vừa mới chuẩn bị thu đồ vật trở về, điện thoại liền vang lên, là Lữ Văn Đào đánh bảo. Dồn tiên sinh. Lữ Văn Đào đi thẳng vào vấn đề, có kiện sự tỉnh cần ngươi đi làm một cái. Cựu Long Thành Trại phá bỏ và rời đi nơi khác hạng mục còn không có đàm xuống tới, người đi ở xây dựng tự đi một chuyến, để cho bọn họ nắm chặt cùng chủ sĩ nghiệp thỏa đàm. Dừng một chút, lại nói nô Chí huy đổ trên thuyền liền rất thú vị, đến lúc đó để cho bọn họ cùng đi đổ thuyền chơi đi. Đổ trên thuyền rất thú vị, ở xây dựng tự người nên không có đi qua, để hắn cùng cái này lấp chủ sĩ nghiệp đi chơi a. Lữ Văn Đào mặc dù nói là để cho dồn giúp làm chút chuyện, nhưng nói chuyện ngựa khí nào có cầu người làm việc thái độ a cùng hắn nói cầu hắn làm việc, còn không bằng thuyết phục biết hắn, mệnh lệnh hắn làm việc. Dồn tuy rằng không vui, nhưng vẫn là cố nén không vui, gật gật đầu, đã biết. Không bao lâu, dày tây hắn ngồi vào trong xe, ý bảo trợ lý lái xe. Cựu Long ở xây dựng dựự, trong văn phòng, Quỷ Lão tổng cảnh ti rồn ngồi ở trên ghế salon, tay cầm xì gà, không đếm xỉa tới mút lấy. Ta bằng hữu cũ, ở xây dựng tự tự dài a đọt sẹ đồng dạng cũng là mút lấy xì gà, ánh mắt nhìn hướng rồn, hôm nay như thế nào có rảnh tới nơi này uống cà phê? Người Hoa, đi ra ngoài bên ngoài, đụng phải đồng hương chú ý là một cái đồng hương tình. Quỷ Lão đồng dạng cũng là như thế. Bọn hắn cái này một nhóm người từ nước Anh đi đến Hồng Kông làm việc, nội bộ trên cơ bản còn là phi thường đoàn kết. Dù sao, tất cả mọi người là đối phó cấp thấp người Hoa sao, có nhất trí mục tiêu. Cho nên đang làm việc ở bên trong, quỷ lão không quỷ lão giữa, mọi người cũng rất ít lên xung đột, trừ Phi trên lợi ích có dây dưa. A Đô Sế, dồn ha ha cười cười, đơn giản chăn đệm một cái, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta đều là cùng một đám điều động đến Hồng Công nơi đây đến công tác. Ta nhớ được, đi đến Hồng Công ngày đầu tiên buổi tối, công tác bữa tiệc, chúng ta còn uống nhiều rượu. Ha ha ha. A Đô Sế cười vang đứng lên, là như vậy, ngươi còn giúp ta ngăn cản rượu đầu. Hắn nhìn Dồn, còn là Dồn ngươi càng có tiền đồ a. A đoạt sẹ ngử khí có chút cảm thán nói, hiện nay đã là tổng cảnh ti chức cấp, ta đâu cũng liền cái này thử giải, hạn mức cao nhất. ở đâu, đều giống nhau. Dồn chẳng hề để ý vây vây tay, tiếp theo lời nói xoay chuyển, đúng, rồi, cửu long thành trại hạng mục, hiện tại cùng cái kia lớp chủ sĩ nghiệp đàm thế nào? Còn tại đàm, A đoạt sẹ nghe được cái đề tài này, cũng là mặt mày ủ rũ neo nhéo mi tâm, cái này lớp cấp thấp người hoa thật rất khó khăn đối phó rồi. hắn bây giờ đối với những thứ này cấp thấp người hoa ấn tượng càng kém, quả thực đem cấp thấp, cấp thấp diễn dịch đã đến phát huy tác dụng vô cùng. phía trên cho nhiệm vụ là đem cửu long thành trại hủy đi bồi thường tiền chán có thể đảm những thứ này người hoa quá không nên nói vốn là một cái cùng có lợi cùng có lợi sự tình nhưng mà bọn hắn cái này lớp người hoa quả thực là một điểm chỗ tốt cũng không cho chính mình đều nói làm việc làm nghiệp vụ mọi người cùng nhau lợi nhuận cùng một chỗ ăn mới tốt làm nha những thứ này người cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua tiến công chiếm đóng mình một chút chỉ biết là miệng mở rộng muốn điều này làm cho a đọt sẽ rất không vui cho nên mặc dù trên đầu cho giá cao hắn cũng không nguyện ý cho bọn hắn như vậy nhiều chính mình lại không có mỏ được chỗ tốt gì chầm rãi theo chân bọn họ chơi đi là dồn phi thường tán đồng nhẹ gật đầu rất tán thành a đột sẽ lời nói, những thứ này cấp thấp người hoa, sắc thực khó đối phó. Hắn lúc nói chuyện, nhiều ít còn có chứa vài phần nghiến răng nghiến lợi ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì hắn đang nói Lữ Văn Đảo cùng Hồng Văn Cương cái này hai cái rất rủi. Con mẹ nó, cái này hai cái người hoa quả thực đưa bọn chúng cấp thấp kém tính diễn dịch đã đến phát huy tác dụng vô cùng. Vốn là cùng có lợi cùng có lợi ngươi giúp ta ta giúp ngươi sự tình, con mẹ nó. Hết lần này tới lần khác bọn hắn sau lưng lại đùa nghịch một vạn cái tâm nhãn, đem mình chụp vào đi vào, cưỡng ép chính mình giúp bọn hắn làm việc. Tuy rằng bọn hắn cho 1000 vạn phí dịch vụ, nhưng mà phong hiểm quá lớn. Còn muốn nghe bọn hắn chỉ huy đường đường tổng cảnh ti biến thành công cụ của bọn hắn người, ngẫm lại đều cảm thấy sỉ đủ. Dồn, vì sao như vậy tức giận? A đọt Sệ nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Dồn, không biết còn tưởng rằng hắn tại phụ trách chuyện này đâu. Ta là vì ngươi bên vực kẻ yếu mà thôi. Dồn cân nhắc một chút nói, muốn ta nói, còn là không muốn theo chân bọn họ cái này lớp cấp thấp người hoa chơi. Ngươi sảng khoái một điểm, đi theo đám bọn hắn giá cả đến, đến lúc đó, để cho bọn họ mời ngươi đi đổ trên thuyền chơi một chút nha. Lô Chí Huy trong tay có chỉ đồ thuyền, nghe nói bên trong vô cùng xa hoa, phong túng giải trí, bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ nhị. A A đoạt sẽ không khỏi trước mắt bày ra, là loại này. Rồn lộ ra dư vị nụ cười đến. Lúc trước có cái người hoa phú thương mời ta đi lên chơi, ở bên trong tiêu tiền như nước cảm giác thật quá mỹ hảo. Chơi xong về sau còn có mỹ nữ hầu hạ, trật trật. Hắc hắc hắc, hai người lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau mập mờ nụ cười đến. Cái kia, rồn nợ nụ cười, chuyện này liền. Không, A đoạt sẽ lại lắc đầu, nụ cười như trước mập mờ nhìn xem rồn rồn. Chúng ta đều là lao bằng hữu, liền không cần cùng ta chơi những thứ này hư vô mở miệng đổ vỡ. A Đọt Sệ ở đâu là cái gì đèn đã cạn dầu a hắn liếc thấy ra Dộn đây là đang lợi dụng mình làm sự tình. Dộn nghe vậy nụ cười cứng đờ. Tục Nữu nói, thân huynh đệ còn muốn rõ tính số đâu, không có lợi sự tình ta sẽ không làm. A Đọt Sệ cùng nhau đi lên, nhìn xem Dộn, nói thực ra, ngươi thu Ngô Chí Huy bao nhiêu tiền? Hắn còn tưởng rằng Dộn là Ngô Chí Huy tìm đến thuyết khách, rắc rưởi Ngô Chí Huy, tìm ngươi đều không tìm ta, dựa vào. Dộn một hồi im lặng, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng, không để lại dấu vết, cái này cũng làm cho người xem đi ra. Hắn làm ra dấu lòng, khẽ cắn môi cũng liền thuận theo hắn lời nói đi nói, như vậy đi Chuyện này ngươi phụ trách giải quyết, hắn cầm 400 vạn cho ta, ta cho ngươi 250 vạn, như thế nào? A. A đọt Xế nhảy lên lông mày, nhìn xem rồn được có rất lâu, sau đó cười ha ha đứng lên. Rồn, ta cam đoan, hai người chúng ta là trên thế giới bằng hữu tốt nhất. Ha ha ha. rồn cũng là nở nụ cười. Trong nội tâm cũng tại thầm mắng, con mẹ nó, chó chết, cái này đều muốn ăn ta một khoản. Tại cái này quỷ lão sẽ trở thành quá khứ tức hằng công, tại cái này thời kỳ, quỷ lão một mỗi cái đều là lợi ích tu tâm. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần mình có thể nắm bắt tới tay lợi ích, cái kia liền có thể làm thiền thủy vịnh biệt thự một đêm gió xuân vô hạn tốt sáng ngày thứ hai nô chí huy đem bị cảng sinh gối lên tay rút ra lướt qua vui vẻ về trình rời giường mặc quần áo rồi lưng một cái nô chí huy đơn giản rửa mặt một phen về sau đi ra cửa cửa ra vào long dài đã sớm chờ ở chỗ này ngồi trên màu đỏ xe mẹ xe để bển hướng phía cửu long ở xây dựng tự chạy đến cửu long ở xây dựng tự địch thu cầm đầu chủ sĩ nghiệp cũng đã đã đến đợi đến lúc nô chí huy về sau nhiệt tình chào hỏi một trước một sau đi vào mới một vòng cựu long thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác đàm phán lại lần nữa bắt đầu như là ngày xưa giống nhau Quỷ lão phá bỏ và rời đi nơi khác làm đoàn đại biểu cùng Cựu Long thành trại lấy địch thu cầm đầu chủ sĩ nghiệp đã bắt đầu kịch liệt tranh luận. Song phương nước bọn bay tán loạn, nói ngươi tới ta đi. Cái này một lần đàm phán tranh thủ đột phá là cực lớn, Quỷ lão lấy ra một cái mới phương án đến 250 xích trở xuống chủ sĩ nghiệp, dựa theo 9000 một xích giá cả đến tiến hành bồi thường 250 xích đến 650 xích chủ sĩ nghiệp, dựa theo 6000 một xích giá cả đến tiến hành bồi thường. 650 xích trở lên chủ sĩ nghiệp, dựa theo 4000 ngày một tháng 5 xích giá cả đến tiến hành bồi thường. Cái này một lần, Quỷ lão như vậy lanh lẽ đây là địch thu cái này lớp chủ sĩ nghiệp đều cảm thấy bất ngờ địa phương kỳ thật còn có thể càng cao a Đọt sẽ đem những này chủ sĩ nghiệp đội đi đem nô chí huy cùng địch thu một mình lưu tại trong văn phòng cấp trên của chúng ta cho ra dự toán hôm nay con số đã là hạn mức cao nhất dừng một chút bất quá nếu như hai vị có thể hơi chút biểu hiện hắn nhìn nô chí huy thanh tỉnh mắt sáng một chút vẫn là có thể thích hợp vượt qua dự toán nô chí huy nhìn xem quỷ lao a Đọt cùng nói bắt mắt đúng đúng đúng liền là bắt mắt a đoạt sẽ cùng nhau đi lên trực tiếp đánh rõ bài Phía trên cho giá cả liền là 9000 cầu thang giá. Dựa theo ta như vậy nhiều năm công tác kinh nghiệm, đề cao đến 1 vạn 1 cầu thang giá cũng là hoàn toàn có khả năng. Tay hắn chỉ nắn nướt, làm cái tiền mặt dùng tay ra hiệu đến, cái kia liền muốn nhìn xem thành ý của các ngươi. Thừa dịp cuối cùng một lớp trắng trận vờ vẹt của cải mò một thanh lớn, mò xong kết thúc công việc các loại quay về nước anh. Dồn đáp ứng cho hắn 250 vạn, cũng không tệ lắm. Nhưng mà, Ủy Long thành trại như vậy lớn, nếu có thể ở nơi đây tại ăn một khoản, cũng tương đối không sai. Lô Chí huy mắt nhìn đi thu, ngươi muốn như thế nào đảm? 9000, là phía trên cho dự toán giá cả. A nó sẽ nhìn xem Lô Chí Huy, còn giữ lại Khâu Ta đến đàm, ta đến giải quyết như thế nào. Cuối cùng giá cả, vượt qua 9000 dự toán bộ phận, chúng ta 55 mở. Hắn ánh mắt sáng ngời, vẻ tham lam không che giấu chút nào, các loại cuối cùng hiệp nghị ký tên, tiền lập tức liền cho đến ta, như thế nào? Địch Thu nghe được đều không có kịp phản ứng, hắn thật không ngờ, quỷ lão dĩ nhiên cũng làm như vậy trần trụi mọ. Nói như vậy trắng ra, nghĩ hết biện pháp vì chính mình trong túi quần ống tiền. Lô Chí Huy nhìn xem Trắng Da mở miệng á nó trong lòng lải nhải, con mẹ đó, muốn con rất đẹp 55 mợ. Ngươi dựa vào chúng ta cái này phá bỏ và rời đi nơi khác hạng mục bỏ a, ai cùng ngươi năm mươi năm mở cũng không phải chúng ta tìm ngươi hợp tác. Hắn muốn như vậy cao, nô chí huy đương nhiên là từ chối. Muốn cự tuyệt, biện pháp tốt nhất cái kia tự nhiên là không mở miệng không nói lời nào không tiếp gốc. Ngươi không tiếp gốc là hắn biết ý gì, bắt đầu suy nghĩ lui bước kế hoạch. Không nguyện ý. A đọt sẽ nhìn xem không nói chuyện nô chí huy, nếu mày có chút không vui, như thế nào? Cho người khác như vậy nhiều, ta đi theo mỏ một điểm không được. Ngươi muốn tại cái này hạng mục trên làm một điểm lợi lợi ích, ngươi có thể trực tiếp tìm ta nha, tìm người khác làm gì, có phải hay không? A đoạt sể nói những thứ này, tự nhiên là dồn tìm hắn cho hắn 250 vạn châu tốt cái này việc. Trong giọng nói có nhiều phản nàn. Lúc ấy hắn cùng dồn đảm thời điểm, dồn cũng không có phủ nhận cái này việc. Cho nên hắn đã cam chịu Ngô Chí Huy tìm dồn ở bên trong quanh co và mèo. Có thể Ngô Chí Huy nhẹ gật đầu, ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, nhưng mà 55 mươi mở không có khả năng. Tam thất người ba ta bảy. Lúc này Ngô Chí Huy trong nội tâm cũng tại âm thầm lại nhại, ta tìm ai? Nghe hắn nói lời nói y tứ, có quỷ lao tìm hắn. A đoạt sể có kẽ mặt cả, một cái giá. 64, ta cầm 40%. Liền chưa 37. Nô Chí Huy lại lắc đầu, chưa 37 đã rất nhiều, ta cũng không có thể toi công bận rộn à. Lại nói, lại nói, nếu như ngươi muốn mò nhiều, cái kia liền nhìn ngươi như thế nào cùng thượng cấp của ngươi nói chuyện. Ngươi đàm xuống tới giá cả càng nhiều ngươi phân thì càng nhiều, thành trại như vậy lớn, như vậy nhiều chủ sĩ nghiệp, tính xuống tới rất nhiều. Nô Chí Huy khẳng định nói, lại nói, ngươi có thể cầm nhiều ít, không phải ta cho ngươi nhiều ít, mà là quyết định bởi ngươi có thể làm cho chính ngươi cầm nhiều ít. Thành giao. A Đọt sẽ giải quyết dứt khoát, bất quá Điều này cần các ngươi lại phối hợp ta một cái." Hắn nói hưng phấn, mút lấy thuốc lá mặt mày hớn hở, "Ta cũng cần các ngươi lại làm một ít chuyện đi ra, để dư luận cho ra áp lực." A Đọt sẽ nói chuyện liên tục, bắt đầu chỉ huy đứng lên cho ra chính sách đối với cái này loại sự tình, hắn quả thực dễ như trở bàn tay, thuận buồm xuôi gió. Chính mình đối phó chính mình, như cá gặp nước ca, Tốt. Lô Chí Huy cùng Địch Thu từ ở xây dựng tự ly khai. Ngồi vào trong xe Địch Thu cười mắng đứng lên, "Thảo, cái này lớp quỷ lão, như thường ngày đem mình hình ảnh tuyên truyền. Bây giờ nhìn lại, bọn hắn quả thực hắc đến không được a, vì chính mình kiếm tiền, một cái so một cái hùng." Ngươi cho rằng bọn hắn cái gì a? Nô chí huy bĩm môi, quỷ lão, so với ai khác đều muốn tham lam a. Vậy chúng ta phối hợp hắn à? Dù sao là quỷ lão tiện, không muốn ngu sao mà không muốn? Nhìn hắn như thế nào đàm? Nô chí huy đương nhiên không có ý kiến gì, cho không đương nhiên muốn. Chỉ là cái này a đọt sẽ không khỏi mò cũng quá mức tại rõ ràng đi, tránh ra tìm bọn hắn đàm. Hơn nữa nhìn cái ngữ khí giống như có chút hổn hển. Có người đã tìm hắn nói chuyện. Để quỷ lão a đọt sẽ tại này kiện sự tình không muốn theo chân bọn họ đối địch, cho bọn hắn nhường đường. Cái này người ai a? Lúc này. Nô Chí Huy cầm lấy tay cầm điện thoại đến, trực tiếp liền đánh cho Đại quyền báo Thạch Tất Thành, "Thạch tổng, ngươi tại Quỷ lão Trô đó cũng có nội tuyến. Hỗ trợ tại thành trại hạng mục nói chuyện a." "Không có a." Thạch Tất Thành phủ nhận, "Thủ đoạn của chúng ta còn chưa tới tình trạng này." Cửu Long thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác hạng mục, dính đến một cái lịch sử còn sót lại vấn đề. Thành trại hiện tại không dỡ xuống, về sau lưu lại cho bọn hắn cũng là chuyện phiền toái. Cho nên, lúc ấy lúc đàm phán liền cùng Quỷ lão nữ vương đàm tốt rồi, bọn hắn đến hủy đi. Thạch Tất Thành tại này kiện sự tình cũng là tích cực, giúp đỡ chuyện này tiến độ. "Không có a." Nô chí huy nghe thạch tắc thành lời nói, gật gật đầu. Tốt, ta đây liền có số. Hắn đem a đọt xảy chuyện này lại miêu tả một lần, cái kia ngươi giúp ta hỏi thăm một chút. Dù sao chính là như vậy cái tình huống. Nếu như không phải là các ngươi, lại không có những người khác, cái kia người tại giúp ta nô chí huy kiếm tiền a. Ta sợ có quỷ a. Tốt, thạch tắc thành gật gật đầu đáp ứng. Nô chí huy để điện thoại xuống về sau, lại đánh cho hứa cảnh tì để hắn đi hỏi một chút cấp trên của hắn lưu kiệt huy. Rất nhanh, hứa cảnh tì cũng cho tin chính xác. Lưu kiệt huy bọn hắn cũng không có thao tác cái này việc, bọn hắn chỉ cấp nô chí huy cung cấp một chút bên ngoài ủng hộ. Cái này hạng mục đều là quỷ lao tự mình phụ trách, chính là vì phòng ngừa cái này lớp người hoa phái cùng thành trại chủ sĩ nghiệp làm cùng một chỗ đặc biệt để quỷ lao chính mình người đến phụ trách cái này hạng mục, để tránh cho bị cái này lớp chủ sĩ nghiệp giao giá trên trời. "Tốt, ta đã biết." Nô Chí Huy cúp điện thoại, thói quen đốt một điếu thuốc thơm, trong lòng thời gian dần qua hợp kế Vậy chuyện này liền lộ ra có chút mờ ám đại quyền báo không có làm, Lưu Kiệt Huy bọn hắn cũng không có làm, cái kia người tìm quỷ lao ở bên trong nói chuyện a. "Chuyện ẩn ở bên trong." "Cậu quái." Lô Chí Huy lụi muôi bốc khói lên sương ngủ, cũng cân nhắc không thấu, cái kia liền lại hướng xuống xem một chút đi chương 544. Trên biển lò sát sinh nóng đội ăn đậu hũ nóng. Chương 544. Trên biển lò sát sinh nóng đội ăn đậu hũ nóng. Không hề nghi ngờ. Cái này một lần, ở xây dựng tự A Đọt sẽ cùng cựu Long thành trại cái này, lớp chủ sĩ nghiệp giữa còn là, không có, đảm thành công. A Đọt sẽ đội kịp ti hồi báo thời điểm, được kêu là một cái lòng đầy cảm phân a, cái này lớp người hoa căn bản chính là lợi ích hôn tâm lòng tham không đáy, giao giá trên trời. Ta cảm thấy được, nếu như bọn hắn không nguyện ý, cái kia liền cùng bọn hắn kéo lấy. Chậm rãi đi xuống dưới, chúng ta không hề theo chân bọn họ tiếp xúc. A Đọt sẽ mạch suy nghĩ rõ ràng dựng nên song diện nhân nhân vật, đi theo, chúng ta bắt đầu đẻ thấp giá cả, để cho bọn họ biết khó mà lui. Hắn một bên lên án mạnh mẽ địch thu cái này lớp người hòa chủ xí nghiệp, một bên cùng Ngô Chí Huy lén lút cộng lại, gây sự tình. Tin tức mới nhất, một đội không rõ nhân viên thừa dịp cảnh ban đêm cưỡng ép tiến vào cựu Long Thành Trại, dỡ bỏ từ ngoài, khiến cho phản kháng, phát sinh mấy người bị thương. Hiện cựu Long Thành Trại bên ngoài tụ tập rất nhiều người thành viên, bọn hắn mãnh liệt phản đối phá bỏ và rời đi nơi khác hạng ngục công việc. Giôn nhũ mày xem TV trên tin tức thông báo, cao mày toát miệng xì gà, chết tiệt ta nó cệ, như thế nào sẽ làm thành như vậy? Hắn cầm điện thoại lên trực tiếp cho quyền A Đọt Sệ, không có biện pháp a. A Đọt Sệ cũng là lộ ra khó xử thần sắc đến, ta đã cầm ra cao nhất giá cả đi ra, bọn hắn còn không đồng ý, ta có biện pháp gì? Hắn lời nói xoay chuyển, không phải, dồn ta bằng hữu cũ, ngươi có phải hay không cùng Ngô Chí Huy bọn hắn còn có những thứ khác cái gì hợp tác? Cố ý gây sự tình nâng lên giá cả. Lời nói như vậy, ta đây cũng không có biện pháp, bọn hắn không phối hợp, ta rất khó làm. Dồn như thế nào sẽ biết, hắn tương kế tự kế, ngược lại đánh bậy đánh bạn. Hắn như thế nào lại đoán được, chính mình tham, cái này A Đọt Sệ so với chính mình còn muốn tham, trực tiếp cầm cái này việc cùng Ngô Chí Huy lại làm một khoảng nắm chặt điểm a dồn có chút vội vàng sao động nhưng lại lại không thể làm gì chỉ có thể ổn định hắn ta đang tìm hắn nói chuyện mau chóng dồn cúp điện thoại đối Ngô Chí Huy lớn tiếng ân cần thăm hỏi con mẹ nó Ngô Chí Huy cái này lớp lòng tham không đáy ra hỏa điện thoại đánh tiến đến là Lữ Văn Đào đánh vào, chưa ngủ sao dồn ngươi làm việc hiệu suất có chút chậm chạp a đi dẫn ngươi đi một cái nơi tốt chuyển chuyển một cái dồn vừa định cự tuyệt nhưng mà Lữ Văn Đào đi theo nói xe đã đứng ở dưới lầu ngươi bây giờ xuống lầu liền có thể có cái lao đầu chọc đang đợi ngươi Rộn do dự một chút, khẽ cắn môi còn là đi xuống, cũng đã tìm được trong nhà mình đến. Dưới lầu một cái giày tây đầu chọc đã đứng ở đơn nguyên lầu cửa ra vào chờ đợi. Hắn xông thang máy bên trong đi ra đến rồn vây tay một cái, chờ ngươi một hồi, rồn tiên sinh. Lên xe. Xe chở rồn liền hướng phía bạch sa loan bến tàu đi, sớm đã có cano tại chỗ này chờ đợi. Một đoàn người lên cano, hướng phía mặt biển liền xuống tới, trước mặt kình phong kéo tới, mang theo độ ẩm gió biển đánh vào rồn không vui trên mặt. Chiếc này cỡ trung cano mã lực đầy đủ bình sang đầy đủ, chính giữa thay đổi một chiếc thuyền, cuối cùng đi đến vùng biển quốc tế trên, một chiếc cỡ lớn đội thuyền đầu ở châu đó. Lên thuyền đi. Đầu chọc nhìn xem dồn, ta hôm nay nhiệm vụ liền là mang dồn tiên sinh đi thăm một cái chúng ta chữa bệnh thuyền. Dồn tiên thối lương nàn, nhìn xem bên hồng phình nhìn mình chằm chằm bảo vệ tiêu, chỉ có thể lên thuyền. Chữa bệnh thuyền rất lớn, chiếm giữ tại vùng biển quốc tế trên giống như tòa di động tòa thành, cảm giác áp bách mười phần. Không biết vì cái gì ở chỗ này còn không có đi lên, dồn dĩ nhiên cũng làm đã nghe thấy được một cố nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Đi thôi. Đầu chọc phi thường thân sĩ dùng tay làm dấu mời, tại nhiên phía trước dẫn dắt đến dồn theo vào, tiến vào khoang tàu một mũi cái khoang từ lối đi nhỏ hai bên ra. Trói hai tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết quanh quần tại trong lối đi nhỏ gian. Mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Trước mặt, mấy cái khoác áo khoác trắng nhân viên trước mặt mà đến, trong tay còn giơ lên đồ vật, máu tươi thuận theo giọt lưu một nơi. Ngang qua rồn bên cạnh bọn họ, Rồn nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy da đầu giun lên, đây là một cái bị tách rời mở thành rất nhiều khối. EUE. Rồn chỉ cảm thấy ánh mắt nổ, trong dạ dày một hồi lăn mình theo bản năng muốn luôn, thật vất vả mới ngăn chặn. Nơi đây, đầu chọc đũa môi quét dọn liếc, mang theo hắn tiến vào trong một gian phòng đứng ở cửa ra vào. Bên trong trong phòng 6 7 cái không mảnh vải che thân nữ nhân co dúm ở trên mặt đất, tay chân beo xiựu xích, đầu tóc vàng tóc đen tóc trắng đều có. Xem đến bọn hắn đám nữ nhân này hoảng sợ đẩy về sau đẩy. Trong đó, không thiếu có một cái hai cái dáng điệu không tệ nữ. Dồn nhìn lại, Dồn tiên sinh, có hứng thú hay không ở chỗ này đến một phát?" Đầu chọc lộ ra dư vị thần sắp đến, cười nói, rất không giống nhau cảm giác. Hắn nhếch miệng lên, "Ở chỗ này, bất kỳ vật gì giá trị đều bị phát huy tác dụng vô cùng có thể thể hiện, nhất là những nữ nhân này." Đang chờ đợi các nàng xứng đôi trên khách nhân lúc trước, các nàng còn có thể phát huy ra rất nhiều giá trị. Dọn nghiêng đầu đi, không có hứng thú. Không phải không yêu, là cái này hoàn cảnh, để hắn thật sự là để không nổi hứng thú đứng lên. Cái kia liền đi vào bên trong, đầu chọc những người, mang theo dọn lại đi bên trong đi. Dọn tùy thật rất muốn phản kháng, nhưng mà đi theo phía sau hai cái không nói một lời bảo tiêu, để hắn không thể không cùng đi theo. Hắn cảm thấy, loại này huấn luyện ra cỗ máy giết người, chỉ sợ chỉ cần nhận được mệnh lệnh, liền sẽ không chút lựa chọn dùng viên đạn sốc lên đầu của mình xương. Lại bên trong, một cái cửa khoang mở ra, rất nhiều dụng cụ thiết bị đập vào mi mắt. Mấy người mặc đồng phục giải phẫu, bác sĩ, vây quanh ở trên bàn giải phẫu cầm trong tay sắc bén đao giải phẫu, chính giữa nằm hôn mê người. Trang diện này liền như cùng cầm lấy dao mổ đổ thể, chuẩn bị tàn sát dê đợi làm thịt. Cái này người thật là sinh một đầu tốt số a, hắn xuất thân liền là tạo phúc nhân loại. Đầu trọc phi thường nhiệt tình liền cho dồn giới thiệu, hắn là gan, trái tim của hắn, hắn thận, lại có thể duy nhất một lần xứng đôi đến ba cái người. Thật đúng là, cái này người thật mệnh tốt, duy nhất một lần xứng đôi đến ba cái người, bình thường người móc xuống tâm, không có phù hợp trực tiếp liền xử lý xong. Cái này thao tổn còn là rất lớn. đương nhiên, hắn con mắt cũng là sẽ không bỏ qua. Khỏe mắt màng có thể làm cho nhiều cái có tiền phú thương gặp lại quang minh đâu. Tại hắn lúc nói chuyện, bên trong mấy cái đồ thể đã bắt đầu thao tác. Bởi vì đánh cho gây tê, cho nên cái này cũng không có cái gì tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà bên ngoài lại mơ hồ truyền đến tiếng thảm thiết. Cách chính giữa cách ly, dồn giống như có thể nghe được sắc bén dao giải phẫu như là dạch giấy giống nhau, nhẹ nhõm cắt đối phương là ra. Không bao lâu, cái này thân thể người nội bộ có ích khí quan cũng đã bị lấy đi ra, cài đặt đã sớm chuẩn bị cho tốt bảo vệ xung dương, cầm lấy đi ra đứng ở trên bong thuyền thẳng lên cao phi cơ đón đồ vật, động cơ nổ vàng xoay tròn lấy cánh liền rời đi. Kéo xuống xử lý sạch, bác sĩ tùy ý vây vây tay bên ngoài tiến đến người bị lấy hết cái này người kéo ra ngoài đẩy mạnh bên cạnh trong phòng như là đồ tể giống nhau xử lý sạch về sau kéo ra ngoài trực tiếp ném vào hải lý mùi máu tươi có thể nhẹ nhóm hấp dẫn đến sinh vật biển giúp bọn hắn xử lý sạch sẽ bọn hắn thậm chí tại thiết kế thời điểm chuyên môn thiết kế thảo dây những cái kêu máu đen thuận theo cái máng có thể một mực lưu thông đến hải lý lúc này thời điểm dồn đã biết rõ vừa mới mình ở lên thuyền thời điểm nghe thấy được mùi máu tươi như thế nào đến ngươi xem chúng ta nghiệp vụ số lượng còn là rất lớn Đầu chọc nhìn xem mà nói, nhìn xem sắc mặt trắng bệ rồn, tiếp tục giới thiệu nói, hàng năm không biết có bao nhiêu heo tử bị đưa đến nơi đây. Hắn chỉ vào trong góc căn nát, đã trồng chất như núi các loại chứng minh nhân dân, hộ chiếu các loại vật. Cho nên, hợp tác với chúng ta, chúng ta có thể cam đoan. Hắn tự tay làm cái vướt phẳng tiền mặt dùng tay ra hiệu, rồn tiên sinh mỗi ngày không biết muốn lợi nhuận bao nhiêu tiền. Tại hắn lúc nói chuyện, bên cạnh khoang thuyền mở ra, Thinh Linh có thể xem đến bên trong trên bàn rậm rạp bạch cuốt, cùng với đồ tể cầm trong tay thì nát. EUA. Dộn lần này lại cũng không có kéo căng ở mảnh liệt nhảy lên đi ra ngoài nằm ở bong tàu trên lan can điên của nôn mửa dơ bẩn vật. Không việc gì đâu, không cần cảm thấy như vậy mất mặt. Đầu chọc cầm lấy xì gà đứng ở dồn bên người. Xì gà đốt về sau, đưa cho dồn. Ta lần đầu tiên tới thời điểm, đừng nói bình thường nôn mửa, sợ được chân đều đứng không thẳng a. Hắn nhụi môi báo cho biết một cái trong tay đệ lên xì gà, cho nên, Dỗ tiên sinh còn là phi thường tài giỏi. Không hổ là tổng cảnh ti, cái này tâm lý tố chất quả nhiên so với bình thường người mạnh hơn nhiều a. Cũng không biết những lời này, có phải hay không thật tại khoa chưa dồn. Thiên điên, biến thái Rồn thấp giọng giống lớn đứng lên, một đám biến thái, không nhân tính a. Mặc dù là vơ vét của cải thành tính rồn, bây giờ nhìn đến một màn này về sau, cũng nhịn không được muốn mắng bọn hắn. Nguyện đánh nguyện lần lượt nha. Đầu trọc cũng không chấp nhận, chính mình cầm lấy xì gáy hút, những thứ này người, chính mình thực lực chưa đủ, muốn ý nghị hao huyển, chính mình không có bản lĩnh, lại ảo tưởng lương cao công tác, ai cho bọn hắn a? Loại người này không có đầu óc, không có tự mình biết rõ, bị người đùa nghịch cũng là đáng đợi, chúng ta giúp hắn một chút nhóm, lúc đó chẳng phải rất tốt. Đầu trọc nhiệm vụ hôm nay chỉ là mang rồn đến đi một vòng, hắn nhiệm vụ cũng liền kết thúc các loại dồn chỉ hoán tới đây về sau lại lôi kéo hắn đã đi ra quay đầu lại thời điểm lò sát sinh đã lái đi dần dần từng bước đi đến rơi xuống thuyền dồn một lần nữa trở lại trên bờ đứng trên mặt đất thời điểm mới khiến cho hắn một lần nữa có chủng chân thật cảm giác điện thoại văng lên dồn tiên sinh đầu chọc chỉ là nhắc nhở hắn một câu ném ra tới một cái phong thư cho hắn trong tay một cước chân ga trực tiếp lái xe đã đi ra chó điên chó điên ác ma dồn lớn tiếng chửi đuổi cái này việc thật lớn đánh sâu vào dồn nhận thức các ngươi là thật đáng chết ta hắn mắng bọn hắn cái này người núi nghiệp đáng chết Đương nhiên không phải hắn có tinh thần trọng nghĩa, hắn mắng là cái này lớp tên điên đem mình trộn lẫn tiến bảo. Giờ này khắc này, Lữ Văn Đào cho hắn cái kia nghìn vạn chỗ tốt phí trở nên như thế phòng tay. Hắn tâm lý âm thầm hối hận, không nên như vậy nhanh liền tiếp bọn hắn tiền, cái này nếu như bị dính líu vào điện thoại còn tại vang. Dồn biểu lộ do dự, do dự nửa ngày, còn là ngón tay run rẩy nhận nghe điện thoại, "Uy, Dồn tiên sinh, đi thăm như thế nào?" Hồng Văn Cương âm thanh trong điện thoại vang lên, có phải hay không đối với chúng ta nghiêm chỉnh đầu sản nghiệp dây có cái đại khái lý giải? Có phải hay không hiện tại có chút hối hận? Cảm thấy không nên hợp tác với chúng ta có nghĩ tới hay không, sau này trở về liền triệu tập cảnh đội, đem chúng ta móc ra, bắt chúng ta, sau đó làm cho mình thoát thân, theo chúng ta bỏ qua một bên quan hệ. Hồng Văn Cương giống như ngay tại dồn trước mắt giống nhau, căn cứ hắn tứ chi động tác, bộ mặt biểu lộ, liền đem hắn nội tâm phòng đoán rành mạch. Dồn, thật đúng là không phải là không có như vậy nghĩ tới, hắn sợ, sợ phải chết. Loại chuyện này, món lợi kết dủ, nhưng mà nương theo lấy là phong hiểm, một khi phát hiện, mình cũng sẽ xong đời. Trợ thủ của ta nên cho ngươi một cái phong thư. Hồng Văn Cương tiếp tục nói chuyện, mở ra xem xem. Bên trong. Là Hồng Văn Cương đặc biệt sửa sang lại đi ra trộm nhiếp ảnh chụp, bảo đảm có thể đem dồn cái chốt ở. Đúng rồi. Hồng Văn Cương nói chuyện bay bổng, vừa mới tại chữa bệnh trên thuyền, giống nhau có người toàn bộ hành trình chụp ảnh, chỉ vì tìm kiếm một cái tốt nhất góc độ đi ra. Dồn nhìn xem trên tấm ảnh theo chân bọn họ thân mật khăng khít ảnh chụp, tức giận trực tiếp đem ảnh chụp xé cái nát bét ảnh chụp mảnh vỡ bay lầy trời, nhưng là vừa khẽ cắn môi, vẫn phải là nhặt lên, đừng bị người khác thấy được. Dồn nằm rạp trên mặt đất, giống như con chó giống nhau, sợ bất kỳ một cái nào ảnh chụp mảnh vỡ không có nhặt được, bị người khác cầm đi. Nói đi. Dồn ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ làm gì? Hồng Văn Cương nếp miệng nở nụ cười, đeo kính mắt về sau một đôi mắt lóe ra hung quang, rất đơn giản, ta muốn bắt đầu làm việc. Ngươi, nhanh hơn đem lần này phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường đặt thành hiệp nghị, sau đó, để cho bọn họ toàn bộ đi đến đổ trên thuyền chúc mừng. Hồng Văn Cương chân thật mục đích, không chỉ là muốn đem chính mình thân đệ đệ Hồng Văn Tiêu tâm móc ra cho mình. Liền mang, còn có Cựu Long thành trại những cái kia lớn nhỏ một đám chủ xí nghiệp. Cắt cái này đầu đồ thuyền. Hồng Văn Cương chỗ tốt, lợi ích vô hạn. Trước mặt bày biện bản bút ký trên rõ ràng liệt kê chính mình lợi ích đã được một, những cái kia đi lên chơi phú thương, nếu muốn mạng sống, giao tiền chút hai, phú thương đang đánh cuộc thuyền gặp chuyện không may, vì đổ thuyền làm lương sách hà sinh, đồng dạng muốn xuất ra tiền bảy ra trên bàn đến cùng chính mình đám ba, cựu long thành trại lớn nhỏ chủ xí nghiệp, nếu muốn mạng sống, đem cựu long thành trại toàn bộ giá thấp bán cho bọn hắn đương nhiên, thành trại tới tay, những thứ này chủ xí nghiệp còn là sẽ đem làm heo tử xử lý, có thể bán bán, không thể bán liền để bọn hắn dẫn thân vào vùng biển quốc tế kiến thiết sự nghiệp bên trong muốn đổ trên thuyền mà khác không có chất béo nhân viên, toàn bộ làm heo tử bán đi có thể tìm tới sướng đôi người mua liền cắt khí quan, tìm không thấy, bán được bắc mi an Ma bên kia đi năm, cũng là lớn nhất lợi ích một câu, một phần thời gian dài liên tục không ngừng lợi ích. Ngô Chí Huy, hắn hết thảy chính mình toàn bộ tiếp thu đương nhiên, xã đoàn trên sinh ý hắn là không có hứng thú. Hồng Văn Cương là đứng đắn thương nhân đến sao, đánh đánh giết giết xã đoàn nắm trong tay làm gì? Hắn muốn là Ngô Chí Huy hội ngân sách, kiến trúc công ty, bia rượu công ty các loại những thứ này đang lúc ngành sản xuất, chính mình cần liền là đủ loại tên tuổi gia trì thân phận làm thư xác nhận. Ai có thể nghĩ đến, sau lưng mình nắm trong tay như vậy lớn heo tử nghiệp vụ a? Ai có thể liên tưởng đến cùng đi a? Hồng Văn Cương giá tâm vô hạ, mà dồn chính là mình thực hiện những chuyện này chính giữa một cái tiện tay công cụ. Lữ Văn Đào cho hắn 1000 vạn, 1000 vạn, rất nhiều người mấy cuộc đời đều lợi nhuận không đến. Nếu như không phải hắn có ích, dù là hắn là một cái tổng cánh thi, cũng không đáng cái giá tiền này. Ngươi, nghĩ hết hết thảy biện pháp để quỷ lao chính phủ để cao cựu long thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường dự toán, đem giá cả nâng lên đến. Muốn cướp đồ thuyền, đem những này chủ sĩ nghiệp toàn bộ giải quyết, thành trại khế đất cầm tại tay. Tự nhiên mà vậy, hắn cũng hy vọng hiện tại bọn hắn đạt thành hiệp nghị có thể bồi thường thay đổi rất lớn cũng sẽ là chính mình. Đã biết. Hồng Văn Cương nghe không có trả lời dồn, ta chỉ cho ngươi cuối cùng một tuần thời gian. Mệnh hắn làm đến, một tuần trong thời gian, ta muốn nhìn thấy chuyện này là định, bằng không, ta sẽ rất không vui. Dồn đứng ở tại chỗ, cầm lấy cắt đứt điện thoại, buông xuống cái đầu miệng lớn tở dốc. Chính mình cái này một lần coi như là triệt để thua bởi cái này người nối nghiệp trong tay. Như là đã không có lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể phối hợp bọn hắn đi làm. Dồn nhanh hơn cùng A Đọt sẽ tiếp xúc, liền vi tốc đẩy chuyện này. Ngay tại lúc đó, hắn cũng vận dụng hết thể mình có thể vận dụng tài nguyên, hiệp trợ A Đọt sẽ hoàn thành công tác. Yêu cầu của hắn chỉ có một, đến lúc đó để Ngô Chí Huy tại hắn đổ trên thuyền bảy cái vũ hội, mọi người cùng nhau vui vẻ vui vẻ. Liên như vậy, bức bách tại chuyện này áp lực, Quỷ Lao chính phủ không thể không sửa đổi phương án, đề cao bồi thường dự toán. Rất nhanh, lần thứ 6 phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường đàm phán hội nghị lại lần nữa tiến đến. Cái này một lần, cuối cùng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Cửu Long thành trại một đám chủ sĩ nghiệp rốt cuộc đạt thành hiệp nghị, nguyện ý ký tên. Cuối cùng phương án 250 xích trở xuống chủ sĩ nghiệp, dựa theo 1 vạn 31 xích giá cả đến tiến hành bồi thường 250 xích trở lên. Cái giá tiền này So trước kia cho ra dự toán cao hơn 3100 xích. Kết quả này, tất cả đều vui vẻ. Mọi người đang vui sướng trong không khí ký tên phá bỏ và rời đi nơi khác hiệp nghị. Chập chững chập, địch thu đi theo Nô Chí Huy sau lưng từ bên trong đi ra, tặc lưỡi nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, những lời này nói nhất định đều không có sai. Trong tay hắn vuốt vuốt lục tùng thạch chuỗi hạt đeo tay, cảm thán nói, quỷ lao A Đọt sẽ đem chuyện này diễn dịch phát huy tác dụng vô cùng a quả thực. Haha, ha. Nô Chí Huy khẽ cười một tiếng, vừa định nói chuyện, liền xem đến A Đọt sẽ từ bên trong đi ra. "Nô Sinh." A Đọt sẽ mặt mày hớn hở, Cười Ha Hả nhìn xem Nô Chí Huy, chờ mong nói, chúng ta lúc trước nói tốt, không có vấn đề. Nô Chí Huy gật gật đầu, nói tốt vượt qua bộ phận chia 37 liền chia 37. Cái kia liền quá tốt. A Nó sẽ bức thiết xoa xoa đôi bàn tay, đi theo lại nói, nghe nói, nô sinh trong tay người nọ. No. Minh Châu, rất xa hoa Hắn nhìn hướng Nô Chí Huy, không biết có thể hay không để chúng ta đều cùng tiến lên đi chơi một chơi. Nô sinh cũng đi theo mỏ không ít chỗ tốt, chắc có lẽ không chú ý khoản đãi một chút đi. Đem chúng ta cái này lớp chủ sĩ nghiệp toàn bộ theo lên đi tiêu xái một cái. Đến lúc đó ta cũng tốt đuổi kịp cấp báo cáo công tác sao, cùng chủ sĩ nghiệp quan hệ hòa mình mới được. a, nô chí huy nghe vậy nhíu lại mắt, sau đó gật gật đầu, tốt, đương nhiên không có vấn đề. hắn đưa tay mắt nhìn đồng hồ, không bằng, liền ngày kia buổi tối đi, cho ta chút thời gian, ta phân phó người an bài một cái. nô chí huy lộ ra mập mờ nụ cười đến, ta cam đoan, cho các ngươi chơi vui vẻ, an bài rõ ràng. hắc hắc hắc, a đọt sẹ đồng dạng cũng mập mờ nở nụ cười, cùng nói, ngày kia ta có an bài, ngày một, a, ngày một, nô chí huy lại lần nữa hiếc hiếc mắt, xem ra thời gian rất gấp tập a. Hắn bất động thanh sắc, "Tốt, cái kia liền ngày muốt." A Đỏ Sệ cười tán dương gật đầu, lại cùng nô Chí Huy hàn huyên vài câu, sau đó rời đi. "Quỷ lao rất sẽ chơi a." Địch thu sông A Đỏ Sệ phương hướng lầm bầm, "Con mẹ nó, còn muốn đi đổ trên tuyển chơi." Hắn lời nói xoay chuyển, "Bất quá A Huy ngươi yên tâm, cái này bút chi tiêu, mấy người chúng ta chủ xí nghiệp sẽ phụ trách." "Được a." Nô Chí Huy gật gật đầu, tâm tư cũng không tại này kiện sự tình trên. Long giải lái xe tới đây chở trên Lô Chí Huy đi. Lô Chí Huy ngồi ở trong xe, cảm thụ được thuận theo cửa sổ xe thổi vào đến gió, như có điều suy nghĩ. Hắn khôi phục co lại cái này cả kiện sự tình đến, tổng cảm thấy có chút không đúng. Bồi thường thuận lợi như vậy coi như xong, a đọt sẽ dĩ nhiên đưa ra làm cho mình đang đánh cuộc trên thuyền bảy cái tiệc rượu khoản lãi bọn hắn. Hơn nữa chính mình đặc biệt đem thời gian kéo về phía sau vài ngày, nhưng mà hắn lại chỉ rõ muốn ngày mốt. gấp gáp như vậy, mục đích rất rõ ràng a lông dài. Nô chí huy nhìn xem chuyên tâm lái xe lông dài, có hay không cảm thấy cái này việc quá thuận lợi. Thuận lợi còn không tốt. Lông dài thuận miệng ngồi đáp, bất quá đúng là quá sảng khoái, cũng không phải hoa chính mình tiền giống nhau. So nguyên bản bồi thường dự toán cao hơn bốn khối, nhanh gấp bội. Lông dài một câu bên trong, Nô chí huy muốn liền là cái này. Quỷ lao chính phủ nguyên bản cho ra dự toán mới 9.000. Lúc này mới 2 ngày thời gian qua đi, trực tiếp liền quyết định một vạn tam giai bậc thang bồi thường tiêu chuẩn. Quỷ lao chính phủ tiền không phải tiền a, a đọt sẽ bất quá là cựu long ở xây dựng tự tự dài mà thôi, hắn có bản lĩnh gì, làm sao có thể một ngày hay 2 ngày liền sảng khoái cho đi ra? Hơn nữa, no, Minh Châu, lúc trước vì quảng cáo hiệu ứng, đối ngoại một mực tuyên bố là đây là Hà Sinh thuyền, chính mình bất quá phụ trách quản lý mà thôi, a như thế nào sẽ biết, hơn nữa còn chủ động đưa ra muốn lên đi chơi đem những này chủ xí nghiệp cũng gọi là trên không thích hợp. Hứa sơ, Tăng Ô chỉ huy a, ngươi để Lưu sơ giúp ta nghe ngóng cái sự tình, cựu Long Thành trại phá bỏ và rời đi nơi khác bồi thường công việc sự tình. Lưu Kiệt Huy cho tin rất nhanh, kết luận bồi thường phương án đúng là thật, sửa chữa sở dĩ nhanh chóng như vậy, tổng cảnh Ti Dồn cũng tại hỗ trợ thao tác. Dồn, người quen cũ A Ô chỉ huy tâm lý nắm chắc, cúp điện thoại về sau, cầm lấy điện thoại, phỏng đoán bọn hắn mục đích. Bồi thường như vậy cao, lại sáng khoái như vậy, một đám chủ toàn bộ tích lũy cùng một chỗ trên đổ thuyền, bọn hắn muốn làm gì? Cướp chủ khế đất cũng không thể cùng một chỗ đem ta đổ thuyền cấp đi, chương 545. Giả thiết thành lập đa tạ huy ca tí cơ hội. Chương 545, giả thiết thành lập đa tạ huy ca tí cơ hội. Nô chí huy suy nghĩ đến nhớ tới, chỉ có thể tìm được cái này một hợp lý giải thích. Cái này lớp quỷ lão, cũng không thể đến thật chỉ vì đến chính mình no. Minh Châu trên chơi đi. Nhưng mà, quỷ lão ạ sẽ mình cũng ở đây a. Hắn muốn làm gì? A đúng a. A sẽ còn hỏi qua chính mình cái gì thời điểm cho hắn cái kia phần trở lại điểm đâu. Lão đại, long giải âm thanh vang lên xuyên thấu qua bên trong kinh chiếu hậu nhìn xem Ngô Chí Huy điện thoại điện thoại vang lên a Ngô Chí Huy lúc này mới phục hồi tinh thần lại cầm lấy tay cầm điện thoại Huy ca Thư Sinh a Thư Sinh âm thanh trong điện thoại vang lên báo cáo đến Tống sơ cùng hắn cấp dưới Trần Quốc Hoa đã cùng ta thông qua lời nói ta đã theo chân bọn họ đảm tốt rồi trên đổ thuyền thời gian ngày mốt, ngày mốt đi lên ngày đó Hồng Văn Tiêu cũng sẽ tới bọn hắn đúng lúc có thể tiếp xúc trên đổ trên thuyền thường xuyên đến khách nhân trong tay bọn họ đều nắm bắt một phần tư liệu trong tay ngày muốt Nô Chí Huy bây giờ đối với ngày mốt dị ứng, nghe thư sinh lời nói, như thế nào các ngươi cũng định ngày mốt à? Cũng. Thư sinh nghe Nô Chí Huy ngữ khí, nói theo, đúng vậy, liền là ngày mốt. Ngày mốt buổi tối, chúng ta no. Minh Châu đầy năm hoạt động a, thật nhiều người đều đến. Còn có a, Hà Sinh hắn cũng trở về chuyên môn từ Ma Cao tới đây, giúp chúng ta no. Minh Châu thư xác nhận nha. A. Nô Chí Huy không khỏi nhéo nhéo mi tâm. Chuyện này hắn thật đúng là không có chú ý, vẫn duy chuyện bên này, hắn quên mất đầy năm hoạt động, rất nhiều người đều đến. Lô Chí Huy trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giác rưỡi, sẽ không thật muốn đánh nhau ta cá là thuyền chủ ý đi, không đúng a hồng văn cương không phải là món đồ chơi sinh ý sao? như thế nào sẽ làm đến chính mình đổ trên thuyền đến? được, ta đã biết. nô chí huy không nói thêm lời, cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cho tống tử kiệt, tống sơ, đi ra một chuyến. được a, không có vấn đề. tống tử kiệt miệng đầy đáp ứng, có bổ sung, gọi ta a kiệt thì tốt rồi, ngươi không dám để ngươi gọi ta sơ a. ha ha ha, nô chí huy nở nụ cười. nửa giờ về sau, tống tử kiệt mang theo trần quốc hoa hai người cùng nô chí huy chạm mặt, có cái sự tình. Nô Chí Huy đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, lần trước các ngươi nói, Hồng Văn Cương họa có nghiêm trọng bệnh tim, chỉ có hắn đệ đệ tâm có thể cứu hắn. Hồng Văn Cương tình huống như thế nào a? Rất nghiêm trọng. Tống Tử Kiệt nhớ lại mình một chút trong tay nắm giữ tư liệu, hắn rất bức thiết cần đổi một cái mới trái tim. Ta điều tra qua hắn tình huống, bảo thủ đoán chừng thời gian còn lại không đến 3 tháng, cho nên rất bức thiết. Đi. Nô Chí Huy đã có đại khái phỏng đoán, bắt chuyện bọn hắn lên xe, sẽ đi ngay bây giờ tìm Hồng Văn Thiêu, không cần đang đánh cuộc trên truyền cùng hắn chạm mặt. Hiện tại, Tống Tử Kiệt bất đắc dĩ buông tay, chúng ta tìm không thấy hắn à? bằng không thì như thế nào sẽ để cho ngươi giúp đỡ, để cho chúng ta trên đổ thuyền tìm hắn. Ta biết rõ ở nơi nào." Lô Chí Huy nói xong, Tống Tử Kiệt cùng Trần Quốc Hoa lập tức mở cửa lên xe. Hồng Văn Tiêu xác thực rất ít xuất hiện, Tống Tử Kiệt bọn hắn cũng không tốt tìm, nhưng mà Ngô Chí Huy cũng rất tốt tìm, bởi vì hắn nữa thích đến no. Minh Châu trên chơi nha. Thư sinh phụ trách đổ thuyền, đối với đổ trên thuyền khách quen có chính mình một bộ lôi kéo quan hệ thủ đoạn, cùng những thứ này khách quen đi rất gần, khách hàng quan hệ duy trì. Cho nên, Tống Tử Kiệt bọn hắn tra không được, thư sinh biết rõ. Không chỉ có Hồng Văn Tiêu, thường xuyên đến đổ thuyền chơi những cái kia phú thương, tư liệu đều có rất kỹ càng tạo sách. Mặc kệ cái gì thời điểm, siêu tập đến hộ khách thông tin cá nhân là rất trọng yếu một cái thương nghiệp thủ đoạn. Một tòa tư nhân biệt thự. Trong phòng ngủ, Hồng Văn Tiêu nằm ở trên giường đang ngủ say, đột nhiên hắn bị tràn ngập mùi thuốc lá xáp tỉnh, đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Trong phòng, hai nam nhân đứng ở bên trên giường, bên cạnh trên ghế, một người tướng mạo anh tuấn nam nhân ngồi ở chỗ kia hút thuốc. Lôi chí huy nổ ngụm khói mù, tỉnh. Tự giới thiệu một cái. Tống tự tuyệt cầm ra chính mình giấy chứng nhận đến tại Hồng Văn Tiêu trước mặt hoàn qua tây cống cảnh thự tổng đốc sát tống tử kiệt ca ca ngươi hồng văn cương họa có nghiêm trọng bệnh tim hắn tâm không nhanh được hắn không có tìm được phù hợp trái tim nơi phát ra duy nhất có thể cứu hắn người chỉ có ngươi dừng một chút hắn nhìn hồng văn tiêu cho nên hồng văn cương muốn chuẩn bị đảo ngươi tâm đừng nói nở nụ cười trưởng quan hồng văn tiêu biết rõ tống tử kiệt thân phận về sau cũng là không cần trương hắn cầm lấy trên tủ đầu giường kính mắt đeo lên hắn là ta cả ta là hắn thân đệ đệ ngươi có thể đảo ta tâm ngược lại là các ngươi cẩn thận một chút ta có thể cáo các ngươi tự xông vào nhà dân cáo pháp quan cũng không có vấn đề gì à Ngươi rất cao đánh giá ca ca ngươi Hồng Văn Cương, Trần Quốc Hoa lấy ra thuốc lá đến nốt, hít thật sâu một hơi, biểu hiện ra, hắn hoạt động món đồ chơi công ty mậu dịch. Sau lưng, hắn thực tế làm nhân thể khí quan buôn lậu. Cháu ta tại bên cạnh bọn họ nằm vùng, rất rõ ràng chuyện này. Tỉnh lại đi, đừng nói nhảm. Hồng Văn Tiêu bĩm môi, các ngươi những thứ này thúi cảnh sát, miệng đầy nói bậy. Hồng Văn Cương những cái kia xí nhí, Hồng Văn Tiêu tự nhiên là không biết, cho nên tiềm thức cho rằng bọn họ tại nói hưu nói vượng. Chúng ta nộp thuế nuôi các ngươi, các ngươi không đi bắt trộm đến phá hư huynh đệ chúng ta quan hệ, không biết sống chết. Nô chí huy phun ra thật dài khói dây đến, mắt liếc thấy Hồng Văn Tiêu, ngươi cái gì nhân vật? Cùng Hồng Văn Cương so với ngươi cái gì cũng đều không tính, ngươi trước trước sau sau tại ta đổ trên thuyền thua hơn 300 trăm vạn, nếu không phải xem tại ngươi là ta cá là thuyền khách quen, ta đều lười được bọn ngươi. Ngươi, Hồng Văn Tiêu nghe Nô Chí Huy lời nói, trước là sưng sở, sau đó lại kịp phản ứng, ngươi là no? Minh Châu người, vâng. Nô Chí Huy gật gật đầu, ta đã thu được gió, ngày mốt Hồng Văn Cương liền sẽ động tới ngươi, đem ngươi tâm đảo cho mình thay đổi. Tựa hồ đoán được Hồng Văn Tiêu sẽ phản bác. Nô chí huy đưa tay lấy ra một tờ chi phiếu đến nhét vào Hồng Văn Tiêu trước mặt, ngày mốt ngươi sẽ đến ta đổ thuyền chơi. Hồng Văn Cương mở cho ta một tờ chi phiếu, 500 trăm vạn, để ta mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần lo cho cái này việc. Hồng Văn Tiêu biểu hiện trên mặt biến đổi, cầm lấy chi phiếu, cẩn thận kiểm tra rồi đứng lên. Chi phiếu thật sự, cái này tấm chi phiếu chỉ có chính mình cùng Hồng Văn Cương có, viết xuống con số liền có thể trực tiếp đi ngân hàng sách. Ta hôm nay cùng cái này lớp cảnh sát tới tìm ngươi, không phải ta có nhiều chính nghĩa. Nô chí huy quan sát đến Hồng Văn Tiêu biểu lộ, nói theo, một ta là không muốn bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào trọ phiến thoại thứ hai là xem tại ngươi là ta trên thuyền khách quen, lúc này mới nhắc tới tình ngươi. Dừng một chút, lô chí huy bổ sung, bằng không lấy năm trăm vạn, ta không lý do cự tuyệt. Hô xoạt, hồng văn tiêu không nói gì, nhưng mà toàn bộ người hô hấp rõ ràng đã trầm trọng đứng lên. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp, lô chí huy nhìn xem không nói gì hồng văn tiêu, trực tiếp đứng dậy liền đi. Vậy được, làm chúng ta chưa từng tới. đứng lên trước khi đi, lô chí huy vẫn không quên nhớ trở lại, đi lấy hồng văn tiêu nắm trong tay chi phiếu. hồng văn tiêu theo bản năng rất nhanh, vung tay, lô chí huy theo dõi hắn, không muốn ngăn cản ta tài lộ bàn tay hắn một đấu, trực tiếp đem chi phiếu rút đi. Hảo Tâm coi như lòng lang giả thú, không tin cũng được, chính ngươi nhìn xem làm đi. Tống Tử Kiệt đi theo viết xuống một chuỗi dây số đặt lên bàn, nếu có cần ngươi có thể lại đánh cho ta. Hy vọng đến lúc đó còn kịp. Ba người vẫn thật là đi. Hồng Văn Tiêu nghe ngoài hành lang mặt truyền đến xuống thang lầu âm thanh, vội vàng đuổi tới, đợi một chút, chờ đi. Nô Chí Huy mấy người căn bản không có phản ứng đến hắn. Hồng Văn Tiêu tâm hoảng hoảng, bước nhanh đuổi xuống tới, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Hắn là ngươi anh ruột. Nô Chi Huy quét mắt Hồng Văn Tiêu, anh ruột, làm sao có thể đem mình đệ đệ Tâm Đào đi đâu? Cho dù là chính mình chết mất, cũng không có thể đảo đệ đệ trái tim a. Thực xin lỗi. Hồng Văn Tiêu vội vàng nói xin lỗi, ngựa khí mềm nứt ra, mới vừa rồi là ta tự cho là không cần vật gì đó khác, chỉ là một tờ chi phiếu, đầy đủ để hắn tin tưởng. Cần ta như thế nào phối hợp các ngươi? Hồng Văn Tiêu cầm lấy Ngô Chí Huy tay, không chịu buông ra, ta cái gì đều phối hợp các ngươi, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Hắn ngựa khí rồn rập, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cũng có thể cho ngươi, ta cho hai phần. Hừ. Ngô Chí Huy hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người lại ngồi ở trên ghế salon. Ta cũng cần liên quan về ca ca ngươi Hồng Văn Cương tất cả tư liệu, bao gồm hắn trên phương diện làm ăn những cái kia hợp tác con đường, đầu tư con đường đợi chút các loại, đều cung cấp cho chúng ta đi. Mặt khác, nếu như ngươi muốn mạng sống lời nói, liền thành thành thật thật nghe ta chỉ huy, bằng không. Nô Chí huy nhìn xem hắn, chờ tâm bay đi đi. Hảo hảo hảo. Hồng Văn Tiêu gật đầu như băm tỏi, điên cuồng đáp ứng, ta cái gì đều nói. Nửa tiếng về sau, nô Chí huy dẫn Tống Tử Kiệt, Trần Quốc Hoa từ bên trong đi ra, điều khiển xe ly khai. Nên muốn tư liệu đã đã tới rồi, tiếp xuống đến để Tống Tử Kiệt bọn hắn cùng với Lưu Diệu tổ bọn hắn đi điều tra lại rồi. Hồng Văn Tiêu cung cấp những tin tức này, ít nhất có thể đem bên ngoài tin tức chui ra đến. Huy ca, Tống Tử Kiệt vui thích hít khói, "Tán Dương, muốn ta nói a, ngươi nên làm cảnh sát. Ngươi phá án thủ đoạn tuyệt đối độc nhất đường, đơn giản thô bạo hữu hiệu." Hắn cùng Trần Quốc Hoa đi là thuyết phục con đường, ai biết Ngô Chí Huy theo chân bọn họ tư duy hoàn toàn khác nhau đào khách thành chủ dễ dàng, đều ở trong lòng bàn tay. Ha ha. Ngô Chí Huy cười lắc đầu, "Coi như hết, làm cảnh sát, ta không được. Người cái kia tấm chi phiếu, như thế nào đến?" Tống tự Kiệt lộ ra ánh mắt tò mò, dĩ nhiên có thể đã lừa gạt hắn. Nô chí huy đem chi phiếu rút ra đưa cho tống tử kiệt. Đây chính là chân kim mệnh ngân. Buổi sáng ngày mai ngân hàng mở cửa, ngươi cầm lấy cái này chi phiếu đi ngân hàng đổi. Thật có thể cầm ra 500 vạn đi ra. Chỉ bất quá, thật muốn lấy như vậy nhiều, thẩm tra đối chiếu thủ tục phức tạp một điểm mà thôi. A, tống tử kiệt càng hiếu kỳ, thật. Hồng văn cương thật tìm ngươi. Nô chí huy kéo ra khoe miệng, vừa mới các ngươi tiến hắn phòng, ta ở phía sau, tiến thư phòng tìm ra. Nô chí huy lại lần nữa giơ giơ lên ngón tay mang theo chi phiếu, con số ta tùy tiện lấp, hụt chết hắn a. Ha ha ha, tống tử kiệt cùng trần quốc hoa hai người phá lên cười. Sự tình có tiến triển, hai người đương nhiên vui vẻ. Tống Tử Kiệt cùng Trần Quốc Hoa hai người tăng giờ làm việc, căn cứ Hồng Văn Tiêu cung cấp tin tức đi xuống điều tra. Khiến người ngoài ý là, Lưu Diệu Tổ bên này dĩ nhiên trước một bước bước ra manh mối đến. Huy ca, Lưu Diệu Tổ điện thoại đánh cho tiền đến, đi thẳng vào vấn đề, có mi mục. Như là ngươi đoán muốn giống nhau, cái này người nối nghiệp có lẽ thật sự chính là hướng về phía chúng ta đến. Hắn đẩy trên sống mũi kính mắt, tiếp tục nói đi xuống, nhất trực quan một đầu tin tức, ngươi đoán thử xem Hồng Văn Cương trong tay đầu tư hạng mục, hắn đầu tư qua ai? Lữ Văn Đạo. Lưu Diệu Tổ đương nhiên sẽ không ngây ngốc thật làm cho Ngô Chí Huy đi đoán, Lữ Văn Đào đầu tư được liền là Hồng Văn Cương giúp đỡ làm lên đến. Lữ Văn Đào đầu tư được, hắn trồi lên mặt nước, cái kia mục đích liền không nói mà dụ. Lữ Văn Đào lúc trước mới bỏ vốn ngưng đỡ qua đại lão Bản, để hắn làm tay chân đến tranh giành thành trại hạng mục. Nguyên lai like là Hồng Văn Cương đầu tư hắn a, có như vậy một tầng quan hệ ở bên trong. Hiện tại lại đến nuốt chuyện này liền muốn đơn giản nhiều, không khó suy đoán bọn hắn mục đích. Mua được Quỷ Lao Dồn, Ace Chiliu, trước tiên đem thành trại hạng mục bồi thưởng đặt lên đi đi theo để Quỷ Lao Ace lấy tụ hội danh nghĩa đem người toàn bộ đều khép tại Ngô Chí Huy đồ trên tuyển, bắt rủa trong hũ. Thành trại khế đất đoạt tới tay, thuận tay lại hái được Hồng Văn Tiêu trái tim, nhất cử lưỡng tiện. Cái này phòng đoán hoàn toàn là có khả năng. Tốt, có ý tưởng, có đảm lượng. Nô Chí Huy đưa cho bọn hắn độ cao đánh giá, ta liền thích loại này dám nghĩ dám làm người. Muốn chơi như thế nào Huy ca? Lưu Diệu Tổ liệt liệt quay hàm, biết rõ Lao Đại muốn làm sự tình, ta ngược lại là nhận thức mấy cái thật tốt xuống ống đạn được mỏ nhà. Ngươi lại nhận thức? Ai nha, đây không phải nghiệp vụ cần sao, tuy rằng chúng ta không ngỏ cái này, nhưng mà đánh tốt quan hệ là có tất yếu nha. Lưu Diệu Tổ trong giọng nói không thiếu đắc ý, trước một hồi, làm cái đảm bảo có cái mỏ nhà ngược lại là rất có thực lực. Su Tiểu Tử, Lô Chí Huy nở nụ cười. Vậy được, như vậy đi, cho ta làm hai khung võ trang thẳng lên cao phi cơ tới đây. Mặt khác, làm năm cửa ống phóng rổ cả đến. Còn có. Lô Chí Huy nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, rất nhanh liệt kê trong nội tâm danh sách. Nghe Lưu Diệu tổ thẳng biết miệng. Ta dựa vào, lão đại, ngươi làm như vậy nhiều, muốn đánh trận chiến a? Lưu Diệu tổ âm thanh từ trong điện thoại vang lên, làm như vậy trận chiến lớn, muốn chết a? Khó khăn. Lô Chí Huy nhảy lên lông mày, xem ra, ngươi cái này quan hệ nhân mạch còn là làm chưa đủ đúng chỗ a? người xem một chút lần trước người ta bắt diện Phật, cùng chúng ta làm thời điểm, trực tiếp liền làm tới đây một cái võ trang thẳng lên cao phi cơ. Trước đó lần thứ nhất tại ở trên đảo làm bắt diện Phật thời điểm, Lô Chí Huy đứng ở đỉnh núi, nhìn bọn họ bay ra ngoài võ thẳng, sớm đã có ý nghĩ. Cái này đồ chơi, muốn là trên không trung toàn diện nổ súng, không có nặng hỏa lực đả kích lời của nó, dễ dàng có thể không kiêng nể gì cả đánh trên mặt đất căn bản không ngẩng đầu được lên. Nói đùa a lão đại, xem thường ta Diệu tổ. Lưu Diệu tổ nghe liền không chịu phục, chính là hai khung võ trang thẳng lên cao phi cơ mà tôi, chút lòng thành a. Ta chỉ là cảm thấy, giết gà sao lại dùng đao mộ châu? Không không không, Nô Chí Huy không nhận có thể lưu Diệu Tổ lời nói, bất cứ lúc nào cũng không muốn xem thường đối phương, làm chuyện gì cũng phải có 10 phần chuẩn bị nha. Mạnh mẽ hòa lực là lực lượng căn bản, ngươi phụ trách giải quyết phi cơ, ta phụ trách giải quyết thuyền. Tốt lão đại. Lưu Diệu Tổ cúp điện thoại liền đi về bộ đi, Võ Trang Thẳng Lên cao phi cơ lời nói, xem ra muốn đi đại loan đi một chuyến. Võ Trang Thẳng Lên cao phi cơ có cái chỗ tốt, cái kia chính là tại chỗ có thể cất cánh, không cần đường băng. Cho nên, chỉ cần kéo một chiếc thuyền tới đây, ngừng đi lên có thể trở chạy khắp nơi, rất thuận tiện. Hồng Văn Cương làm cái này suy nghĩ. Không có khả năng cái gì nội tình đều không có, bằng không cũng không dám đến đánh chủ ý của mình. Lô Chí Huy cùng Lưu Diệu Tổ sau khi nói xong, lúc này một chiếc điện thoại đánh cho Tống Tử Hào, nói rõ ý đồ đến. Loại thuyền này, tốt nhất liền là cái kia loại bên trong cỡ lớn thùng đường hàng vận chuyển hàng hóa thuyền, bong tàu không gian cũng đủ lớn. Thời gian cấp bách, tạm thời đi tìm khẳng định không có như vậy thuận tiện, hơn nữa dễ dàng để lộ tiếng gió. Nhắc tới đồ vật, tìm Tống Tử Hào thích hợp nhất. Hắn sư phụ lòng muốn, trong tay có cái sưởng đóng tàu, cái gì thuyền không có, vận chuyển hàng hóa thuyền dễ dàng. Tống Tử Hào nghe xong cái này việc, lập tức đáp ứng xuống, lập tức đi tìm lòng muốn. Không nói cùng nô chí huy quan hệ, hắn đệ đệ tống tử kiệt bản án, hắn cái này làm ca ca như thế nào đều muốn toàn lực ứng phó chống tay. Theo sát lấy, nô chí huy lại một chiếc điện thoại đánh ra, là đánh cho diệp kế hoan. Ha ha ha! Diệp kế hoan nghe nô chí huy muốn dùng chính mình làm việc, vỗ bộ ngực đáp ứng, không có vấn đề a huy ca, chúng ta cam đoan thật xinh đẹp làm việc. Lần này không cần ngươi theo chúng ta người. Nô chí huy nói chuyện liên tục, có khắc mạch suy nghĩ, cái này một lần, cho ngươi đi hà sinh tiếp xúc như thế nào. A, hà xinh. Diệp kế hoan nghe vậy sướng sở, ta cùng hắn tiếp xúc. Như thế nào? Không muốn a. Nô Chí Huy nghe vậy gật đầu, "Vậy được, ta lại đổi lại người." "Rát rửa A Huy ca." Diệp Kế hoan vội và ngăn cản, cái điện thoại đều có thể nghe được hắn vui sướng, "Cái kia càng thêm cấp cho ta a." "Dừng một chút." Lại nói, "Đả Tạ Huy ca, cùng Hà Sinh tiếp xúc cơ hội, cũng không có, thật nhiều người muốn tranh cơ hội này, nhưng lại không có cửa đâu." Chương 546, thím hai cái tay chân mở cửa tiễn cầu. Chương 546, thím hai cái tay chân mở cửa tiễn cầu. Cụ thể cái gì sự tình, nô Chí Huy cũng không nói gì. Cái kia Diệp Kế hoan cũng không hỏi. Nếu như Ngô Chí Huy há mồm kêu chính mình Cái kia chính là cho cơ hội tiếp xuống đến khẳng định liền là xem biểu hiện của mình. Huy ca, lông dài nhìn xem cúp điện thoại Ngô Chí Huy, Têu Hoan ca đến, cùng Hà Sinh bên người, vì cái gì? Hắn không để ý đến đến Ngô Chí Huy như vậy làm, điểm này động cơ. Đổi lại mạch suy nghĩ, Ngô Chí Huy ánh mắt sáng ngời, mạch suy nghĩ rõ ràng đi theo nói ra, giả thiết chúng ta phỏng đoán toàn bộ thành lập, Hồng Văn Cương bọn hắn thật chuẩn bị đánh chúng ta đổ thuyền chủ ý, vấn đề đến, ta cũng tại trên thuyền, bọn hắn đáp thủ về sau sẽ làm gì? Đòi tiền. Đúng. Ngô Chí Huy gật gật đầu, lại truy vấn, thế nhưng là chiếc này đổ thuyền vẫn luôn là Hà Sinh làm lương sách, đem chúng ta cùng cái này lớp phú thương đều cướp, ai tới quản cái này việc? Ân chúng ta cũng tại trên thuyền, Long Dải suy tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Hà Sinh, vâng, Nô Chí huy gật gật đầu, đúng, ta muốn là bọn hắn, ta khẳng định cũng sẽ tìm Hà Sinh, tìm hắn đòi tiền, để hắn giao tiền, hắn không trả tiền, cái này lớp phú thương bóp trong tay, cho dù là Hà Sinh, như trước không chịu nổi như vậy nhiều phú thương chỗ mang đến áp lực, cho nên, hắn khẳng định cũng sẽ đi tìm Hà Sinh, số tiền kia, bọn hắn uổn cẩm đã như vậy, cái kia Diệp Kế Hoan đã mang lại một cái tại Hà Sinh bên người làm việc tác dụng, có chính mình huy diệu Bảo An, cộng thêm một cái tội phạm tâm tính Diệp Kế Hoan, đầy đủ xử lý bất luận cái gì đột phát sự tình. Lô chí huy tại đạt được chính mình phỏng đoán về sau, đã bắt đầu tay chuẩn bị, cam đoan mỗi cái khâu đều không có chỗ sơ suất đồng dạng. Hồng Văn Cương bọn hắn đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, để bảo đảm không sơ hở tí nào có thể đạt tới mục đích, hắn cũng sớm có chuẩn bị. Cái này đơn, Hồng Văn Cương nhìn chằm chằm vào đã rất lâu rồi, các mặt hắn đều làm đủ loại ý định. Thất bại, này gặp phải chính là mình mạng không lâu vậy kết cục. Hồng Văn Cương thủ hạ nhân thể khí quan buôn lậu nhiệm vụ. Tại Bắc My An Ma bên kia chủ yếu từ Cao Tấn vì hắn giúp đỡ. Hán Phi thường rất thích dùng người Hàn đến làm việc, bởi vì hắn cảm thấy người Hàn tốt không chế, làm việc cũng là ngoan độc. Tuy rằng người Hàn cùng cảm vụ tử bắt đầu so sánh kém một chút ý tứ, nhưng mà chủ yếu là tốt không chế. Bọn hắn xem đến chính mình liền cùng xem đến cha giống nhau, cha nói cái gì chính là cái gì, nhu thuận cùng con chó giống nhau. Chữa bệnh thuyền liền lại an bài người Hàn đang phụ trách, bao gồm một loạt nhân thể khí quan bỏ đi phẫu thuật đợi chút phẫu thuật cầm dao nhân viên cũng đều là người Hàn đoàn đội một chiếc đổ thuyền chạy tại vùng biển quốc tế trên, nếu như trực tiếp bức ngừng bọn hắn không lớn sự thật, không có người sẽ ngây ngốc dừng lại. cho nên muốn làm chuyện, dĩ nhiên là là muốn an bài người trên đổ thuyền lấy làm nội ứng. người trên thuyền không chế cục diện, không chế đổ thuyền khoang điều khiển, bên ngoài đoàn đội lại an bài đội thuyền tới gần tiếp nhận đồng dạng. chữa bệnh thuyền cũng sẽ đi theo tiền đến, ngoại trừ phú thương cùng chủ sĩ nghiệp bên ngoài, còn giữ lại những cái kia, theo tử, phân trang hoàn tất. quá trình này, tự nhiên là muốn sử dụng tất yếu võ lực thủ đoạn, nắm trong tay đổ thuyền, đem đổ thuyền cướp trong tay liền có thể tìm người hướng Hà Sinh đòi tiền đổ thuyền gặp chuyện không may như vậy nhiều phú thương trong tay mang đến dư luận áp lực khẳng định rất lớn cảnh đội nhất định sẽ cao độ coi trọng cho nên nhất định muốn tại ăn cướp đổ thuyền thời điểm sẽ cùng lúc an bài người đi cùng Hà Sinh đảm tại chỗ đem tiền đã muốn tìm ai đến đàm chuyện này Hồng Văn Cương đã đã sớm xem xét tốt rồi nhân tuyển ăn cướp Hà Sinh thất bại trường Tử Cường cái này người cùng quý Bình Hùng liên thủ ăn cướp thất bại về sau lại tại trong sòng bạc thua thật nhiều tiền một nghèo hai trắng loại người này có não có gan có thể dùng bình thường người ăn cướp Hắn cũng không dám đánh hà sinh loại người này, chủ ý á để Trương Tử Cường tìm Hà Sinh, lấy tiền. Tiền nắm bắt tới tay, Đồng Dạng còn cần đồng thời đối phó Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy bên này xã đoàn bối cảnh nồng đậm, Đồng Dạng cũng cần kiềm chế. Hòa Liên Thắng hiện giữ người nói chuyện đại dê là Ngô Chí Huy số một mã tử, hơn nữa trung thành và tận tâm. Vì phòng ngừa bên này xảy ra vấn đề, biện pháp tốt nhất liền là để Hòa Liên Thắng cũng loạn đứng lên. Ngô Chí Huy gặp chuyện không may, muốn là Hòa Liên Thắng địa khu lãnh đạo người muốn là thực lực còn có tổn thất, Hòa Liên Thắng liền sẽ loạn. Hòa Liên Thắng rối loạn, như vậy còn giữ lại liền là tranh giành địa bàn tiếp tục cũng sẽ không còn có người nghe đại dê Chỉ Huy, nô chí huy cũng sẽ không có trợ giúp chuẩn bị ở sau, còn giữ lại chính mình liền có thể nhẹ nhõm đắn đo, chậm rãi khống chế thuộc về hắn tư sản. Muốn bồi bãi hòa liên thắng địa khu lĩnh đạo người, cái này cần tại Hồng Công bản địa có xã đoàn trợ thủ. Bình thường xã đoàn khẳng định không có có thể làm sự tình, muốn tìm một cái có thể làm được sự tình người đi ra. Hồng Văn Cương đã xem xét tốt rồi thí sinh tốt nhất. Cái kia chính là đã tại nô chí huy trong tay nếm qua quất tiền giả đại vương đang thành. Buổi tối 7 giờ, một đại lý sở xe dừng ở tiệm cơm cửa ra vào. Tâm Phúc lớn ngóc đem chỗ ngồi phía sau cửa mở ra. Chang Âu phục mực tàu kính đàm thành bước xuống xe, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh tiến vào tiệm cơm. Trước kia đàm thành đi ra ngoài đều là mẹ xe đét, giùn sợ giỏi sợ. Theo đô la bản mới thay đổi, nghiệp vụ trên ngăn trở, cộng thêm trên giúp đỡ nghe khôn cùng nô chí huy giao thủ lúc tổ thất. Bây giờ đàm thành đã tiêu phí răng cấp, xe sang trọng sớm đã bị trở thành đổi tiền. Vậy phần hắn một cái làm tiền giả vì cái gì chính mình không cần tiền giả, vậy khẳng định là không biết dùng. Tiến vào phòng, lớn ngốc đem ria kéo ra, đứng ở bên cạnh đàm thành đại mã kim đao ngồi xuống, lấy ra sỉ gà đến, hồng sinh, người tìm ta ăn cơm, bán món đồ chơi hắn đối Hồng Văn Cương có cái đại khái lý giải bên ngoài lý giải bán món đồ chơi ngươi quá nghiệp dư Hồng Văn Cương tháo xuống đeo mắt kiến gọng vàng đến hà hơi dùng miệng vài chùi tâu kính thuận miệng nói làm tiên giả ngươi đồng dạng cũng phi thường nghiệp dư ân đàm thánh nghe vậy thẳng thắn thân thể không khỏi cho mày nhìn xem Hồng Văn Cương không phục a Hồng Văn Cương lộ ra khinh miệt nụ cười đến nói theo tại châu âu hoa sĩ nội danh ngươi không tranh hơn hắn bản mới đô la thay đổi đổi mới hoa sĩ đã làm xong khuôn mô hình không chua biến sắt giấy hiện tại đã tiến vào phá được biến sắt mực in chính tự mà ngươi đảm thành liền cái khuôn mô hình đều làm không được tính, ngươi thật giống như căn bản theo không kịp đường lối. Hồng Văn Cương nở nụ cười, lập tức ngươi sẽ bị đào thải, nói ngươi nghiệp dư, bất quá phần đi. Ha ha. Đàm Thành khép cười một tiếng, tuyệt không tức giận, ngược lại là có vài phần hưng phấn. Xem ra ta đối Hồng Sinh Lý Giải còn là chưa đủ à? Hồng Văn Cương một cái bán món đồ chơi, như thế nào sẽ đối với tiền giả sự tình như vậy lý giải? Rất rõ ràng, đây là cái được vợ. Hắn như vậy lý giải, lại tìm được chính mình, cái kia đã nói lên là tới cùng hợp tác với mình, mà không phải ăn no rồi không có việc gì làm đặc biệt đem mình theo đến, ở trước mặt cười hì hì chính mình. Ngươi không biết nhiều đi. Hồng Văn Cương nhũ môi tiếp tục nói, các ngươi cái này vòng tròn luận của ta biết rõ phi thường rõ ràng. Ta không chỉ biết rõ ngươi bây giờ tình huống, còn biết ngươi sự tình trước kia. Ngươi bán đứng tống tử hào thượng vị, cho là mình có thể nhẹ nhõm kế thừa, nhưng lại không để ý đến một điểm. Lúc trước các ngươi tiền giả mẹ bản liền là tống tử hào bọn hắn tử. Hoa sĩ, trong tay làm đến. Ngươi bán đứng tống tử hào thượng vị, hoa sĩ, phi thường không thích ngươi, cho nên liền đoạn cùng ngươi liên hệ. Đàng Thanh đã nghe được nơi đây, trên mặt biểu lộ đã bắt đầu trở nên cổ quái. Hồng Văn Cương nói một chút cũng không sai, hắn như thế nào sẽ như vậy lý giải rõ ràng như vậy. Hồng Văn Cương nhân thể khí quan mua bán sinh ý, nghiệp vụ trải rộng toàn cầu. Người bình thường nhất định là mua không nổi, tiền giả đồng dạng người bình thường cũng hoa không ra đi lưu thông không đi ra. Mọi người hộ khách tầng đều là giống nhau, đều là cao cấp nhất gia tộc, cao cấp nhất phú hảo. Bọn hắn đều phi thường coi trọng Hồng Văn Cương cái này quan hệ cung cầu, nói lý ra kết giao đồng dạng mật thiết. Chỉ những thứ này tin tức, Hồng Văn Cương như thế nào lại không biết đâu. Theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm thời điểm, phú hảo đều lấy ra làm đề tài nói chuyện giải trí. Tại đơn giản trân đệm một cái. Hồng Văn Cương tự nhiên mà vậy liền chiếm cứ lấy quyền chủ động. Hắn thẳng vào chủ đề nói, giúp ta làm đơn sự tình đi. Ta cũng cần ngươi giúp ta đối phó hòa Liên Thắng, đơn giản thu bạo quét ngang. Làm việc xong về sau, ta giúp ngươi giải quyết bản mới đô la sự tình, dễ dàng một lần nữa chiếm cứ thị trường. Hắn biểu đạt nhu cầu của mình cùng cho chỗ tốt. Hồng Sinh, Đàm Thanh Nợ nụ cười, ta thừa nhận, ngươi khả năng đối cái này vòng tròn luận quần có lý giải, nhưng mà tiền giả không phải như vậy. Rất khó sao? Hồng Văn Cương trực tiếp đã cắt đứt Đàm Thanh Lợi nói, khinh thường nĩu môi, làm sinh ý muốn động não nha. Hoa sĩ. Bọn hắn rất nhanh có thể hoàn thành bản muối đô la, đến lúc đó trực tiếp giải quyết bọn hắn không được sao? Hắn đem kính mắt một lần nữa đeo lên, tại sao phải chính mình tự mình đi làm đâu? Đổi lại tư duy, làm từng bước, như thế nào kiếm tiền a? Cái này, Đàm Thành nghe Hồng Văn Cương nói lời cùng hắn nói chuyện ngựa khí, không khỏi thân thể đi phía trước đụng đụng, ngươi có bản lĩnh, ngươi tại cái này vòng tròn luận quẩn, cho nên nên nghe nói. Hồng Văn Cương cầm khẽ nâng, tư thái cao ngạo, hòa sĩ, ba ba, cũng bởi vì đang bán tiền mặt thời điểm cùng người kêu một cái giá, đã bị người đánh chết. Ai làm? Ta an bài người sai khiến nhóm như vậy làm. Bởi vì hắn ba ba hỏng mất ta một đơn xin ý. Đàm Thành nghe vậy không khỏi hút miệng khí lạnh, không thể không một lần nữa đánh giá đến trước mắt Hồng Văn Cương đến. Như thế nào? Hồng Văn Cương nhìn xem Đàm Thành, trời tối ngày mai làm việc, làm còn là không làm, cho cái tin chính xác. Không có vấn đề. Đàm Thành đưa tay kéo áo sơ mi cổ áo, vung ra một hạt nút thắt, thế nhưng là, ta như thế nào tin tưởng ngươi nói thật sự đâu? Bên cạnh đứng Bảo Tiêu đem mang theo vali sách tay đặt ở trên mặt bàn. Mở ra. Bên trong là mã chỉnh tệ tiền mặt. Cầm lấy đi hoa. Hồng Văn Cương trị cao khí ngang, dù là ta lựa người, Cái này 500 vạn cũng đầy đủ ngươi buồn bán lợi, không lỗ, có phải hay không? Ha ha. Đang thành ngón tay xẹt qua vali sách tay bên trong tiền mặt, nhếch miệng cười liếm liếm bờ môi, hồng sinh làm việc, quả nhiên khí phách. Hắn bắt tay vali đè xuống cái lại, cầm lên đến quay người đi ra ngoài, vẫn không quên nhớ quay đầu lại thái độ vô cùng tốt nói, tùy thời phân phó ta. Hồng Văn Cương cho điều kiện này, thật sự là rất có sức hấp dẫn. Nếu như hắn thật có thể đủ hỗ trợ giải quyết, Hoa Sĩ, nâng đỡ chính mình, tiền giả tập đoàn một lần nữa tỏa sáng tân xuân không là vấn đề. Lùi một bước nói, như là Hồng Văn Cương nói giống nhau, đến lúc đó hắn dù là không thực hiện lời hứa. Cái này 500 vạn cầm ở trong tay, giúp hắn làm như vậy một chuyến, cũng là hoàn toàn có thể nha. Không Lỗ Đàm Thành bây giờ đang ở trong lòng suy nghĩ đến lúc đó thật sự không được, chính mình tiền giả nghiệp vụ muốn là tiến hành không đi xuống. Nếu không, mình cũng dứt khoát làm xã đoàn tính, đi theo đám bọn hắn cái này lấp xã đoàn kiếm ăn. Từ Hồng Văn Cương trong tay tiếp được cái này đơn, Đàm Thành thậm chí đều không có nghĩ như thế nào. Chính mình một cái nghịch xuống theo chân bọn họ những thứ này xã đoàn đánh, đây còn không phải là cùng đánh tiểu bằng hữu giống nhau. Lớn ốc. Đàm Thành lời nói tốc độ rất nhanh xông đi theo phía sau lớn ốc phân phó nói, trễ tối ngày mai ngươi mang người đi làm việc như thế nào đều hắn đều ra 500 trăm vạn làm lớn một chút để Ngô Chí Huy chịu không nổi tốt thành lão đại lớn lốc đội vàng ở đầu lúc trước tại Ngô Chí Huy trong tay ăn phải cái lô vốn ban đầu liền đe nặng lửa cái này một lần có người xuất tiền còn có thể thổ lộ không thể tốt hơn trước mặt một người mặc đồ tây đen trung niên nam tử hướng phía bọn hắn đã đi tới song phương trong hành lang gặp thoáng qua đàm thành chỉ là nhìn lướt qua trung niên khinh thường liễu môi lộ ra khinh bị thần sắp đến hiện tại đầu năm nay cái gì A, A cầu cũng có thể tiến loại này cao đoan tiệm cơm ăn cơm đi cái này thân âu phục nhất thấp kém sợi tổng hợp sợi tổng hợp vừa ý liền không có cấp bậc không cao hơn 100 khối trung niên một đường đi đến bên trong đẩy cửa ra tiến vào tận cùng bên trong nhất phòng còn là vừa mới Hồng Văn Cương vừa mới cùng Đảm Thành gặp mặt phòng nhưng mà đã không phải là Hồng Văn Cương mà là Lữ Văn Đảo Trương Tử Cường người đã đến rồi Lữ Văn Đảo ngồi ở chủ tòa trên ý bảo Trương Tử Cường ngồi xuống ăn đi mới vừa lên Trương Tử Cường biến mất có một đoạn thời gian Hà Sinh vụ án bắt cóc thất bại Từ Diệp kế hoan nơi đây cầm cái lì xì tại Đại Lục chờ đợi một đoạn thời gian tiền tiêu đã xong nghĩ đến lại chạy tới Macao Sau đó lại lăn lộn đến Hồng Kông, nhìn xem có cái gì không con đường. Lữ Sinh, Trương Tử Cường cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một con bảo ngư nhét vào miệng bên trong, miệng lớn ngay nuốt lấy, "Ừm, vị không sai." Lữ Văn Đào đốt thuốc lá, hút thuốc cho đủ Trương Tử Cường thời gian ăn. Chờ hắn ăn một hồi lâu, Lữ Văn Đào lúc này mới run rẩy khói bụi, "Lần này tìm ngươi, có đơn đại sự tìm ngươi làm." "Ta nghe qua mọi nhà vòng tròn luận quân, trước một hồi Hà Sinh bắt cóc bản án, là ngươi tham dự à?" "Ha ha." Trương Tử Cường nghe vậy chỉ là cười cười, không có thừa nhận nhưng mà cũng không có phủ nhận. "Như vậy, có đơn sự tình tìm ngươi làm?" Lữ Văn Đào nghiêng thân thể, mang theo thuốc lá, còn là Hà Sinh, chỉ bất quá cái này một lần không phải bắt cóc hắn, mà là đi nhà bọn họ, tìm Hà Sinh đòi tiền, người đi hỗ trợ đàm, như thế nào? Ta tìm hắn lấy tiền a. Trương Tử Cường cười ha hả để đua xuống, đứng dậy cầm lấy Lữ Văn Đào trước mặt thuốc lá đến. Hắn rút điếu thuốc lá tại tay, thu sổ sách, không có vấn đề, thu bao nhiêu tiền a? 8000 vạn. Lữ Văn Đào nhổ ngụi khói, giúp chúng ta thu 8000 vạn tiền đến, được chuyện về sau cho ngươi 500 vạn trả thủ lao, như thế nào? Tốt, cái kia liền 8000 vạn. Trương Tử Cường âm u phun khói mù, 500 vạn ta một phần không muốn ngươi, 8000 vạn ta cầm về cho ngươi." Lữ Văn Đào nghe vậy không khỏi rõ ràng nghi hoặc nhìn về phía Trương Tử Cường. "8000 vạn, là các ngươi há mồm một tiền?" Trương Tử Cường ánh mắt tập trung trong tay thiêu đốt thuốc lá trên, nhìn xem ngưng tụ khói bụi, trả thù lao ta tìm hắn muốn, dù sao cho đến tay ngươi 8000 vạn là được rồi." Lữ Văn Đào nghe vậy, không khỏi một xá. Rốt cuộc là liền Hà Sinh chú ý cũng dám đánh người, khẩu vị rất lớn a, hắn không khỏi đặt câu hỏi, "Ta cũng còn không có nói cho ngươi biết cái gì sự tình, ngươi liền có nắm chắc chính mình có thể nhiều muốn? Không có nắm chắc sự tình, ta cũng không biết làm a." Trương Tử Cường thuận miệng hồi đáp, có thể há mồm tìm hắn muốn 8.000 vạn sự tình, có thể là sự tình đơn giản. Ha ha, có ý tứ. Lữ Văn Đào đối Trương Tử Cường cái này thái độ ngược lại là yên tâm bài phần, vậy được, ta sẽ an bài người cùng ngươi cùng đi lấy tiền. Không có vấn đề. Trương Tử Cường ha ha cười cười, đứng dậy đứng lên, thuận tay đem Lữ Văn Đào thuốc lá thuận tiến vào trong túi quần, liên hệ ta. Ngày thứ ba, buổi chiều 4 giờ. Cảng viết to gì ạ? No. Minh Châu mở tiền đến, bỏ neo về sau, bắt đầu lên trên trên người. No. Minh Châu làm đầy năm khánh hoạt động vô trương vẫn phải có. Hiện trường khiến cho náo nhiệt, trong đại sảnh làm cái cỡ lớn tử diệu. Từ Ma có quay về Hồng Công Hà Sinh cùng người bạn già của mình Quách Anh Nam cũng xuất hiện ở hiện trường. Chỉ bất quá đám bọn hắn chờ không lâu sau, Tượng Trưng dừng lại 20 phút đã đi xuống thuyền đã đi ra. Dãy Tây Diệp kế Hoan phái đoàn mười phần, mang theo Trần Chí Hạo đi theo Hà Sinh phía sau bọn họ ly khai. Vẫn không quên nhớ quay đầu lại cùng Nô Chí Huy khoát tay áo coi như là dặn dò đại sảnh bên trong. Đến, cạn ly. Nô Chí Huy bưng chén rượu, song quỷ lão ạ sẽ giơ lên ly đến cao, cầu chúc chúng ta phá bỏ và rời đi nơi khác hạ ngục thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió, tài nguyên rộng rãi tiến. Ủy Lao ạ sẽ tính cả địch thu bọn hắn một đám chủ sĩ nghiệp cũng là nhao nhao đi theo nâng chén. Cái kia, ạ sẽ tượng trưng nhấp nửa rượu, sau đó có chút bức thiết xoa xoa đôi bàn tay, nói tốt cái kia. Hắn chưa nói xong, ý vị không cần nói cũng biết. Chờ hắn trở lại điểm đâu? Ta đi cấp ngươi cầm. Ngô Chí Huy bưng ly dế cao, chờ ta một hồi. ạ sẽ nhìn xem ly khai Ngô Chí Huy, tràn đầy chờ mong đứng ở tại chỗ. Hắn ánh mắt ở chung quanh trong đám người đánh giá đứng lên. Những người này gian, khẳng định có không ít không phải đến đổ trên trò chơi. Dùn không nói hắn muốn làm gì, nhưng mà lão luyện ạ sẽ đoán được, nhất định sẽ có việc phát sinh. Bọn hắn đã đã đạt thành hiệp nghị, chờ một lát bắt được tiền về sau chính mình liền muốn rời thuyền, kiếm cớ ly khai là được. Tiếp xuống đến đổ thuyền chuyện gì phát sinh, cái kia liền cùng chính mình không có quan hệ. Trong văn phòng, Lô Chí Huy đi tới, nụ cười trên mặt biến mất, duỗi lưng một cái ngồi xuống. Hắn nhìn mắt thư sinh, "Như thế nào?" "Đều ở trong lòng bàn tay." Thư sinh đi tới báo cáo, cầm trong tay một sấp ảnh chụp, "Cái này người nối nghiệp, đến còn không ý ta." Những hình này, tự nhiên là no. Minh Châu trên người thời điểm tại kiểm an miệng quay chụp. Bọn hắn hơi chút làm cái thủ đoạn, cũng rất tốt cái sàng điều tra những thứ này người. Hôm nay có thể trên cái này no. Minh Châu đều là nội bộ mời chế độ. Tới đây phú thương đều là người quen, no. Minh Châu có bọn hắn tư liệu. Còn lại những cái kia đi lên chơi người cũng đều là nội bộ mời chế tạo. Cho nên, chỉ cần không tại những thứ này trong danh sách, đi lên mỗi một cái người đều bị tập trung chú ý, 16 cái người. Lô Chí Huy ngón tay sẹt qua cái này một sắp ảnh chụp, 16 cái người liền muốn khống chế chúng ta đổ thuyền. Ha ha. Thư Sinh chẳng hề để ý nhú mày, không có cái gọi là nói, xem bọn hắn chơi như thế nào a. Nhìn chăm chăm vào điểm Nô Chí Huy đem rút hai phần thuốc lá bấc, mang theo tiền dương hỏm, đi ra, quỷ lão một hồi các loại nên nóng nảy. Hắn đi ra ngoài, cửa mở ra, cậu dẫn dụ đến, cái kia liền đóng cửa đi. Tốt. thư sinh đồng dạng cũng là nhao nhao muốn thử, cầm lấy đối nói chỉ huy đứng lên, thuyền mở lên đến, chạy nhanh đi ra ngoài. Tiên tâm đi Huy ca. Hắn vẫn không quên nhớ bổ sung, bất kể là trong thuyền còn là thuyền bên ngoài, mỗi cái nơi hẻo lánh đều có an bài chúng ta Huy Diệu bảo an nhìn chăm chăm vào. Ta cam đoan, cái này một quan, chúng ta nghĩ như thế nào đánh đều được. Chương 547. Toàn viên tham dự kích thích độ cục. Chương 547. Toàn viên tham dự kích thích đổ cục đại sảnh bên trong. Một thân Âu phục gã sẽ không tập trung trước mặt đến cùng chính mình uống rượu chủ sĩ nghiệp độc ly. Hắn ánh mắt rơi vào lầu 2 phòng làm việc phương hướng, liền đợi đến Ngô Chí Huy đi ra. Bắt được tiền, liền đi người. Nhìn cái gì đâu? Ngô Chí Huy xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở A C bên người, thuận theo hắn ánh mắt hướng lầu hai xem, cũng không có cái gì à. Hắc hắc. A C nhếch miệng nở nụ cười, "Ngô tiên sinh, đây không phải nhìn xem ngươi trở về có hay không?" "Trở về." Ngô Chí Huy một bên thân, bên người con rồi lập tức đem mang theo tiễn dương hòm lần lượt đi lên. A C tiếp nhận, mở ra dương hòm từ khe hở đi đến bên trong nhìn thoáng qua cảm thấy mỹ mãn gấp lại tiền tới tay cái kia mình cũng liền có thể đi nô chí huy cũng không có ngăn trở hắn tùy ý hắn đã đi ra hắn nhìn ạ sẽ bóng lưng lầm bầm ta tiền cầm có thể đi a quả nhiên không bao lâu ạ sẽ mang theo tiền dương hòm lại trở về đi đến nô chí huy trước người nô tiên sinh như thế nào lái thuyền a người đều đến đông đủ a nên bắt đầu kế tiếp câu đương nhiên mở nô chí huy lộ ra tiếc nối biểu lộ đến làm sao vậy ạ sẽ tiên sinh không được a ạ sẽ vội vàng tiến cớ ta tạm thời có cái phi thường hội nghị trọng yếu ta Ra giám sát không quay đầu lại, ra thuyền cũng thế. Lô Chí Huy thuận miệng nói ra, đúng lúc lưu lại cùng nhau chơi đùa chơi, còn có thiệt nhiều thú vị hà ngủ. Một hội nghị mà thôi, gọi điện thoại phân phó xuống dưới, chối từ rơi thì tốt rồi. Hắn nói chuyện liên tục, chúng ta nơi đây đều cũng có tập tụ. Đi ra ngoài không quay đầu lại, đội thuyền ra biển đồng dạng cũng không có thể đủ quay đầu lại, khai ra đi cái kia liền không có biện pháp. A sẽ còn muốn nhiều nói, nhưng nhìn không có trông trở, nhiều nói chỉ biết ra vẻ mình có vấn đề, cũng chỉ có thể kiên trì không nói gì thêm. Trên chiếu bạc, Hồng Văn Tiêu ngồi ở trên lễ, toàn bộ người như ngồi trên đống lửa không tập trung cầm mấy khối thẻ đánh bạc bỏ lại đi. hắn thỉnh thoảng hướng chung quanh xem vài lần, tổng cảm thấy trong bóng tối có vài đôi mắt đang từ bốn phương tám hướng nhìn mình chằm chằm. chờ khẩn trương. Tống Tử Kiệt cùng Trần Quốc Hoa hai người một thân âu phục ngồi ở Hồng Văn Tiêu bên người. hắn lấy ra thuốc lá đốt, ánh mắt lơ đãng đảo qua chung quanh, ngựa khí nhẹ nhõm. có chúng ta nhìn xem ngươi, không sai được. Hồng Văn Tiêu vốn là không muốn đến, hắn không muốn lấy thân phạm hiểm. nhưng mà Ngô Chí Huy nói, ngươi không đến ngược lại là không an toàn, ngươi không đến bọn hắn liền sẽ phát giác dị thường. hơn nữa cái này một lần ngươi không lên đổ thuyền, mặc dù là tránh thoát đi. Nhưng mà không đem đám người kia vẹ ra đến, bọn hắn liền sẽ đổi một loại phương thức, cho đến lúc đó mới là khó lòng phòng bị. Còn nữa, Hồng Văn Cương muốn là ngươi trái tim, ở trái tim không có móc ra lúc trước, ngươi so với ai khác đều muốn an toàn. Không người nào dám bắt ngươi như thế nào. Hồng Văn Tiêu cũng là không có biện pháp, bị ngô chí huy khuyên hai câu cũng liền ngoan ngoãn phối hợp với bọn hắn lên thuyền. Hết thể nhìn qua giống như cũng không có cái gì quá lớn dị thường, hết thể đều tại như thường lệ tiến hành. Thẳng đến. No. Minh Châu chạy đã đến vùng biển quốc tế phụ cận, những cái kia đã sớm lên thuyền sát thủ nhao nhao ngoi đầu lên, chuẩn bị làm việc đổ đuôi thuyền bộ ba cái xạ thủ một trước một sau lại tới đây. Trên đổ thuyền thời điểm kiểm an nghiêm khắc kiểm tra rồi mỗi cái người, súng nhất định là mang không được. Súng ống sớm đã bị bọn hắn sớm giấu ở chỗ này, mở ra bao trùm ở bên ngoài không thấm nước giấy. Bên trong, trống rỗng. Ân. Lính đội người Hàn không khỏi sững sờ, một lần hoài nghi mình có phải hay không nhớ sai. Lão tử súng đâu? Hắn đi theo đưa tay đi vạch chần ngõ hẻm bên cạnh, không đợi hắn có động tác, tay liền sững sờ ở giữa không trung. Cái quát một thanh 254 đỉnh lấy băng lánh hình tròn nòng súng để hắn không dám lúc ních, cái gì nhân vật cũng dám chiến o. No. Minh Châu đến làm việc. Con rổi vây vây tay, ý bảo mã tử đi lên đem cái này ba cái người Hàn đè lại. Người Hàn rất là khống phục, trừng mắt con rổi, con rổi nâng lên thai 50 đập vào trên đầu của hắn. Liên hai cái, cứng rắn trui nắm xé rách hắn lông mày sườn, máu tươi bắn tung tóe đi ra. Nhìn xem xem, nhìn cái gì vậy, nhìn ngươi ba ba a. Con rổi chửi ầm lên, nâng lên cái kia to lớn đế giày dẫm ở hắn trên mặt, phân trật quỷ, còn khống phục. Bên ngoài ba cái đi lấy súng người Hàn bị khống chế ở, ở bên trong đại sảnh sạ thủ đã chuẩn bị xong. Người Hàn kéo túm một cái áo phục và áo, thuận qua trên bàn bảy biện dao gọt trái cây dấu ở trong tay. Hắn lớn cất bước hướng phía ngồi bên kia Hồng Văn Tiêu đã đi đi lên. "Tránh ra, tránh ra." Người Hàn cầm một cái mang theo khẩu âm tiếng phổ thông, đưa tay đẩy ra ngồi ở Hồng Văn Tiêu bên người Tống Tử Kiệt. Tống Tử Kiệt nhìn xem hắn, "Làm gì? Làm gì?" An cướp." Người Hàn cầm trong tay dao gọt trái cây nhắm ngay Tống Tử Kiệt, an cướp." Đem tiền bao lấy ra. Hồng Văn Tiêu sợ được một run sui khiến, liền muốn đứng lên nhưng mà bị người Hàn động lõa cho theo như quay về tại trên chỗ ngồi. Ngồi cùng bàn mấy cái đồ khách thấy thế, vội vàng đứng dậy chạy khỏi nơi này. Tống Tử Kiệt hít một ngụm khói, những mày mắt nhìn đứng ở lầu 2, chính cúi người dựa vào lan can nhìn xuống Ngô Chí Huy. Hắn còn là lấy ra ví tiền của mình đến, chuẩn bị đem tiền lấy ra. Lấy ra đi ngươi. Người Hàn đồng lõa một thanh túm lấy Tống Tử Kiệt túi tiền, đem bên trong tiền mặt móc đi ra một cái giấy chứng nhận rơi xuống trên mặt đất. Hắn xoay người lại nhặt, sau đó liền thấy được Tống Tử Kiệt cảnh sát giấy chứng nhận. Không không phải. Đồng lõa nhìn xem tổng đốc sát quân hàm cảnh sát, run dậy cầm lấy giấy chứng nhận. Lấy tiền a. Người Hàn không vui quét mắt đồng lõa, tức giận quát lớn một tiếng. Sau đó cũng nhìn thấy Tống Tử Kiệt giấy chứng nhận. Cảnh sát. Người Hàn mơ hồ cảm thấy không thích hợp, cảnh giác nhìn xem Tống Tử Kiệt, cảnh sát cũng trên đổ thuyền chơi. Cảnh sát không thể trên đổ thuyền chơi. Tống Tử Kiệt đương nhiên nhìn xem hắn, đem mình giấy chứng nhận cầm trở về, tiền cho ngươi, giấy chứng nhận cho ta. Ngươi, người Hàn vừa muốn nói chuyện, Tống Tử Kiệt rút ra bên hông đường nét, vẽ đốt mồ đen mười, họng súng trực tiếp nhắm ngay hắn. Hắn thản nhiên nói, giấy chứng nhận trả lại cho ta, từ ngược. Người Hàn nuốt xuống từng ngụ nước, còn lang ngoan ngoãn đem giấy chứng nhận lần lượt trở về. Cửa ra vào, nguyên bản ba cái phụ trách đi lấy súng người Hàn bị như là kéo chó chết giống nhau lôi vào vứt trên mặt đất. Trên thuyền Bảo An đã sớm vào chỗ. Tinh chuẩn tập trung trên thuyền những thứ này xả thủ, cầm lấy 254 đi ra, nhẹ nhõm đẻ lại những thứ này người. Xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Cái này lớp người Hàn còn chưa có bắt đầu làm việc, cũng đã đội hình chỉnh tề quý gối chính giữa đại sảnh bên trong. Không thể không nói, bọn hắn còn là phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện. Quỳ trên mặt đất, một đầu thẳng tắp, tiêu chuẩn thẳng tắp đầu mỹ cầm đấy. Tinh cảnh bị không chế, ngắn ngồi rối loạn về sau, những cái kia phú thương cũng lại lần nữa ổn định lại, nhìn lên náo nhiệt. Ơ đúng a. Lô Chí Huy hai tay con cùng sau lưng, không đổi không chậm dạo bước đi ra, ánh mắt đảo qua trước mặt cái này quỷ thành một loạt người Hàn đi đến chính giữa. Nô Chí Huy dừng lại ngừng lại. Chết tiệt. Người Hàn trừng mắt Nô Chí Huy chửi ầm lên, bị một cước gạt ngã trên mặt đất. Nô Chí Huy cũng không quan tâm, càng không hứng thú thẩm vấn bọn hắn. Hắn xông tống tử kiệt khẽ vươn tay, người sau đem trong tay hét, vệ đút mô đen 10 lần lượt đi lên. Các vị, tới tốt lắm không bằng đến trung hợp. Nô Chí Huy nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn xem chung quanh phú thương, có người đâu muốn tại ta đổ trên thuyền náo sự. Đem các ngươi cái này người nối nghiệp bắt quắc, sau đó lựa gạt, quả thực quá liệt. Còn tốt có tống tử kiệt tống tổng đốc sát sớm bố trí, phòng ở bọn hắn. Hắn bắn ra hét, vệ đút mô đen 10 ổ đạn, đem bên trong viên đạn lui đi ra nạp lại trên một hạt. bàn tay kích thích ổ đạn, ổ đạn rất nhanh xoay tròn. đang, lô chí huy tay một dựng, ổ đạn khép lại. đổ thuyền chơi đến đi chơi cũng liền như vậy mấy cái hạng mục, không có ý nghĩa. hôm nay mới mở một cái hạng mục. hắn đã giơ tay lên bên trong s, vẽ đút mô đen mười đến, nhìn về phía chúng phú thương, tang lô chí huy đại lý, 50 vạn lên cùng. hắn tiện tay chỉ một người, liền đổ hắn thứ mấy súng sẽ bị viên đạn bắn chúng. phát súng đầu tiên, thương thứ ba, thứ sáu súng. cái này lớp phú thương ngắn mũi ruột rẻ về sau, một mũi cái lập tức liền tham dự tiến đến nô chí huy cười ha hả nhìn xem trên bàn thẻ đánh bạc, mua định giơ tay, cái kia liền bắt đầu phiên giao dịch đi. hắn tự tay chỉ một cái gần nhất phú thương, cười nói, ngươi có muốn hay không tham dự một cái, tự mình bắt đầu phiên giao dịch. phú thương có chút rụt rè, không tốt sao? nhưng là từ tư thái của hắn nhìn lại, rồi lại lộ ra nho nho muốn thử. nơi này là vùng biển quốc tế, nơi này là đổ thuyền, khó được có cơ hội có thể không kiêng nể gì cả chơi. nô chí huy nở nụ cười, ngươi không nói, ta không nói, ai biết ta? lại nói, chúng ta đổ thuyền vẫn luôn phi thường chú trọng cái người việc riêng tư, nơi đây liền truyền hình cắp đều không có. hắn nói. Ai mà tin A? Chứng cứ là cái gì? Cho dù Lô Chí Huy như vậy nói, mọi người vẫn còn có chút do dự. Như vậy nhiều người ở chỗ này đây. A. Lô Chí Huy đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt nhìn hướng về phía nút ở phía sau mặt Ạ Cệ. Hắn một ánh mắt, con rồi lập tức liền đem Quỷ Lao Ạ Cệ dắt đi ra. Vị này đâu? Là ở xây dựng tự tự dài Ạ Cệ. Lô Chí Huy cười tủm tỉm nhìn xem Ạ Cệ, cái kia liền ngươi chơi trước đi. Hắn đem vết Vút Mô đen 10 đưa cho Ạ Cệ trong tay, ngươi tới bắt đầu phiên giao dịch a. Bán ai cũng có thể, ngươi tùy tiện tùy. Tà ta. Ạ Cệ ánh mắt lập lòe, ta búng. Chơi. Nô Chí Huy ngữ khí trầm xuống, không dám chơi còn là không muốn chơi a? Còn la nói, ngươi biết cái này người nối nghiệp sẽ ra chuyện gì vậy? Ta. AC cắn răng một cái, trong lòng mắng nô Chí Huy, nhưng vẫn là cầm lấy S, vế đút môi đen 10, hướng phía trước mặt người Hàn. Kết lao. Không có âm thanh truyền đến. AC như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không có bên trong. Nô Chí Huy nở nụ cười, đem thẻ đánh bạc đổ lên chính giữa thường áo, mua phát súng đầu tiên người, thua nha. Ta đến. Đã sớm dục dịch phú thương hiện tại đương nhiên không có cố kỵ, đi tới cầm quét, vế đút môi đen tại tay cầm ai tới bắt đầu phiên giao dịch, ngươi vui vẻ là được rồi. nô Chí huy chẳng hề để ý giang tay, như vậy nhiều người hản quỷ gối nơi đây, ngươi muốn cầm ai bắt đầu phiên giao dịch liền lấy ai bắt đầu phiên giao dịch. ha ha ha, phú thương nét miệng lợn nụ cười, quét mắt hàng này mười mấy người, liền ngươi. s, ve đốt mô đen mới bóc, không cơ, suối quậy a, con mẹ nó, vận khí như vậy tốt, thứ hai súng đều không bên trong. thảo, ta mua một trăm vạn thứ hai súng, lập tức có phú thương nhả ránh. thứ hai súng, không có bên trong. nô trí huy lại lần nữa đem thẻ đánh bạc đổ lên chính giữa thường ao, cái này thương thứ ba. Ai tới? Ta ta ta ta, ta đến. Mọi người lập tức phía sau tiếp trước đứng lên. Như thế nào nói, có giàn giáo hạn chế, nhân tính đều đạt được kết thúc, nhưng mà hiện tại, nghiêm nhiên đều phong thích. Những thứ này phụ thương, có lại nhiều tiền, đi đâu bên trong đi tìm như vậy kích thích hạng mục ga có thể ngộ nhưng không thể cầu, bỏ lỡ cái này một lần, không, có được chơi. Hoa nhất, vị tỷ tỷ này dài tốt đẹp trai a. Lô Chí huy chỉ một ngón tay phía sau tiếp trước phụ thương, chỉ vào chính giữa một cái phu nhân, cái kia liền ngươi tới mở vòng thứ ba. Phu nhân trên mặt tràn đầy chúng tẩu vui sướng, đứng ra tới đón khách, về đốt mô đen 10. Vệ đút Mô đen mười tại tay, nhiều ít vẫn có chút khẩn trương, cầm cũng bất ổn. Ta đến giúp đỡ ngươi. Nô chí huy đứng ở phu nhân sau lưng, từ phía sau vòng quanh nàng, cầm lấy nàng tay phụ lấy tốt lắm, Vệ đút Mô đen mười, tỷ tỷ nhìn chúng ai? Hán. Phu nhân ẹt, Vệ đút Mô đen mười chuyển một cái, nhắm ngay cái thứ tư người Hàn, hắn lớn lên lấm la lấm lét, vừa mới nhìn chậm chậm vào ta xem, cái kia liền hắn. Nô chí huy cười tủm tìm họng súng nhắm ngay cái này người Hàn, đã nhắm ngay, ta giúp ngươi ổn định họng súng, ngươi chỉ cần ngón tay giữ lại cò súng thì tốt rồi. Tốt. Phu nhân lập tức giữ lại cò súng. Phanh bạo lấy khói xanh ở bên trong, người hàn cái hốt chúng đạn trực tiếp ngã trên mặt đất, bắn tung thóe máu tươi bắn ra, đem thảm đều nhuộm đỏ. A, phu nhân sợ được thét lên. Ai nha, không có việc gì A. Nô chí huy chi kỳ an đuổi phu nhân, cười nói, thương thứ ba, chúng, ai mua thương thứ ba, chia tiền A. Ha ha ha. Nhiều cái mua thương thứ ba phú thương phá lên cười, bắt đầu chia cắt trên bàn thẻ đánh bạc. Mở lại mở lại, cái này không có đúng không mười ba cái người sao? Tiếp tục mở. Lập tức có phú thương lên tiếng hô, tất cả mọi người tại cao hứng, nô chỉ huy cũng không tốt mắt hứng lại lần nữa một hạt viên đạn nhét vào đi, xoay tròn sau đó một lần nữa khép lại, tiếp tục tiếp tục. Đi qua như vậy một vòng. Nguyên bản còn phi thường có cốt khí người Hàn giờ phút này ở đâu còn ổn được gã đến đây ăn cướp bọn hắn, hiện tại nghiêm nhiên đã đã thành cái này người nối nghiệp đồ chơi. Nước Nga lớn địa quay vốn chính là một cái cực độ có tâm lý áp lực sự tình. Hiện tại bị như vậy nhiều phú thương cầm lấy làm món đồ chơi giống nhau vui lùa, cái kia liền không cần nói đã có người bắt đầu tâm lý tăng nữa, nói rất nhanh nói tiếng Hàn, tây tám, cái này người nối nghiệp đều là chó điên, chó điên. Tây tám tam ô nội bộ bắt đầu xuất hiện tranh luận, đều tại thuốc dục Lão đại chủ động bàn giao, mới một vòng lại lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Nô chí huy nắm chặt, vẽ đút mô đen 10, qua lại tại đây đoàn người trước mặt đi đi lại lại đứng lên. Cái này có chủng diêm vương điểm danh ý tứ, đứng ở ai trước mặt, cái kia đều có một phần sáu cơ hội bị bắn chết. Cái này một lần, chúng ta chỉ định. Nô chí huy đứng ở một cái người Hàn trước mặt, lần này liền chỉ định hắn, sáu súng toàn bộ bắn hắn tốt không tốt ta. Phát súng đầu tiên, không. Thứ hai súng, thương thứ ba. A. Cái này người Hàn triệt để ta mỡ, trực tiếp ngã trên mặt đất, ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn thái độ khá tốt, như là nhu thuận học sinh tiểu học, ngươi muốn biết rõ cái gì, ta cái gì đều nói cho các ngươi, chủ động phối hợp. Chủ động phối hợp. Nô Chí Huy lúc này mới dừng lại tay đến, ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Được à, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, cái kia liền phối hợp một chút đi." Hắn quay đầu lại mắt nhìn một đám phụ thương, "Vậy ngươi nói một chút, ai để các ngươi tới đổ thuyền đánh ta cái này, lớp khách nhân chủ ý. Ai để các ngươi tới bắt cóc cướp? Trên thuyền còn có hay không những thứ khác nội ứng a? Có hay không người phối hợp các ngươi, kế hoạch là cái gì, nói cho chúng ta nghe." Chúng ta là giúp đỡ Hồng Tiên sinh làm việc. Chúng ta là giúp đỡ Hồng Tiên sinh làm việc. Người hàn một chút cũng không dám dầu dím, nói rất nhanh nói đứng lên. Hắn sai khiến chúng ta lên thuyền làm việc, đem đổ thuyền không chế, đem tất cả mọi người bắt cóc đi. Chương 548, loạn côn đánh chết. Chương 548, loạn côn đánh chết. Chúng ta là đổ thuyền. Nô chí huy trên cao nhìn xuống quan sát hắn, truy vấn, bắt cóc chúng ta, muốn làm gì a? Tình huống như thế nào? Nô chí huy tâm lý nắm chắc, nên điều tra đều đã điều tra xong, cố ý để hắn nói ra, vì chính mình sự tình làm trăn đệm. Hồng Sinh muốn hắn đệ đệ Hồng Văn tiêu trái tim. Người Hàn tại trải qua mấy phen nội tâm trùng kích cùng áp lực về sau, không dám chút nào có bất kỳ dấu giễn. Hắn nói chuyện liên tục, về phần các ngươi những thứ này kẻ có tiền, tìm trong nhà muốn tiền chuộc, có thể kiếm lớn một khoản. Nếu như không có tiền, liền toàn bộ buộc đi, cầm lấy đi làm heo tử bán. Theo người Hàn lời nói tốc độ dồn dập nói xong, hiện trường lập tức xuất hiện ngắn ngủi tiểu bạo động. Hắn tiếng phổ thông mặc dù nói chưa đủ trôi chảy, nhưng mà đại khái ý tứ mọi người hay là nghe đã hiểu. Nô Chí Huy cũng không sốt ruột nói chuyện, mà là cho đủ mọi người trời bới thời gian. Hắn ánh mắt vừa nhìn về phía ạ sẽ cái kia vị trí à sệ nút ở phía sau mặt nhìn bên cạnh bạo động phú thương đám người lại phát hiện Ngô Chí Huy nhìn qua ánh mắt mỹ mắt lập tức kịch liệt nhảy lên hắn tượng trưng đi theo mọi người cùng nhau mắng biểu đạt bất mãn của mình chân tướng sự tình là cái dạng này hắn là thật không ngờ nhưng hắn một điểm không biết khẳng định không phải hắn cùng rôn rã hai người đã sớm đã đạt thành có chút giao dịch đoán được bọn hắn có chính mình mục đích nguyên lai là như vậy a Ngô Chí Huy rút cuộc mở miệng nói chuyện chậm rãi tốt lớn khẩu vị a liền các ngươi mấy người này vừa muốn đem chúng ta như vậy nhiều người toàn bộ cho bắt cóc người hắn ánh mắt lóe lên không nói gì Thẳng đến Lô Chí Huy trong tay hét, v vút mô đen mười lại lần nữa nhắm ngay hắn, lập tức sẽ có thuyền tới đây trợ rút, khống chế chiếc thuyền này. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao. Nguyên bản cũng bởi vì chơi cái này kích thích độ cục trò chơi vui vẻ không được phú thường, lập tức lại lần nữa bối rối đứng lên. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lái thuyền, từ vùng biển quốc tế ly khai. Nô Sinh, nhanh để ngươi người lái thuyền a. Có người đã bắt đầu thúc giục. Yên tâm, thuyền đã tại trở về mợ. Lô Chí Huy thuận miệng nói đến ăn nuôi bọn hắn, lại nói, chỉ là ta rất muốn biết, nơi này là vùng biển quốc tế. Ngươi nói có trợ giúp đội thuyền tới đây, bọn họ là như thế nào tập trung chúng ta vị trí? Có hay không người làm nội ứng a? Nói những lời này thời điểm, Lô Chí huy chỉ một ngón tay núp ở phía sau trước mặt A Xệ, người sau lập tức sau này rụt rụt. Dù đen rút đầu vô dụng thôi. Bảo An đi lên liền đem A Xệ liền lôi túm đổ lên phía trước đến. "Vương ra, chúng ta làm gì?" A Xệ hùng hùng hổ hổ, "Ta thế nhưng là ở xây dựng tự tự giải, các ngươi đều cho ta để chút tôn trọng. Ta đường đường một cái tự giải, làm sao có thể cùng những thứ này người nhận thức?" Quỷ lao A Xệ nói những lời này thời điểm còn rất quy quyết, bởi vì Hắn xác thực không nhận thức cái này lớp người Hàn, hắn chỉ là cùng dồn đã đạt thành hiệp nghị, càng không biết những thứ này người tồn tại. Có biết hay không hắn? Nô Chí Huy nhìn xem trên mặt đất người Hàn, Tư Tống Tử Kiệt trong tay tiếp nhận viên đạn, chậm rãi hướng bên trong nhét vào viên đạn. Người Hàn ánh mắt lập lòe, cũng không nói chuyện. Nô Chí Huy cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi hướng S, vẽ đút mô đen 10 ổ đạn bên trong nhét vào viên đạn. Rất nhanh 6 hạt đạn toàn bộ nhét vào, ổ đạn xoay tròn lấy khép lại, hạ xuống hướng ngay trên mặt đất người Hàn. Ta chỉ hỏi một lần. Nô Chi Huy cầm trong tay é, vẽ đốt mâu đen mười, nói chuyện ngựa khí mây trôi nước chảy. Hắn phải hay không nội ứng của các ngươi. Người hắn ánh mắt lập lòe, hắn biết cái đếp gì A, À, sẽ hắn căn bản không nhận thức. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ lệnh liền là lên thuyền làm việc, khống chế đổ thuyền, các loại trợ giúp tới đây toàn diện tiếp nhận đổ thuyền. À sẽ nhiệm vụ cũng chỉ là đem nô chí huy cùng cái này lớp chủ sĩ nghiệp toàn bộ lừa gạt đến trên thuyền mà thôi. Cầm tiền hắn liền đi, chỉ bất quá không có đi thành công mà thôi. Không nhận thức, còn là không muốn nói. Nô chí huy đã mất đi tính nhất lại, ta cái này người rất công bằng, ngươi không muốn bán đứng người khác, ta cũng không cờ ứ ngỡ gỡ bất người, chỉ cần ngươi có thể lần này đổ thắng, ta sẽ tha cho ngươi. Người Hàn nghe vậy trong lòng lớn tiếng mắng đứng lên. Thảo. ngươi tại sao không đi chết a6 hạt đạn toàn bộ để ngươi chất đầy, ngươi còn để ta cá lạ? Đổ trên nót vết đạn lớn còn là tiểu. Quá khi dễ người đi." Người Hàn nhìn xem dần dần đỉnh tại chính mình trên nót, về đút mô đen 10, nòng súng cứng rắn có lực. "Là." Người Hàn lập tức lớn tiếng nói đứng lên, vội vàng gật đầu, "Đứng, toàn bộ đều là hắn cung cấp manh mối. Dù sao có cái gì thì nói cái đó, thuận miệng nói bừa cũng được, mình cũng không muốn chết." "Rất tốt." Lô Chí huýt miệng nở nụ cười, ánh mắt nhìn hướng về phía A C, "A C tiên sinh." Đối với cái này ngươi có cái gì không muốn giải thích?" Hắn nói mỏ, "Ta căn bản không nhận thức hắn." A Ce ngay từ đầu còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lớn tiếng quát lớn người hàng ngậm máu phun người. Thằng đến nô chí huy nắm chặt sắt, vệ đốt mô đen mười trùng trùng điệp điệp nện ở hắn trên óc thời điểm, hắn mới ý thức kịp phản ứng. "A! A Ce bụm lấy bước lên máu cái chán té ngồi trên mặt đất, không thể tin nhìn xem nô chí huy, ngươi đối với ta đạo thủ, ngươi bán đứng chúng ta, ngươi đem chúng ta làm heo tử bán." Nô chí huy lạnh lùng nhìn xem hắn, thẳng thắn tử rộng, kháng cự tử nghiêm, "Nói đi, tại sao phải như vậy làm?" Nói đúng ra Nô Chí Huy xem không phải hắn, mà là trong tay hắn mang theo tiền dương hỏng. Số tiền kia, ban đầu cũng không phải là cho hắn, hắn có tư cách gì cầm phần này tiền bạ à, nói, nói mau. Các ngươi kế hoạch tiếp theo là cái gì, nói mau. Trung quanh phú thương lập tức lớn tiếng quát lớn đứng lên, một cái so một cái kích động. Vốn chính là đi ra chơi, không nghĩ tới bị quỷ lao ban đứng, hãm sâu nguy hiểm bên trong, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Ta không có, ta không có. À sẽ nguyên bản còn muốn ngụy biện không thừa nhận, nhưng mà đi theo liền con mắt trận to sợ hãi nhìn xem Nô Chí huy. Nô Chí Huy cầm lấy ạ xệ tay, nắm bắt hắn ngón lốt, trực tiếp chĩa vào S V đút mô đen 10 hỏng súng. Ta nghe người ta nói, Nô Chí Huy tay cầm S V đút mô đen 10, ngón trỏ khoác lên cò súng trên, ngón tay trận hỏng súng lời nói, viên đạn sẽ tạt nòng. Phanh, a, huyết nục vang tung toé, nương theo lấy ạ xệ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kỳ thật, ta một mực không tin. Nô Chí Huy thổi miệng bốc khói lên S V đút mô đen 10, thí nghiệm chứng minh, những lời này nói xác thực không nghiêng cẩn. Nô Chi Huy, ạ xệ sắc mặt trắng bệch, bùng lấy tay trái ngón kêu thảm thiết, ngươi quả thực vô pháp vô thiên, cũng dám đối với ta nổ súng. Ta thế nhưng là đế quốc Anh cắt cử đến Hồng Kông đến công tác, ta thế nhưng là đường đường ở xây dựng tự tự giải, nhiều ít cao cấp cảnh ti, tổng cảnh ti là ta bằng hữu. A Sệ còn tại không biết sống chết, còn tại liệt kê chính mình thân phận. Nô Chí Huy cũng là không tránh hắn miệng. Hắn nói hắn, nô Chí Huy tiếp tục làm chính mình sự tình. Nô Chí Huy ý bảo bảo an cầm lấy A Sệ ngó nắp út, S V đút mô đen 10 họng súng lại lần nữa đỉnh đi lên. Ta, A Sệ âm thanh im bặt mà dừng, hoảng sợ nhìn xem một màn này, không không muốn a. Hắn cũng sớm đã là nọ mạnh hết đả, quanh năm sống an nhàn sung sướng hắn sao có thể chịu được như vậy đối đãi vừa mới một súng, đã đem ạ xệ vênh thanh tỉnh, nói những lời này bất quá là cuối cùng bảy thân phận mà thôi. Mắt thấy không có hiệu quả, đã sớm kiếp sợ ạ xệ trực tiếp há mồm, ta nói, ta cái gì đều nói, là dồn, tổng cảnh ti dồn, hắn để ta như vậy làm. Dồn, tổng cảnh ti. Nô Chí Huy không khỏi híp híp mắt, nguyên lai thật sự chính là hắn a. Là hắn là hắn chính là hắn. ạ xệ điên cuồng gật đầu tỏ vẻ khẳng định, toàn bộ đều là chủ ý của hắn, ta là bị hắn bức hiếp. Hắn nói để ta đem ngươi cùng cái này lớp chủ sĩ nghiệp toàn bộ lựa gạt đến trên thuyền, nhưng mà ta căn bản không biết hắn dám đánh chủ ý của các ngươi a nếu như ta muốn là biết rõ, dù là liền là cho ta 800 cái lá gan ta cũng không dám như vậy làm a. a sẽ lớn tiếng khóc lóc kể lể, trong thanh âm xen lẫn thảm đạm, đến kiến tạo mình là vô tội. a không biết ta, bị bức hiếp a. lô chí huy ý vị thâm trường kéo dài âm thanh, sau đó phi thường lý giải nhẹ gật đầu, bị bức hiếp, cái kia liền không có biện pháp, bị người uy hiếp nha. đúng vậy a đúng a. a sẽ vội vàng gật đầu, chính là hắn uy hiếp ta, bằng không ta cũng không dám như vậy làm. ân, đã biết. lô chí huy lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá, vừa mới ngươi thật giống như rất suốt ruột rời thuyền a. ngươi không biết, ta. A sẽ còn muốn nói chuyện, nhưng mà Ngô Chí Huy đã quay người đi. A sẽ đã là một người chết, hơn nữa không cần tự mình ra tay. Bên ngoài, Thư Sinh chạy vào, lớn tiếng nói, Huy Ca, bên ngoài có hai chiếc thuyền rất nhanh vây quanh tới đây, hướng về phía chúng ta đến. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức xuất hiện rối loạn. Những thứ này phú thương ở đâu còn có thể ngồi được? Nhanh hơn mã lực, toàn lực ly khai vùng biển quốc tế. Nhất định muốn đem cái này người nối nghiệp cho vứt bỏ a. Nhanh nhanh nhanh, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thúc giục. Nhất định hết sức nỗ lực. Nô Chí Huy ngữ khí thâm trầm, âm u nhìn một vòng hiện trường mọi người, nhưng mà, ta cũng không có thể cam đoan nhất định chạy trốn. Trúng Phú Thương nhìn xem nô Chí Huy thâm trầm ngưng trọng biểu lộ, toàn bộ người đi theo tâm cũng run dậy một cái. Nhìn hắn cái này biểu lộ, cái kia chính là đổ thuyền 89 phần 10 sẽ bị đuổi theo. Mọi người tâm tình đi theo cũng xa suốt xuống dưới. Cái này việc không cách nào tránh khỏi, nhưng mà, ta sẽ toàn lực cam đoan mọi người an toàn. Nô Chí Huy âm thanh rất cao, ta đã gọi trợ rút, sự tình không nhất định sẽ hư hỏng như vậy. Mọi người tâm tình không cao, nhưng mà cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao cũng là người khác đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu. Nô Chí Huy mình cũng là ở trên thuyền nên làm hắn đã làm, còn có thể trách hắn sao?" Đại sành bên trong thoáng cái có chút tiến tĩnh. Nô Chí Huy quét mắt mọi người, sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh con rồi. Một ánh mắt, con rồi liền đã hiểu. Con rồi đục nước béo cỏ, nhìn xem cái này lớp lo lắng lo lắng phù thường, đột nhiên hô to, "Con mẹ nó, tất cả đều cái cái này rác rưởi quỷ lão. Nếu như không phải hắn làm cục bịp ta nhỏm, đem cái này lớp bọn cấp hấp dẫn tới đây, chúng ta cũng sẽ không bị người đuổi theo. A sẽ không có còn sống tất yếu, vậy hãy để cho hắn chết, để cái này lớp đại phú đám thương ra giết hắn là được." Đánh chết hắn đánh chết hắn, cái này một hô, liền là giúp đỡ mọi người đã tìm được chỗ tháo nước, thoáng cái phần đông phú thương toàn bộ hướng phía ạ xẻ bên kia sông tới. hầm da súc, dẫm chết ngươi cái hầm da súc. a, mọi người chửi bới cùng với ạ xẻ tiếng kêu thảm thiết vang lên, người nhiều lực lượng lớn nói một chút cũng không sai. rất nhanh, ạ xẻ liền không có sinh lợi, sống sờ sở, sở bị mọi người đánh chết. ai nha, các ngươi đây là đang làm gì? nô chí huy rút cuộc đem mọi người khuyên mở, nhìn xem đã chết thấu ạ xệ. hắn thế nhưng là ở xây dựng tự tự giải, các ngươi đây là? mọi người mặt lạnh lấy, không nói lời nào. cái này truy tra đứng lên nô chí huy trầm ngâm một chút, nhìn xem mọi người, trừ phi hắn chưa từng tới chúng ta trên thuyền. đúng đúng đúng, đem người ném xuống biển. đúng, ném xuống biển. một tiếng này hô, lập tức liền cùng mọi người đạt thành nhất trí. nô chí huy thật là một cái người tốt à, nhắc nhở bọn hắn lau sạch sẽ cái đuôi. cái này lớp phú thương tự mình động thủ, đem cái chết thấu ạ sẽ rơi lên ném vào hải lý. cũng không biết có phải hay không thật trùng hợp như vậy, bị cánh quạt đánh trúng, trong nháy mắt đưa hắn xé rách, mặt biển máu loang lan mình, biến mất vô tung vô ảnh. ạ biến mất, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không có người lại để lên đến hắn liền phảng phất hắn chưa từng có đang đánh cuộc trên thuyền xuất hiện qua giống nhau kỳ thật ta cũng không cảm thấy chúng ta nhất định thua nô chí huy vững bước đẩy mạnh đi theo ném ra ngoài mới chủ đề đổ thuyền như vậy lớn bọn hắn muốn đánh chúng ta khẳng định không thể nào bọn hắn muốn đi lên đồng dạng cũng không có đơn giản như vậy vì cam đoan mọi người an toàn ta những thứ này bảo an mỗi lần đều là phân phối sung ống chỉ cần mọi người trông coi bọn hắn liền lên không nổi nô chí huy lời nói này không thể nghi ngờ là cho mọi người đánh cho mạnh mẽ tông trầm còn dư lại những thứ này người nô chí huy suy tư một chút cầm ở trong tay cũng vô dụng chờ bọn hắn thuyền đuổi theo. Chúng ta cũng không có ai tay nhìn bọn họ. Làm bọn hắn? Toàn bộ giết. Phú Thương trong có người mở miệng lớn tiếng kêu lên: "Nô no Sinh, ngươi không phải có cái An ninh công ty, trên thuyền ngươi không phải còn dẫn theo bảo an đi lên. Hiện tại, ta ra 30 vạn thuê ngươi người, cho ta làm bọn hắn, bảo hộ ta. Ta ra 50 vạn. Ta ra 100 vạn. Mọi người phía sau tiếp trước ra giá. Có tiền, vậy là tốt rồi làm việc." Hiện trường bảo an rất nhanh đã bị bọn hắn chia cắt không còn, bò lớn tiền mặt đem ra. Nếu như tiền như vậy nhiều, viên đạn khẳng định còn đủ. Phanh phanh phanh. Núi gót tới tiếng súng vang lên. Nó. No. Minh Châu ở phía trước chạy, đằng sau thuyền ở phía sau đuổi theo, thỉnh thoảng có thể xem đến không ngừng mà có người Hàn thi thể từ trên thuyền bỏ lại đến. Trên bong thuyền, Thảo dẫn đội người Hàn nhìn xem bỏ lại đến thi thể, chửi gầm lên, cái này lớp phú thường, một mũi cái không nhân tình à, nói giết liền giết, đuổi theo cho ta trên bọn hắn, nhất định không thể để cho bọn họ chạy. Hắn nhìn bên người khiêng ống phóng rổ kẹt cấp dưới, Thảo đừng có gấp đánh à, liền ba nổi giận mũi tiên đạn, đánh xong liền không có, đuổi theo mo lại bạn à, bọn hắn căn bản không có trước mặt trước mặt thuyền bắt được liên lạc, cái kia đã nói lên no. Minh Châu trên bỏ lại đến thi thể chính là bọn họ chính mình người. Như thế nào đều muốn đuổi theo mau, hung hăng đối phó cái này người nối nghiệp. Bọn hắn không có chú ý tới, no. Minh Châu cũng không hướng phía Hồng Công chạy, như thế nào chạy đều không có ly khai vùng biển quốc tế khu vực. Ngay tại lúc đó, một chiếc cỡ lớn thùng đựng hàng vận chuyển hàng hóa thuyền chính hướng phía cái phương hướng này rất nhanh ra. Vận chuyển hàng hóa thuyền trên bong thuyền, liền bên ngoài đống hai cái thùng đựng hàng, chính giữa bong tàu trên đất trống, ba chiếc võ trang thẳng lên cao phi cơ trận địa sẵn sàng đón quân địch. A Bố ngồi ở trên phi cơ trực thăng, toàn thân võ trang Cầm trong tay to lớn dây xích viên đạn hướng ra đặc lâm bên trong nhét, làm lấy thiết bị điều chỉnh thử. Thiên Dưỡng Tư nửa ngồi tại trên bong thuyền, mở ra dương hòm lấy ra bên trong ống phóng rồ kẹt đến. Bên cạnh đội viên mở ra bên cạnh dương hòm, từng miếng bầy đặt chỉnh tề đạn hỏa tiễn hiện ra, tại dưới ánh đèn chiếc xạ đặt thủ kim loại sáng bóng. Đã rất lâu không có chơi như vậy qua. Thiên Dưỡng Tư nở nụ cười, còn là Huy Ca giàu có, chuẩn bị như vậy nhiều. Cho ngươi chơi còn không tốt. Thiên Dưỡng chí rượi vào thùng đựng hàng hút thuốc lá, Huy Ca liền là bất công ngươi, nhìn ngươi là nữ tử, để phá hoa cơ hội lưu cho ngươi. Chương 549. Bắn một lượt tại trên biển đạn hỏa tiễn Trong năm 549, bán một lượt tại trên biển đạn hỏa tiễn. Hừ, Thiên dưỡng Tư hừ nhẹ một tiếng, tiêu Ngạo nâng lên cằm, "Ngươi nếu như không phục, ngươi có thể đi một chuyến Thái Lan, đem mình biến thành nữ tử." Nhìn xem người ta Huy Ca, ngươi nên nhiều cùng Huy Ca học một ít, nữ sĩ ưu tiên." Thiên dưỡng Tư vừa nói, động tác trong tay cũng không có dừng lại, rất nhanh chuẩn bị. "Tốt rồi, tốt rồi, các ngươi đừng cãi." Thiên dưỡng nghĩa âm thanh tại trong thai nghe truyền đến, "Có thể hay không có chút đạo đức công cộng tâm a, đều quấy rầy đến ta chơi bạc rèn." Hắn nằm ở thùng đựng hàng trên, kẹp ở hai cái dương trong khe hở. Chuyên tâm đảo cổ trong tay bà dẹt, nhìn xem tám lần kính phóng đại phía trước. Vui thích, hắn lại bổ sung một câu, "A Chí, không phải ta nói ngươi, tư tư là chúng ta muội muội, ngươi nên nhường cho nàng điểm." Bà dẹt vốn là Huy Ca cho Thiên Dưỡng Tư phân phối. Thiên Dưỡng Tư hôm nay phụ trách để pháo hoa, bà dẹt liền đến phiên hắn đến chơi. Hai cái rất rủi. Thiên Dưỡng Chí hừ lạnh một tiếng, ôm súng xoay người sang chỗ khác không đáp để ý đến bọn hắn hai cái, chẳng muốn nói với các ngươi. Võ trang phi cơ trực thăng hắn chơi không chuyện, bà dẹt ống phóng dù kẹt cũng không có đến phiên chính mình. Tức chết. Ha ha ha. Thiên dưỡng tư, Thiên dưỡng nghĩa hai người phá lên cười. Tốt rồi tốt rồi. A bố dợ khóc dợ cười lắc đầu, nói lầm bầm, đừng nói nữa, làm chính sự, thuyền tới. Căn cứ no, Minh Châu chuyển đến định vị, bọn hắn hiện tại trong tầm mắt đã có thể rất xa xem đến bên kia hướng bên này no. Minh Châu, vận chuyển hàng hóa thuyền đứng ở hòn đảo bên cạnh, kiên nhẫn cùng đợi đều sớm tính kế tốt rồi, cái chỗ này đúng lúc thích hợp đủ, lại có thể dùng hòn đảo làm điểm hộ. No, Minh Châu trước mặt theo gió vừa sóng mà đến, trên bong thuyền, Lô Chí Huy mang theo thư sinh đứng ở trên lan can, nhìn xem đằng sau đuổi sát hai chiếc cỡ lớn thuyền, nhìn về phía thư sinh. Hắn tự tay chỉ một cái đằng sau đi theo chữa bệnh thuyền chiếc thuyền này là đang làm gì cũng là du thuyền không biết thư sinh lắc đầu cũng không thể là bước đường no minh châu đem chúng ta đón đi nghỉ phép a ha ha nô chí huy nở nụ cười tiếp nhận hắn đưa tới điện thoại cùng a bố trò chuyện chờ ta chỉ lệnh nô chí huy cho ra phân phó lập tức cúp điện thoại sông thư sinh nói đem chúng ta cờ thăng lên chạy băng điện cột bồn trên no minh châu lá cờ bay lên trong gió phío đãng bay phất phới đằng sau trên thuyền đứng ở trên boong thuyền người hẳn nhìn xem no minh châu thăng lên cờ gì bọn hắn có ý tứ gì hắn bưng kính viễn vọng, nô chí huy nhãn lực hơn người, nhìn xem hắn cầm kính viễn vọng tư thái, trực tiếp đưa tay, ngón giữa dựng thẳng lên, chọc vào, dùng sức cắm hai chọc vào, Tây tám, người Hàn tức giận chửi ầm lên, đem kính viễn vọng vỗ tới thủ hạ trong tay, ra tốc, đuổi theo cho ta đi lên, đội thuyền lại lần nữa tăng tốc, khoảng cách của song phương rất nhanh gần hơn ống phóng rổ kẹt khiêng đi lên, người Hàn tự mình cầm đao, nhắm chuẩn phía trước nho, Minh Châu, Thảo, con mẹ nó hỏa lực mạnh như vậy, thư sinh đã có thể thấy rõ đối diện đội thuyền trên boong thuyền khiêng ống phóng rổ kẹt người Hàn, ống phóng rổ kẹt đều khiêng đi ra hắn nắm bắt đối nói đối phòng điều khiển nói ra, xem đến ống phóng rổ kẹt có hay không, có hay không tự tin mẽ qua đi, chút lòng thành. lái thuyền thuyền trưởng âm thanh trầm ổn, chớ xem thường ta lão đại, ổn tránh ra. vâng, ống phóng rổ kẹt phát ra một tiếng nặng nề âm thanh, đạn hỏa tiện hướng phía nò. No. minh châu trên bong thuyền liền bay tới, giữ chặt bánh lái, thuyền trưởng thao túng no. minh châu một cái xinh đẹp ném phi mã lực lượng nói ra đi lên ống phóng rổ kẹt đánh hụt rơi vào hải lý, nổ tung đầy trời bao nước. tề tam tám. người hàn chửi ầm lên, đuổi theo cho ta đi lên, bắn phá hắn. đội thuyền lại lần nữa tăng tốc, thừa dịp nò. No. Minh Châu bảy vị tốc độ kém, rất nhanh gần hơn khoảng cách. Trên bong thuyền một muỗi cái cầm trong tay a cờ người Hàn nhau nhau đứng ngưng gót chân, nhìn chuẩn khoảng cách, đối với phía trước nó. No. Minh Châu bắt đầu ban phá. Nó. No. Minh Châu một đám bảo an riêng phần mình mắc kẹt điểm vị, trốn ở công sự che chắn đằng sau, cầm lấy 250 tư đánh trả đương nhiên. 250 tư chỉ là dùng để nghe vang lên, không có gì dùng. Nô Chí huy trở lại trong khoang thuyền, chúng phú thương nghe bên ngoài rộn rập tiếng súng, chau mày lo lắng lo lắng. Cái này vạn nhất bị những thứ này người đuổi theo tới, cái kia mọi người. Huy ca. Thứ sinh sót rụt bệ bọn sợ từ bên ngoài chạy vào lo lắng nói, "Không được à, chúng ta người đều là 254, căn bản đối với bọn họ sinh ra không là cái gì uy hiếp. Hiện tại bên ngoài đã chết rồi, 89, cái bảo an." Tin tức này vừa ra, hiện trường chúng Phú Thương mánh liệt từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, thiếu chút nữa tại chỗ cắt cánh. 254. Lô Chí Huy nhướng mày, quát lớn đứng lên, "254 có làm được cái gì à, có hay không mạnh mẽ một điểm hỏa lực?" "Không có." "Bất quá, giống như có." Thư Sinh ngắn ngồi trầm tư một cái, giống như nghĩ tới cái gì, thanh âm hương phấn đều cao vài phần, "Đúng, ta nhớ ra rồi." Lúc trước có cái súng ống đạn được mò nhà tại chúng ta trên thuyền chơi, tồn tại một đám súng ống đạn được ở chỗ này còn không có cầm đi. Hắn đi theo lại mặt lộ vẻ khó xử, chỉ bất quá, đây là bọn hắn đồ vật, chúng ta muốn là dùng, đến lúc đó không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Cả. Nô chí huy ngay vậy, cũng là mặt lộ vẻ khó xử, khó xử nói, không có đi qua người khác cho phép dùng người khác đồ vật, rất không thích hợp à? Công cụ, công cụ, chỉ là công cụ a. Phú thương trực tiếp nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, công cụ chính là vì người phục vụ a. Nô sinh, đến lúc nào rồi lấy ra dùng đi. Đúng vậy a, bao nhiêu tiền? chúng ta hỗ trợ cho liên la liền là một đám súng ống đạn được mà thôi bao nhiêu tiền chúng ta đều cho lên nhanh lấy ra dùng à mọi người nhao nhao phụ hoạn phú thương càng là trực tiếp phân phó chính mình tùy tùng đem mang theo tiền dương bày ra trên bàn tiền chúng ta có rất nhiều à nếu như như vậy có tiền liền dễ làm nô chí huy chiếu đơn toàn bộ thu ta đây liền không khách khí vung tay lên đem đám kia súng ống đạn được lấy ra bắn chết bọn hắn tốt thư sinh lập tức đi xuống có tiền quả nhiên có thể mà xui quỷ khiến vừa mới cái kia chết rồi bảy cái bảo an đều tại chỗ phục sinh nhân thủ một thanh a cờ chốn ở bong tàu công sự che chắn đằng sau cùng đối diện người Hàn lẫn nhau bán. Song Phương kịch liệt tiếng súng truyền tới khoang tàu, nghe cuối cùng làm cho lòng người an không ít ít nhất hỏa lực là đúng các loại, không cần lo lắng thoáng cái bị người khác giải quyết. Không bao lâu, Thư Sinh lại chạy vào, như trước lo lắng lo lắng, tuy rằng thời gian ngắn ngăn lại bọn hắn, nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Bị bọn hắn bao vây chặn đánh, rất khó không bảo đảm có hay không những thứ khác trợ giúp đang tại đuổi theo, không thể giết bọn hắn. Nô trí huy cũng là tức giận, xem xét sinh, quát lớn đứng lên, ngươi như thế nào làm? Đổ thuyền cho ngươi phụ trách, một điểm quan hệ nhân mạch đều không có. Thuy Ca, ngươi như vậy nói ta liền không vui vẻ. Thư sinh cũng là đến tính khí, ta thư sinh phụ trách đổ thuyền lâu như vậy, những thứ khác không nói, quan hệ nhân mạch cái này thối khẳng định không có mà nói. Ta tùy tùy tiện tiện một cũng họng, Cái này trên biển mò nhà là có thể tới đây trợ giúp ta à? Có cái súng ống đạn được mò nhà liền thường xuyên tại đây khu vực sinh động, đừng nói súng ống đạn được, thẳng lên cao phi cơ bọn hắn đều có à? Cái kia ngươi còn nói, nô chí huy lại lần nữa quan lớn, tranh thủ thời gian gọi điện thoại kêu người à? Các loại thủy cảnh tới đây, ta sợ chúng ta còn không có ra vùng biển quốc tế đã bị bao vây à? đều là có thể đều. Thư Sinh lại lần nữa mặt lộ vẻ khó xử, chỉ bất quá, cái này gọi bọn hắn ra tay giúp đỡ, cái này tiền thi đấu rất quý. Không nói làm việc, chỉ là tiền thi đấu, liền mấy trăm vạn ăn mỗi, muốn là lại để cho bọn họ ra tay giúp đỡ lời nói, cái này phí tổn. Cái này. nô Chí Huy nghe cũng là lại lần nữa mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặt lại không có bên dưới. Ai nha, lúc nào, còn cái gì có tiền hay không a? Nô Sinh, các ngươi không có tiền, chúng ta có tiền a. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại kêu người a, đánh chết đám này người Hàn lại nói a. Ta tài trợ 100 vạn. Ta cũng tài trợ 100 vạn. Ta ra 300 vạn chinh thủ thời gian kêu người phú thương một người tiếp một người hô lên ta chính mình đảm bảo cái này nợ nần lập tức thực hiện kêu người an nô no sinh Ai? có tiền liền dễ làm sự tình nô chí huy lực lượng đều đủ sông thư sinh quá lớn không thấy được như vậy nhiều lao bản đều mở miệng gọi điện thoại kêu người ai tại phủ cận liền để bọn họ chạy tới bán chết đám này rất rưởi bao nhiêu tiền tất cả mọi người cho ra tốt thư sinh vội vàng xuống dưới đổ trên thuyền chia bài cũng không có nhàn rỗi trực tiếp cầm ra cuốn vợ bắt đầu đăng ký tạo sách một đám phú thương đứng xếp hàng bắt đầu quyên tiền phía sau tiếp trực hướng bên trong ném tiền không mang tiền không quan hệ, ngươi ký tên là được. Quay đầu lại xuống thuyền ngươi một lần nữa cho chúng ta đánh tới nha. Nô chí huy vẻ mặt cảm kích nhìn phần đông ném tiền phú thương, cũng là không hề dừng lại ở khoang tàu, đi ra ngoài tự mình chỉ huy. Trợ trợ. Nô chí huy ngậm lấy điếu thuốc, nói lầm bầm, mẹ nó, còn là cái này lớp phú thương trong tay nhiều tiền à? Tiểu mấy chục vạn, lớn mấy trăm vạn hướng bên trong nện, sợ bàn giao tại nơi đây. Hắc hắc hắc, thư sinh lộ ra gã tặc nụ cười đến, nhìn xem nô chí huy muốn nói làm gì ý, còn phải là lao đại đến à? Lại giải quyết xong những thứ này phiền toái, còn có người ra kinh phí, ta cảm thấy được chúng ta còn có thể có lợi hơn trăm vạn không chỉ a, Ai? lô chí huy rụt rè khoát tay áo, lôn tử chính nghĩa, người dám hộ sự tình sao có thể nói là làm sinh ý đâu, bọn hắn tự nguyện sao, giúp đỡ chúng ta giảm bớt một cái kinh tế áp lực mà thôi, ha ha ha, thư sinh phá lên cười, ngắn ngủi đã chờ đợi mấy phút về sau, lô chí huy cấp ra chỉ lệnh, vận chuyển hàng hóa trên thuyền, a bố ngồi ở võ trang thẳng lên cao trên máy bay, vung tay lên, huy ca cho lời nói, làm việc, người điều khiển đội nón an toàn lên, thao tác võ trang thẳng lên cao phi cơ, cánh lẩn còn chậm rãi bay lên, mắt khắc một cái võ thẳng lên. Thiên Dưỡng nghĩa đồng dạng đã chuẩn bị sẵn sàng, thân thể dùng dây an toàn cố định, mở ra cabin trên cửa, một đạo lực đàn hồi kéo căng dây thường vắt ngang cabin cửa trái phải, đem bạ dẹt treo trên bầu trời chống trọi. Thiên Dưỡng Tư mang theo chính mình tiểu đội, cầm lấy ống phóng rồ kẹt cũng leo lên cỡ trung du thuyền, rất nhanh mở đi ra ngoài. Ôi chao không có ý nghĩa. Thiên Dưỡng Chí nhìn xem ly khai bọn hắn, lầm bầm kêu gọi chính mình tiểu đội, lên thuyền lên thuyền, chờ bọn hắn làm xong sự tình, chúng ta cũng nên độc thân. Những thứ này nặng hỏa lực phụ trách trước một vòng đả kích, chờ bọn hắn đánh không sai bị lắm, Thiên Dưỡng Chí lại mang theo chính mình công kích tiểu đội qua đi kết thúc công việc giải, không có ý nghĩa lúc này đội thuyền trên bong thuyền người hàng thứ 2 nổi giận mũi tên bắn ra ra như trước không có đánh trúng lo no. minh châu về sau hùng hùng hổ hổ chỉ huy cấp dưới nhanh lên nữa ban đầu nắm chắc sự tình dựa theo kịch bản lo no. minh châu trên nội ứng giải quyết lo no. minh châu bọn hắn lên thuyền tiếp nhận đem người mang đi là được kết thúc công việc hiện tại xảy ra lớn như vậy độ lệnh muốn là còn làm không được như thế nào cùng hồng văn cương báo cáo kết quả công tác a hồng văn cương làm việc tâm ngoan thủ lạn sẽ phải mạng của bọn hắn thủ hạ trong tay a cờ cũng không biết quét nhiều ít vòng vỏ đạn rơi xuống trên bong thuyền tràn đầy nhưng quả thực là hiệu quả gì đều không có Bọn hắn còn thủy chung đuổi không kịp no. Minh Châu, thủy chung vẫn duy trì một khoảng cách, để chữa bệnh truyền ra tốc, vượt qua đi chặn đường bọn hắn. Người Hàn suy nghĩ một chút, ta cũng không tin bọn hắn dám đụng, đem bọn hắn bất ngừng. Ngay tại người Hàn nghĩ đến như thế nào giải quyết no. Minh Châu thời điểm, trong tầm mắt, hai chiếc võ trang phi cơ trực thăng tiến vào trong tầm mắt, hướng phía bọn hắn rất nhanh mà đến. A bố hai tay nắm ra đặc lâm có súng, dùng sức bóp xuống. Đát đát đát. Ra đặc lâm xoay tròn, trên trời thổ lộ mưa đạn. Người Hàn trước là sửng sợ, đây là Hồng Sinh An bại chi. Hắn lời còn chưa nói hết, viên đạn hướng phía bọn hắn trên bong thuyền liền quét ngang mà đến, điều này làm cho không hề phòng bị bọn này người Hàn căn bản tránh né không vội đứt gãy tứ chi bay múa đầy trời. Phun ra máu tươi bắn tung tóe tại người Hàn trên mặt, còn mang theo từng điểm dư ôn. Nóng rực. Phần Đông xạ thủ Hoàng Hốt chạy bừa, trước tiên hướng thiết bản đằng sau tránh né. A bố trong tay ra đặc lâm ốc chết, không có gì kỳ xảo, đối với phía dưới đội thuyền bắn phá là được. No. Minh Châu trên. Nô Chí Huy đã sớm đem cái này lớp phú thương kêu đi ra quan sát hiện trường trực tiếp. Thiên gia nhiều, liền hướng phía trước đứng đứng, tầm mắt tốt nhất. Dù sao phía trước có Huy Diệu bảo an cầm lấy tấm thuẫn ngăn tại phía trước, bọn hắn không cần lo lắng bị đối diện đánh trúng. "Trương tổng, vừa mới ngươi tài trợ 300 vạn đúng không?" Lô Chí Huy đưa tay đưa tới một cái đối nói, "Có đạn hoa tiễn, ngươi nói bắn bọn hắn liền bắn. Cho ta tới trước một vòng." Trương tổng cầm lấy đối nói, đối với bên trong chỉ huy đứng lên, "Tới trước một vòng, nổ chết cái này lớp rất rươi." Cơ trung dù thuyền trên, trên, Thiên dưỡng Tư tiểu đội đã sớm khiêng ống phóng rồ cạch chờ, nghe Trương tổng lợi nói, giữ lại cò súng. "Đông, đông." Sáu cửa ống phóng rồ cật bắn một lượt, đối với phía trước người Hàn hành tạc qua đi. "Hoan." sáu cửa đạn hỏa tiễn, một vòng xuống dưới, chỉ có hai môn đánh trúng đội thuyền, tại trên bong thuyền nổ tung. Ha ha ha! Trương tổng xem phá lên cười, có chút hả giận, hầm ra súc, dám đuổi theo ta. Hắn nắm bắt đối nói lại lần nữa chỉ huy, bán, lại bán, nổ chết bọn hắn. Chỉ bất quá không có phản ứng. Nô sinh, Trương tổng nhìn xem nô chí huy, bán, bọn hắn như thế nào không bắn a? Trương tổng, nô chí huy muốn nói lại thôi, đạn hỏa tiễn rất quý, một vòng xuống dưới, thành phẩm rất cao, ta lại thêm ba vạn. Trương tổng vung tay lên, giấy bạc giấy bạc, giấy đến sao, lại thêm ba vạn cho tan đổ. Nạp tiên đã đến sổ sách. Đông, đợt thứ 2 đạn hỏa tiễn đi theo bắn ra, hướng phía bên kia người Hàn bao trùm mà đi. Bầu trời vọ thẳng ra đặc lâm hỏa lực liên tục, kéo dài xuống chút xuống. Đông, đặc biệt đạn hỏa tiễn phóng ra đường ống âm thanh vang lên. Thiên dưỡng tư cũng là an bài thủ hạ nhiều bắn 3 phát, vượt vượt qua trô giá trị. Ta có thể hay không đi lên thử xem a? Trương tổng còn chỉ cảm thấy chưa đủ nghiền, nhìn về phía cầm trong tay a cờ bảo an. Nô chỉ huy một ánh mắt, bảo an khẩu a cờ đưa cho trương tổng, miễn phí. Mới vừa vặn một phát, a cờ liền mường đầu, nếu không phải bảo an ăn lấy đầu thường. Viên đạn đều bay lên trời. A cờ đâu, không muốn nâng, muốn để lại. Nô chí huy cầm qua A cờ, tại chỗ đâm một cái đằng trước trung bình tấn, tay phải cầm lấy quả súng, tay trái để lại họng súng hạ thấp xuống ở, bắn phá là được, rồi. Trương tổng năng lực học tập rất mạnh, học nô chí huy bộ dáng. Đát đát đát, một thoi viên đạn bắn ra, bắn về phía đối diện trên đội thuyền người Hàn. Ta cũng muốn chơi, ta cũng tới. Trung phú thương giờ phút này ở đâu còn có khẩn trương à? Có chỉ là mạo hiểm kích thích cảm giác, để cho bọn họ nhau nhau muốn thử. Dù sao phía trước có huy diệu bảo an cầm lấy tấm thuận ngăn trở, bọn hắn một điểm nguy hiểm đều không có. Nô chí huy cũng là hưu cầu thật ứng, để cho bọn họ tự mình tham dự, thể nghiệm cảm giác kéo căng, làm sinh ý muốn cung cấp tâm tình giá trị, thanh toán phí tổn, liền muốn có trả tiền thể nghiệm thoải mái cảm giác nha. Tây tám, người hàn trốn ở trong khoang thuyền, nhìn xem nó. No. Minh châu một cái đằng trước cái vui đùa phú thương, tức giận cắn chặt hàm răng, cái này lớp chết tiệt phú thương, lại đem bọn hắn đem làm món đồ chơi. Hắn quét mắt bầu trời phun ra hỏa lực ra đặc lâm, cầm qua bên cạnh chỉ còn cuối cùng một phát đạn hỏa tiễn ông phóng rổ kẹt ánh mắt nhìn chuẩn cái này không gõ thẳng, nhắm chuẩn chuẩn bị xa kích. An nghĩa, thiên dưỡng trí cầm lấy kính viễn vọng nhìn rõ ràng. Ngươi muốn là để cho hắn cái này, nổi giận mũi tên bắn ra đi ra, ngươi hãy về nhà chồng chọc đi. Cần ngươi nói ai chí ca. Thiên dưỡng nửa ngồi ở trên phi cơ trực thăng tầm mắt so thiên dưỡng chí còn tốt hơn nhiều, tự nhiên cũng là thấy được ngôi đầu lên người hàn. Bả vai hắn nâng bà dẹt, ánh mắt nhìn bà dẹt chuẩn trong kính người hàn, hắn có thể bắn đi ra, ta tử trên máy bay nhảy đi xuống. Phanh. Bà dẹt nòng súng khói thuốc súng phun ra, được có ngón tay thô viên đạn bay về phía người hàn. Máu tươi văng tung tóe, người hàn cánh tay phải trực tiếp đứt gãy văng tung tóe ống phóng dù kẹt rơi xuống trên mặt đất, cò súng hậu chi hậu giác giữ lại, ống phóng dù kẹt trực tiếp xuất tại trong quan tuyển, nổ ra muốn so so sánh cùng người Hàn bên này vô cùng thê thảm hiện trường, nô, no. Minh Châu bầu không khí liền lượn lắm nhiều, ha ha ha cái này tiền tiêu thật giá trị a, thoải mái, quá sung sướng. một đám phú thương thể nghiệm cảm giác kéo căng, tại dưới sự chỉ huy của bọn hắn, bao trùm đạn hỏa tiến khắp nơi bay loạn, liền là thoải mái. bình thường có tiền đều tìm không đến cái này thể nghiệm, quá đã kích thích. nô sinh, Lý tổng vẫn chưa thỏa mãn mương a cờ, nhìn về phía Ngô chỉ huy, có thể hay không đem người Hàn chiếc thuyền này trực tiếp nổ a, đánh đắm nó. đúng, trực tiếp đánh đắm nó. kẻ có tiền vui đùa, tự nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả không có vấn đề, nô chí huy vui vẻ gật đầu, chỉ bất quá cần hòa lực muốn bao nhiêu tiền chúng ta cho đúng, chúng ta cho con mẹ nó đánh chủ y dám đánh đến trên đầu chúng ta đến để cho bọn họ chết không có chỗ trốn a nhất ban phú thương lập tức nói ra cái kia liền nô chí huy nở nụ cười đánh ngắm nó hết thảy chuẩn bị sẵn sàng trương tổng nắm bắt đuôi nói chúng phú thương đứng dậy chỉ huy để ống phóng rổ kẹt tiểu đội nhắm chuẩn người hà đội thuyền sáu miếng đạn hỏa tiễn cùng têo lên bắn ra đằng sau thành viên đi theo đưa lên thứ hai phát nhét vào phóng ra đông đông liên tục ba vòng Lùng lay sắp đổ đội thuyền rốt cuộc chống đỡ không nổi, hoàn toàn bị đại hỏa vây quanh. Hình thể quá lớn, đánh ngắm còn là khó khăn, nhưng mà có cái này hiệu quả, nhất Ban Phú Thương chỉ cảm thấy hạ giận. Hơn nữa, còn có loại chỉ huy đội ngũ chiến tranh thoải mái cảm giác, chỉ điểm Giang Sơn chỉ trích phương thủ, cảm giác kia, trợ trợ. Cái này tiền, hòa thật giá trị. Thoải mái. Không đúng. Lô Chí Huy ứng phó cái này lớp Phú Thương, ánh mắt nhìn phía trước, phát hiện đằng sau đi theo chữa bệnh thuyền muốn chạy, cầm qua thích hợp, a nghĩa, cái kia con thuyền, để hắn dừng lại. Thu được. Thiên dưỡng nghiêng lên tiếng, kèm ở lực đàn hồi dây thường trên bạ dẻo hoạt động một cái thay đổi lòng bàn chân, thằng lên cao phi cơ cũng là đi theo chuyển hướng, bay về phía chữa bệnh thuyền ngay phía trước. phanh, bả dẹt viên đạn bắn về phía thuyền trưởng phòng, vỡ vụn thủy tinh trên bắn tung tóe tràn đầy vết vụ, xen lẫn màu trắng tương nước. thiên dưỡng nghĩa kéo động súng cái chốt, vỏ đạn bắn ra, mới viên đạn đầy đi vào, lại là một thương, chuẩn bị chạy trốn phụ tá hậu tâm nổ tung. chữa bệnh trên thuyền nguyên bản chạy đến chuẩn bị xạ kích xạ thủ, tại gia đặc lâm dưới áp chế, nho nhau, nhau chạy trốn chết. thiên dưỡng trí công kích tiểu đội mở ra cano liền sung lên, bắt đầu lên thuyền không chế. võ trang thẳng lên cao phi cơ dựa vào đi lên, cuối cùng dừng ở chữa bệnh thuyền thuyền đỉnh. Chữa bệnh truyền ban đầu vì khí quan chuyển vận tiện lợi tính nằm đưa sân bay, dùng rất tốt. Chương 550. Cút. Chương 550, cút. Tiếp quản quá trình vô cùng thuận lợi, trên cơ bản không có gì quá lớn khó khăn chắc trở. A Bố đoàn bọn hắn đội rất nhanh liền võ trang đã không chế nơi đây 10 phút về sau. Nô Chí Huy mang người leo lên trên biển chữa bệnh. Thuyền. Những thứ này phụ thương, một mỗi cái cũng tỏ vẻ đạt được thành tựu nhìn xem tình huống như thế nào, nô Chí Huy cũng liền không có ngăn cản bọn hắn. Trên bồng thuyền, chữa bệnh trên thuyền sở hữu võ trang nhân viên cùng với công tác nhân viên toàn bộ xếp thành một loạt quỳ trên mặt đất. A Bố đi tới biểu lộ cổ quái nhìn xem nô chí huy một bước muốn nói lại thôi bộ dáng nô chí huy nhíu mày nhìn xem hắn a bố nhuôn bay nhượng ra thân tương lai nô chí huy đi vào chữa bệnh trong thuyền ở bên trong rất nhanh dạo qua một vòng sắc mặt cũng kéo xuống tới rất khó tưởng tượng chiếc này trên biển chữa bệnh thuyền đến cùng đổ tệ bao nhiêu người trồng chất trong góc hộ chiếu chứng minh nhân dân xếp thành núi nhỏ sơ bộ dự đoán được có hơn 20 hơn 30 kg nặng khó có thể tưởng tượng phẫu thuật bàn điều khiển trên một cái bị tê dại lật nhân viên nằm ở nơi đó cái này chút đã vừa mới thức tỉnh ánh mắt trống rỗng nhìn xem đỉnh đầu trắng đen nô hệ nô hệ trên bong thuyền phần đông phú thương viện làn can đối diện hải lý nôn mửa đứng lên rất rõ ràng bọn hắn ở bên trong thấy được để cho bọn họ ăn không ngon tình cảnh không nhân tính a con mẹ nó nếu như không phải nô sinh chúng ta là không phải cũng sẽ như vậy bị người đào tám a mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đối Ngô chí huy lòng cảm kích cũng liền càng phát ra nồng đậm ta trở về liền an bài tài vụ đánh quan ta cũng thế mọi người may mắn ngoài cũng là phi thường hiểu chuyện biểu lộ chính mình đánh tiền tốc độ cái này vẫn nhất muốn là đem mình lưu tại nơi đây cái kia như thế nào xử lý những thứ này người A bố nhìn xem mặt không biểu tình Ngô Chí Huy, toàn bộ chuyển giao cho cảnh sát. Như vậy nhiều người. Ngô Chí Huy trầm ngâm một tiếng, ánh mắt đảo qua cái này quỷ trưởng thành dài một loạt mọi người, quá nhiều người, cảnh sát khẳng định cũng bận rộn không được. A bố nhẹ gật đầu, Huy đều ngẩng đầu lên xem ta. Ngô Chí Huy phủi tay, mọi người ngẩng đầu nhìn hắn, các ngươi như thường ngày cắt nhiều người như vậy, cái này thủ pháp nhất định đã phi thường thành thạo đi. Lúc nói chuyện, A bố tiểu đội đội viên đã từ bên trong chuyển ra đến một bàn phẫu thuật khí giới. Hai cái danh lệnh, Ngô Chí Huy dỗi ra ngón tay đến, chỉ có hai cái người có thể sống, chính các ngươi nhìn xem phân phối đi. Cái này, chỉ là phụ trách cầm dao đồ tể liền có 12 cái, còn có chữa bệnh thuyền công tác phụ trợ nhân viên, gần 30 cái người, tranh đoạt cái này hai cái danh nghịch. Bắt đầu đi." Nô Chí Huy lạnh lùng mở miệng. Một đám phú thương, giờ phút này một bức tinh thần trọng nghĩa tư thái, cầm lấy hai năm mươi tư bắt tay trung quanh, còn đứng ngây đó làm gì? Bắt đầu à. Hiện trường một phiến hỗn loạn. Mọi người như là chó dữ kích phân, đánh về phía ở giữa nhất năm nhỏ, sắc bén dao giải phẫu cầm ở trong tay, có thể làm cho bọn hắn càng lớn cơ hội mạng sống. Những thứ này người đánh lại với nhau, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Cũng có người xem tình huống không đúng. Muốn thừa dịp nhảy loạn biển chạy trốn, phú thương không chút lựa chọn nâng lên hai năm mươi tư sử tử bọn hắn. Nôn mửa. Y u e. Theo trên bong thuyền càng ngày càng nhiều người ngã xuống, nhìn xem bị dao giải phẫu mở ra bụng chảy đầy đất ruột, không ít phú thương lại lần nữa nôn mửa đứng lên 5 phút về sau hai cái quanh thân nhuốm máu đồ tể cầm lấy dao giải phẫu đứng ở tại chỗ, miệng lớn thở hở hẹn. Hắn vẻ mặt may mắn nhìn xem nô Chí Huy, "Ta, ta sống ra rồi, ha ha ha ha." Hưng phấn cùng sung sướng che kín khuôn mặt, có trùng lần nữa có được tân sinh vui sướng cảm giác. Rất không may. Lô Chí Huy lại lắc đầu, "Ngươi vượt qua lúc, thiết lập thời gian." Chỉ có 3 giây đồng hồ, các ngươi đều đánh cho 5 phút. A. Đồ tệ sắc mặt b biến, trợn tròn mắt nhìn Lô Chí Huy, trên mặt vui sướng bị tuyệt vọng mà thay thế. Tuyệt vọng. Lô Chí Huy nếm miệng nở nụ cười, tuyệt vọng, cái kia là đúng rồi, ta liền thích xem đến các ngươi loại vẻ mặt này. Trên mặt hắn nụ cười biến mất, đi theo đưa tay, sau đó vung xuống. Phanh phanh phanh. phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên, từ đống người bên trong giết đi ra đứng ở cuối cùng hai cái đồ tệ, trên thân tre kín lô đạn bị đánh đã đá thành cái sảng. Đem thuyền lái trở về. Lô Chí Huy truyền đạt chỉ lệnh, ly khai vùng biển quốc tế về sau, thông tri cảnh sát thu người. Ân A bố gật gật đầu. Con rồi cầm lấy tay cầm điện thoại chạy tới, cái miệng nhỏ thở phì phò, đưa khí giuồn dập, không tốt Huy ca, Hòa Liên thắng đã xảy ra chuyện. Ngưu đầu tiêu địa bản bị người quét, thủ hạ huynh đệ thương vong rất lớn, cảnh sát đi theo cũng đem bọn hắn khống chế được. Quan tử Sâm Thâm thủy khu cũng nhận được bất đồng trình độ tổn thất, cũng bị cảnh sát để lại. Tại trên biển chữa bệnh thuyền bắt đầu làm việc chuẩn bị mạnh mẽ ăn no. Minh Châu thời điểm, Đàm Thành cũng dựa theo nguyên bản cùng Hồng Văn Cương thương lượng xong kế hoạch, an bài lớn gốc dựa theo kế hoạch làm việc. Bọn hắn làm việc đơn giản thôi bảo, vốn chính là làm tiền giang nghề, cùng xã đoàn khẳng định không giống nhau, xạ thủ tổ vào chỗ đến địa phương móc súng liền bắn, bọn hắn thật đúng là chống đỡ không được. Ngay sau đó, quỷ lão dồn bên này cũng đồng bộ an bài quỷ lão cảnh ti theo vào, trả đũa đem ngư đầu tiêu, quan tử xâm bọn hắn người để lại. Xã đoàn địa bàn trên xuất hiện bắn súng, loại này mà án, bọn hắn có thể dựa theo trên cùng xử lý, hợp tình hợp lý. Cảnh đội có thể đối với xã đoàn đao đối đao, côn đối côn sống mái với nhau mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà bắn súng, không được. A, nô Chí huy không khỏi nhũ mảy, ai làm? Đàm Thành người, con rủi tình huống báo cáo, tiểu mã ca biết cái kia Đàm Thành, lao gan đúng không? nô chí huy mà không biểu tình nhẹ gật đầu đã biết để cho bọn họ ổn định chuyện còn lại ta sẽ xử lý tốt huy ca con ruồi gật gật đầu chuẩn bị xuống dưới đúng rồi nô chí huy còn gọi là ở con ruồi gọi điện thoại cho tiểu mã để hắn thông tin đàng thành chủ động tới tìm ta dừng một chút lại nói đừng ép ta tự mình đi bắt hắn tốt con ruồi để khí đáp không bao lâu nô no. minh châu đi vòng vèo trở về địa điểm xuất phát chữa bệnh thuyền bị không chế đi theo đằng sau về phần trên boong thuyền những cái kia đồ tệ thi thể cùng nhau ném vào hải lý uy cám ậm Lô Chí Huy đứng ở trên boong thuyền, gió biển trước mặt mà đến thổi bay hắn tóc, đi Hà Sinh chỗ đó, nhìn xem tình huống như thế nào, thuận tiện để hắn giúp đỡ một cái. Nên bắt toàn bộ bắt, ta muốn đem Hồng Văn Cương tất cả ra chiêu nghiền cái nát bét. Ngay tại lúc đó, Thái Bình Sơn Sơn đỉnh, Hà Sinh tư nhân biệt thự, bên ngoài biệt thự mặt, một đài xe còn đứng ở nơi đây ăn mặc thấp kém ô phục trường tử cường tử trên xe bước xuống, kéo tú một cái âu phục và áo, các ngươi trên xe chờ ta. Hắn nhìn chung quanh một chút về sau, cất bước hướng phía Hà Sinh nơi ở đi, miệng bên trong lẩm bẩm, con mẹ nó, kẻ có tiền ở liền là tốt ta. Thái Bình Sơn đỉnh. Phong cảnh thật tốt, lại Yên tĩnh vừa tức phái, rất nhanh, hắn đi đến cửa biệt tự, nhấn chuông cửa. Quản gia đem cửa mở ra. Trương Tử Cường cười ha hà nhìn xem quản gia, "Ta tìm đến Hà sinh, có đơn sinh ý tìm hắn đảm. Ngươi là một người bạn." Trương Tử Cường nở nụ cười, nói với hắn, "Đỗ thuyền no, Minh Châu sự tình, hắn nhất định sẽ gặp ta." Quản gia biểu lộ biến đổi, còn là đi vào thông báo, không bao lâu hắn liền đi ra, dẫn Trương Tử Cường đi vào. Trương Tử Cường lên ngang, bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, mềm mại ghế salon bằng da thật phi thường thoải mái. Ngồi vào đi cứng mềm độ vừa vặn. Hoàn toàn khế hợp nhân thể công học thiết kế. Chỉ bất quá, hắn không có đợi đến lúc Hà Sinh đi ra gặp hắn là đồng dạng dậy Tây Diệp Kế Hoan. Diệp Kế Hoan đeo một bức mắt kiếm gọc vàng, nhìn qua lão bản khí chất rất đủ. Đại mã kim đao ngồi xuống, không được ca trương Tử Cường. Diệp Kế Hoan cầm qua trên bàn thuốc lá đến đốt, nhổ ngụm khói mù nói, lâu như vậy đi qua, ngươi như thế nào còn như vậy dấp rưỡi, liền cái giống như bộ dáng âu phục đều không có, còn mặc như vậy giá rẻ. Ha ha. Trương Tử Cường nhìn xem xuất hiện Diệp Kế Hoan, biểu lộ biến đổi còn là cười nói, thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta là tìm đến Hà Sinh. Ai? Diệp Kế Hoan trực tiếp đã cắt đứt hắn, ngươi cái gì tư cách? Hà Sinh cũng là loại người như ngươi có thể gặp. Ngươi. Trương Tử Cường bị Diệp Kế Hoan đổi im lặng, khẽ cắn môi không đáp để ý đến hắn. Ta là đến nói với hắn đổ thuyền. no. Minh Châu sự tỉnh. Như vậy nhiều phú thương đang đánh cuộc trên thuyền, tại vùng biển quốc tế biến mất, ta cảm thấy được loại chuyện này phát sinh đối Hà Sinh sự nghiệp rất bất lợi. Đổ thuyền. Diệp Kế Hoan nhảy lên lông mày, cười nhạo đứng lên. Ta Huy Ca đang đánh cuộc trên thuyền, cái gì người có thể đàng tại hắn mặt bắt cóc đi đổ thuyền à? Hắn khoát tay áo, chỉ vào bên ngoài, đi thôi. Loại này địa phương. Về sau ngươi liền không cần đến, ta là đến đòi tiền." Trương Tử Cường âm thanh kéo cao, đối với biệt thự trung quanh lớn tiếng nói, "Ta hôm nay muốn mang đi một thứ, thiếu một phần, ta hôm nay cũng sẽ không đi." Hồng Văn Cương để hắn tới bắt 8000 vạn, hắn một phần chỗ tốt không muốn, bởi vì hắn chính mình sẽ thêm muốn 2000 vạn. "A, ngươi rựa vào cái gì?" "Bằng ta có gan lớn." Trương Tử Cường mở rộng Âu phục, lộ ra trên thân buộc can trường thuốc nổ. Diệp Kế Hoan nhìn xem Trương Tử Cường trên thân của thuốc nổ, không khỏi dựng thẳng lên con mắt đến. "Một thứ." Trương Tử Cường âm thanh cứng. Không trả tiền, như vậy đổ thuyền liền sẽ gặp chuyện không may. Ta lấy tiền rồi đi, đổ người trên thuyền, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Ngươi như vậy làm, mọi người sẽ rất khó chịu. Diệp kế hoan nhìn chằm chằm vào trương tử cường, hà sinh không tại nơi đây, ngươi thu vừa thu lại đi, tiền, ngươi khẳng định phải không đến? Diệp kế hoan, trương tử cường sắc mặt lạnh lẽo, ta là xem tại mọi người là quen biết cũ, cho nên cho ngươi mặt mũi nói cho ngươi như vậy nhiều, không có bắt được tiền, ta sẽ không đi. Không đi, cái kia cũng đừng đi. Nô trí huy âm thanh vang lên, cửa ra vào. Nô Chí Huy lớn cất bước đi đến, cao thấp quét mắt Trương Tử Cường, Trương Tử Cường đúng không? Trước đó lần thứ nhất chính là ngươi đánh Hà Sinh Chủ ý a? Trương Tử Cường nhìn xem xuất hiện Nô Chí Huy, mỹ mắt mãnh liệt nảy dựng, đồng tử đều rụt rụt. Không phải nói, bọn hắn ăn cướp đồ thuyền, Nô Chí Huy cũng tại trên thuyền, như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi đây? Nô Chí Huy hiện tại bình yên vô sự xuất hiện ở nơi đây, cái kia đã nói lên, bắt cướp đồ thuyền no. Minh Châu hành động đã thất bại, thu vừa thu lại y phục của ngươi đi, trói lại cái thuốc nổ có thể muốn tới tiền a. Nô Chí Huy nói ra sách ống quần tại Trương Tử Cường trước mặt ngồi xuống, bắt chéo hai chân, một thức, ngươi cũng dám há mồm muốn, dù là ngươi là Hà Sinh Nhi tử, hắn đều khó có khả năng cho ngươi như vậy nhiều. Ngươi cho rằng hắn là giả? Trương Tử Cường hít thở sâu một hơi khí, ta nhấn một cái xuống, tất cả mọi người được xong đời. Đổ thuyền bắt cóc kế hoạch thất bại, cái kia liền tới bức, mình cũng đã tới, nào có ở không tay trở về đạo lý? Quả bùn là thật hay giả, có trọng yếu không? Nô Chí Huy không cho là đúng, từ trong túi quần rút ra một thanh thay năm đi ra nắm ở trong tay, vuốt vuốt trầm trọng thân thương, thản nhiên nói, cút đi, về sau không được lại đến. Trương Tử Cường cười lạnh, ta, phanh, lô chí huy không hề dấu hiệu rơi lên súng liền bắn, đạn bắn vào Trương Tử Cường trên bờ vai, lô máu đổ tung. Trương Tử Cường bất ngờ, thân thể run rẩy kêu lên một tiếng buồn bực, bả vai máu tươi ra bên ngoài tuôn ra. Ta để ngươi cút. Lô Chí Huy nắm chặt hai năm mươi lại lần nữa lặp lại một tiếng. Trước đó lần thứ nhất tại phi ngư, Hoan Ca thả ngươi đi, ta người không núp ních, đó là cho Hoan Ca mặt mà thôi. Nếu như ai cũng có thể trên thân buộc cái quả bùm tìm hà sinh lấy tiền, vậy hắn rước thoát đường làm casino, ta cảm thấy được hắn đi làm công đích càng tốt. Lô Chí Huy đứng dậy hai năm mươi tư trực tiếp nhắm ngay trương tử cường đầu hiện tại cũng ngay nói cách khác hoặc là ta một thương bắn bạo đầu của ngươi hoặc là ngươi làm nổ thuốc nổ kéo ta một cái ngươi không lỗ ngươi trương tử cường khí thế rõ ràng bị Diệp kế hoan nghiền ép nói liên tục nhiều hai câu nói từ cách đều không có ta đến ba tiếng nô chí huy trên cao nhìn xuống dơ lên con mắt mặt không biểu tình nhìn xem hắn ngươi không đi súng liền vang phanh nô chí huy căn bản không có số đếm được thời điểm đi theo bắp cò trương tử cường sớm có cảm giác trước tiên tránh thoát viên đạn bắn thủng đằng sau thủy tinh lưu lại một vết đạn tốt đủ gan Trương Tử Cường nhìn chằm chằm vào Nô Chí Huy nhìn rất lâu, khẽ cắn môi, đứng dậy đi ra phía ngoài. Phía sau lưng đã sớm mồ hôi ẩm ướt một phiến. Chính mình một chiêu tươi sống, hôm nay tại Nô Chí Huy trước mặt mất đi hiệu lực, làm nổ quả bùng. Hán Trương Tử Cường không có cái này loại, hắn còn không muốn chết. Tiền không còn còn có thể kiếm lại, mất mạng thật có thể đã không có. Hắn bụng lấy chúng đạn bả vai ly khai biệt thự, đi đến bên ngoài đường cái ngừng lại tiếp ứng xe. Cửa xe mở ra, trong tầm mắt, nguyên bản phụ trách ở bên ngoài tiếp ứng ba cái thủ hạng, lúc này đều bị cột vào trên chỗ ngồi, miệng trợn. Trương Tử Cường thấy rõ đây hết thời điểm cùng nhau thấy là mảnh liệt đại hỏa. bởi vì xe đổ, cơ hội là hắn tại mở cửa xe cùng một thời gian, sớm thiết lập trên xe quả bùm đi theo làm nổ. Mở cửa xe liền là mở ra làm nổ khí. Cực lớn trong ngọn lửa, xe còn tại trong lúc nổ tung đằng không bay lên, trên không trung lăn mình một vòng sau đó trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, bị ngọn lửa thôn phệ. Về phần trên xe ba cái mã tử cùng với mở cửa xe trương tử cường, đã sớm nát vụn. Oa, quả bùm uy lực tốt lớn a. Con rồi đi theo ra ngoài, nhìn xem bay đến bọn hắn trước mặt rơi xuống phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chậc chậc. Thảm, quá thảm rồi. Cái này người a, tổng cho là mình lá gan cũng đủ lớn có thể kiếm được đủ nhiều tiền. Nô Chí Huy bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, nếu không phải sợ làm ô uế Hà Sinh biệt thự, hắn đều đi không ra cái cửa này. Hô. Diệp Kế hoan như chút được gánh nặng lau mồ hôi, huy ca, ngươi mới là tội phạm. Chương 551. Cảnh tự là ta nhà. Chương 551. Cảnh tự là ta nhà. Không bao lâu, Hà Sinh xuất hiện ở trong biệt thự. Thân hình cao lớn hắn chắp tay đứng ở bên cửa sổ trên. Hắn ánh mắt nhìn bên ngoài biệt tự mặt đã bị cảnh sát khống chế còn tại thiêu đốt đại hỏa xe con. Hà Sinh xoay người lại, nhìn xem Ngô Chí Huy, á Huy, làm việc động tĩnh như vậy lớn, không có biện pháp. Ngô Chí Huy vẻ mặt vô tội nhún vai, có chút phiền phức, chỉ có giải quyết xong mới không gọi phiền thái. Cái này Trương Tử Cường, trước kia ban đầu hãy bỏ qua hắn một tay, lại nhảy đến trước mặt đến, đó chính là hắn không biết lễ phép, đúng không? Ha ha ha! Hà Sinh cười vang lắc đầu, nói theo, nói rất có lý, không lễ phép, không biết lễ phép người, rất không chiêu người ưa thích. Hắn chết thân trở về, ý bảo Ngô Chí Huy ngồi xuống, hai người ngồi xuống, đưa qua một điếu xì gà. Diệp Sinh đúng không? Hà Sinh ánh mắt quét mắt đứng ở phía sau Diệp Kế Hoan, cái này đơn sự tình, ngươi xử lý không sai. Nô chỉ huy an bài Diệp Kế Hoan đi theo Hà Sinh bên người, Diệp Kế Hoan vẫn làm rất nhiều thật nhỏ, chủ cột sự tình. Nghe nói ngươi gần nhất tại làm đồ điện làm được sinh ý. Hà Sinh chủ động nói ra, có cái gì không ta Hà Sinh có thể giúp đỡ. À. Diệp Kế Hoan nghe vậy sững sờ, rất rõ ràng không có phục hồi tinh thần lại. Lão Đại Huy ra mặt hỗ trợ thu đôi, không nghĩ tới Hà Sinh còn lạ như vậy thoải mái nhớ chính mình một công. Hà Sinh cái này người quả nhiên có chút đồ vật, khó trách Lão Đại Huy như vậy nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, quả nhiên lưu loát hảo phóng còn đứng ngay đó làm gì? Ngô Chí Huy nhìn xem phát Lang Diệp Kế Hoan cười quát lớn một tiếng, nhanh cảm ơn Hà Sinh a. đa tạ, đa tạ Hà Sinh. Diệp Kế Hoan lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười nói cảm ơn. ân. Hà Sinh gật gật đầu, gọi tới phía ngoài trợ Lý, ngươi cùng Diệp Sinh trao đổi một cái, có cái gì cần, ngươi giúp đỡ hắn. tốt. Trợ Lý gật gật đầu, đưa tay ý bảo phía ngoài thư phòng, Diệp Sinh bên này mời. đem Diệp Kế Hoan đuổi đi. Hà Sinh lúc này mới nhìn về phía Ngô Chí Huy, a Huy, ngươi tới đây tìm ta, là có cái gì mi mủ? là. Ngô Chí Huy gật gật đầu. Trước mắt bày ở bên ngoài có thể biết rõ là chủ hoạch chuyện này người là Hồng Văn Cương. Hồng Văn Cương bên ngoài kinh doanh một nhà món đồ chơi công ty mậu dịch, sau lưng kỳ thực làm lấy nhân thể khí quan buôn lậu phi pháp hoạt động. Nô Chí huy đem trên biển chữa bệnh thuyền sự tình nói đơn giản một cái. Hừ, Hà Sinh hừ lạnh một tiếng, trên mặt biểu lộ rõ ràng lệnh vài phần, ta cái này người chỉ là một cái thương nhân, không có như vậy nhiều cái gì công bằng chính nghĩa truy cầu. Nhưng mà hắn đem chủ ý đánh chúng ta trên đầu đến, vậy khẳng định không được. Nô, no. Minh Châu cùng Hà Sinh có quan hệ có lợi đây là nhất định. Hà Sinh nhìn xem Lô Chí Huy, nhìn ra được, ngươi hẳn là cùng ta giống nhau thái độ. Cần ta phối hợp ngươi cái gì, nói là được. Tốt. Lô Chí Huy muốn liền là Hà Sinh cái này thái độ, bên ngoài, cần Hà Sinh giúp đỡ một cái, Hồng Văn Cương kinh doanh cái này nhà món đồ chơi công ty mạo dịch, trước hết để cho hắn tê là đi. Ngoài ra, sự tình lần này người sắp đặt một trong liền là một nhà đầu tư làm được lư văn đảo. Hà Sinh hỗ trợ rất nhanh giải quyết bọn hắn bên ngoài đồ vật, về phần chuyện còn lại, ta sẽ đến xử lý. Đến trên đường Lô Chí Huy cũng đã nghĩ kỹ mạch suy nghĩ. Hà Sinh không thể đưa hay không gật đầu điểm ấy sự tình với hắn mà nói còn không phải cái gì vấn đề quá lớn, bản thân hắn mặc dù không có những thứ này nghề lực ảnh hưởng, nhưng mà nhân mạch của hắn vòng tròn luận quần, đầy đủ người đi ra nhẹ nhóm giúp hắn làm những thứ này sự tình. Hà Sinh lại hỏi, những thứ khác đâu? Không còn. Hà Sinh có chút ngoài ý muốn, đã không có. Chớ cùng ta khách khí. Hà Sinh, giữa chúng ta ta chẳng lẽ còn tiếp khách khí sao? Có cần ta khẳng định há mồm. Ha ha ha. Hà Sinh cợt mở nở nụ cười. Ta đây đi trước. Lô Chí Huy đứng dậy đứng lên, Hoa Liên thắng bên kia cũng bị một cái làm tiền giả tấn kích ta đi trước xử lý. Quỷ lão bên này làm việc kỳ thật rất có ý tứ, thu Hồng Văn Cương tiền về sau, đơn giản thu bảo ủy vào tại trong đội cảnh sát lời nói quyền, Quỷ lão làm việc liền không kiêng nể gì cả nhiều đám thành thủ hạ xạ thủ tập kích hòa liên thắng địa khu lãnh đạo người ngư đầu tiêu cùng quan tử xâm địa bản. Quỷ lão trực tiếp đem trách nhiệm đổ lên hai cái địa khu lãnh đạo người trên thân, đem bọn hắn bắt tiến vào cảnh thự. Hơn nữa, không được nộp tiền bảo lãnh. Không được nộp tiền bảo lãnh. Lô Chí Huy đứng ở cảnh tự đại sảnh, nhìn xem bên trong nói chuyện nhân viên cảnh sát, không khỏi cười lắc đầu. Hắn liếm lấy miệng cầm trong tay kem kem tươi kemly nhìn xem bên cạnh đang ngồi ghi chép nữ cảnh sát thành viên trưởng quan nếu như nộp tiền bảo lãnh bất tiện tham hỏi một cái tổng không có vấn đề đi đương nhiên nữ cảnh sát thành viên sâu chấp nhận nhẹ gật đầu đây là các ngươi quyền lợi cảnh ty phòng làm việc ngư đầu tiêu quan tử sâm bị nhân viên cảnh sát từ bên ngoài dẫn theo tiền đến quỷ lão cảnh ty cùng đi theo tiền đến cũng không tính ly khai lạnh lùng nhìn xem nô chí huy cho ngươi 3 phút có lời gì tranh thủ thời gian nói ta muốn nộp tiền bảo lãnh bọn hắn nô chí huy chỉ một ngón tay ngư đầu tiêu cùng quan tử sâm hiện tại nộp tiền bảo lãnh không quỷ lão cảnh ty lắc đầu cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. Nếu như ngươi muốn lời nói như vậy, ta đây khuyên ngươi còn là không muốn muốn. hắn lời còn chưa nói hết. Nguyên bản đang tại ăn kem ly no, chí huy tay du lên, bị hắn cắn vài miệng kem ly trực tiếp chọc tại quỷ lão miệng bên trong. đáng chết. Nô nệ. Quỷ lão cảnh ti lập tức lớn tiếng quát lớn đứng lên, rất nhanh làm mất rơi vào trên người kem ly. người đang làm cái? Ôi trao nha, thật không không biết xấu hổ. Nô chí huy vội vàng nói xin lỗi. Nhanh, đi lên giúp đỡ cảnh ti thanh lý một cái. Đi theo phía sau hai cái tiểu nhị lập tức đi lên giúp đỡ quỷ lão cảnh ti vô vào đứng dậy trên kem đến. Nhưng mà vừa mới đập hai cái, hai người đột nhiên đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem quỷ lão cảnh ti đả đảo trên mặt đất đi theo hai người đi lên. đối với trên mặt đất quỷ lão cảnh ti trực tiếp máy liệt đạn. bên cạnh quan tử sâm lư đầu tiêu hai người trực tiếp liền xem choáng váng hai người bất khả tư nghị nhìn xem nô chí huy vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. lão đại huy cái gì trở nên như vậy ngốc điếc? tại cảnh thự bên trong đánh cảnh ti xem ta làm gì? nô chí huy vẻ mặt mở mịt nhìn xem hai người vô tội nhún vai, biểu môi báo cho biết một cái trong góc truyền hình cát trên đầu không có truyền hình cát, lúc tiến vào đã bấm mất. thảo huy ca ngươi đây không sớm một chút theo chúng ta nói. Chơi hắn. Ngư Lão Tiêu, Quan Tử Sâm hai người cơ hồ là nhảy dựng lên, xông lên đối với trên mặt đất Quỷ Lão Cảnh Ti quyền đấm cứ đá. Ra tay có thể tàn nhẫn. Cảm ơn đặc biệt phụn. Quỷ Lão Cảnh Ti lớn tiếng chửi tới, đưa tay đi bắt bên hông S, vé đút mô đen 10, nhưng mà S, vé đút mô đen 10 đã bị cướp đi. Tại cảnh tự đánh cảnh ti, cướp súng cảnh sát, lật trời. Quỷ Lão Cảnh Ti chật vật từ trên mặt đất đứng lên, hai cái tiểu nhị đã chạy. Hắn bộ dáng chật vật xông lô chí huy gào lên, ngươi đang chết, ngươi thật đang chết. Hắn hướng về phía bên ngoài lớn tiếng hô lên, Nhưng mà vào cũng không phải nhân viên cảnh sát, mà là hứa cảnh ti. Quỷ lão cảnh ti xem đến hắn, chỉ huy đến, "Nhanh, đem những này người bắt lại cho ta, bọn hắn tại cảnh tự đánh lén cảnh sát." Chỉ bất quá. Hứa cảnh ti bất vi sở động, ngược lại là nhìn xem quỷ lão cảnh ti, bĩu môi báo cho biết một cái phần eo của hắn. S, V đút model 10 bao xuống trông trơn, số lục cũng không trông thấy. "Ngươi muốn làm nhiệm vụ a? Một cái cảnh ti, tại cảnh ti đều mang theo súng, thật đúng là tận trách đâu." Hứa cảnh ti ngữ khí bay bổng, ý vị thâm trường nói, "Thương của ngươi đâu?" Quỷ lão cảnh ti vội vàng đưa tay tốn qua ô phục nâng lấy bao súng biểu lộ mất tự nhiên. hắn hiểu được đã tới, Ngô Chí Huy cùng hứa Cảnh Ti làm một phê đâu. Hừ, hứa Cảnh Ti cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Ngô Chí Huy, 5 phút có đủ hay không a? Ngô Sinh, ta tại cửa ra vào chờ ngươi. Nói xong, hắn mang người liền đóng cửa lại đi ra. Ta, quỷ lão Cảnh Ti há to miệng, nhìn xem ly khai hứa Cảnh Ti, túi đầu đến. Nếu như ta không có nhớ lầm, một người cảnh sát, nếu như ném đi xuống đây chính là tội lớn a? Ngô Chí Huy chậm gì gì đi tới quỷ lão Cảnh Ti trước mặt, nhìn xem hắn, cho dù là Cảnh Ti cũng giống như vậy đâu. Thân cao một m tám Ngô Chí Huy ổn lẽ thấp chính mình 5 cm quỷ lão cảnh ti, khí thế trên càng phải như vậy. Ta muốn nộp tiền bảo lãnh bọn hắn. Lô Chí Huy lại lần nữa lặp lại nhu cầu của mình, hiện tại ta người ở không quen cảnh tự. Quỷ lão cảnh ti khẽ cắn môi, không có nói tiếp. Đúng. Lô Chí Huy đã mất đi kiên nhẫn, đưa tay một cái tát bỏ rơi quỷ lão cảnh ti trên mặt, ta nói ta muốn nộp tiền bảo lãnh hắn. Quỷ lão cảnh ti bị Lô Chí Huy một cái tát ném lảo đảo, đâm vào đằng sau trên mặt bàn, không thể tin hung dữ nhìn chằm chằm vào Lô Chí Huy. Có cần hay không ta an bài người đi giúp ngươi đi xuống tìm trở về. Lô Chí Huy mắt lạnh nhìn hắn. Cảnh Ti ném súng nếu như bắn bị thương người, vấn đề sẽ rất nghiêm trọng đi. Quỷ lão Cảnh Ti há to miệng, á khẩu không trả lời được. Được kêu là một cái hủy khuất ra cái này, con mẹ nó là mình quản hạt Cảnh Thụ a tại chính mình địa đầu, tại Cảnh Thụ, còn là chính mình quản hạt Cảnh Thụ, bị nô Chí huy loạn như vậy làm. Cái gì người a, nộp tiền bảo lãnh, đương nhiên có thể nộp tiền bảo lãnh. Quỷ lão Cảnh Ti đang do dự một phen về sau, còn là túi lầu xuống, hiện tại liền có thể đi, thủ tục rất nhanh. Cái này đúng rồi nha. Nô chỉ huy đặt mông ngồi ở Cảnh Ti trên ghế làm việc, bắt chéo hai chân, đúng rồi, ta tới nơi này, ngoại trừ nộp tiền bảo lãnh bọn hắn bên ngoài. Ta còn có manh mối muốn cung cấp, nổ súng tập kích chúng ta người là Đàm Thành sai khiến. Đàm Thành đâu? Bên ngoài kinh doanh một nhà hàng liền tại vụ công ty. Bên cạnh, nư đầu tiêu nhìn xem Ngô Chí Huy ở chỗ này vô pháp vô thiên, hắn cũng tùy ý đứng lên, kéo ra bàn công tác ngăn kéo, nhảy ra quỷ lao xì gà đến. Hắn cho Ngô Chí Huy đốt, mình cũng châm một điếu thuốc. Quỷ lao rút xì gà như vậy cao cấp à? Mùi vị quả nhiên không giống nhau. Sau đó lại xông quỷ lao cảnh ti lớn tiếng quát lớn đứng lên, nhìn cái gì vậy? Huy ca cùng ngươi cử báo manh mối à? Đàm Thành, ta sẽ đi điều tra. Quỷ lão cảnh ti khẽ cắn môi, "Yên tâm, chúng ta sẽ xử lý. Ta để ngươi sẽ đi ngay bây giờ xử lý." Nô Chí Huy hừ lệnh một tiếng, "Khiển trách, cảnh sát pha án, chú ý là hiệu suất, không thể chỉ biết là lấy tiền. Ngươi bây giờ liền đi, tự mình dẫn đội, quét đàm Thành tại vụ công ty." Dừng một chút, lại nói, đàm Thành chỉ có thể là một cô thi thể." Quỷ lão cảnh ti trên mặt biểu lộ biến đổi, âm thanh lại lớn đứng lên, "Đã đủ rồi, thật đem nơi đây làm nhà các ngươi. Nơi này là cảnh tự, nơi này là cảnh đội, là hoàng gia cảnh sát địa bàn, thật cho rằng cướp đi ta súng liền có thể tùy ý làm bậy." Hắn thu Hồng Văn cương tiền, dựa theo chỉ thị của hắn cùng đàm thành phối hợp đã kích hòa liên thắng hắn tâm lý rõ ràng vô cùng lô chí huy để hắn như vậy làm hắn làm sao có thể như vậy làm mất đi súng lục. lô chí huy nghe vậy nở nụ cười lạnh nhíu môi báo cho biết một cái hở khép cửa ra vào xuyên thấu qua khép cửa còn có thể xem đến đứng ở cửa hứa cảnh ti mấy người bọn hắn người lô chí huy thân thể đi phía trước dò xét dò xét lộ ra một cái hàm răng trắng đoán, bây giờ còn là ném súng sự tình A. ta phát hiện ngươi một chút cũng theo không kịp tiết tấu à ta đều cưỡi ngươi trên đầu hướng trong miệng ngươi đi ngươi bây giờ còn tại ném súng như vậy không Quỷ lão cảnh ti không khỏi biểu lộ sợ sờ, mở to mắt thấy Lô Chí Huy. Lô Chí Huy hết chỗ che rất rõ ràng, nhưng lại để Quỷ lão cảnh ti biểu hiện ra nồng đậm kiên kỵ. "Tốt." Hắn khẽ cắn môi, từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, "Ta hiện tại liền dẫn người đi quét sạch bọn hắn." "Vậy bây giờ lại là xuống ném đi vấn đề." Lô Chí Huy lại lần nữa cười nói, "Ta an bài người giúp ngươi đi tìm tìm, ngươi sự tình làm xong, có thể thương của ngươi sẽ trở lại." Quỷ lão cảnh ti vung tay ly khai, mở cửa, lạnh lùng mắt nhìn đứng ở cửa hứa cảnh ti, bước nhanh đi ra ngoài bắt chuyện nhân thủ đi làm. "Không tệ lắm." Nô Chí Huy nhìn xem đi tới Hứa Cảnh Ti, cười nói: "Hứa Cảnh Ti công việc này làm không tệ à. Cái này quỷ lão quản hạt cảnh tự đều nhanh biến thành người quản hạt." "Ai, A Huy, ngươi nói lời nói như vậy liền quá xem thường người." Hứa Cảnh Ti ít xuất hiện khoát tay áo, rụt rè nói: "Như thế nào nói ta tại trong đội cảnh sát cũng hành nghề đã nhiều năm như vậy, như thế nào đều có mấy cái tin được, lấy được xuất thủ đồ đệ." Hắn nhíu môi báo cho biết một cái bên ngoài tập kết cảnh sát, yên tâm, quỷ lão rất sợ chết, nhất định sẽ đem chuyện này làm thật xinh đẹp. Ta cũng là nghĩ như vậy, miễn phí sức lao động đồng dạng cũng có rất tốt hiệu suất. Ngô Chí Huy đưa tay vô vô cảnh ti ghế làm việc. Ôi chào nhà, cái này cảnh ti ghế, ngồi trên đến đều mềm rất nhiều đâu. Quả nhiên thoải mái à. Hắn đứng dậy đứng lên, đi, cái này cảnh tự không thể chờ lâu, đi ra ngoài, về nhà các loại quỷ lão tin tức xấu đi. Như là Ngô Chí Huy bọn hắn nói giống nhau, quỷ lão cảnh ti làm việc hiệu suất quả nhiên rất cao. Hắn sợ Ngô Chí Huy trong tay bọn họ nắm cái gì khác, dẫn người vây quanh hàng liền tài vụ. Cũng không lâu lắm, hắn tại trong văn phòng gặp được Đàm Thành, gặp mặt về sau, trực tiếp móc súng liền bắn Đàm Thành nguyên bản còn tại tâm thiền. Hồng Văn Cương đổ thuyền cướp bóc kế hoạch thất bại, sẽ cho chính mình mang đến phiền vãi gì? Chính mình tiếp xuống đến muốn như thế nào ứng đối? Hiện tại tốt rồi, bị quỷ lao súng đạn phi pháp đánh tới, nựng nổ tung một đoàn huyết vụ, trực tiếp cũng không cần lại vì chuyện này tâm phiền. Có sao nói vậy? Quỷ lao có đôi khi còn là phi thường khéo hiểu lòng người. Tin tức mới nhất, hàng liền tài vụ công ty phụ trách người làm thành. Nô Chí huy ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn xem tin tức trên đưa tin, cầm lấy tay cầm điện thoại nói là mầm. Nên giải quyết phiền vãi đều giải quyết xong, Hồng Văn Cương á hổng văn cường, là thời điểm nên ta đến chơi ngươi. Chương năm Chết thì tốt rồi, ngã đầu đi nằm ngủ. Chương 552, chết thì tốt rồi, ngã đầu đi nằm ngủ. Hôm nay, thủy cảnh có quan hệ bộ môn nhân viên tại lãnh hải phụ cận truy tầm một chiếc cỡ lớn chữa bệnh đội thuyền. Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt, cỡ lớn chữa bệnh thuyền sự kiện giờ phút này đang tại bị truyền thông báo đạo xôn xao. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, không chỉ có chỉ là tại Hồng Công, đều đưa tới rất lớn hoành động. Phụ trách lần này vụ án hồi báo Lưu Kiệt Huy đứng ở buổi họp báo trước này, đối mặt màn anh chậm rãi mà nói. Lôi Chí Huy cầm liều thuốc, cười ha hả xem TV bên trong Lưu Kiệt Huy, Lưu Sơ rất là đẹp trai đầu, một thân áo sơ mi trắng, rất sành lắm nha. Hắn suy tư một chút, ánh mắt ngược lại nhìn về phía bên cạnh đứng lông dài, lông dài, ngươi nói, hiện tại mọi người tại toàn diện vây quét Hồng Văn cương. Ngươi nói, hắn sẽ như thế nào hứng đối a? Đương nhiên là ra bên ngoài ném. Lông dài lập tức nói tiếp, đi theo nói ra, đem có thể ném đều ra bên ngoài ném. Thật sự là không bỏ rơi được lời nói, vậy thì tìm cái người chết, như vậy liền có thể ném mất. Quỷ Lão Cảnh Ti đều phản bội giải quyết xong bọn hắn làm việc đàng thành, bọn hắn hiện tại nên phi thường bối rối. Có đạo lý. Nô Chí huy gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Hắn ánh mắt đã rơi vào đứng ở phía sau chính hút thuốc ca tích. A Tích phát giác được ngô Chí huy ánh mắt, đừng có gấp Tích Ca. Long Dải chỉnh ngay ngắn chính đeo kính mắt, trước hút thuốc, hút thuốc xong chúng ta làm tiếp sự tỉnh. Đối với chính mình người, Long Dải thì càng lộ ra có lễ phép cùng khách khí, nho nhã lễ độ. A Tích cười lắc đầu, toát hai phần khói, bấm rơi đầu mậu thuốc lá liền đi ra ngoài. Long Dải cất bước đi theo ra ngoài, mời mọi người tin tưởng Hồng Công cảnh đội năng lực, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh ở Hồng Công lãnh hải. Sự thật chứng minh, cảnh đội là hoàn toàn có năng lực này cam đoan hạt vượt bên trong an toàn ổn định, chặn được chữa bệnh thuyền sự tỉnh, tại Lưu Kiệt huy dưới sự dẫn dắt, nghiêm nhiên là một cái công lớn một chuỗi giải xoan sau chính thức lời kịch về sau Lưu Kiệt Huy dừng lại một chút lúc này mới đi theo nói ra đương nhiên chúng ta cũng tra được sự kiện lần này tại Hồng Công đồng dạng cũng có thế lực tham dự xuống trường ngắn pháo đối với Lưu Kiệt Huy quay chủ đèn Las đưa hắn mặt đều nhũ trắng trong màn hình TV con đâm vào bị kéo về bến cảng chứa bệnh thuyền ảnh chủ cảnh đội đối với cái này tuyệt đối là không dễ dàng tha thứ mời mọi người tin tưởng chúng ta có thể Đúng. màn hình TV đột nhiên Hắc Bình đóng cửa Hồng Văn Cương mặt lạnh lấy đem điều khiển từ xa đặt ở trên mặt bàn Tay hắn chống quầy trượng ngồi tại vị trí trước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Hắc Bình, trệ mặt cơ bắp đều tại hơi hơi nhúc nhích. Một hồi lâu, hắn quầy trượng chống đỡ thân thể mất công đứng lên, đi đến tủ bát trước mở ra tủ rượu. Cầm ra một lọ Hitky đến rót non nửa ly, ngửa đầu uống một hơi cả sạch. Cầm lấy Hitky liền muốn rót nữa. Hồng Sinh, tùy thân hồi hộ tư nhân bác sĩ vội vàng đi tới, còn là không muốn uống rượu, thân thể làm trọng. Hồng Văn Cương nhìn hắn một cái không nói gì, nhưng mà cũng là để chén rượu trong tay xuống. Lúc này thời điểm, tay cầm điện thoại vang lên, là cao tần đánh tới. Nguyên bản, cái này điểm Hồng Văn Cương Nên xuất hiện ở Bắc My An Ma cái chỗ này, nằm ở phòng giải phẫu trên giường, ngùn một giấc, tỉnh lại, liên đã có được một khỏa nhảy lên có lực khỏe mạnh trái tim, nhưng mà hiện tại hắn còn tại Hồng Công, càng không có đạt được mới trái tim, bởi vì đã thất bại thất bại phi thường triệt để, chính mình thủ hạ những cái kia làm việc toàn bộ rất rầy, chữa bệnh thuyền cũng góp đi vào bị cảnh sát khống chế. Về phần đổ thuyền no. Minh Châu hiện tại đứng ở cảng vít a bên kia, ngọn đèn sáng rõ đâu, Cao Tuấn cầm một cái tiếng phổ thông nói ra, tại sao không có tới đây, lão bản, lần sau tới đây. Hồng Văn Cương cắn chặt hàm răng, gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng, ngươi tiếp tục làm tốt ngươi sự tỉnh. Đã biết. Khúc khủng. Khô. Chú ý thân thể, lão bản. Không có việc gì. Hồng Văn Cương vẫy vây tay, hít thở sâu một hơi điều chỉnh hô hấp của mình, xem trọng cái kia nằm vùng cảnh sát, đừng để cho hắn gặp chuyện không may, ta muốn dùng đến hắn. Tốt. Cao Tấn gật gật đầu điện thoại cắt đứt. Cao Tấn mắt nhìn bên ngoài hỗn loạn ngục giam, để điện thoại xuống đi ra ngoài. Bị bắt vào nằm vùng cảnh sát Trần Quốc Chí rất không thành thật một chút, đem trong ngục giam làm một phi loạn. Hô. Hồng Văn Cương hít thở sâu một hơi, trong tay điện thoại bị hắn chặt nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn vẻ mặt nhăn nhó, bàn tay bụm lấy lồng lượng, hô hấp có chút không trôi chảy. Bên cạnh tư nhân bác sĩ vội vàng đem liền mang theo thiết kìm hô hấp thức bình dưỡng khí đưa đến trong tay hắn. Bình dưỡng khí tại kìm xuống phúng ra ngoài dưỡng khí. Hô. Hô hấp mặt nạ bảo hộ ở dưới Hồng Văn Cương mặt lạnh mút lấy dưỡng khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Bây giờ Hồng Văn Cương, tình cảnh có chút khó chịu. Trái tim sự tình liền tạm thời không để cập nữa, bây giờ còn có cả vấn đề nghiêm trọng bày ở trước mặt. Chính mình đệ đệ Hồng Văn Tiêu dĩ nhiên biến mất tìm không được. Hồng Văn Tiêu là mình duy nhất có thể vừa vận phối đến có thể lập tức dùng tới trái tim. Xem chỉnh cái sự kiện, làm sao xem đều giống như Ngô Chí Huy bọn hắn sớm làm phòng bị. Nó, no. Minh Châu bắt cóc thất bại, an bài đi theo Hà Sinh đàm phán chương tử cường cũng đã thất bại. Hơn nữa chẳng qua là đi ra Hà Sinh nhà biệt tự, ngay tại trong lúc nổ tung bị tặc cái nát bét. Những thứ này bên ngoài thất bại cũng không nhắc lại, ngoài ra, còn có cái càng vấn đề nghiêm trọng. Cảnh sát hiện tại chính nhìn mình chầm chậm điều tra, dựa theo cái này tiết tấu số dưới, rất nhanh liền sẽ phát hiện vấn đề. Lần này đổ trên thuyền đi chơi phú thương số lượng cũng không biết Rơi xuống tuyển những thứ này, Phú Thương có chủng sống sót sau hai nạn may mắn. Ngoại trừ lập tức cho Ngô Chí Huy Huy rượu bảo an hợp thành qua đi hứa hẹn bảo an phí tổn bên ngoài, bọn hắn cũng tại làm việc. Hà sinh quan hệ chuỗi trên bọn hắn, mọi người là một cái không nhỏ tập thể vòng tròn luận quần. Hồng Văn Cương biểu hiện ra món đồ chơi công ty mậu dịch đã bị tương quan đơn vị niêm phong đồng dạng. Những thứ này Phú Thương nhiều ít đều có điểm quan hệ, đến từ cảnh sát áp lực phi thường lớn đang tại đối Hồng Văn Cương sở hữu có quan hệ hạng mục đều tại tỉ mỉ thẩm tra, một cái đều không buông tha. Lữ Văn Đào đầu tư công ty, đồng dạng cũng là vấn đề lớn, nhất định không thể để hắn trở thành đột phá khẩu. Hồng Văn Cương gùm xuống bình dưỡng khí đến, cất bước đi đến cửa sổ sát đất trước, trao mày như có điều suy nghĩ. Bên ngoài, dây tây đầu chọc trợ lý bước nhanh đến đi đến Hồng Văn Cương bên người, nhìn xem ngẩn người hắn cũng không dám nói chuyện quấy rầy hắn. Hồng Văn Cương phảng phất nhập định bình thường, cũng không biết hắn là đang nhìn phía ngoài cảnh đêm vẫn còn là xem bị ngọn đèn phản chiếu tại thủy tinh bên trong chính mình. Rốt cuộc được có non nửa phút, chuẩn bị như thế nào? Hồng Văn Cương quay đầu nhìn về phía bên người đầu chọc trợ lý, cái này một lần, hẳn là không có cái gì vấn đề. Là. Đầu chọc trợ lý nhìn xem Hồng Văn Cương biểu lộ, vội vàng gật một cái, không thành vấn đề láo bản nhất định sẽ để hắn cất miệng, nhất định giải quyết hắn. Hồng Văn Cương lại xoay người sang chỗ khác nhìn xem phía ngoài cửa sổ, đem hết thể đều hướng trên người hắn đẩy. Có biết hay không? Biết rõ biết rõ. Đầu chọc trợ lý vội vàng gật đầu, mắt nhìn Hồng Văn Cương, cái kia trái tim sự tỉnh. A Tiêu tìm không được a. Trước giải quyết hết những thứ này phiền toái, Hồng Văn Cương cũng không quay đầu lại. Về phần A Tiêu, ta sẽ đem hắn tìm ra. Hắn cao mày, thì thào tự nói nói lầm bầm. A Tiêu cái này người thật là, ta cùng hắn là thân huynh đệ a, ta là hắn thân ca ca a. Ta sinh ý làm như vậy lớn, muốn bán lợi như vậy nhiều tiền trong tay cho hắn nhiều tiền như vậy, cuộc sống của hắn trôi qua nhiều thoải mái a. Hiện tại ta chỉ là muốn hắn một cái trái tim mà thôi, hắn dĩ nhiên không nguyện ý cho ta. Hồng Văn Cương nắm chặt trong tay quả trưởng, hung hăng dùng sức đồi trên mặt đất, âm thanh thanh thúy. hắn thì thảo tự nói, từ trong kẽ răng nặn đi ra âm thanh, ngươi để ta rất tức giận, cũng cho ta phi thường không vui, lại vẫn cùng cảnh sát làm cùng một chỗ, vậy cũng đừng trách ta. Đầu chọc trợ lý nhìn xem mặt âm trầm Hồng Văn Cương, không dám nói lời nào thành thành thật thật đứng ở bên cạnh. Lúc này, Trung Hoàng Cao Đoan Khu dân cư, mặc dù là đêm hôm quy khát, tường ngoài trang trí đèn, đèn đèn cao ốc hình dáng hiện ra. Lữ Văn Đào trong nhà, lão bà mang theo Hải Tử, nhìn xem bối rối Lữ Văn Đào, làm sao vậy? Nhanh nhanh nhanh, không có thời gian giải thích. Lữ Văn Đào cầm lấy cái vải bạt túi chạy tới quỹ bảo hiểm phía trước, thu thập xuống cầm giấy chứng nhận, chúng ta phải ly khai nơi đây. Quỹ bảo hiểm mở ra, bên trong tiền mặt nhét tràn đầy làm, đem quỹ bảo hiểm lấp không có dư thừa khe hở. Lữ Văn Đào cầm lấy bên trong tiền mặt liền hướng vải bạt trong túi trang, nhưng mà suy tư một chút, lại đình chỉ được tiền. Hắn túi người, đem chồng chất tại dưới cùng tần Hoàng Kim lấy ra hướng trong túi nhét. Lão bà xem đến hắn như vậy, cũng liền bệ bội đi thu thập đi. Buổi tối sự tình. Lữ Văn Đào tự nhiên cũng là nhận được rõ, hắn một mực ở kéo dài chú ý, cưỡng ép đổ thuyền sự tình thất bại, chữa bệnh thuyền cũng đã xảy ra chuyện. Ngay từ đầu, Lữ Văn Đào còn có thể ngồi được. thằng đến xem đến đàm thành bị quỷ lão cảnh ti dẫn người bắn chết tin tức đi ra về sau, toàn độ người triệt để luôn quáng đã xong đã xong, nguyên bản phụ trách giúp bọn hắn làm việc quỷ lão cảnh ti đều không hiểu thấu trở mặt, cái này việc thất bại, triệt để thất bại, chính mình có thể chạy rơi sao? Nhất định sẽ bị cảnh sát tìm, làm không tốt, Hoàng Văn Cương cũng sẽ đem mình đẩy đi ra, cho nên được chạy, lập tức lập tức chạy, tuyệt đối không thể ở tại chỗ này. Không bao lâu. Lữ Văn Đào suốt mồ hôi chán mang theo vài bạt túi đi ra. Người thu người mẹ đâu? Hắn nhìn đang tại hướng dương hành lý bên trong trang quần áo lão bà, trực tiếp chửi gầm lên, đừng con mẹ nó thu y phục. Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận, cầm lên giấy chứng nhận liền có thể ly khai Hồng công ra ngoài mua là được. Lão bà lúc này mới dừng tay, luống cuống tay chân khép lại dương hành lý, lôi kéo nữ nhi liền hướng bên ngoài đi. Nữ nhi vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a? Không tại nơi đây ở. Lữ Văn Đào đi ở phía trước, kêu gọi các nàng nhanh một chút. Mở cửa. Toàn bộ người trực tiếp xứng sở ở tại chỗ, trong tay mang theo vài bạt túi cũng rơi trên mặt đất. Lão bà cùng nữ nhi không có chú ý, trực tiếp đâm vào đỉnh chỉ Lữ Văn Đào trên thân ánh mắt nhìn đi. Cửa ra vào năm cái đeo mũ lưỡi trai nam tử đứng ở ngoài cửa, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn bọn họ. Từ ngực, Lữ Văn Đào nuốt xuống từng ngụm nước, vải bạt túi một ném trực tiếp quỳ gối trên mặt đất đầu lĩnh nam tử cất bước đi đến, vây quanh Lữ Văn Đào đi nửa vòng, ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Tư thái cao ngạo, khí chàng mười phần. Sau lưng bốn cái thủ hạ đi theo tiền đến, trong phòng phân tán đứng mở, biểu lộ miệt mài vẻ mặt khinh miệt. Dưới lầu hai đại xe con lái tới một đầu màu trắng tóc ngắn A-tích trước tiên xuống tới, ngẩng đầu liếc mắt trên lầu Lữ Văn Đào trong nhà sáng đen. Lông dài mang theo bốn người đi theo xuống tới đơn nguyên lầu cửa ra vào đã ngừng lại hai đài xe con. Trong xe đã ngồi cái phụ trách tiết lộ. Hắn nhìn từ trên xe bước xuống lông dài đám người, không khỏi biểu lộ cảnh giác. Cái này người nối nghiệp tới làm gì? Hắn nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu bên trong lông dài mấy người đi theo thân thủ đi sờ đặt ở bên cạnh tay cầm điện thoại, chuẩn bị nhắc nhở trên lầu. Sờ đến điện thoại, tầm mắt của hắn mới từ kính chiếu hậu trên rời, đi theo tập trung tại tay cầm trên điện thoại. Hắn ánh mắt斜 qua nhìn xem cửa sổ xe bên cạnh dĩ nhiên đứng cái người, tóc trắng áo trắng phục, đem hắn sợ được khe run rẩy. Người, Bành. A Tích đưa tay một quyền, nam tử đầu nghiêng một cái ngã xuống trên chỗ ngồi, người trẻ tuổi liền là tốt, ngã đầu đi nằm ngủ. A Tích kéo áo khoác vào áo, hai tay chọc vào túi cất bước hướng phía đơn nguyên lầu mà đi để xuống thang máy, hướng phía 14 tầng mà đi. Trên lầu đại sảnh bên trong, làm gì? Nam tử rút cuộc mở miệng nói chuyện, nhìn xem Lữ Văn Đào nói ra, người muốn chạy a? Không có không có a. Lữ Văn Đào lắc đầu, quỳ trên mặt đất lui về sau hai bước, không phải a? Không có. Nam tử nghe vậy nhảy lên lông mày, xoay người đem trên mặt đất vải bạt túi nhặt lên, kéo ra khóa kéo, móc ngược tới đây rung rẩy bên trong tiền mặt cùng hoàng kim rơi xuống đi ra, lưu loát tiền mặt lăn xuống một nơi. không có, ngươi mang theo nhiều tiền như vậy làm gì? nam tử đem vải bạt túi vứt trên mặt đất, sắc mặt lạnh leo đem lữ văn đảo gạt ngã trên mặt đất, đế giày giấm đạp tại hắn trên mặt. đến, ngươi nói cho ta biết. Hứng dãy đế giày đem lữ văn đảo mặt đạp biến hình vặn vẹo, miệng vặn vẹo việt hướng về phía một bên, ra bên ngoài phun đầy nước miếng. Ta ta. lữ văn đảo cúm bít lắc đầu, hắn lao bả thấy thế xông lên muốn đẩy ra nam tử, còn chưa tới trước mặt đã bị nam tử một cước đã bay, bay ngược đi ra ngoài. trong tay, trang bị thêm ống giảm thanh súng lục. Nòng súng thoạt nhìn liền hẹp dài vô cùng. "Đụ!" Hai tiếng nặng nề âm thanh vang lên. Lữ Văn Đào lão bà trên ngực nổ tung hai luôn huyết vụ, trực tiếp té trên mặt đất không còn sinh lợi. Nam tử nhếch miệng nở nụ cười, lại quay đầu lại nhìn xem Đường Văn Đào, "Lữ Sinh, Hồng Sinh để cho chúng ta tới đây, là có cái sự tình hắn cần ngươi giúp đỡ một cái." Sự tình ngươi cũng nhìn thấy, làm rất phiền toái, hiện tại cảnh sát liền cùng cầu giống nhau căn chúng ta, cần ngươi đi ra định lấy. Hắn cúi đầu nhìn xem Lữ Văn Đào, xuống lục truyện hướng về phía bên cạnh bị hù khóc lớn nhưng không có âm thanh nữa nhi, bằng không, liền giết cả nhà ngươi. "Cậu ngươi, không muốn." Lữ Văn Đào quá sợ hãi, chưa tỉnh hồn hắn thanh âm nói chuyện bén nhọn, ta muốn như thế nào làm, như thế nào làm? Rất đơn giản. Nam tử không vội không chậm nói, hiện tại đi đầu tư được, có người sẽ giúp hình ảnh một đoạn tự thú hình ảnh. Ngươi chỉ cần đem những này sự tình toàn bộ chính mình khiên xuống tới là được rồi, tự thú chứng cứ sáng sớm đã giúp ngươi chuẩn bị xong, còn dư lại phiền toái chúng ta chính mình xử lý. Tại đầu tư Lữ Văn Đào thời điểm, Hồng Văn Cương liền làm hai tay ý định, sớm chuẩn bị một tay, nếu có chuyện gì tình phát sinh, Lữ Văn Đào đầy đủ tư cách đi ra làm người chịu tội thay. Tuốt tuốt. Lữ Văn Đào vội vàng gật đầu. Nam tử không vội không chậm lại bổ sung một câu, hình ảnh xong, ngươi phải nhớ kỹ nhảy lầu a. Lữ Văn Đào biểu lộ khẽ giật mình, thân thể cứng đắc, Hồng Sinh nói, chỉ có người chết mới đủ tư cách để người yên tâm, bởi vì hắn không có tư duy nha. Nam tử cầm súng đi tới Lữ Văn Đào nữ nhi trước mặt, họng súng tại khuôn mặt của nàng trên cọ sát, nhiều sao đáng yêu tiểu cô nương a, ngươi xem cái này ra miệng thì mềm, chực chực. Hắn quay đầu quay về xem Lữ Văn Đào, nàng là ngươi nữ nhi, ngươi sẽ không phải không nguyện ý đi, nguyện ý, nguyện ý. Lữ Văn Đào gật đầu như băm tỏi, đừng làm nàng, van cầu ngươi đừng làm nàng, có cái gì ta cũng có thể phối hợp ngươi cái này đúng rồi nha nam tử nét miệng lợn nụ cười một cái hàm răng rất là trắng đóa dễ làm người khác chú ý bất quá rất nhanh liền không chợt nhìn bởi vì hắn đeo mũ lưỡi chai phá cái đậu nghiêm chỉnh mà nói là phá cái lỗ máu sợi ra bên ngoài nổ tung mơ hồ còn mang theo từng điểm cháy đen trên đó máu tươi từ vành nón hạ lưu ra thuận theo cái chán chảy xuống dọc theo mũi một đường hướng phía dưới sau đó trượt vào miệng bên trong nguyên bản còn hàm răng trắng đóa giờ phút này đã bị máu tươi cho nhuộn đỏ ẩn trong trắng lộ hồng cửa ra vào một thanh mang theo cách đâm súng lục trực chỉ hắn còn mang theo từng điểm khói thuốc súng. Phù phù. Nam tử thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, cứng. Chương 553. Trái tim cho chó an ta muốn cùng nô chí huy trò chuyện. Chương 553. Trái tim cho chó an ta muốn cùng nô chí huy trò chuyện. Cái này chợt nếu như đến một màn, trực tiếp để trong phòng mấy người ngốc trệ một cái, không có kịp phản ứng. Mấy cái mã tử còn tại cầm điếu thuốc hút thuốc, các loại nhà mình lão đại cùng hắn đàm phán, giải quyết hắn để hắn phối hợp hình ảnh giống như làm xong kết thúc công việc. Ai biết, lão đại đột nhiên cục rơi xuống. Nhất là Lữ Văn Đạo, không thể tin nhìn bên cạnh ngã xuống nam tử hắn so với cái kia mã tử phản ứng rất nhanh một phần nhanh như chớp chạy hướng chính mình nữ nhi đem nàng ôm lấy trốn ở góc phòng cẩn thận cửa ra vào tiếng người bất thình lình biến đổi lớn làm cho ở đây còn dư lại bốn cái mã tử phi thường kinh hoàng đứng ở cửa mã tử luống cuốn tay chân vừa mới muốn có chỗ động tác xuống lục trực tiếp chĩa vào hắn trên óc vội vàng nốc chạy nhất tay đầu hàng còn dư lại hai người nhìn xem chỉ mình xuống lục đồng dạng cũng là hành quân lặng lẽ trong phòng nhớ kỹ giác rời xạ thủ gần nhất mã tử vội vàng xung tới đem mình lão đại trong tay rơi xuống súng nhặt lên rơi lên súng trước mắt một hồi bạch quang hiện lên A tích cầm trong tay đoạn đao lách mình tiến đến, theo bên mình tới trước mặt, đoạn đao đi theo chém xuống. A, Mã thử kêu thảm thiết âm thanh vang lên, ngón tay nắm bắt súng lục bị chỉnh tề chém xuống, rơi xuống trên mặt đất, đốt ngón tay thậm chí còn kéo ra, máu tươi phun tung tóe trên sàn nhà, rất dễ làm người khác chú ý bọn hắn năm cái người, thái quá mức phớt lờ. Dù sao dưới lầu đã an bài một cái xạ thủ nhìn chăm chăm vào, cho nên bọn hắn căn bản không có chú ý cửa ra vào. Chính là một cái Lữ Văn Đào mà nói, năm cái người đánh một cái, còn có cái gì ngoài ý muốn A cho nên thất bại, là tất nhiên đương nhiên mấy người bọn hắn người dù là trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng dạng cũng sẽ không khiến sự tình trở nên phức tạp. A Tích đoàn đội đầy đủ nghiền ép bọn hắn. Hồng Văn Cương như thế nào làm? A Tích đem nhuốm máu đoàn đao trà lau sạch sẽ, lạnh lùng nhìn bọn họ năm cái người một đầu súng. nhớ không lầm hắn không phải như vậy nghèo. trong phòng lặng ngắt như tờ chỉ còn lại có Mã Tử Kế ngồi trên mặt đất bủm lấy tay thống khổ kéo thảm tự giới thiệu một cái. Long Dài cất bước đi đến quét mắt mấy người không nhanh không chậm nói các ngươi gọi ta Long Dài thì tốt rồi rất vinh hạnh được biết các ngươi. đang khi nói chuyện. Hắn chạy tới trên ban công, đẩy ra cửa sổ cửa, miệng môi ý bảo dưới lầu, chúng ta tới đây, cũng không phải là khó các ngươi. Nhảy đi xuống, có thể sống, các ngươi liền có thể đi, như thế nào? Mấy người nghe lông dài lời nói, sắc mặt thình lình biến đổi. Nơi đây hơn 10 tầng, từ nơi này nhảy xuống, có thể hay không sống bọn hắn không biết ta. Đây là để cho bọn họ chết. Phù phù. Mấy người đồng thời quỳ gối trên mặt đất, bắt đầu cầu xin tha thứ khâu. Tình cảnh liền là chuyển biến như vậy nhanh. Lúc trước bọn hắn còn là hưởng thụ lữ văn đạo theo chân bọn họ cầu xin tha thứ, hiện tại đã biến thành bọn hắn đã thành cầu xin tha thứ người. Xuất hiện đi. Long Giải thật không có chút ruột xử lý bọn hắn, ánh mắt nhìn hướng trong góc ôm nữ nhi Lữ Văn đảo, ngồi xổm chỗ đó nhiều mệt mỏi a, tới đây ngồi. Nhã nhặt Long Giải, lúc này như vậy để cho bọn họ có chủng cảm giác không rét mà run, chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Cái này người, nhìn qua Tư Văn Hữu lễ dung mạo xinh đẹp, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái gì loại lương thiện. Ai? Long Giải nhìn xem không có phản ứng Lữ Văn đảo chủ động đi tới, đưa tay ôm hướng nữ nhi của hắn. Lữ Văn Đào theo bản năng ôm nữ nhi sau này cọ dụ lại. Ân. Long Giải trừng mắt, Lữ Văn Đào lập tức vừa già trung thực thực không dám lúc ních. Hắn tự tay đem Lữ Văn Đào nữ nhi ôm lấy, vướt khuôn mặt của nàng, ngón tay giúp nàng đem mặt trên nước mắt lau. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi đứng lên, "Tốt rồi, tốt rồi, không sao, tiểu khả ái, thúc thúc bảo hộ ngươi." Bình dị gần gũi lông dài, còn là nhẹ nhõm thắng được nữ nhi của hắn hảo cảm. Nàng liến ngoan oán để lông dài ôm, "Cũng đừng khóc. Cần ta làm gì?" Lữ Văn Đào hít thở sâu một hơi, nhìn xem lông dài chủ động nói ra, "Muốn ta làm gì ta cũng có thể phối hợp, chỉ cần ngươi có thể bảo chứng ta nữ nhi an toàn." Nói như thế nào đây? Không có đối với so sẽ không có tổn thương. Mặc dù mọi người mục đích là giống nhau, nhưng mà thủ pháp trên còn là phân biệt đường so sánh với mà nói thì càng dễ dàng để Lữ Văn Đào tiếp nhận Hồng Văn Cương ở nơi nào Long Dải nói ra mình muốn Lão Đại Lợi nói Hồng Văn Cương phải chết Hồng Văn Cương rất dẻo hoạt Nô Chí Huy bọn hắn có thể tra được Hồng Văn Cương nơi ở hắn cũng không tại đây một chút địa phương hắn có hắn chính mình an toàn phòng đây không phải để phòng Nô Chí Huy hắn vẫn luôn là như vậy làm cái này nghề bản thân hắn liền phi thường cẩn thận ngoài ra cần ngươi đem ngươi cũng biết sở hữu liên quan về Hồng Văn Cương tin tức cho đến chúng ta Hồng Văn Cương sáng nghiệp chúng ta muốn tiếp thu nói đến đây Long Dải một tay ôm nữ nhi của hắn. Tay phải đẩy trên sống mũi kính mắt, đương nhiên, ta nói sản nghiệp là hắn đang lúc sản nghiệp. Cương điệu nói, cùng loại với nhân thể khí quan buôn lậu loại này nghiệp vụ, chúng ta sẽ không có hứng thú. Ta phối hợp. Lữ Văn Đào gật gật đầu, không nói nhảm, cái dạng gì ta đều phối hợp các ngươi, bao gồm lúc trước tranh giành Cựu Long Thành Trại sự tình, chúng ta đều phối hợp. Vậy là tốt rồi. Long Dải vui vẻ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía còn dư lại mấy cái ma tử, các ngươi nếu như không muốn nhảy lầu lời nói, cũng có thể cho các ngươi một cái lựa chọn, cùng hắn giống nhau phối hợp chúng ta là được rồi. Phối hợp, phối hợp. Mấy người vội vàng cam đoan đến đi thôi, lông dài ôm nữ nhi của hắn đi ra ngoài. lúc này thời điểm, xa thủ bên người một bên tay cầm điện thoại vang lên, cái này thông điện thoại, khẳng định phải tiếp, không tiếp, hồng văn cương bọn hắn sẽ biết. a tích ngồi trùn hùng xuống, cầm lấy vang lên điện thoại, sau đó đưa cho trước mặt ngồi dưới đất bụng lấy ban trường, nâm nâm lo sợ biểu lộ thống khổ mã tử. ngươi còn có một tay, như thế nào nói, ngươi cũng biết. a tích ngữ khí bình thản, nhìn xem hắn, một tay miễn cưỡng đủ, so hai cái tay đều phế đi muốn tốt một chút, ngươi cảm thấy, a tích dùng không đến như thế nào uy hiếp hắn, nhưng mà mang đến khí thế. Để Mã Tử nghe được hắn những lời này đằng sau che giấu tin tức. Hô. Mã Tử hít thở sâu một hơi khí, cưỡng ép vững vàng xuống tới chính mình tâm tình, ngăn chặn thống khổ, cầm lấy điện thoại liên tiếp đứng lên. Có câu nói nói thật không có sai, người tại gặp phải tử vong nguy hiểm thời điểm, chỉ cần hắn có đầy đủ cường đại muốn sống dục vọng, như vậy hắn chỗ buộc phát ra tiềm lực tuyệt đối là vô cùng vô tận. Bị A Tích một đao chém tay Mã Tử nội tâm bị chi phối, tiếp nhận điện thoại thể hiện ra chính mình biểu diễn tiềm lực. Lữ Văn Đào không nguyện ý, đại ca đang cùng Hàn Đàm. Mã Tử ngứ khí vững vàng, thuận miệng đối với trong điện thoại nói ra, tiến tâm đi, khẳng định giải quyết hắn cái này việc làm không được, chúng ta về sau đều đi ăn cức, dễ dàng. tại biểu hiện của hắn xuống, rất nhanh liền qua loa tới, cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Cúp điện thoại, mã tử đem điện thoại đưa cho a tích, không sai. a tích tiếp nhận điện thoại nhẹ gật đầu, chỉ cần hơi chút thói quen một đoạn thời gian, một tay cũng có thể miễn cưỡng bình thường sinh hoạt. đương nhiên, về sau muốn lại cầm súng lời nói, cái kia khả năng phải lần nữa vẫn luyện một chút. một đoàn người đi xuống lầu, xe mở đi ra ngoài, mở 5 phút, ở bên ngoài ven đường dừng lại. một nhóm năm đài xe xe quân đội đập vào đôi lẽ qua nơi đây chở, lão đại. Lông dài dẫn Lữ Văn Đảo từ trên xe bước xuống, cùng Nô Chí Huy chào hỏi. Ân. Nô Chí Huy gật gật đầu, nhìn xem lông dài trong tay ôm Tiểu Cô Nương, vẫy vây tay, đem Lữ Văn Đảo nữ nhi ôm vào trong lòng. Nô Chí Huy nhìn qua bình dị gần gũi, lại trẻ tuổi lại đẹp trai, tao nhã, Tiểu Cô Nương tuyệt không sợ hắn. Lữ Văn Đảo xem trong lòng run sợ, muốn nói chuyện lại không dám nói chuyện, sợ Nô Chí Huy động đến hắn nữ nhi. Hồng Văn Cương cái này người dám làm ta đổ thuyền, ta rất không vui, ta cũng rất không thích hắn. Nô Chí Huy rút cuộc mở miệng, sờ lên nữ nhi của hắn tóc, ta nếu như không thích hắn, vậy hắn thì phải chết. Hắn nhìn hướng lông dài năm cái người hỏi một cái Hồng Văn Cương vị trí cuối cùng Nô Chí Huy lại bổ sung một câu một phút chỉ hỏi một lần từ đầu đến cuối Nô Chí Huy đều không có cùng Lữ Văn Đảo nói chuyện càng không có liếc hắn một cái năm cái người phân biệt bị mang theo năm đại xe đối với bọn họ năm cái người phân biệt hỏi thăm Hồng Văn Cương vị trí loại này tách ra câu hỏi chỗ tốt có một cái cái tiêu chính là nếu như ngươi không nói nói thật năm cái người nói đồ vật không giống vấn đề liền đi ra cho nên ngươi dám không nói nói thật ngươi nếu như nói lời nói dối mặt khác mấy người nói nói thật ngươi làm như thế nào? Ngươi như thế nào cam đoan mặt khác người sẽ không ra bán ngươi. Một chút cẩn thận lý chiến thuật, lại thêm lên Ngô Chí Huy khí chàng, mấy người này căn bản không dám không phối hợp. Chỉ có một phút, chỉ có bị hỏi một lần cơ hội. Không bao lâu, Long dài đi xuống, trở lại Ngô Chí Huy bên người, nói ra, năm cái người đều nhắc tới một vị trí, Hoa Viên tiểu khu. Lữ Văn Đào nói, nơi đây có khả năng nhất là Hồng Văn Cương điểm dừng chân, hắn nên liền giấu ở chỗ này. Hoa Viên tiểu khu. Ngô Chí Huy tiếp nhận Long Giải đưa tới địa đồ, đã tìm được vị trí, dĩ nhiên cũng làm tại chúng ta mỹ mắt phía dưới. Rất giả tiểu khu sau, Hồng Văn Cương ngược lại rất sẽ chọn địa phương. Hoa viên tiểu khu, ngay tại gần cổng khu vàng trúc cái hố bên kia, vị trí tới gần nền cổng khu du thuyền sẽ, giao thông ngược lại là rất bất tiện. Cái tiểu khu này có chút lâu lắm rồi, hơn nữa chỉnh thể kiến trúc đều không cao, phi thường cũng nát. Hồng Văn Cương loại này dựa vào nhân thể khí quan bô lâu, có được vô số nhà sinh ra người, ai cũng sẽ không hắn dĩ nhiên sẽ ở tại xóm nghèo bên trong. Attic. Nô Chí Huy nhìn về phía Attic, giải quyết hắn, không cần mang về cho ta xem, không có hứng thú gặp hắn. Hồng Văn Cương cái này người, Lô Chí Huy là thật không có hứng thú cách nhìn, sợ dính xối quẩy lại nói tiếp lần trước cái kia bản án bị hái được khí quan phụ nữ có thai cùng nô chí huy tại cửa bệnh viện còn có gặp mặt một lần đâu nô chí huy là thật không thích hồng văn cương loại người này ân a tích gật gật đầu nói một tiếng năm đại xe huy diệu bảo an tiểu đội đập vào đôi tránh ra đi ra ngoài trong xe ngồi đều là huy diệu bảo an bảo an nhân viên đây là a tích chính mình đội ngũ cầm trong tay đạn diệt súng xuống lù riêng phần mình hướng bên trong nhét vào viên đạn lữ văn đào bị một lần nữa dẫn tới nô chí huy trước mặt nô chí huy lấy ra một cái kẹo que kẹo đến mở mạnh giấy gói kẹo kín đáo đưa cho tiểu cô nương nói nói quỷ láo dồn sự tình đi Nô Chí huy rút cuộc nhìn về phía Lữ Văn Đạo, Cựu Long Thành Trại sự tình, nghe nói là có dồn ở sau lưng giúp đỡ hưng với chống đỡ các ngươi. Vâng, Lữ Văn Đạo không có gì tốt dầu dím, Hồng Văn Cương đều muốn giết hắn gánh tội thay, bắt cóc đổ thuyền sự tình, Đồng Dạng cũng là hắn tại sau lưng cung cấp thay đổi rất lớn ủng hộ. Mặt khác, gần nhất mấy tông nhân khẩu khí quan buôn lậu cũng đều là dồn tại thay đổi rất lớn cung cấp tiện lợi, Cam Đoan chúng ta có thể rất nhanh áp dụng. đương nhiên, hắn mình cũng đi theo mỏ không ít chỗ tốt tại tay. Hắn rất nhanh đem mình biết do nói ra, nói thẳng ra. Dồn ủng hộ các ngươi, ngươi nói là hắn chính là hắn a. Nô chí huy nhíu mày nhìn xem Lữ Văn Đào, ngươi cũng không nên phỉ báng như vậy cao cấp cảnh vụ nhân viên, người ta thế nhưng là đường đường Hồng Công Hoàng gia tổng cảnh ty. Lữ Văn Đào nghe vậy không khỏi sững sờ, sau đó rồi lập tức phục hồi tinh thần lại Nô Chí Huy nói những lời này là ý gì? Ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Lữ Văn Đào cường điệu nói, quỷ lão rồi bên này vẫn luôn là ta đang phụ trách tiếp xúc, cho hắn tiền đen cũng là ta phụ trách cho. Mặt khác, trên biển chữa bệnh thuyền sự tình hắn cũng là biết ừ. rõ, vì đánh đo hắn, chúng ta còn dẫn hắn hắn còn qua chữa bệnh thuyền, ta tay bên trong cũng có chuẩn bị phần chứng cứ. A, Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, đúng không? ngay tại trong xe của ta, Lữ Văn Đào vội vàng gật đầu, dưới ghế ngồi mặt, tất cả chứng cứ ta đều tùy thân mang theo. Không bao lâu, mấy thứ này liền lấy tới đây, Nô Chí Huy lật qua lại trong tay mấy thứ này, xem ra, ngươi còn rất sẽ tự bảo vệ mình nha. Lữ Văn Đào ngượng ngùng cười cười, sờ lên mũi không có nói tiếp. Đi. Nô Chí Huy buông tư liệu, ngón tay tại đây một chút chứng cứ phía trên một chút một chút, chúng ta đi cùng bị lão dồn nói một chút. Ta gần nhất, đúng lúc muốn xem xét một cái tốt đi một chút trái tim, lấy ra cho chó ăn. Xe hướng phía một phương hướng khác mở đi ra những chứng cứ này đầy đủ bắt ruồn, nhưng mà Ngô Chí Huy cảm thấy quỷ lão pháp chưa bao giờ là dùng để quản quỷ lão. Liên tính quản cũng chính là đi vào ngồi sụm vài năm liền đi ra. Cho nên Ngô Chí Huy còn là cho rằng dùng để cho chó ăn so sánh có thực dụng giá trị. Hoa viên tiểu khu cái tiểu khu này có rất dài một chút hiện đại, hơn nữa là khu dân cư cùng biệt thự khu sen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này khu kiến trúc là một loại ô mi thị trấn nhỏ phong cách hiện đại có chút đã lâu, tường ngoài đã bắt đầu pha tạm. Chỉ bất quá bên ngoài phá cũng không đại biểu cho bên trong liền phá trong biệt thự. Bên ngoài nhìn qua pha tạp cũ nát biệt thự, bên trong lắp đặt thiết bị lại vô cùng xa hoa, liền cái này phối trí, không chút nào thua những cái kia cao đoan biệt thự khu đèn thủy tinh xuống, trong phòng vàng son lộng lẫy ánh vàng rực rỡ trang trí gió trước mặt mà đến. Hồng Văn Cương nôn nóng bất an qua lại trong phòng đi tới đi lui đầu chọc trợ lý đứng ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn xem cũng không dám lên tiếng quay rầy. Trong ngày thường, Hồng Văn Cương làm việc và nghỉ ngơi tương đối có quy luật, buổi tối 10 giờ đúng giờ ngủ, buổi sáng 6 giờ đúng giờ đứng lên, chạy bộ vận động. Một ngày cam đoan có 10 tiếng giấc ngủ thời gian, đồng thời tăng cường rèn luyện, không có biện pháp, trái tim không được. Chỉ bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này liền không quy luật. Buổi tối hôm nay càng là như vậy. Lữ Văn Đào sự tình không có giải quyết tốt, hắn ngủ không được, chờ bọn hắn lập định. Lại hỏi một chút, tiến độ như thế nào? Hồng Văn Cương dừng bước lại đến, quay đầu lại nhìn xem đầu chọc trợ lý, đưa tay lại nói, đưa điện thoại cho ta, ta tự mình hỏi. Như thế nào nói, trên một thông xác nhận tình huống điện thoại cũng qua đi 10 phút, nhưng lại còn không có đạt được bên kia lần tới phản hồi đầu chọc trợ lý đem điện thoại bấm, sau đó đưa cho Hồng Văn Cương. Uy. Hồng Văn Cương nắm chặt điện thoại, đi thẳng vào vấn đề, Lữ Văn Đào làm xong không có. Làm xong lão đại Mã thử âm thanh trong điện thoại vang lên, hiện tại đang tại đi đầu tư làm được trên đường. Tốt, đã biết." Hồng Văn Cương gật gật đầu, lên tiếng về sau trực tiếp cúp điện thoại, điện thoại cắt đứt. Nguyên bản còn không hề gợn sóng Hồng Văn Cương đột nhiên trở mặt, nắm lên rượu trên bàn ly trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Tiếng thủy tinh bể đem đầu chọc Trợ Lý bị hù nhảy dựng, không rõ Hồng Văn Cương vì sao đột nhiên nổi giận. "Mẹ nó, thành sự không có bại sự có dư." Hồng Văn Cương lạnh lùng nói một câu, hướng phía bên ngoài đi đến, "Mấy người kia có vấn đề." "Không có khả năng." Đầu Trọc Trợ Lý nghe vậy suýt mồ hôi trán giải thích nói, "Bọn hắn đi theo chúng ta làm việc đã nhiều năm." cái gì sống đều tham dự qua, không có khả năng có cái gì hỏi. im miệng. Hồng Văn Cương quát lớn một tiếng trực tiếp đã cắt đứt hắn. người gặp qua an tĩnh như vậy hiện trường A Đầu Chọc trợ Lý nghe vậy khẽ run rẩy, nhanh hơn bước chân đi theo Hồng Văn Cương sau lưng. Vi. Hồng Văn Cương điện thoại đánh cho tuyển tại Bắc Mi An Ma cao Tấn mở cửa kêu núi. hiện tại liền an bài gần nhất một lớp người cho ta tiến hồng công. trên mặt hắn cơ bắp run rẩy run rẩy, nô chỉ huy làm như vậy ta, ta không lý do không làm hắn. vừa mới đi tới cửa, Hồng Văn Cương lại đã ngừng lại bước chân, nhìn xem yên tĩnh bên ngoài, chỉ cảm thấy không đúng. hắn dừng bước. Buổi tối hôm nay, bên ngoài là không phải quá an tĩnh a." Hồng Văn Cương thì thào tự nói, ngược lại nhìn xem đầu chọc trợ lý, đưa điện thoại cho ta, ta muốn cùng Ngô Chí Huy trò chuyện. Hắn liền đứng ở cửa ra vào, không mở cửa, thân thể giàn vách tường. Phòng bên ngoài. tắt lửa trong ghế xe. Huy Diệu bảo an bảo an tại xe chung quanh tản ra. A Tích cũng là cầm lên một thanh Thai 54, nắm chặt trong tay họng súng hướng ngay Hồng Văn Cương bọn hắn cái này tòa nhà lầu. Chỉ cần cửa mở đi ra người bên trong có Hồng Văn Cương, giơ lên súng liền bắn. Chương 554, vô đề. Chương 554, vô đề. Đing đing đing lông dài mắt nhìn điện thoại tiện tay tiếp lên, sau đó đưa cho Ngô Chí Huy, Huy ca, nói là tìm được ngươi rồi. Ai a? Ngô Chí Huy tiện tay tiếp nhận, Huy, Ngô Chí Huy, Huy ca, ta là Hồng Văn Cương a. Hồng Văn Cương âm thanh trong điện thoại vang lên, đêm hôm khuya khắt, Huy ca đang bận cái gì a? Ha ha. Ngô Chí Huy khép cười một tiếng, thuận miệng nói, ta sao có thể so ra mà vượt Hồng Sinh loại này người bận rộn a? Ta chính là tùy tiện mù mang mang. Đi cỡ lạc, có nén tổ toát. Nhà ta cẩu vượng xài đêm hôm khuya khắt đói bụng, ta đi cấp nó chuẩn bị chút ăn. A. Hồng Văn Cương ngữ khí nhẹ nhõm, gật đầu cười. Xem ra, có thể làm huy ca thuộc hạ nuôi cậu cũng là một chuyện rất hạnh phúc tình sao, bọn hắn nhất định rất chân thành. Dừng một chút, hắn đi theo nói ra, hai người chúng ta lại không có oan không thủ, ngươi đừng nhìn chằm chằm vào ta làm a." Hồng Văn Cương lúc nói chuyện, mắt nhìn ngoài cửa mà nói, "Để ngươi cậu tránh ra, nếu quả thật muốn cắn ta, nhất định sẽ sụp đổ rơi răng hàm." Ngươi lời này nói ta liền không vui vẻ. Nô Chí Huy ngữ khí không thay đổi, cái gì gọi là không oán không cừu a, làm ta đây nô Chí Huy hình như là đầu chó điên giống nhau khắp nơi cắn người giống nhau. Ngươi làm ta độ truyền, để ta không làm được suy nghĩ, ta không lý do không là ngươi hiểu lầm mà thôi, ta cho ngươi đánh cái này thông điện thoại, liền là muốn tiêu trừ cái này hiểu lầm. Hồng Văn Cương nắm chặt điện thoại, ý bảo đầu chọc trợ lý cho mình đốt một điếu thuốc thơm. Ta ra một nghìn vạn cho ngươi, chúng ta tiêu trừ cái này hiểu lầm. Ta biết rõ Huy Ca sinh ý cũng làm lớn, chúng ta có thể liên thủ, chúng ta cùng một chỗ làm. Hắn ánh mắt lóe lên nhìn xem phía trước, tiếp tục nói, đổ trên thuyền như vậy nhiều phú thương, thỉnh thoảng chọn lựa một cái hai cái phú thương đi ra, tìm bọn hắn trong nhà muốn tiền chuộc, lại cắt eo của bọn hắn, không biết có thể lợi nhuận bao nhiêu tiền a, có phải hay không? Ngươi thật giống như đối với ta Ngô Chí Huy có chút cái gì hiểu lầm a? Nô chí huy cười ha ha đứng lên, ngươi lúc nào gặp qua ta cùng cầu hợp tác ca. Ha, Hồng Văn Cương nghe đến đó, trên cơ bản rõ ràng, nguyên lai huy ca làm người còn như vậy có nguyên tắc à? Lúc nói chuyện, Hồng Văn Cương đã hướng phía tầng hầm ngầm đi đến, hắn biết rõ, bên ngoài cái kia người nối nghiệp hoặc là chờ mình đi ra ngoài, hoặc là liền sẽ đánh tiến đến đi đại môn đi ra ngoài, đã là không thể nào để dày dẫm đạp dưới mặt đất phòng trên bậc thang, âm thanh thanh thúy mang theo từng điểm hồi âm, cái kia chính là không có được nói chuyện. Hồng Văn Cương ngữ khí lạnh xuống, nghe không nói gì Ngô Chí Huy, cái kia ngươi tốt nhất hôm nay có thể làm được ta Hồng Văn Cương, làm không được ta. Ta cam đoan, kết quả của ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Ta Hồng Văn Cương còn có thể sống bao lâu? Ta liền nhìn chằm chằm vào ngươi đánh bao lâu đánh tới ngươi chạy, đánh tới ngươi trốn, đánh tới ngươi rớt rưởi, đánh tới ngươi sợ, đánh tới đáy. Rớt rưởi à? Lô Chí Huy nhếch môi không có cái gọi là nói, miệng đầy vẻ thuận miệng, "Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Thi nghiên cứu a?" Cái kia liền đi nhìn. Hồng Văn Cương sắc mặt tâm trầm chậm, miệng lên treo một tia cười lạnh, "Cùng ta chơi, cái kia liền chơi." Nói xong, hắn trực tiếp bấm véo điện thoại, sau đó lại đánh ra ngoài, nói ra, "A Tuấn, ngươi người, chuẩn bị xong chưa? Lão bản" Cao Tấn chậm rãi nói, người đã trên đường, lập tức liên tốt, ngài yên tâm, làm nhanh lên. Hồng Văn Cương thúc giục nói, người lão bản hiện tại bị người khác ngăn ở trong nhà không xẻ ra cửa a, tốt, nhanh lên. Hồng Văn Cương lại nói một câu lúc này mới cúp điện thoại. Bên ngoài biệt thự mặt, A Tích mang theo tiểu đội nhân viên tản ra, hắn nhìn chậm chạp không đi ra Hồng Văn Cương bọn hắn, không khỏi nhíu mày, tính cảnh giác như vậy cao, xem ra đã bị phát hiện. Bên người, Tống Tử Kiệt cũng là cao mày, nhìn chậm chạp vào phía trước hoa viên tiểu khu, bắt Hồng Văn Cương cái này đơn, Tông Tử Kiệt mang theo Trần Quốc Hoa bọn hắn tiểu tổ tham dự, mò một khoản biệt tự sân nhỏ bên trong mấy cái bảo tiêu riêng phần mình tản ra trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng mà trong phòng Hồng Văn Cương một mực không thấy ra đến Hồng Văn Cương phát giác được không thích hợp nô chí huy điện thoại đánh cho tiền đến hắn đã phát hiện các ngươi cẩn thận một chút tốt A Tích gật gật đầu ra tâm lý nắm chắc huy ca A Tích cẩn thận một chút trong thanh nghe Thiên Dưỡng trí âm thanh cũng truyền vào đến Hồng Văn Cương rất cảnh giác đã ẩn nấp rồi hắn cân nhắc một chút nếu không để ta người đến xu phòng để cho bọn họ đi vào trước Thiên Dưỡng Chí cũng không có đem tống tử kiệt cái này lớp cảnh sát để vào mắt, chỉ cảm thấy bọn hắn cũng không có quá lớn năng lực làm việc. Tuy rằng, mọi người quan hệ không tệ. Trên sân thượng, Thiên Dưỡng Chí nằm dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đầu vai nâng bạ rẻ xuống ngắm, cùng đem tối hỏa làm một thể. Hắn buổi tối hôm nay phụ trách dẫn người hiệp trợ a Tích bọn hắn, bảo đảm không sơ hở tí nào. Không cần. a Tích lắc đầu, các ngươi ở bên ngoài mang lấy là được rồi, ta người cũng cần một điểm kinh nghiệm thực chiến. A-tick thuộc hạ cái này lớp bảo an đoàn đội, coi như là uy diệu bảo an chính giữa chọn lựa ra tới tốt lắm tay. Những thứ này người phục vụ giá cả cũng là huy diệu bảo an bên trong đắt tiền nhất, vì thay đổi rất lớn để cao nghiệp vụ năng lực, còn là cần càng nhiều kinh nghiệm thực chiến. Tùy ngươi a, thiên dưỡng trí đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, đại ca đệ đệ nói cái gì cái kia chính là cái gì. Hắn ở chỗ đó lầu tòa nhà xuống, chính mình đội viên phân tán ra đến, bảo đảm cái này đầu đường đi ra ngoài tại bọn hắn trong không chế. A Kiệt, A Tích quét mắt Tống Tử Kiệt, chúng ta từ chính diện, các ngươi từ bên cạnh. Tống Tử Kiệt làm ra bố trí, chúng ta chính diện xông đi vào, các ngươi phụ trách bên cạnh nghiệp hộ. Tốt. A Tích gật gật đầu, hắn đối cái này An Bại không có gì nghĩ rất hợp lý. Bắt trộm, cảnh sát nên làm, chính diện đương nhiên là bọn hắn đến sông, bọn hắn làm chủ lực. Làm việc. A Tích híp mắt nhìn xem phía trước biệt thự, một tiếng chỉ huy, chúng tiểu đội tản ra đến, từ bên cạnh hướng phía biệt thự liền đi. Hồng Văn Cương không đi ra, vậy cũng chỉ có thể bọn hắn đánh tiến vào. Tống Tử Kiệt, Trần Quốc Hoa đám người cũng là nhao nhao rút ra súng, vế đuốc mô đen 10 đến, đối với biệt thự chính đại cửa xông vào. Cửa bảo tiêu cầm trong tay thai 54 trận địa sẵn sàng đón quân địch, một mực chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Phanh. Một tiếng súng vang đánh vỡ yên lặng. Bảo an tiểu đội tùy tùng người tổ tiêu diện phía ngoài bốn cái bảo tiêu Từ phía biệt thự liền vây lại. Cửa biệt thự mở ra một cái bảo tiêu bưng súng tiểu liên liền hiện ra, đát đát đát, một toa viên đạn trực tiếp cùng quét. Trong nháy mắt đánh ra hỏa lực áp chế. Trần Quốc Hoa thủ hạ hai cái tiểu nhị phản ứng không kịp, thân thể run rẩy trực tiếp bị đánh đã đá thành cái sảng. "Ta đến." "Kháng." Cầm trong tay đạn gia súng bảo an nhảy ra ngoài, đại đường kính đạn gia súng khói đặc cùng ánh lửa phun ra một thương phía dưới trực tiếp đưa tay cầm mini đột kích bảo tiêu hoành bay ra ngoài, trên thân nổ bùng rặm rặm chằng chịt lỗ máu. "Theo vào." Bảo an tiểu đội nghiêm chỉnh huấn luyện, mấy người rất nhanh kéo đi lên, rất nhanh theo vào cầm điểm rất nhanh làm cho thất bại trong phòng mấy người động tác của bọn hắn cùng tốc độ, không chút nào thua tống tử kiệt bọn hắn cái này lớp cảnh sát vượt qua cửa sổ trong phòng yên lặng cũng không có người dưới ánh đèn gian phòng lộ ra một lượng quỷ dị trong tầng hầm ẩm, Hồng Văn Cương trong tay nắm bắt máy kiểm soát dán góc tường đứng thẳng đeo kính mắt về sau cặp mắt kia ánh mắt lạnh lùng hắn cắn răng lộ ra cười lạnh gương mặt cắn ra nhảy lên sau đó bóp ra tay bên trong máy kiểm soát tích tích tích cẩn thận có quả bùm thả ra lùi ra ngoài attic mỹ mắt kịch liệt nhảy dựng lôi kéo bên người gần nhất bảo an liền hướng bên ngoài nhảy tới còn dư lại mấy người đồng dạng cũng trước tiên lui ra ngoài với thanh âm điếc thay nhức ốc tại trong biệt thự vang lên ngút trời trong ngọn lửa thủy tinh đá vụn loạn tung tóe a tích bọn hắn bên này từ ngoài trực tiếp chỉnh cái sụp xuống số dưới chỉnh cái mặt đất đều đi theo run rẩy một cái trong ngọn lửa từ chính diện đi vào tống tử kiệt bọn hắn cảnh sát tiểu tổ đại bộ phận đều bị trong nháy mắt nổ tung trùng kích quét sạch tới gần bạo tạc nổ tung điểm nhân viên cảnh sát trực tiếp bị xé nứt người ở ngoài xa cũng không có chiếm được tốt bị xung kích sóng xô bay rát rưởi thiên dưỡng trí thấp giọng chửi tới một tiếng nhìn xem phía trước bạo tạc nổ tung sau đó khói đặt hiện trường rất nhanh trong tay bà dẹt hướng bên kia tập trung dưới lầu thiên dưỡng trí nguyên bản phụ trách thẻ điểm tiểu tổ thành viên chuẩn bị hướng bên kia bổ nhào nhưng lại bị thiên dưỡng trí quát lớn ở tất cả chớ động mắc kẹt nơi đây bà dẹt di động chuyển đổi một cái phương vị nhìn về phía đi thông hòa viên tiểu khu con đường kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắn nhạy cảm đã nhận ra Hồng văn cương khả năng mục đích đợi viện quân trong phòng có bao nhiêu quả bùn bọn hắn không biết hiện tại tùy tiện sông đi vào một khi sông vào không nổi đằng sau viện quân lại đến trước sau bị băng bó kẹp sẽ bị nuốt trọn thiên dưỡng trí âm thanh tại trong tai nghe vang lên a tích a tích trong hai nghe lặng ngắt như tờ thiên dưỡng trí mỹ mắt kịch liệt ngẩng dựng hắn dùng lực lượng vừa thu lại bả ren đem bả ren ôm lấy đi theo hướng bên cạnh rất nhanh lăn mình đi ra ngoài với đạn hỏa tiễn đánh trúng thiên dưỡng trí vị trí lan can chia năm xẻ bảy nổ bể ra đến trương 555. trăm năm 555, lăm với bảo tiêu nhìn xem tinh chuẩn trúng mục tiêu đạn hỏa tiễn đi theo thu hồi thân thể cửa sổ ở mái nhà chậm rãi khép lại uy hiếp giải quyết xong lão bản bảo tiêu cung kính đối hồng văn cương nói ra dù là không chết súng cũng phế đi hắn một chút cũng sẽ không đánh giá thấp chắc lần này đạn hỏa tiễn uy lực. phân chia quỷ. không biết cái gọi là. Hồng văn cương trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý đến, chửi ấm lên. thật con mẹ nó cho là có đem phá súng thì tốt rồi không nổi a. có biết không lão tử hàng năm xài bao nhiêu tiền tại chính mình trên thân. hắn đưa tay vô vỗ, vỗ chỗ ngồi, ra thật chỗ ngồi âm thanh phản hồi. chỉ là cái này đài xe, giá trị chế tạo liền vài trăm vạn đô la a. liền các ngươi như vậy, cả đời đều kiếm không đến như vậy nhiều. hưng văn cương vô cùng đắc ý, cũng là nắm chắc tức giận. cái này đài xe hắn là bỏ ra tốt lớn đại giới đặc biệt vì chính mình chuẩn bị. Bình thường quân dụng cấp trình độ hắn còn cảm thấy chưa đủ an toàn, trớ mắt. Quả thực là nâng Bắc Mi An Ma bên kia cùng chính mình có sinh ý hợp tác tạm lạc tướng quân hỗ trợ. Thông qua bọn hắn quan hệ mới giúp chính mình giải quyết. Có tiền, cái gì cũng tốt nói, dùng nhiều điểm đại giới thì tốt rồi. Chí ca. A Tích nhìn xem trên sân thượng bạo tạc nổ tung, đối với trong thai nghe liên tục la lên hai tiếng, nhưng mà không có trả lời. Mẹ nó, thảo. A Tích thấp giọng chửi bới một tiếng, nắm chặt trong tay mini đột kích đối với rất nhanh chạy xe việt giá bản phá chỉ bất quá cũng không có cái gì quá lớn thực chất tính hiệu quả đặc chế chống đạn thép tấm còn dày hơn xử lý đánh vào phía trên cũng chỉ còn lại có màu trắng từng điểm nếu như không phải cân nhắc đến động cơ mang bất động thấp xuống xe tính cơ động bằng không a thân xe còn phải lại tiến hành thêm dày thân họa bệnh nặng hồng văn cương lại có đại lượng tài phú nắm giữ một đầu liên tục không ngừng đến tiền khí quan buôn lậu sinh ý hắn so bất luận kẻ nào đều muốn yêu quý chính mình sinh mệnh động cơ hạn chế hắn thay nhau giáp độ dày bằng không hắn còn có thể làm càng dày đát đát đát khắp nơi đều là xuống ống pha tạm âm thanh Hồng Văn Cương nhìn xem xe Việt dã chạy ra biệt thự khu bạo tạc nổ tung phạm vi, một lần nữa cầm lấy bên người còn giữ lại cái cuối cùng máy kiểm soát. Được rồi, không sai biệt lắm. Hồng Văn Cương trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh đến, quay đầu lại xông đằng sau nhìn thoáng qua. hắn giơ tay lên bên trong máy kiểm soát, như là tuyên án tử hình phát quan, đám này rất rưởi, đều được chôn cùng. Hoa viên tiểu khu. Ban đầu ở đem nơi đây chế tạo thành chính mình an toàn phòng thời điểm. Hồng Văn Cương liền làm qua xấu nhất một cái dự án, nếu như mình bị người ngăn ở nơi đây làm như thế nào. Cái kia ngay tại trung quanh toàn bộ sắp đặt thật mạnh tính thuốc nổ chỉ cần nói vào, nơi đây cũng sẽ bị san thành bình địa đang khi nói chuyện. Hồng Văn Cương tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiện, thể nghiệm cảm giác không có kéo đến lớn nhất. Tay phải của hắn trộm tới cửa sổ xe lay động khống chế tay cầm. lá bản. Bảo Tiêu lập tức ngăn lại. ân. Hồng Văn Cương nhảy lên lông mày. Bảo Tiêu lập tức không nói, dù sao mở cửa sổ bên này cũng không có cái duy nhất gì. cửa sổ xe quay xuống một đoạn. Hồng Văn Cương thân thể dựa vào cửa xe, tay trái nắm chặt máy kiểm soát, khuỷu tay nghỉ kỹ tại cửa sổ xe trên, tay trái duỗi ra ngoài cửa sổ ân. chính là như vậy một tư thế, từ phía trước nhìn qua bắt đầu phi thường phong cách chỉ cần đè xuống máy kiểm soát, đằng sau ánh lửa vang khắp nơi, chân nam nhân sẽ không quay đầu lại xem bạo tạc nổ tung. cái này kết cấu, phi thường hoàn mỹ, trong phim ảnh cũng đều là như vậy diễn. trên sân thượng, ông, thiên dưỡng trí ôm bạ dẹt kẽ trên mặt đất, trong đầu trong mặt, lỗ tai bên trong vang vọng bén nhọn nổ đùng âm thanh tất cả đều là bén nhọn hồi âm. hắn căn bản nghe không được âm thanh. vừa mới xem đến đạn hỏa tiễn phong tới trong ngáy mắt, trước nghiệp gian luyện hàng ngày cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, để hắn trước tiên đem bạ dẹt dắt tới đây. bạ dẹt ôm vào trong lực, chân phải đồng thời mãnh liệt đạp vách tường thúc đẩy chính mình thân thể lập tức lăn mình mở tránh né đây là một cái súng ngắm xạ thủ nên có đủ cơ bản nhất tố chất người tại súng tại thiên dưỡng trí lắc lắc đầu chống đỡ từ trên mặt đất bò lên hắn nhìn mắt trong ngực bình yên vô sự và dèn quét mắt vừa mới chính mình nhận thân vị trí chỗ đó đã bị nổ nát bét hắn cúi đầu mắt nhìn hộp đạn mười phát cho đạn số lượng không cần lo lắng hỏa lực vấn đề một lần nữa lại trở về sân cước trước phía trước thông đạo xe việt dã đã nhanh đến trước mặt nằm dạp trên mặt đất khẳng định bắn không tới đùng thiên dưỡng trí nâng lên chân phải giấm ở trên lan can một cái tiêu chuẩn túi người xuống dò xét xạ kích tư thế Bà rẹt một lần nữa gác ở trước người, tay trái nắm chặt nâng lên nòng súng. bà vai nâng bà rẹt. Trên cánh tay cao cao nổi lên to lớn cơ bắp, để hắn búng vàng không chế được cái thanh này manh thú. Lỗ tai bên trong như trước còn vang trở lại ủ thai, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được một chút thanh âm. Bị đá vụn xé rách đầu lông mày, máu tươi thuận theo miệng vết thương chảy xuôi hạ xuống. Trên mặt che kín bụi bặm, để chạy qua máu tươi thành hắc ám màu. Hắn mở trừng hai mắt, ánh mắt tụ tập, nhìn trầm trầm vào phía dưới di động xe việt dã. Kính nhắm bên trong xuyên thấu qua trước kính chắn gió, lờ mờ có thể xem đến tay trái nghĩ kỹ cửa sổ xe hồng văn gương. Xe Việt dã bên trong. Buổi tối hôm nay, liền đến này là ngừng đi. Hồng Văn Cương ngậm lấy điếu thuốc, nhét miệng lên, nắm chặt máy kiểm soát liền muốn bóc xuống. Bảo Tiêu cầm súng, chú ý đến trung quanh, phòng ngừa lao bản gặp chuyện không may. Cũng chính là cái này trong ngay mắt, Bảo Tiêu đột nhiên liền thấy được nghiêng phía trước trên sân thượng, cái kia đem bạ dẹt dĩ nhiên lại xuất hiện, cứ như vậy mắt nhìn xuống mang lấy bọn hắn. Cẩn thận. Bảo Tiêu theo bản năng hô một câu. Tuy rằng, Bảo Tiêu vô cùng chuyên nghiệp, là Hồng Văn Cương mỗi tháng năm vạn đô la nổi góc. Hắn trước kia là một gã chuyên nghiệp lính đánh thuê, về sau so đổi nghề bắt đầu với Bảo Tiêu trước nghiệp rèn luyện hàng ngày cái này khối không có cái gì vấn đề quá lớn thậm chí cả thuê công ty đều có giúp đỡ cố chủ ngăn cản xuống huấn luyện nhưng mà trên sân thượng khung là một thanh bả dẹt bảo tiêu chỉ là đưa tay tốn hướng hồng văn cương cũng không có giúp hắn ngăn cản xuống ý tứ thiên dưỡng trí híp mắt nhìn trầm trầm vào trước kính chắn gió trên cái kia đã nứt ra vô số vết dạn đạn điểm hỏng súng đi phía trước chết đi ba ly chống đạn hắn nhỏ giọng lầm bầm một tiếng khoác lên có xuống trên ngón tay trực tiếp móc xuống cao bả dẹt phát ra một hồi gào thét không giống với mặt khắc xuống ống lông thanh tại lúc này lộ ra vô cùng rõ ràng A Tích vô thức ngẩng đầu, nhìn xem dãm sân thượng lan can cầm thương thiên dưỡng trí vô cùng hứng phấn. Nòng súng bên trong, hỏa dược trong nháy mắt bị điểm đốt, thúc giục viên đạn xì ra, hướng phía di động xe Việt giã bắn tới đây. Viên đạn trong nháy mắt xuyên thủng trước chân gió chống đạn thủy tinh, xuyên thấu mà qua, lưu lại một lỗ thủng. Uy lực cường đại khiến nó chưa từng có từ trước đến nay, trong nháy mắt đánh thủng xe tỏa, bắn về phía chỗ ngồi phía sau Hồng Văn Cương vị trí. Hồng Văn Cương chuẩn bị không kịp, tuy rằng bị bão tiêu lôi kéo di động vị trí hướng trong xe bên phải dựa vào, nhưng vẫn là trượt qua viên đạn. Phúc nặng nghề âm thanh vang lên. A trong xe nương theo lấy hét thảm một tiếng phun ra máu tươi che kín chỉnh cái trong xe Hồng Văn Cương nắm bắt máy kiểm soát tay trái cánh tay từ cánh tay chỗ chỉnh cái trực tiếp bị viên đạn xé rách nổ tung tay trái rơi xuống ngoài cửa sổ bị đằng sau đi theo đoàn xe nghiền ép mà qua a a Hồng Văn Cương tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong xe đát đát đát còn dư lại Bảo Tiêu đối với sân thượng vị trí Thiên Dưỡng Chí luân phiên bắn phá hỏa lực vô cùng dày đặc chỉ bất quá Thiên Dưỡng Chí tại một thương về sau liền nghĩ đến chính mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đã sớm thu hồi súng về sau lộn một vòng quốc gia lão bản lão bản Bảo Tiêu xuất mồ hôi chán vội vàng đưa tay hỗ trợ nắm bắt Hồng Văn Cương đứt gãy cánh tay trái, Luôn cuống tay chân nhảy ra hòm thuốc chữa bệnh dùng băng bó giúp hắn bao lấy. Phía trước, rộn dập âm thanh cảnh báo cùng màu đỏ màu lam lóe lên đèn báo hiệu hướng phía bên này rất nhanh mà đến. Thu được gió hứa cảnh ti, lúc này cùng Lưu Kiệt Huy trò chuyện, điều động gần nhất phi hổ đội đến đây trợ giúp. Công kích xe dừng lại. Võ trang đầy đủ phi hổ đội đội viên từ trên xe nhảy xuống tới, một mỗi cái đeo màu đen khăn trùm đầu. Trên bờ vai gián đeo mặt nạ phong độc, cầm trong tay súng tiểu liên quân hàm mơ hồ có chút phản quang đắt đắt. đắt. MV5 bật hết hỏa lực, đối với phía trước rất nhanh xông lại xe Việt Dã ban phá chỉ bất quá cũng không có để xe Việt Giã tốc độ có chút giảm bớt Phi Hổ đội đội viên thấy vậy một màn cũng không khỏi được tràn đầy kinh ngạc đát đát đát Hồng Văn Cương đoàn xe tiếp lấy bắt đầu phản kích Phi Hổ đội mọi người chỉ có thể trốn ở chống đạn tấm thun về sau tạm lánh phong mang Ngồi ở đằng sau hứa cảnh Ti nhìn xem phá khai cản đường xe Việt Giã nắm bắt đối nói chỉ huy đạo liều đạn liều đạn đừng để cho bọn hắn chạy Đinh Cao bạo liều đạn then cài cửa rút ra hướng phía theo kịp đoàn xe ném ra ngoài Vành Vành núi gót tới tiếng nổ mạnh vang lên Ngoại trừ đầu xe đằng sau xe còn kém nhiều không để phòng đạn cũng không để phòng bạo, trực tiếp bị cao bạo lựu đạn nổ không khống chế được, hướng phía bên cạnh đến tới. ngay tại chỗ đánh gục, hứa cảnh ti âm thanh vang lên. phi hổ đội cho tới bây giờ chỉ là phụ trách dựa theo cao nhất quan chỉ huy chỉ lệnh hành động, quan chỉ huy nói cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. cầm trong tay chống đạn tấm thuận đội viên ở phía trước mở đường, đằng sau đội viên phụ trách nổ súng. đát đát đát, đát đát đát, đoàn xe trực tiếp bị mini đột kích bắn phá đã thành cái sảng, trên xe người căn bản không có còn sống chỗ trống, máu tươi thuận theo thân xe khe hở chạy xuôi hạ xuống càng có một đài xe trực tiếp tại bắn phá bên trong phát sinh bạo tạc nổ tung ánh lửa ngũ trời là tổng thể có thể khống chế hứa cảnh ti đối với lưu kiệt huy báo cáo nhưng mà hồng văn cương ngồi một đài đặc chế chống đạn xe chạy trên biển chữa bệnh thuyền cái này vụ án là đã rơi vào lưu kiệt huy bọn hắn người hòa phái trên thân tự nhiên đả kích bắt hồng văn cương sự tình cũng có thể từ bọn hắn đến làm lưu kiệt huy truyền đạt chỉ lệnh toàn thành lùng bắt xe việt giáng một đường mạnh mẽ đâm tới bến tàu sớm đã có một chiếc cỡ trung du thuyền đang chờ bọn họ bảo tiêu rơi lên đã hôn mê hồng văn cương lên thuyền phát động động cơ rất nhanh ly khai a Hồng Văn Cương rút cuộc thức tỉnh lại, tịnh liệt đau nhức cảm giác đánh thẳng vào hắn lại lần nữa kêu thảm thiết đứng lên. Hắn nhìn đã chất máu, bị máu tươi nhuộm đỏ vài gạt bao quanh cánh tay trái, trong mắt lớn trừng. Trên mặt, tung toé nhiễm lên da khô cạn máu điểm tử để hắn nhìn đi lên vô cùng dữ tợn. Bảo Tiêu nửa túi đầu, cũng không dám xem Hồng Văn Cương. Gọi điện thoại, gọi điện thoại. Hồng Văn Cương hướng về phía Bảo Tiêu lớn tiếng quát lớn đứng lên, gọi điện thoại cho Cao Tấn. Nói cho hắn biết, hắn lao bản chết, bị nô chí huy tạo chết. Bảo Tiêu cầm lấy điện thoại đứng ở bên cạnh, cùng Cao Tấn báo cáo tình huống, lão bản tình huống thật không tốt. Hắn bị bả dẹt đã cắt đứt một đầu cánh tay bây giờ tâm tình rất kích động, cao tấn cầm lấy điện thoại, nghe bên cạnh truyền đến hồng văn cương tức giận gào rú, trầm mặc hít khói, nói cho lão bản, hắn hít sâu một cái khói, đưa tay cởi bỏ áo sơ mi cổ áo cúc áo, ta sẽ làm việc, một lần nữa cho ta nửa giờ thời gian, liền có đáp lại, bất luận cái gì dám cùng lão bản đối nghịch người, đều không có kết cục tốt, tây cống khu đôi châu biển một chiếc cano cập bờ, trên thuyền nhảy xuống một người tuổi còn trẻ tiểu hài tử đầu hắn cũng không trở về, lưng đeo cái bao ngồi trên đã sớm chờ đợi ở chỗ này một cỗ xe con, xe con một cước chân ga mở đi ra ngoài, xe chạy trên thổ lộ cảng đường cái đi đến đại lộ phân lĩnh một đường hướng lên tiến vào Bắc khu. Buổi tối 10 giờ, Bắc khu sẽ đường cái 88 số. Huy Diệu Bảo An công ty tổng bộ. Trong đại lâu cái này đốt đèn ánh sáng như trước, bên trong hội đàm phòng còn có thể xem đến mấy cái đang tại hiệp đàm hợp tác. Cửa ra vào đứng nhiều cái bảo an, cái eo thẳng. Tường ngoài treo trên chiêu bài viết Huy Diệu Bảo An công ty những chữ này. Phía trên còn ấn Huy Diệu Bảo An logo. Xe con xuất hiện ở An Ninh công ty bên ngoài, hướng phía bảo an đình liền trực tiếp đụng phải đi lên động tính hấp dẫn đến bảo an. Lái xe nhảy xuống xe đối bảo an hùng hùng hổ hổ, rất nhanh liền diễn biến thành tứ chi xung đột. Nơi đây động tinh hấp dẫn ở ánh mắt. Cửa sau xe mở ra. Mèo eo ở phía sau tòa trẻ tuổi tiểu Hải Tử đẩy cửa xe ra đã đi xuống đến, vòng quanh xe tránh thoát bọn hắn, tiến vào An Minh công ty. "Đang làm gì? Đứng lại." Bảo an phát hiện hướng phía bên trong chạy tới tiểu Hải Tử, lập tức đuổi theo. Tiểu Hải Tử nhìn xem bất quá 1213 tuổi, con mèo nghiêng tay nải hướng phía bên trong rất nhanh chạy đi vào. "Đứng lại." Đại sảnh bên trong bảo an ngăn cản tiểu Hải Tử. Nhìn xem trên mặt hắn, trên cánh tay một mỗi cái chùi nước thuốc điểm lấm tấm, miệng vết thương, đưa tay nắm lấy cao su côn, ánh mắt cảnh giác. "Cái này nhìn qua liền là tu tiên người." Nguyên kỷ như vậy tiểu liền tu tiên. Bên cạnh hai cái bảo an cũng song tới, trực tiếp đem tiểu hài tử không chế được. Tiểu hài tử cũng không nói chuyện, chỉ là giơ lên đầu, nhìn xem bảo an. Bảo an đem hắn trong tay nghiêng tay ngoại giật xuống tới. Nghiêng tay ngoại xốc lên. Bên trong, màu đen băng dính buộc can trường thuốc nổ hiện ra, đem nghiêng tay ngoại nhét chần đấy. Không tốt. Và anh, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên đầy trời hỏa cầu trong nháy mắt tại bảo an đại sảnh bên trong muốn nổ tung lên. Sóng nhiệt cùng hỏa diễm quét sạch toàn trường, trong nháy mắt đem trọn cái đại sảnh tấn vệ. Tức lớn sóng xung kích đem trọn cái bảo an đại sảnh đều chấn động run rẩy một cái bốn phương tám hướng rơi xuống đất thủy tinh chấn vỡ hướng phía bốn phía phun ra đi sóng xung kích liên tục đem phía ngoài bảo an cùng nhau xông bay bạo tạc nổ tung sau đó khắp nơi đều là khói thuốc súng xe con tiếng cảnh báo vang vọng cựu long đoàn xe tại độc lập biệt thự bên ngoài ngừng lại nô chí huy đẩy cửa xe ra đi xuống nơi đây là rồn không đối ngoại công khai khu nhà cấp cao có lữ văn đảo chỉ dẫn bọn hắn có thể nhẹ nhõm tìm được đứng ở bên ngoài có thể xem đến kéo lên bức màn về sau bị ngọn đèn lớn ở bên trong bận rộn bóng người huy ca lông dài bước nhanh đi đến nô trí huy bên người sắp mặt có chút khó coi hắn đã xảy ra chuyện Nô Chí Huy nghe vậy nhíu mày, quay đầu lại nhìn xem Lông Dài. "Huy Diệu bảo an." Lông Dài hít thở sâu một hơi, thở hắt ra nói, "Huy Diệu bị người nổ, người mang theo can trường thuốc nổ sông đi vào liền nổ." "Đã biết." Nô Chí Huy hiếp híp mắt, mà không biểu tình hướng phía biệt thự đi vào, trước giải quyết chuyện nơi đây đi. Chương 556: Thể diện rửa sạch. Chương 556: Thể diện rửa sạch. Nô Chí Huy tâm tình không phải rất tốt. Nếu như tâm tình không tốt, như vậy dĩ nhiên là được trước tìm người phát tiết một chút. Trước tiên đem khó chịu phát tiết đi ra, sau đó lại đến nói những chuyện khác. Biệt thự trong thư phòng. Lúc này Quỷ Lão Dồn chính ngồi sồn quỹ bảo hiểm trước, hướng trước mặt rộng mở trong túi đựng tiền. Sự tình hôm nay, Quỷ Lão Dồn đồng dạng cũng tại toàn bộ hành trình chú ý chú ý sự tình tiến triển như thế nào để hắn thất vọng là Hồng Văn Cương hành động đã thất bại. Chỉ bất quá tin tức giống như có lùi lại. No, Minh Châu đã sớm trở về, nhưng mà hắn giống như cùng ngoại giới ngăn cách giống nhau, không có người đem tin tức này thông chi cho hắn, hắn cũng một mực ở các loại. Khi hắn biết do no, Minh Châu về tới cảng vĩ to đã là vài tiếng sự tình từ nay về sau. Hơn nữa, Thủy Cảnh còn mang về một chiếc trên biển chữa bệnh thuyền. Dộn đã biết rõ đại sự không ổn đánh tan hắn, để hắn ra đời chạy trốn ý tưởng tin tức liền là quỷ lão cảnh ti dẫn người đánh chết đàng thành. Cấp giới khẳng định cũng đã xảy ra vấn đề, cho nên Dộn không mang theo bất cứ chút do dự nào, lúc này liền sớm chạy trốn. Vé máy bay hắn sớm liền vụn trộn mua xong rồi, liền vì phòng ngừa tình huống ngoại ý muốn phát sinh. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, rất nhanh được tiền. Bởi vì thái quá mức khẩn trương cùng chăm chú, Dộn đều không có phát hiện nô chí huy bọn hắn đã xuất hiện ở phía sau mình. Lữ Văn Đào nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất hướng trong túi áo đựng tiền Dộn, không khỏi biểu lộ đăm chất. Một màn này chưa từng tương tự không đến nửa giờ trước kia, hắn cũng là như vậy ngồi trồn hồn trên mặt đất đưa tiền. rôn bởi vì thái quá mức cẩn trương, tay run lên, tủ bảo hiểm bên trong tiền mặt rơi xuống đi ra. Dùng dây thun đâm tiền mặt lăn xuống mở tại bên người. rôn đội vàng đưa tay đi lấy. bên người, một người nam nhân túi người xuống tới, xoay người vượt lên trước một bước nhặt lên cái này cuốn tiền mặt đến giao cho hắn. rôn trên mặt biểu lộ cứng đờ, ngẩng đầu nhìn đưa lên tiền cho mình nam nhân. nô chí huy, hắn cùng nô chí huy chưa từng gặp mặt, nhưng lại nhận thức nô chí huy, không nói phi thường quen thuộc, tối thiểu nhất, nô chí huy trên tư liệu gương mặt đó, hắn nhớ rõ nhìn thấy tận mắt cái này tấm tiêu chuẩn phù hợp phương đông thẩm mỹ anh tuấn khuôn mặt hắn nhớ rõ rất rõ ràng bên người cả đám vân tán tại bốn phía biểu lộ bất thiện nhìn xem hắn khi hắn xem đến bị động đứng ở bên cạnh lữ văn đào về sau biểu lộ lại lần nữa biến đổi dồn sợ được một run suy khiến, toàn bộ người trực tiếp sau này ngược lại đi ngồi liệt trên mặt đất cầm lấy a nô Chí huy đem tiền mặt để tại dồn trên thân thản nhiên nói không cần cảm ơn tiền mặt đánh vào hắn trên thân lăn xuống tại một bên người người muốn làm gì dồn xoa xoa mùi hôi lạnh trên chán ấp úng các ngươi nô trí huy lấy ra thuốc là đến Diêm sẹt qua hỏa diễm nương theo lấy khói mù bay lên, thuốc lá tại hỏa diễm xuống tắt sáng, nô chí huy hút miệng thuốc lá, đem thiêu đốt diêm ném diện. Hồng Văn cương chạy, nô chí huy dựa vào bàn đọc sách mép bàn, trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ngươi cũng muốn chạy à? Hắn tại hoa viên tiểu khu làm ra rất lớn động tác, nổ chết rất nhiều cảnh sát. Hơn nữa, hắn còn làm khủng bố chủ nghĩa tập kích, tại an ninh công ty chế tạo bạo tạc nổ tung tập kích. Hiện tại, cảnh đội cao thấp đều tại truy tra hắn, ngươi chạy, ngươi có thể chạy. Dồn không thể tin nhìn về phía Lữ Văn Đảo, hắn không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy sự tình. Lữ Văn Đảo cúi đầu không nói. Nói đi. Nô Chí Huy cấp ra áp lực tâm lý về sau. Nói theo, những chuyện này đều có ai tham dự. Người an bài ai, ai tham dự, lời nói ta biết. Từ ngực. Dồn nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem Nô Chí Huy, ta nghĩ biết ừ. rõ. À sẽ. Hắn không phải rất phối hợp ta. Nô Chí Huy nhẹ sao chép nhặt viết, cho nên hắn hiện tại đang tại trong biển rộng cùng cá mập cùng múa. Dồn không nói. Mặt sám như cho. À sẽ đường đường ở xây dựng tự tự dài nói giết liền giết, liền giết cầu giống nhau. Chính mình một cái tổng cảnh ty, vị trí tuy rằng cao một điểm, nhưng mà giống nhau kết cục điều này dồn còn là sách rất quan niệm, ta không muốn chết. dồn nhìn xem lô chí huy, ta có thể ngồi sổm giám sát, ta nguyện ý ngồi sổm giám sát. có hay không tư cách ngồi sổm giám sát, ngươi nói không tính, pháp quan nói cũng không tính. lô chí huy ngửa đầu, thở dài ra một cái đậm đặc khói mù đến. ngươi muốn không muốn chết, cũng là ta nói, mới tính. nói xong, lô chí huy đưa tay mắt nhìn đồng hồ, ta an ninh công ty bị tạc tổn thất rất lớn, thời gian của ta rất đuổi. nói, ta đều nói. dồn phi thường rõ ràng mình bây giờ tình cảnh, nói thẳng ra, ngươi muốn biết rõ cái gì ta đều nói cho ngươi. hắn nói chuyện hầu như không mang theo dừng lại rất nhanh đem sở hữu tương quan người nói ra. Những thứ này người có tên đơn ở bên trong, có đại bộ phận cùng Lữ Văn Đào nói bình thường. Nhiều ra đến cái kia bộ phận, phải là dồn chính mình thủ hạ giúp làm sự tình người. Ân. Đỗ Chí Huy nhẹ gật đầu, đã biết, ta còn biết rõ. Dồn nhìn xem gợn sóng không sợ hãi Ngô Chí Huy, âm thanh kéo cao, ta còn biết rõ Hồng Văn Cương sinh ý hoạt động hình thức. Hắn nhìn mắt Lữ Văn Đào, những thứ này, Lữ Văn Đào hẳn là không có nói cho ngươi biết, bởi vì hắn không biết. Vậy ngươi nói, ta nói, ta đây có thể hay không? Ân. Nô chí huy lại lần nữa cho mày, ngươi thật giống như đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ngươi là cảnh sát, ngươi là tổng cảnh ti, ta không phải, thích nói không nói. Ta nói. Rôn nhìn xem muốn đi Ngô Chí Huy, âm thanh bén nhọn lớn tiếng nói, ta cái gì đều nói. Hồng Văn Cương bọn hắn sở dĩ có thể kéo dài không ngừng tinh chuẩn định vị đến những cái kia cần mục tiêu, trên thực tế cũng là bởi vì hắn nói Lý Gia cùng phần đông chữa bệnh cơ cấu đều có hợp tác. Tại Hồng Cung, miễn phí bệnh viện, ngươi đi xem bệnh đương nhiên có thể, nhưng mà ngươi được xếp hàng, thời gian dần qua sau này mà sắp xếp đi, cho nên đại bộ phận người còn là trả tiền bệnh viện, cũng không thể ngồi chờ nên bỏ tiền ra hay là muốn đảo chữa bệnh cơ cấu bên trong nắm giữ lấy đại lượng người bệnh tình huống chỉ cần bọn hắn cung cấp tư liệu bọn hắn có thể sàng lọc tuyển chọn ra phù hợp mục tiêu ngoài ra những cái kia người chết sinh ý bọn hắn cũng đều làm Hồng Cung nhiều cái nhà tăng lễ đều bị Hồng Văn Cương đã khống chế những cái kia người chết xương cốt bất luận cái gì có thể lợi dụng đồ vật cũng đều bị bọn hắn hóa thành sản nghiệp dây xích bên trong một câu dồn cho ra tin tức này còn là rất kinh bạo điều này ngược lại là vượt quá Ngô chỉ huy dự liệu của bọn hắn ta hỗ trợ liên hệ chữa bệnh cơ cấu ta ở bên trong làm làm đội trưởng người cho nên ta biết rõ đẹp dược ý liệu. Dỗn như là triệt để giống nhau bắt đầu ra bên ngoài nói, trên thực tế, hắn cùng Hồng Văn Cương giữa mới đạt thành hiệp nghị không bao lâu đây là Hồng Văn Cương đang chuẩn bị lợi dụng hắn cùng hắn nói ra, không nghĩ tới lại bị dồn sau lưng vụng trộn móc ra. Ta còn biết rõ một cái đại bí mật. Dỗn nhìn xem nô Chí Huy, một bức định nọ tranh công biểu lộ, bạn gái của ngươi Cảnh sinh cũng tại mới một đám trong danh sách. Nàng trước một hồi vỏ chăn đi vào nguyện ý làm nhân thể khí quan hiến cho, kỳ thật cũng là bởi vì nàng số liệu tiết lộ, nhằm vào nàng làm một cái âm mưu. Còn có, còn có. Dỗn nói chuyện liên tục, giống như đầu lẻ lưới định nọ chủ nhân chó sủ, tống tử kiện, tống tử kiện tây công cảnh tự tổng đốc sát tống Tử kiện, hắn cũng giống như vậy, hắn thân thể số liệu hoàn toàn xứng đôi Hồng Văn Cương một người khách nhân. Cái này người là châu Âu một cái phú thương gia tộc khách hàng lớn, Hồng Văn Cương nên đã tay an bài. Dỗn vị cam đoan chính mình nói thật sự, bởi vì hắn đã sớm an bài ta làm nội ứng, tay an bài chuẩn bị. Đến lúc đó bọn hắn cưỡng ép bắt đi Tống Tử kiện, ta phụ trách giúp bọn hắn nội bộ kết thúc công việc, liền cùng giải quyết cái kia phụ nữ có thai đốc sát lão công giống nhau. Hồng Văn Cương trong tay có một cái chuyên môn phụ trách bắt người đoàn đội, đối Tống tự kiệt ra tay nên cũng chính là hai ngày nải sự tình. Lô Chí Huy nghe dỗn miêu tả, không khỏi nhíu mày đến không nghĩ tới Hồng Văn Cương sinh ý quy mô dĩ nhiên đã đạt đến trình độ như thế cực lớn đến vượt quá dự liệu Nô chí huy thời điểm này cũng là muốn lên trước đó lần thứ nhất cùng Tống Tử Kiệt Trần Quốc Hoa tại bệnh viện vô tình gặp được khi đó Tống Tử Kiệt liền là đi bệnh viện nói là làm sứ đôi xem có thể hay không hỗ trợ một cái cần giúp đỡ bệnh bạch cầu người bệnh Nguyên Lai like. làm đường này toàn bộ đều tại bọn hắn trong kế hoạch chỉ cần bị cho chúng có khách nhân lấy được ra đầy đủ giá tiền Tống đốc sát bọn hắn cũng giống nhau chiếu làm cho không lầm Tống Tử Kiệt cái này đơn khách nhân ở Châu Âu phi thường nổi danh một cái cổ xưa gia tộc dồn đụng lên đến, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ xuất thủ can thiệp. rất tốt rất nhẹ nhàng liền đem tống tử kiệt sự tình cho đệ xuống, cho hắn một hợp lý biến mất lý do. dồn lộ ra định nhọn nụ cười đến, nô chí huy tiên sinh, ta cung cấp những tin tức này có phải hay không đều phi thường trọng yếu. người xem biểu hiện của ta như vậy tốt, có phải hay không có thể thỏa mãn ta yêu cầu nho nhỏ? ta ngồi sùm giám sát, ta nguyện ý ngồi sùm giám sát, ta nguyện ý vì hành vi của ta trả giá thật nhiều. đừng nói cái gì quỷ lão cao nạo có khí, tại đuối mặt tử vong trước mặt, giống nhau nhu thuận giống như đầu chó sủ dung đùi đáp ý cầu xin linh nội, hy vọng chủ nhân có thể thỏa mãn bọn hắn một điểm nho nhỏ nguyện vọng. ân biểu hiện không tệ, nô Chí huy quay người hướng phía bên ngoài đi đến. nguyên bản ta là muốn đem trái tim của ngươi móc ra cho cho ăn, nhưng nhìn tại ngươi biểu hiện như vậy tích cực tình cảm trên, ta có thể cho ngươi một thân thể trước mặt phương thức. trên hành lang truyền đến nô Chí huy đi xa tiếng bước chân cùng với thanh âm lạnh lùng. nô Chí huy lấy điện thoại ra đến, trực tiếp đánh cho a tích tình huống như thế nào. tống tử kia đâu, ta muốn cùng hắn trò chuyện. hắn vừa mới ly khai, a tích gầm trong điện thoại vang lên, giống như có cái cái gì bản án có được phá, cần hắn hắn đã ngồi xe đã đi ra để cảnh sát liên hệ hắn, nô chí huy chân mày cao lại liên hệ hắn để hắn không cần đi có người muốn buộc hắn tốt a tích gật gật đầu vội vàng đi tìm đang tại hiện trường chỉ huy hứa cảnh ti đi trong thư phòng không muốn đáng chết các ngươi những thứ này chết tiệt đồ khỉ ra vàng nói chuyện không tính toán gì hết người thật đáng chết rôn còn muốn nói điều gì nhưng mà bị bên người bảo an một gậy nện ngã xuống đất chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm chỉ cảm thấy trung quanh lạnh lẽo hắn là bị gió lạnh thổi tỉnh ánh mắt hướng trung quanh nhìn lại nơi đây tầm mắt rất tốt có thể thấy rõ ràng hồng công cảnh đêm Rộn lúc này mới thích ứng chung quanh hắt hám, mượn ngọn đèn thấy rõ tình cảnh của mình. Hắn hiện tại tránh xử thân tại một tòa kiến thiết thi công trong đại lâu, nhìn ra không thua kém tầng 18. tám, chung quanh còn có thể xem đến đang tại công tác cần chụp hình tháp cùng với sáng ngời đèn pha, đủ thể diện đi. Phụ trách làm việc bảo an đưa tay một đòn, chính ngươi đến, còn là chúng ta giúp ngươi. Giúp đỡ Hồng Văn Cương loại người này làm việc, để ngươi chính mình nhảy đi xuống, đã tốt cho ngươi thể diện. Rộn khoe miệng co giật, biết mình buổi tối hôm nay chạy trời không khỏi nắng, ta có thể hay không sách cái yêu cầu. Hắn thật sâu thở dốc một cái, cho ta đến một điếu thuốc lá lại đến một chi hít kỳ, hút thuốc, uống rượu, bảo an nhét chân đá vào rồn trên thân, con mẹ ngươi còn chọn lên, cho ngươi 10 giây đồng hồ, chúng ta tự mình động thủ. rồn mở môi nhúc đít, trật vật từ trên mặt đất bỏ lên, hướng phía sân thượng ven đi tới. chết tiệt, rồn miệng lẩm bẩm, mang theo không cam lòng, cái này lớp người hoa quá con mẹ nó điên cuồng. hắn quay đầu lại, hướng về phía cái này mấy cái bảo an gầm nhẹ nói, chó điên, mỗi một cái đều là chó điên. khẽ cắn môi, rồn trực tiếp đè xuống, theo vật nặng rơi xuống đất, âm thanh vang lên, hết thảy đều quy về bình tĩnh. hừ, bảo an xuống lầu ngang qua dồn thi thể thời điểm, biểu môi chẳng thèm ngó tới, tiện nghi người ma quỷ lão. bên này, hứa cảnh ti cầm lấy điện thoại đánh cho tống tử kiệt tư nhân điện thoại, nhưng mà cũng không thể đủ liên hệ lên hắn. lúc này, hắn lập tức an bài người đi đuổi theo. lúc này, trong xe, tống tử kiệt điện thoại văng lên, hắn vừa mới đem điện thoại lấy ra, bên người, ngồi tổng đốc sắt trực tiếp đem hắn tay cầm điện thoại chiếm qua đi đồng thời, S, vệ đút mô đen 10 năm chặt nhắm ngay tống tử kiệt, đừng lúc đích, vàng không thì ta sẽ nổ súng bắn ngươi. ưn, tống tử kiệt lông mày nhíu lại, nhìn bọn hắn chậm chậm, vì cái gì? bởi vì. Hồng Văn Cương đã tuyển lên ngươi, có khách nhân nhìn chúng ngươi thân thể. Tổng đốc sát đang khi nói chuyện đem tống tử Kiệt bên hông ép, vẽ đốt mồ đen mời đem ra, miệng bên trong chửi rồi nói, con mẹ nó, làm Hồng Văn Cương, trực tiếp cạo chết hắn à? Như vậy nhiều phi hổ đội cũng không có đem bọn hắn ngăn chặn, còn để hắn trốn thoát. Tổng đốc sát trong lời nói rõ ràng có chỗ câu gán hận, hắn cũng là giúp đỡ Hồng Văn Cương buộc đi tống tử Kiệt bên trong một câu. Hồng Văn Cương không chết, hắn không thể ngừng. Bang không, Hồng Văn Cương trong tay nắm chặt những cái tia nhựt điểm, đầy đủ hắn đổ xuống trên thân tầng này ra. Ha ha, tống tử kiện thổi thổi trên chán rủ xuống tóc cắt nang chán thật biết điều, ta nhớ được ta trước kia tại trường cảnh sát huấn luyện thời điểm đệ nhất đường khối, câm miệng, tổng đốc sát quát lớn một tiếng, người trong giang hồ, thân không khỏi, hắn lời còn chưa nói hết, Tống tử kiệt đột nhiên liền nhào tới, đồng thời bắt lấy hắn cầm thương tay nhắm ngay trần xe, trong xe trong nháy mắt loạn làm một đoạn. phanh phanh phanh, ngắn ngủi mà vừa vội gấp rút tiếng súng sau đó, xe đâm vào ven đường ngừng lại, cửa xe đẩy ra, Tống tử kiệt bụng lấy chúng đạn đuổi, lão đạo tử trên xe bước xuống, đi theo ngã nhào trên đất, cho dù ăn mặc áo chống đạn, nhưng mà tranh đoạt bom nở chồng còn là xuất tại áo chống đạn trên khoảng cách gần xuống, cường đại lực đánh vào đã cắt đứt hắn sườn sườn. trên đùi cũng là chúng một thương. Tống tử kiệt rãy rủi lấy muốn đứng lên, nhưng mà có chút thoát lực. trước mặt, trứng mắt xa ánh sáng đèn chiếu xạ mà đến. xe ở bên cạnh hắn dừng lại, hắc ý nhân lao xuống trực tiếp nào tới. Tống tử kiệt rãy rủi lấy bị bưng kín miệng mũi, không bao lâu trước mắt một phen, còn là hôn mê bất tỉnh. mấy người rất nhanh đem tống tử kiệt trên kệ xe, một cước chân gà khai ra đi. không bao lâu, hứa cảnh ti an bảy người điều khiển xe đi đến hiện trường, nhưng mà đã tới chừng một bước. một mặt khác. Tiền Thủy Vịnh đỉnh núi biệt thự hai đài lái xe đã đến 88 số cửa biệt thự sáu cái nam tử áo đen từ trên xe nhảy xuống tới trong tay nắm chặt hai năm tại đèn đường dưới ánh đèn chích xạ kim loại sáng bóng bọn hắn tản ra đến đối với trong biệt thự đã trôi qua rồi vượt qua lan can rơi xuống đất lúc này trong phòng ngọn đèn là sáng cảng sinh đứng ở bức màn đằng sau chính thổi tóc ngọn đen đánh vào vải mỏng dệt bức màn trên đem nàng thân ảnh chiếu vào phía trên nam tử áo đen tập trung mục tiêu lập tức toàn bộ hướng phía lầu chính mà đi nhưng vào lúc này nguyên bản đen kịt đại sảnh bên trong nhắm đại môn đột nhiên mở ra đát đát đát đát đát đát, đen kịt đại sảnh bên trong ba thanh mini đột kích họng súng phụt lên lửa cháy lưới. Đối với sân nhỏ bên trong bọn này hắc ý nhân không khác biệt ban phá, xạ tốc cực nhanh mini đột kích, trong nháy mắt đánh ra dãy đặc hỏa lực bao trùm. căn bản không được phép những thứ này người có bất kỳ phản ứng. a, tiếng kêu thảm thiết bị tiếng súng cho bao phủ, ngắn ngủi tiếng súng sau đó, một thoi viên đạn toàn bộ đánh hụt sáu cái xạ thủ kẽ trên mặt đất, trên thân nổi bùng lô máu dầm dả chậm chìm, như là cái sàng giống nhau ra bên ngoài bạo lấy máu tươi. bảo an nội trưởng dẫn bên người rơi xuống còn buốt hơi nóng gõ đạn, từ đen kịt đại sảnh đi vào trong đi ra, mù ngươi mắt chó không có mắt đổ vật hắn đối với trên mặt đất bọn này hi nhân thi thể phun muốn chết cũng không biết tìm đối địa phương đang khi nói chuyện hắn hướng phía bên cạnh vuông tay bàn tay ngoắc một cái bên cạnh tiểu nhị lập tức đưa tới một chi thu hoạch lớn mới hộp đạn tại tay lấy ra hộp đạn băng đạn mới cắm đi vào xuống cái chốt kéo động nạp đạn lên nòng xuống ống nội bộ phát ra tinh vi không bộ kiện nghiến răng kim loại âm thanh kết lo. đắt đắt đắt bảo an đội trưởng đối với trên mặt đất sáu cô thi thể lại là một toa viên đạn xuống dưới đăng đăng đăng vỏ đạn rơi xuống trên mặt đất bật lên hai tiếng âm thanh thanh thúy rửa sạch Bảo an đội trưởng đối với thủ hạ phân phó một tiếng, tiện tay đem mini đột kích vứt cho thủ hạ. Sau đó lại đối trên lầu nói đến, "Không sao đại cậu, nơi này có chúng ta, không có việc gì." Chương 557. Dựa theo danh sách xuống giết cắt lô tướng quân. Chương 557. Dựa theo danh sách xuống giết cắt lô tướng quân. Trên đường lớn, Màu đỏ mẹ xe đét rất nhanh chạy. Ngang chặn. lông dài ánh mắt nhìn hướng vào phía trong kính chiếu hậu, Sông nô Chí Huy nói, "6 cái xạ thủ, giải quyết hết." "Ừm." Lô Chí Huy gật gật đầu, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, biểu hiện trên mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu lộ. Lông dài biết rõ, Lão đại huy buổi tối hôm nay tâm tình thật không tốt, không có lên tiếng nữa quấy rầy. Bọn hắn không có đi huy diệu bảo an công ty, mà là trực tiếp đi bệnh viện. Bạo tạc nổ tung bị cảnh sát định nghĩa vì khủng bố tập kích. Tự nhiên cũng là cùng Hồng Văn Cương có quan hệ, cùng trên biển chữa bệnh thuyền cột vào cùng một chỗ, thuộc về định vì bọn hắn hành động trả thù. Hiện trường đã tạo thành bốn cái huy diệu bảo an tử vong, mặt khác có năm cái bảo an, ba cái khách nhân bị thương. Trong bệnh viện, nô chí huy đối với mấy cái này thương binh đã tiến hành đơn giản ăn uổi, Tại tập kích bên trong tử vong bảo an, giải quyết tốt hậu quả công tác cũng tại đồng bộ tiến hành. Cái này việc ta vẫn để nô chí huy nhìn xem trên giường bệnh bảo an nói ra yên tâm đi ta sẽ kết thúc công việc huy ca bị thương bảo an đầu cuốn đã thành vải gạn ánh mắt lại sáng ngời, cái này việc cùng ngươi không quan hệ hồng văn cương cái này người nối nghiệp táng tận thiên lương ngươi buông tay đi làm mặc kệ cái dạng gì chúng ta đều chống tay ngươi nghỉ ngơi thật tốt nô chí huy đã đi ra bệnh viện đứng ở trên bậc thang đốt một điếu thuốc lá rung dậy hộp thuốc lá đưa cho bên người cùng nhau đứng hứa cảnh ti hô hứa cảnh ti cao mày mặt mày ủ rũ tiếp nhận thuốc lá a kiệt hiện tại tung tích không rõ không biết bị bắt đi đâu hắn đốt thuốc lá miệng lớn mút vào một cái chó chết cái này người nối nghiệp thật quá tùy ý làm vậy, tổng đốc sắt bọn hắn cũng dám động, quả thực vô pháp vô thiên. nô Chí huy chỉ là ánh mắt thâm sâu nhìn xem phía trước, mút lấy thuốc lá, lông dài đi theo đằng sau đi ra, đứng ở phía sau hai người. nô Chí huy nổ ngụm đậm đặc khói mù, nâng lông mày quay đầu nhìn về phía lông dài, danh sách sửa sang lại đi ra không có. quỷ lão dồn cùng với lữ văn đào hai bên đối được nhân viên, chính là bọn họ những thứ này sản nghiệp dây xích chính giữa nhân vật mấu chốt. ở chỗ này, lông dài vội vàng từ trong túi tiền móc ra một phần danh sách, đều ở đây phía trên. tại cái gì cơ cấu, chức vị gì tên là gì, danh mạch. Hắn đem danh sách đưa cho Nô Chí Huy, chỉ cần cho đến Hứa Sơ bọn hắn, những thứ này người một cái đều không có được chạy, một chảo một cái chuẩn. Nô Chí Huy tiếp nhận danh sách, cầm ở trong tay run rẩy. Trên danh sách, từ trên xuống dưới rầm rầm chẳng chị toàn bộ tràn ngập một ngõ cái cơ cấu. Trức vị, danh tự theo thứ tự xếp đặt xuống tới, từ đại đầu mục đến tiểu đầu mục. Nô Chí Huy từ trước ngực đem đường bút máy rút ra, vặn khai bút che, bút máy nhọn sẹt qua trang giấy, phát ra rất nhỏ mà sát âm thanh đến. Hắn đem văn bản tài liệu qua tay giao cho Hứa Cảnh Tì, nói ra, cái kia liền giao cho Hứa Sơ ngươi có phần danh sách này, các ngươi kéo người đến cũng đơn giản thuận tiện nhiều. Hứa Cảnh Ti tiếp nhận văn bản tài liệu, ánh mắt đảo qua văn kiện trong tay, Long Dải cũng nhìn sang phía trước sáu vị nhân viên danh sách đã bị Ngô Chí Huy hoa lên ít ký hiệu. Lão đại huy bây giờ còn tức giận phi thường, trong nội tâm cái kia khẩu ác khí không có chỗ vung đâu. Cái này sáu cái xếp hạng phía trước thủ lĩnh, tự nhiên muốn bước hơi ra giá trị của hắn. Cái này, Hứa Cảnh Ti tự nhiên cũng là nhìn ra ý gì, do dự nói, á huy, ngươi làm như vậy có phải hay không? Có phải hay không cái gì? Ngô Chí Huy mắt liếc thấy Hứa Cảnh Ti. Ánh mắt lăng lệ ác liệt thêm vài phần, ngươi muốn cùng ta đàm pháp luật ta? Hứa Cảnh Ti phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt sắc bén, chỉ cảm thấy ánh mắt này lợi hại cảm giác áp bách rất mạnh. Hắn còn là đi theo nói ra, Hồng Công là nói luật pháp, bất luận kẻ nào đều bị đến luật pháp chế tài. Hồng Công có Hồng Công pháp luật, Ta Ngô Chí Huy có Ta Ngô Chí Huy làm việc nguyên tắc. Ngô Chí Huy cười lạnh một tiếng, không cùng Ta Ngô Chí Huy dính dáng, ta quản không lên. Nhưng mà bọn hắn chọc tới ta, ta liền dùng Ta phương thức làm việc. Hứa Cảnh Ti ha hừ một, quả thực là không có đón tiếp theo câu. Hắn có chút vô lực, chúng ta cảnh sát sẽ kéo bọn hắn. Nô chí huy gật gật đầu, cái kia lần tới con gái của ngươi lão bà bị người lôi đi hái được trái tim, ngươi muốn bình tĩnh một chút. Hắn nhìn chăm chăm vào Hứa Cảnh Ti, Tông Tử Kiệt hiện tại cũng bị người buộc đi, ngươi ngược lại là Bảo trì Bình Thản. Nô chí huy xông Hứa Cảnh Ti giơ ngón tay cái lên đến, ngươi thật đúng là một cái tốt hơn Ti A, Bảo trì Bình Thản đứng được ở chân. Hứa Cảnh Ti bị Nô Chí Huy ánh mắt sắc bén xem có chút sợ hãi, càng bị hắn miệng mai á khẩu không trả lời được. Muốn giải quyết một việc, phương thức tốt nhất liền là từ nguồn cội giải quyết nó. Nô Chí Huy âm thanh lạnh lùng, làm việc là người, chỉ có đem cái này người giải quyết xong, cái này việc mới có thể đi theo giải quyết hắn không hề xem hứa cảnh ti, mà là xông lông dài nói ra ăn bài người làm việc ân lông dài cũng mặc kệ hứa cảnh ti, đang tại hắn mặt cầm ra tay cầm điện thoại đến đi theo liền hướng bên ngoài đánh nhạc a là ta a lông dài lông dài đi thẳng vào vấn đề có đơn sự tình cần ngươi làm một cái ân lâm hoài nhạc nhận đến điện thoại vội vàng gật đầu đáp có cái gì cần ta giúp đỡ chúng ta rót đan toàn lực giúp đỡ làm việc phát sinh cái gì rót đan lâm hoài nhạc tự nhiên cũng là đúng sự tình kiện có chỗ nghe thấy huy diệu bảo an đều bị người trực tiếp nổ Nô Chí huy hiện tại khẳng định phi thường không vui đêm hôm khuya khét điện thoại gọi cho hắn, vậy khẳng định là có chuyện cần hắn làm. Ngươi cầm bút ký một cái, ta cho ngươi một phần danh sách. Lông Dài nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, xuống nói, ngươi an bài người đem chuyện này làm một cái. Sáu người này cũng không cần phải lưu lại tất yếu, cảnh sát bên kia sẽ có người phối hợp. Tốt. Lâm Hoài nhạc gật gật đầu, tìm đến bút cùng giấy, ở phía trên rất nhanh viết xuống một mũi cái chữ phồn thể. Vậy được, nhanh lên đi các ngươi. Hứa Cảnh Ti hít thật sâu một hơi thuốc lá, cái này việc ta sẽ toàn lực phối hợp. Hắn bấm vèo thuốc lá, quay người ly khai. Nô Chí Huy mang theo thuốc lá đứng ở tại chỗ, nhìn xem bệnh viện ra vào dòng người. Hắn khẽ mắt nhíu lại, đầu mẩu thuốc lá bắn ra bay vào bên cạnh trong thùng rác, tinh chuẩn rơi vào. Jordan. Từ lần trước Hòa Liên thắng toàn thể xuất động tiến tiêm Sa Truy, xã đoàn toàn thể cao thấp cứu được Lâm Hoài Nhạc một lần. Lâm Hoài Nhạc đối ngô Chí Huy tâm phục khẩu phục. Tại đối với chính mình người cái này khối, Lô Chí Huy cái này người làm không phải nói. Lâm Hoài Nhạc còn rất bội phục Lô Chí Huy, đối với hắn đã rất phục 20 phút về sau. Phi cơ điều khiển xe chạy tới Jordan đường cậu. Trước phi cơ mặt hai lần sự tình làm còn có thể bắt mắt Lâm Hoài Nhạc cũng là đưa cho hắn khẳng định, khẳng định một cái người giá trị, có lợi nhất đương nhiên là tiền mặt. Cho nên, Phi Cơ bây giờ thời gian qua cũng không tệ. Chính mình có cố định chỗ ở, cũng mua lấy xe con, trong tay nắm một chút tiền mặt. So sánh với trước kia, Phi Cơ sinh hoạt trình độ trên có bay vọt về chất. Phi Cơ, có đơn sự tình cho ngươi đi làm một cái. Lâm Hoài Nhạc đem đăng ký tốt danh sách đổ lên Phi Cơ trước mặt, Huy Diệu bảo an phát sinh sự tình nguyên nên cũng nghe nói một điểm. Tay hắn chỉ tại đổ lên Phi Cơ trước mặt trên danh sách gật một cái, chúng ta cái này lớp làm tiếp, phải học được giúp đỡ mặt phân ưu. Mấy người này để Huy Ca phi thường không vui, cho nên Lâm Hoài Nhạc nguyên bản còn chuẩn bị đối Phi Cơ đầy đủ phát huy mình một chút CPU kỹ năng. Ai biết Phi Cơ trực tiếp để hắn giảm bớt cái này không? Ta biết rõ Nhạc Ca. Hắn vô cùng tích cực, yên tâm đi, mấy người này ta lập tức giải quyết. Phi Cơ đem danh sách thu vào trong túi quần, quay người ly khai. Nhạc Ca, cùng mặt trên nói, ta rất nhanh. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc dở khóc dở cười. Ngay cả mình CPU quá trình đều tiết kiệm đến. Nô chỉ huy mị lực cá nhân rất lớn a, cao thấp đều có ảnh hưởng. Cửu Long, một nhà chữa bệnh cơ cấu cửa ra vào. Phi Cơ ngồi ở một đài màu đen trong ghế xe, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua cửa lớn. Hắn móc ra duy nhất một lần cao su bao tay đến cho mình đeo lên. L số đo bao tay lớn nhỏ vừa vặn, vừa vặn phù hợp bàn tay của hắn lớn nhỏ kín kẽ. Sắc bén dao găm bảy ở bên cạnh, tại xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào đèn đường dưới ánh đèn, hàn quang loè loè. Không bao lâu, cửa bệnh viện, dậy tây bệnh viện viện trưởng từ bên trong đi ra. Hắn lấy ra chìa khóa xe đến, hướng phía bên kia bãi đỗ xe đã đi qua đi. Phi cơ chỉnh ngay ngắn chính đeo khẩu trang, đẩy cửa ra xuống xe. Dao găm nắm trong tay, giấu ở phía sau, không vội không chậm đi theo viện trưởng đằng sau. Xe con giải khóa, viện trưởng đưa tay mở cửa xe cửa xe vừa mới mở ra sau lưng phi cơ đã đến phía sau hắn tay trái duỗi ra cầm lấy hắn rộng mở âu phục và áo cầm lấy âu phục và áo trở lên nhét lên chúng lên viện trưởng trên đầu bàn tay để lại hắn đầu tay phải sắp bén dao găm rất nhanh sẹt qua viện trưởng yếu ớt cái cổ máu tươi hiện lên phun ra hình dáng trong nháy mắt phun ra tại trong xe bộ phun tung toé máu tươi bị âu phục ngăn trở tây trang màu đen trong nháy mắt bảy biện ra màu nâu đen phi cơ trên thân sạch sẽ một điểm vết máu đều không có nhiễm lên đợi sau chú ý một chút làm bác sĩ phải có ý đức dao găm tại viện trưởng trên quần áo cọ sát lau sạch sẽ vết máu Thu đao, quay người ly khai, bước chân vút vàng. Viện trưởng hai mắt lớn trưởng, hai tay bưng chặt cổ của mình, máu tươi còn là không bị khống chế phun ra ngoài, thuận theo bàn tay khe hở ra bên ngoài chảy xuôi. Trước mắt ánh mắt bóng rỗng. Giờ khắc này, hắn giống như thấy được chính mình cung cấp cho Hồng Văn Cương cái kia một phần phần báo cáo tại trước mặt tái hiện. Phi Cơ ngồi trở lại trong xe, phát động xe hướng phía kế tiếp chỗ mục đi đi. Một nhà hai nhà, ba nhà, chuyện này rất nhanh cũng bị ngoại giới đã biết, tin tức truyền thông đưa tin rất nhanh. Một nhà cỡ lớn tư nhân bệnh viện. Nha khoa chủ nhiệm trong văn phòng đầu trọc chủ nhiệm ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước màn hình TV trên đang tại đưa tin bị cảnh sát phong tỏa sự cố hiện trường. Đây là buổi tối hôm nay thứ 4 lên tử vong án, khiến cho không ít người khủng hoảng. Bốn vị người chết thân phận tương quan, bọn hắn có cái chung điểm, đều là bệnh viện cao tầng hoặc là thâm niên y sư. Màn ảnh cho hướng hiện trường một gã phụ trách cao cấp đốc sát. Cao cấp đốc sát đối mặt màn ảnh, áp lực cũng rất lớn, mời mọi người không muốn hoảng sợ. Chúng ta sơ bộ lý giải đến, cái này mấy vị người chết đều cùng một cái người thân thể khí quan buôn lậu tập đoàn tương quan căn cứ chúng ta đã có manh mối, bọn hắn đã từng cho cái này tập đoàn cung cấp người bệnh số liệu. kết hợp mà khác mấy tông vụ án, thì án nhân thành viên Hồng Văn Cương đào thoát. chúng ta hoài nghi đây là Hồng Văn Cương tại tẩy trừ tương quan nhân viên, chắc đứt manh mối sợ bị chúng ta truy xét đến. cụ thể chúng ta còn tại truy tra bên trong, chúng ta cũng xin khuyên cùng Hồng Văn Cương tập đoàn có liên hệ tương quan nhân viên chủ động đầu án tự thú. vụ án báo cáo sáng sớm hứa cảnh ti cũng đã xuống chế hắn. cho nên, cao cấp đốc sát chỉ cần dựa theo vụ án trên báo cáo kết luận tiến hành công bố ra ngoài là được rồi đầu trọc chủ nhiệm xem tivi trên tin tức nuốt xuống từng ngụ nước. Hắn xoa xoa trên chán chảy ra tinh tế dày đặc bùa hôi, run rẩy lấy ra thuốc lá đến cho mình đốt. Khít sâu một cái khói, hắn kéo ra ngăn kéo, nắm chặt bên trong bảy biển sắc bén dao dài phẫu, nắm ở trong tay. Cả người hắn lúc này mới an ổn vài phần, trong nội tâm cảm giác an toàn hơi chút đủ một điểm. Nguyên bản hắn cũng đã tan tầm kết thúc công việc về nhà, xem đến tin tức về sau, lại suốt đêm chạy trở về bệnh viện đợi. Bởi vì cái này mấy cái người chết, hắn lại quen thuộc bất quá. Nói lý ra, mấy người không chỉ một lần cùng một chỗ tụ hội tham dự Hồng Văn Cương tập đoàn mở tiệc chiêu đãi đầu chọc chủ nhiệm âm thầm trong lòng quyết định đợi ngày mai vé máy bay giải quyết vội vàng chạy trốn trong hành lang thân hình cao lớn Phi Cơ dọc theo hành lang hướng phía chủ nhiệm phòng làm việc đã đi tới tay phải nắm chặt trang bị thêm ống giảm thanh xuống lục rất có tiết tấu tại đuổi cạnh ngoài bước trong văn phòng nghe được tiếng bước chân chủ nhiệm như là bị dẫm vào đôi mèo hắn liên tục không ngừng đứng dậy lao đến lúng cuống tay chân đem bên trong đóng cửa cho khóa ngược lại Phi Cơ nhìn cửa trên bảng kính mở bên trong bóng mở trực tiếp giơ tay lên xuống beo cao su bao tay ngón tay quắt lên cò xuống trên nhẹ nhàng tại cò xuống tốt nhất xuống vút ve Trương Chủ nhiệm, có phải hay không ngươi? Mở cửa nhanh a. À, đầu chọc Chủ nhiệm theo bản năng lên tiếng, sau đó gắt gao rửa vào cửa. Van, cầu ngươi đừng làm ta, đừng làm ta. Ta tự thú, ta đi tự thú. Về đây đi. Viên đạn đơn giản xuyên thủng ván cửa, xuất tại ván cửa về sau đầu chọc Chủ nhiệm trên thân. Nộ bung lô máu máu tươi phun tung tóe tại kính mở trên, chạy xuống mấy cái tơ máu. Sấu hổ. Phi Cơ thu súng, quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi không chết, phía trên lửa giận khó tiêu a. Từ bệnh viện đi ra. Phi mắt nhìn trên danh sách toàn bộ thanh trừ hoàn tất danh tự cầm ra cái bật lửa đem danh sách đốt, danh sách thiêu đốt cho tàn vặn gẹo chất lên. Phi Cơ cầm lấy trang giấy tiến đến trước người, liền hỏa diễm đốt thuốc lá. Cho tàn trên, còn có thể vừa ý mặt như có như không dấu vết. Trang giấy đốt thành cho bụi về sau, Phi Cơ nhấc chân lại bước lên đem cho tàn đạp nát bét. Hắn lúc này mới làm tiến trong xe, điều khiển xe ly khai. Sáng ngày thứ hai, Thiện Thủy Vịnh biệt thự. Trong nhà ăn, Nô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, chậm rãi múc thuyền tử cháo hướng miệng bên trong tiến đưa. Bên cạnh Tivi bên trong đang tại thông báo tin tức, hết hạn sáng nay mới thôi, đã có sáu gã bệnh viện cao tầng bỏ mình. Cảnh sát phán đoán đều bị Hồng Văn Cương tập đoàn diệt khẩu. Cảnh sát chúng ta hô hào, cùng Hồng Văn Cương tập đoàn nhân viên mau chóng tự thú, phối hợp điều tra. Bên cạnh, Càn Sinh rõ ràng lòng còn sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi lớn tiếng chửi rủa, đáng chết, hết thảy đều đáng chết. Nàng gọ sát lấy răng ngà, chết chưa hết tội, phải như vậy, phải như vậy, chết tốt lắm. Biết mình cũng bị lừa gạt, tư liệu bị bác sĩ bán đứng về sau Càn Sinh, hận không thể đem cái này người nối nghiệp rút gân lột ra Nàng càng nói càng tức giận, vẫn không quên nhớ nắm chặt nắm đấm huy động hai cái, hôm nay ta được ăn nhiều hai phần cơm chúc mừng một cái. Ha ha. Lô Chí huy trợ khóc trợ cười lắc đầu quét mắt đứng ở phía ngoài xe, đứng dậy đi ra ngoài. sân nhỏ bên trong, lô chí huy đốt một điếu thuốc thơm, liên tiếp thủ hạ người đều đến, không tìm được. đại dê lắc đầu làm ra báo cáo. các đại bên tàu, các đại đầu xà bên này, đều không có hồng văn cương bọn hắn tin tức. a chí bọn hắn cung cấp tin tức. a bố cũng nói, đoán chừng hồng văn cương đã chạy đến bắc my an mà. bọn hắn trước kia bằng hữu nói, nghe nói một điểm, chạy đến bên kia đi. lô chí huy nhíu mày, thuốc lá cắn lấy miệng bên trong, heo lại con mắt đến, trả rõ ràng một điểm. dừng một chút. lô chí huy lại nói, hồng văn cương không chết, ta ngủ không được. A bố gật gật đầu, ta để A Chí bọn hắn lại đi hỏi thăm một chút. Bất quá ly khai Bắc Mi An Ma dù sao đã lâu như vậy, có chút con đường còn là cần một lần nữa liên hệ tiếp xúc một cái. Bên ngoài, một đài taxi xe rất nhanh lái tới, thắng gấp dừng lại. Tống Tử Hào đẩy cửa xe ra chạy xuống tới, đằng sau Mark Lee đi theo khập khiễng đuổi kịp. Như thế nào Huy Ca? Tống Tử Hào chạy đến Ngô Chí Huy trước mặt, có hay không A Kiệt Tử tin tức? Hôm nay, tống Tử Hào nhận được tin tức, lập tức liền bắt đầu bốn phía nghe nóng. Tại hứa cảnh Ti bên kia không có được cắt sát thực tin tức, hắn lập tức bỏ chạy đến tìm Ngô Chí Huy đúng lúc này đợi một thông điện thoại đánh cho tiên đến. Tham ra xúc nô Chí Huy. Hùng Văn Cương âm thanh trong điện thoại vang lên, "Thảo ngươi mẹ nó, lão tử chạy đến. Ta thảo ngươi sao?" Các ngang lão tử một tay, "Ta nhất định giết ngươi cả nhà." Trong điện thoại, Hùng Văn Cương hỗn hển chửi ầm lên, "Ngươi chờ đó cho ta. Gọi điện thoại tới đây, chỉ làm mắng ta." Nô Chí Huy bĩu môi, "Ngươi thật rất đáng thương a bằng hữu, động động miệng có thể để giết ta a. Ngươi lại có thể để giết ta?" Hùng Văn Cương hỗn hển, "Thứ trong điện thoại nhảy ra giết ta a. Ta còn thật không có thể từ trong điện thoại chui ra." Nô Chí Huy lắc đầu, "Bất quá, ta có thể giết ngươi đệ đệ Hùng Văn Tiêu a." hắn biết miệng, ngữ khí cảm thán nói, nhiều sao sống động khỏe mạnh một quả trái tim a không biết nếu như trái tim chủ nhân đã chết, trái tim còn có thể không thể tiếp tục nhảy đi xuống. phát thảo sao, đừng lúc ních hắn. hồng văn cương vừa nghe đến hồng văn tiêu, lập tức vừa khẩn trương đứng lên, ngươi muốn là giám động hồng văn tiêu, ta nhất định cạo trên ngươi. hồng văn cương tiếp xuống đến còn có thể không thể sống, mấu chốt liền xem có thể hay không đem hồng văn tiêu trái tim đổi đến trên người mình. nô Chí huy âm thanh lạnh lùng nói, lời nói ta biết, ngươi đang ở đâu? bắc mi an ma, có gan ngươi liền đến. hồng văn cương báo ra vị trí. Ta biết rõ ngươi cái kia lớp thủ hạ có người ở chỗ này lần lượt qua. Theo như ngươi nói đi, có cắt lô tướng quân che chở ta, ta ở chỗ này đi ngang. Đúng rồi, tống tử kiệt ngươi có quen hay không a? Hán, lập tức cũng muốn đến Bắc Mi An Ma. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn tống tử kiệt lời nói, cái kia liền. Hồng văn cương lời còn chưa nói hết, nô Chí huy trực tiếp chặt đứt. Cắt lô, nô Chí huy quay đầu nhìn về phía a bố, có biết hay không? Ân, a bố mày nếu lại lại với nhau, nói theo cắt lô, tại Bắc Mi An Ma bên hông là một cái tương đối có địa vị người. Trong tay hắn nắm chặt chính mình một chi bộ đội vũ trang khống chế bên kia thôn xóm. Hắn gieo trồng bờ bên kia hoa, làm lấy bột mì ngọn nguồn gieo trồng sinh ý, liên tục không ngừng đối ngoại cung cấp nguyên liệu, sinh ý làm rất lớn. Nói đến đây, A bố lại dừng lại một chút, mày nếu lại cùng một chỗ, nếu như không có người dẫn đường lời nói, trung quanh có rất nhiều lôi khu, ngoại nhân rất khó đi tới. Tốt. Nô Chí Huy gật gật đầu, ta suy nghĩ một chút, á kiệt rất có thể bị hắn nắm trong tay. Ta biết rõ. Tống tử Hào ở bên cạnh đột nhiên chen vào nói nói ra, ta biết rõ như thế nào tiến cắt lỗ bộ lạc. Tống tử Hào lời nói, trong lúc nhất thời để mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Tống tử Hào biết rõ năm 558. Đại gia tộc Hoa Sí. Chương 558, đại gia tộc họa sĩ. Hồng Văn Cương đề cập Tống tử Kiệt cái đề tài này, Lô Chí Huy vừa mới trực tiếp bấm véo điểm này, Tống tử Hào hoàn toàn có thể đủ lý giải. Hồng Văn Cương rất rõ ràng muốn dùng Tống tử Kiệt làm thẻ đánh bạc, đến theo chân bọn họ đàm phán, để cho bọn họ đem Hồng Văn Tiêu giao ra đây. Càng như vậy, càng không thể cùng hắn đàm. Không thể biểu hiện thái quá mức coi trọng, như vậy mới có thể không bị Hồng Văn Cương chiếm cứ quyền chủ động. Tống tử Hào tốt xấu trước kia làm qua nhiều năm như vậy lão đại. Tiên giả sinh ý cùng các loại người đã từng quen biết, loại chuyện này hắn tự nhiên có thể lý giải. Hảo ca, Ngô Chí Huy nhìn về phía Tống Tử Hảo, ngươi biết cắt lô? Chẳng lẽ ngươi trước kia theo chân bọn họ làm qua sinh ý? Là, ta biết rõ. Tống Tử Hảo đi tới Ngô Chí Huy trước mặt, ta không có theo chân bọn họ làm qua sinh ý. nghiêm chỉnh mà nói, không phải ta biết rõ, có cái bằng hữu biết rõ, hắn biết rõ như thế nào đi vào. Ngô Phục Sinh, Mặc Lý tựa hồ đoán được Tống Tử Hảo nói tới ai, cũng đi tới. Hảo ca, chúng ta tìm hắn. đúng. Tống Tử Hảo gật gật đầu, tìm hắn. hắn nếu như nguyện ý giúp tay lời nói, nên liền có thể tiến vào cắt lô bộ lạc nô phục sinh cái tên này mọi người tự nhiên là không có nghe đã từng nói qua nô phục sinh ngoại hiệu hoa sĩ Tống tử hào nói chuyện liên tục tiếp tục nói đi xuống nhà bọn họ đời thứ ba đều là làm tiền giả sinh ý chủ yếu sinh ý liền là tại châu âu bên kia làm tiền giả trọng yếu nhất đồ vật liền là mẹ bản chỉ cần đem mẹ bản làm ra đến cầm lấy mẹ bản chỉ cần có thiết bị ai cũng có thể làm mẹ bản là hệ tâm làm ra đến về sau bán cho ai ai có năng lực tiêu dùng lưu thông cái này là thị trường phương diện vấn đề hoa sĩ nô chí huy thì thảo tự nói trước kia tại sao không có nghe các ngươi đã từng nói qua Rất nhiều năm sự tình trước kia. Tống Tử Hào nhìn về phía Mạc Lý, lộ ra nhớ lại biểu lộ đến, chúng ta trước kia vẫn chỉ là lăn lộn xã đoàn thời điểm, tại Hồng Công trong lúc vô tình cứu được họa sĩ hắn ba ba. Lô phục sinh nhà bọn họ liền là làm tiền giả sinh ý, thông qua cái tầng quan hệ này, Diêu láo quỷ mượn cơ hội đạt thông, từ trong tay bọn họ lấy được mẹ bạn. Nghe bọn hắn như vậy nói, nô chí huy trên cơ bản nghe rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, like. Tống Tử Hào việc buôn bán của bọn hắn dựa vào là từ họa sĩ trong tay bọn họ cầm mẹ bạn, sau đó lúc này mới tại Hồng Công bên này làm lên đến. Lập tức, bản mới đô la liền muốn đổi mới. Tống Tử Hào nói lên mấy thứ này đến, trong giọng nói cũng nhiều vài phần chuyên nghiệp, bản mới đô la gia tăng lên rất nhiều thứ, phào diễn cơ liên nhiều rất nhiều chi tiết, phong giả thủy ấn đợi chút rất nhiều đều sửa lại. Trước kia lão phiên bản khẳng định không được đàm thành trong tay bọn họ mẹ bản rất nhanh không thể dùng, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ cùng Hồng Văn Cương làm cùng một chỗ, tìm kiếm đừng ra. Nay Cung Cung cũng giải thích, vì cái gì đàm thành dựa vào bán đứng Tống Tử Hào thượng vị, nhưng mà đến tiếp sau lại thời kỳ giáp hạt, dễ gây lỗi kém, sinh ý càng ngày càng kém. Mẹ bản đã đạo cần một lần nữa làm, một lần nữa làm bản mới độ khó rất lớn. Muốn giải quyết biến sắc mực in, ma ngươi văn bao gồm nhiều chi tiết. Tống Tử Hào nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, ngoại trừ những thứ này kỹ thuật nan đề bên ngoài, nhập môn khóa cửa cũng rất trọng yếu. Cái cửa này hạm liền là vẽ tranh, cần trước tiên đem bản mới đô la phân giải vẽ ra đến, mỗi cái chi tiết đều đối ứng trên, sau đó lại co lại phóng tới điện trên bảng. Cái này sống, họa sĩ mình chính là hạch tâm nhân viên một trong, hắn họa sĩ cái này danh hiệu chính là như vậy đến. Tống Tử Hào lời nói, trên cơ bản đem họa sĩ con đường của bọn hắn miêu tả một lần. Nghe lời người ý tứ, họa sĩ cùng cái này cắt lô rất quen thuộc. Lô chí uy đối làm tiền giả không có hứng thú. Tống Tử Hào nhắc tới hắn, cái kia chính là cái này người có ích. Đúng. Tống Tử Hào gật gật đầu, hắn ba ba cùng Cắt Lô có qua trên phương diện làm ăn lui tới, hơn nữa nghe nói là bạn rất thân, cái này việc tìm hắn có lẽ có thể. Nếu như họa Sĩ giải quyết bản mới đô la lời nói, Cắt Lô nhất định phi thường có hứng thú cùng hắn hợp tác, cũng liền có thể đi vào Cắt Lô võ trang bộ rơi xuống. Nói tới chỗ này, Tống Tử Hào cũng là trầm ngâm xuống tới, chỉ là chúng ta trước đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn cũng là trước đây thật lâu. Có một số việc, chúng ta cũng năm không đúng, không biết hắn có thể hay không nguyện ý giúp tay. Hắn lời này ý tứ liền là để nô chí huy hỗ trợ xem có thể hay không tại đây việc trên tìm được cái gì hợp lý đột phá khẩu. các ngươi lúc trước cứu được hắn lại từ trong tay bọn họ lấy được mẹ bạn, nên còn có thể nói trên lời nói đi. nô chí huy nhìn xem tống tử hào người lại liên lạc hắn. hắn ba ba chết rồi. tống tử hào lắc đầu chúng ta là cùng hắn ba ba quan hệ hắn ba ba một chết chúng ta cũng nói với hắn không lên lời nói không biết có hữu dụng hay không. cái kia nô chí huy nhìn xem tống tử hào cái kia hảo ca xét cái này một gốc không phải là trên cơ bản tương đương không nói. tống tử hào lời nói liền có điểm lợi mở đầu không dựng về sau lời nói người cùng họa sĩ không quen. Hắn Ba Ba lại chết, cái tầng quan hệ này cũng không có, cái kia ngươi còn lấy ra nói cái gì? Tống Tử Hào có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nhưng mà ta vẫn luôn cảm thấy, hắn Ba Ba chết rất kỳ vặt. Như thế nào nói, hắn Ba Ba cũng là tại trong hội này rất nhiều năm có rất lớn lời nói quyền. Hắn nhìn hướng Ngô Chí Huy, nhưng mà, hắn Ba Ba cũng là bởi vì tại giao dịch thời điểm cùng người kêu một cái giá, đã bị người đánh chết, rất không hợp lý, cũng rất kỳ vặt. Làm sinh ý có kẻ mặc cả rất bình thường, làm thiên giả sinh ý cũng là như vậy. Có kẻ mặc cả đã bị người đánh chết, xác thực không hợp với lẽ thường, Hắc vẫn còn không sai biệt lắm. Tống Tử Hào đem cái này việc nói ra, liền là muốn tại đây việc trên làm điểm đột phá khẩu đi ra. Được, ta hỏi thăm một chút." Nô Chí Huy gật gật đầu, "Ngươi đem kỹ càng một điểm tình huống nói cho ta biết, ta an bài người tra một chút." "Tốt." Tống Tử Hào vội vàng gật đầu, "Ta đây bên cạnh cũng liên lạc Hoa Sĩ, xem có thể hay không cùng hắn đón lời nói." "Không nóng nảy." Nô Chí Huy khoát tay áo, "Chờ ta bên này có tin ngươi lại ước hẹn hắn." Nô Chí Huy đem Tống Tử Hào cho tin tức trải vớt tình hợp một cái, sau đó trực tiếp cho đã đến Lưu Diệu Tổ, để Lưu Diệu Tổ đi thăm dò. Lưu Diệu Tổ bên này làm việc cùng phi thường để tâm bắt được tống tử hào cung cấp manh mối về sau hắn lập tức liền bắt đầu tay điều tra hắn làm việc hiệu suất tương đối cao chỉ bất quá đến xế chiều, cái tiêu bên cạnh tin tức liền truyền về trong điện thoại âm thanh còn là rất âm mỹ huy ca lưu diệu tổ âm thanh trong điện thoại vang lên có tin ta hiện tại đang tại sân bay chuẩn bị bay đến của anh ta tra được nhất tông tin tức căn cứ hảo ca cho manh mối cùng họa sĩ hắn ba ba giao dịch cái này rồi xài gia tộc gia tộc phụ trách người thân họa bệnh nặng ngoại giới truyền ra tin tức nói hắn thân thể vẫn luôn không tốt lắm họa có ung thư gan nhưng mà ba năm trước hắn đột nhiên liền hết nghe nói là thay đổi cái lá gan Bất quá bây giờ đã chết. Thay đổi một cái lá gan, có thể kéo dài tính mạng 3 năm, đã coi như không tệ. Ta điều tra Lữ Văn Đào đầu tư được, trong đó bọn hắn liền thu được qua một khoản đến từ Johnson xài gia tộc đầu tư tài chính. Ta hoài nghi, có phải hay không cùng Hồng Văn Cương có quan hệ, là bọn hắn mối khách cũ a. Lưu Diệu Tổ nói chuyện liên tục, nếu là như vậy, như vậy thì có thể, bởi vì họa sĩ hắn 33 liền là 3 năm trước, theo chân bọn họ gia tộc người giao dịch thời điểm bị đánh chết. Ta cũng cần đi một chuyến nước anh, cho ta chút thời gian, ta đi thẩm tra đối chiếu một cái, người bên này có thể lại cùng Lữ Văn Đào nói một chút. Làm không sai. Nô Chí Huy hài lòng nhẹ gật đầu, bảo trì liên lạc, ta lại đi cùng Lữ Văn Đào nói một chút, thẩm tra đối chiếu một cái ngươi manh mối. Còn có một cái chuyện thú vị. Lưu Diệu Tổ nói đến đây, biết miệng nở nụ cười, lại nói tiếp, Huy ca ngươi cùng họa sĩ Ngô Phục Sinh cũng là có duyên phận à? Ta, Nô Chí Huy không khỏi nhíu mày, ngươi nên gặp qua lúc tuổi còn trẻ họa sĩ. Lưu Diệu Tổ cười hắc hắc, thấp giọng nói, ngươi ba ba Ngô Thiên liên Diệu trước kia cùng họa sĩ Ngô Phục Sinh ba ba là bằng hữu à? Ngươi khi đó nên cũng đã gặp hắn Ngô Phục Sinh ba, ba càng thấy qua Ngô Phục Sinh, đúng không? Nô Chí Huy trong đầu tìm bỏi, không nên đi bọn hắn làm tiền giả sinh ý, ta ba ba là cảnh sát, làm sao có thể cùng hắn ba ba là bằng hữu? Nô chí huy cái này tiện nghi ba ba, một lời khó nói hết. Nô thiên diệu cũng là bởi vì làm người thái quá mức chính trực, cho tới mặc dù hắn công tác tận tâm tận lực, làm việc cũng rất bác, nhưng mà cũng chỉ bất quá đốc sát cấp bậc liền không có bay lên không gian. Hơn nữa, nô chí huy trong trí nhớ thật sự là không có nô phục sinh người này tư liệu, không có ấn tượng, cái này một khối là thiếu thốn, không có ấn tượng. Khi đó tiền thân nô chí huy chơi bời lêu lỏng đoán chừng cũng căn bản không có quan tâm qua cái này một gốc không có ấn tượng ngược lại là cũng có thể lý giải. Cúp điện thoại. "Nô Chí Huy lầm bầm, đúng không? Tiện nghi ba ba Ngô Thiên Diệu dĩ nhiên cùng họa sĩ Ngô Phục Sinh hắn ba ba nhận thức. Thiệt hay giả? Xem ra, ta được đi lục lọi hắn hồ sơ tư liệu mới được, chứ cảnh lương tư liệu nên cũng muốn một lần nữa đảo lộn một cái mới được. Giờ này khắc này, cảnh vụ xử cao ốc tổng bộ mới xây cảnh vụ cao ốc lập tức sẽ xong việc chuẩn bị đưa vào sử dụng, cho nên liên tiếp đã có người tại bắt đầu khuôn đồ hướng mới trong đại lâu đi. Một đại xe cảnh sát tại cảnh vụ xử đại môn dừng lại. Một vị ăn mặc đồng phục trung niên cảnh sát xuống xe hắn trước là nhìn chung quanh một chút, sau đó dựa sang lại mình một chút chế ngự. lúc này mới cầm trên tay nâng cảnh cái mũ đeo đi lên, chỉ ngay ngắn chính, cất bước hướng phía bên trong đi đến. theo hắn đi đi lại lại, trước ngực treo giấy chứng nhận cũng theo thân thể đong đưa trên không trung tới lui. giấy chứng nhận trên, Ngô Thiên Diệu, đốc sát mấy chữ này tiết lộ. tiến vào cảnh vụ xử ốc. Ngô Thiên Diệu đốc sát đứng ở thang máy cửa ra vào chờ đợi. thang máy truyền đạt một cái, cửa mở ra, bên trong mấy cái cao cấp cảnh ty từ bên trong đi ra, biểu lộ lo lắng lo lắng, phát sinh sự tình quá nhiều. Hồng Văn Cương tập đoàn bản án làm bọn hắn sứt đầu mẹ chán. Hơn nhiều tên bệnh viện chức cao cấp nhân viên bị giết. Tổng cảnh ti Tom Tư cũng tại công trường trên nhảy lầu tự sát, căn cứ manh mối, Tom Tư đồng dạng cũng là thu hồng văn cương hối lộ một thành viên. Tin tức này bọn hắn còn không có công bố ra ngoài, sợ làm cho nghị luận giảm xuống ngoại giới đối cảnh đội tín nhiệm. Nội bộ hiện tại đang tại nghiêm khắc thương thảo tranh luận ở bên trong, liền kết quả sau cùng thương thảo nghị luận. Gosso Sơ. Lô Thiên Diệu nhìn xem đi ra một đám cao cấp cảnh ti, nhấc chân dậm chân đưa tay túi chào, âm thanh âm vang có lực đồng thời, hướng bên cạnh di động một cái, nhường ra vị trí đến. Mấy người không tập trung, cũng chỉ là quét mắt trước mắt cái này trung niên đốc sát liếc, dựng đều không có phản ứng đến hắn một cái đốc sát, đến cảnh vụ xử cao ốc làm gì? Nơi đây không phải hắn một cái đốc sát bình thường có tư cách đến địa phương, nhưng mà cũng không có ai chú ý những thứ này. Bọn hắn vội vàng xử lý Hồng Văn Cương tập đoàn bản án đâu, chủ yếu nhất liền là Quỷ lão rộn tổng cảnh ti như thế nào kết luận, rất đáng được cân nhắc. Lô Thiên Diệu, đốc sát cũng không quan tâm, chờ bọn hắn toàn bộ đi ra sau khi rời đi, lúc này mới chính mình đi vào. Thang máy khép lại. Lô Thiên Diệu đứng ở bên trong, cảm thụ được thang máy trên được mang đến siêu trọng trầm xuống cảm giác. Ánh mắt nhìn nhảy lên tầng trên con số trên 16 tầng, đã đến. Thang máy cửa mở ra. Nô Thiên Diệu cất bước đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn quay đầu lại mắt nhìn trên đỉnh đầu treo truyền hình cáp, lộ ra nụ cười đến. Hắn kéo chế ngự vào áo, xoài bước đi ra. Dọc theo hành lang một đường đi đến bên trong. Cảnh vụ xử cao ốc cùng cảnh tự là hoàn toàn không giống nhau. Nhất là đã đến nhà cao tầng, người ta lui tới cũng không có như vậy nhiều. Nô Thiên Diệu, phi thường một cái tiêu chuẩn đi đường tư thế, hai tay giao thay nhau tại bên hông chiến thuật trên hai lưng, ngẩng đầu mà bước một em M8 thân cao, rất có trung niên nam tính thành tựu khí tràn mười phần. Lỗ Thiên Diệu quét mắt trên tường tổng cảnh ti phòng làm việc, nâng lên tay trái góc cửa, tay phải cũng nhìn như tùy ý khoác lên bên hông bao súng trên. Ngón tay đẩy ra bao súng theo như chữ. Đông đông đông. Cửa không có mở, nhưng là đằng sau truyền đến âm thanh. Cả đám tử phía sau đi tới. Một đám người trước cấp đều không thấp, Quân Hàm dễ làm người khác chú ý ở giữa nhất, là đã thăng nhiệm cảnh vụ trợ lý sử trưởng Lưu Kiệt Huy. Hắn tới nơi này là tiến dồn tổng cảnh ti phòng làm việc điều tra chứng cứ, trong văn phòng hết thảy tư liệu đều mang đi. Gusso Dinsor Nô Thiên Diệu trở lại, nhìn xem đến một lớn đám người, đưa tay túi chào dặn dò, cái cuối cùng sơ âm điều kéo dài. Trong đám người, chức vị nhỏ nhất Hứa Cảnh Ti quét mắt, Nô Thiên Diệu từ hắn nói chuyện, tìm ai. Nô Thiên Diệu tay lúc này thời điểm đã để xuống, nhưng mà bắn ra bao súng lại bị Hứa Cảnh Ti xem đến. Sau đó, hắn ánh mắt tập trung tại Nô Thiên Diệu, trước ngực treo giấy chứng nhận trên. Dù tiêm vượng cảnh tượng, đốc sát, Nô Thiên Diệu, Hứa Cảnh Ti không khỏi híp híp mắt, ánh mắt tập trung tại Nô Thiên Diệu trên mặt. Nô Thiên Diệu thế nhưng là hắn bộ hạ cũ, Nô Chỉ Huy Ba Ba, chúng tên người có khả năng nhưng mà trùng tên lại tại du tiêm vượng cảnh tự làm đốc sát Ngô Thiên Diệu chỉ có một từ lúc mấy năm trước cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ người là gan rất lớn a hứa cảnh ti ngữ khí nghiền ngẫm quét mắt Ngô Thiên Diệu thể đứng cảnh vụ xử cáo một cái MT cấp bậc đều có thể vào được không chờ Ngô Thiên Diệu đáp lời hắn nói theo tìm dồn tổng cảnh ti hắn có việc không tại lần sau lại đến đi dẹt sơ Ngô Thiên Diệu đề khí lớn tiếng trở lại lập tức quay người ly khai gột bỉ sơ một đoàn người lập tức mở ra dồn cửa bàn công tiến vào hứa cảnh ti đứng ở cửa ra vào quay đầu lại mắt nhìn đứng ở thang máy miệng chờ đợi Nô Thiên Diệu đi theo tiến bảo ra cảnh vụ xử cao Úc. Nô Thiên Diệu ngồi trở lại đến trong xe cảnh sát lái xe ly khai cuối cùng đem xe dừng ở trong ngõ nhỏ đã có xe ở chỗ này chờ đợi trong xe ngồi ba cái người hai nam một nữ màu đen đan mặc một nước chiến thuật áo ba lỗ chiến thuật dày bên hông đường xuống lù thiếu gia ngồi ở trong xe thủ hạ Nô Hâm ngồi thẳng thân thể như vậy nhanh đã đi xuống đến còn chưa tới ước định thời gian ưn Nô Thiên Diệu gật gật đầu tiện tay tháo xuống trước ngực mình đường giấy chứng nhận bị phát hiện rồi a Nô Hâm biểu lộ kinh ngạc như thế nào sẽ bị người phát hiện cái kia không biết bất quá hắn cũng không có đâm phá ta Ngô Thiên Diệu lắc đầu chân một điếu thuốc xì gà quỷ lão rồn hẳn là đã xảy ra chuyện đúng lúc có rất nhiều người tiến hắn phòng làm việc hắn lấy ra một tờ danh thiếp đến đưa cho Ngô Hâm giúp ta cho Ngô Chí Huy ước hẹn hắn gặp mặt đưa ra danh thiếp sắp chữ tương đối sạch sẽ ngắn gọn phía trên chỉ có hai cái chữ phụ thể hòa sĩ tiểu mặt là một chuỗi số điện thoại con số tốt thiếu gia Ngô Hâm đưa tay tiếp nhận danh thiếp nói theo đúng rồi một thông điện thoại liền đánh cái số này nói là tìm được ngươi rồi số điện thoại này liền là trên danh thiếp giấy số người biết rất ít đối phương tự xưng kêu cái gì tống tử hạo mắt lý bị ta cự tuyệt nói hắn đánh sai tống tử hạo mắt lý ta nhận thức họa sĩ lẩm bẩm một tiếng sau đó nói tương hẹn ngô chí huy cũng có thể nhìn thấy bọn hắn.